quy 12 chương 24, chúa tể chi Huy Khởi. Trắc nào không có cấp phạn đặc nhiệm gì tránh né cơ hội, súng của hắn đã đâm ra, trước sau như một mà thông thả, nhưng phạn đặc thần vương giờ khắc này lại phát hiện chính mình phảng phất đặt mình trong một cái khác thế giới giống nhau, muốn tránh, nhưng muốn tránh cũng không được. 36 danh thần vương, là chắc nào lấy Chu Thiên Tinh đấu phương vị bài bố, bọn họ lực lượng dường như hội tụ một chút, nhưng trên thực tế, lại là từ bốn phương tám hướng lấy đặc thù quy tắc nghiền áp lại đây. Phạn đặc thần vương lại cường, giờ phút này đặt mình trong Chu Thiên bên trong, giống như đối mặt thiên địa chi uy, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể lựa chọn lại kháng. Nhưng đối mặt 36 danh thần vương hơn nữa chác ngạo lực lượng, hắn như thế nào kháng? Hừ. Trong thiên địa, đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, cũng vào giờ phút này, nguyên bản oanh hướng Phạm Đắc, hội tụ 36 danh thần vương cơ hồ toàn bộ lực lượng công kích, tại trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hư vô. Phạm Đắc chỉ cảm thấy trung quanh áp lực ngút lồng, khôi phục tự do, mà chác ngạo lại cảm giác thân thể chợt chậm xuống, một cổ khó có thể kháng cự ý chí từ trên trời giáng xuống, oanh hướng chác ngạo. Chác ngạo muốn tránh, nhưng lại căn bản không thể nào tránh né, phản phất toàn bộ thiên địa tại đây một khắc hướng chính mình đè xuống giống nhau. Hạo Thiên Kính đột nhiên hướng về phía trước nên đi, nhưng có thể bắn ngược phản đặc thần vương toàn lực một kích Hạo Thiên Kính. Lúc này đây, lại phản phất bị búa tạ truy trung giống nhau, thật lớn lực lượng tự Hạo Thiên Kính dâng lên tới. Chắc nạo cánh tay cốt cách tại trong nháy mắt bị chấn đến dập nát, thân thể giống như đạn pháo giống nhau, vây nhập phía dưới bờ biển, toàn bộ hải vực dòng nước hướng tứ phương tối lui, lộ ra mấy ngàn bể hạ đáy biển. Chắc nạo thân thể trực tiếp bị anh vào vũng bùn bên trong, trong khoảnh khắc lại bị bốn phía chạy ngược trở về nước biển bao phủ. ầm vang, một cổ cung bão khí kình đem trung quanh nước biển phá khai, một toa hải đảo hiện lên tại hải vực bên trong, chắc nạo đứng thẳng tại hải đảo phía trên ngừng đầu nhìn trời, lại thấy giờ phút này trên bầu trời vô tận quang hệ nguyên tố hội tụ thành một trường trường vạn dặm thật lớn khuôn mặt nguyên bản vô thần hai trong mắt giờ phút này lại phóng thích giả một cổ làm người linh hồn chấn động uy áp tuy là lấy chắc nạo vô số kiếp nạn chúng tôi luyện ra tới sắt thép ý chí giờ phút này chỉ là cùng đối phương giết nhau liền có loại quỷ xuống xúc động quang minh chúa tể. chắc nạo ngạo ngế mà đứng nhìn lên trời cao trừ bỏ chúa tể ở ngoài hắn nghĩ không ra này thần giới bên trong còn có cái gì người có cường đại như vậy uy năng chịu ta một kích mà bất tử làm một người chân thần ngươi đủ để kiêu ngạo trên bầu trời. Nguyên tố ngưng tụ khuôn mặt nhìn về phía Trác ngạo thời điểm, phát ra một trận kinh ngạc qua hoa. Chúa tể nói cái gì? Hắn là chân thần. Trung quanh, một đám thần vương không thể tin được chính mình lỗ hai, một cái chân thần, chẳng những có thể lực chiến phản đặc loại này đứng đầu thần vương, thậm chí lấy sức của một người, tại Quang Minh thần giới nhấc lên một hồi thần vương chi chiến. 36 vị thần vương bị hắn đùa bỡn với vỗ tay bên trong, thậm chí làm hắn tại Quang Minh thần giới giết chết một người Quang Minh thần giới thần vương. Đây là chân thần có thể làm được sự tình. Nhưng giờ phút này, không có người hoài nghi. Bởi vì đây là chúa tể nói, chúa tể nói hắn là chân thần, kia người này định là chân thần không thể nghi ngờ, một cái có thể lấy sức của một người lực chiến đứng đầu thần vương đích từ thần, Liên tính giống nhau thiên tài chân thần, có thể ngưng tụ năm viên chân thần thần cách. nhưng tại thần vương trước mặt, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ một chút, chẳng sợ yếu nhất thần vương cũng có thể đem này đánh chết, người này đến tận cùng ngưng tụ nhiều ít chân thần thần cách mới có thể đủ dùng lực phản đặc như vậy đứng đầu thần vương cưỡng giả. chắc nạo không nói gì, chúa tể quá cường, chỉ dựa vào ý chí, liền phế đi chính mình một nửa sức chiến đấu, này vẫn là bởi vì có hạo thiên kính giúp chính mình ta rất hơn phân nửa công kích nguyên nhân, nếu thân thể trực tiếp đi kháng, chỉ sợ giờ phút này chính mình đã bị hoanh thành cắt bã. Nay còn chỉ là ý niệm công kích, thật khó tưởng tượng, nếu là chúa tể tự mình ra tay, lại sẽ là cỡ nào khủng bố. Nếu ngươi chịu bái ta làm thầy, gia nhập ta Quang Minh thần giới, phía trước hết thảy, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trên bầu trời, chúa tể kia thật lớn khuôn mặt đột nhiên mở miệng nói chuyện, lúc này đây, lại là mời Trác Nạo gia nhập Quang Minh thần giới. Một chúng thần vương tức khắc kinh ngạc, bất quá lập tức cũng bình thường trở lại, lấy Trác Nạo biểu hiện ra ngoài thiên phú, lấy chân thần cảnh giới có thể cùng phạm đặc như vậy thần vương tranh phong, nhu lực càng là làm người kinh ngạc cảm thán sinh sôi dẫn tới hơn 30 danh thần vương tự tương công phạt nhân vật như vậy khó có thể tưởng tượng thành tựu thần vương lúc sau sẽ có bao nhiêu huy hoàng cũng khó trách liền quang minh chúa tể đều nguyện ý không so đo hiểm khích trước đây mời chào xin lỗi ta đối gia nhập quang minh thần giới không có bất luận cái gì hứng thú chắc nạo lắc lắc đầu hắn không phải mãn vu nếu là tình thế bức bách hắn không ngại tạm lánh mũi nhọn nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không cần đi miễn cưỡng chính mình hắn có thể tùy thời trốn hoàn hồn võ thế giới liền tính là chúa tể cũng lấy chính mình không có cách hà tất bán mình đến quang minh thần giới chúa tể tuy rằng tường đại nhưng chắc nạo hiện giờ cũng chỉ là thái ướt cảnh giới. Hắn tin tưởng, đại chính mình ngưng tụ đại la đạo quả là lúc thực lực tuyệt đối muốn so hiện. Tại mạnh hơn gấp trăm lần, đến lúc đó, liền tính là chúa tể, chính mình cũng không tất liền không có một trận chiến chi lực. Không khí đột nhiên trở nên áp lực lên, trung quanh một chúng thần vương đột nhiên nhanh chóng tối lui, chúa tể ý chí không dung kháng cự, chúa tể tiêu ngạo, cũng không có khả năng đối một cái chân thần phát ra hai lần mời, chẳng sợ này chân thần thật sự rất mạnh, rất có tiềm lực, nhưng chúa tể uy nghiêm là không dung khinh nhận, chẳng nào như thế bừa bãi cự tuyệt chúa tể mời, cũng đại biểu cho chúa tể lần thứ hai công kích muốn buông xuống, đó là thần vương, tại chúa tể ý chí hạ, cũng chỉ Có thể hôi phi yên diệt. Một cỗ khôn kể áp lực từ trên trời giáng xuống, Trác Nạo nỗ lực thẳng thắn chính mình Diêu Côn, ngẩng đầu nhìn trời, Chúa Tể ý chí công kích lần thứ hai giáng xuống. Một cổ tuyệt khó địch nổi cảm giác so lần đầu tiên Chúa Tể huy áp càng thêm khủng bố, lúc này đây, Quang Minh Chúa Tể hiển nhiên đã động thật giận, nguyên bản bị bí pháp củng cố không gian bắt đầu xuất hiện từng đạo cái khe, nếu đặt ở có thể nhìn đến thiên địa pháp tắc thần vương cường giả trong mắt, giờ khắc này, tuyệt không phải xé rách không gian đơn giản như vậy, mà là phạm vi vạn giảm trong vòng thiên địa pháp tắc, tại Chúa Tể ý chí đánh sâu vào hạ, giống như gương giống nhau sinh ra gián đẻ. Một niệm chi uy, quy tắc gián nát xa xa mà một chúng thần vương nhìn về phía chắc ngạo ánh mắt giống như đang nhìn một cái ngốc tử thiên tài lại như thế nào không thức thời vụ mạo phạm chúa tể kết quả là chỉ có thể tại chúa tể lựa giận hạ hóa thành hôi phi thiên tài có cái dám dũng dũng chúa tể ý chí còn chưa buông xuống chắc ngạo đã bị kia chưa từng có cường đại áp lực chấn đến phun ra huyết tới nhưng tại một chúng thần vương kinh ngạc trong ánh mắt chắc ngạo lại như cũ đem eo đỉnh đến thẳng tắp nhìn về phía chúa tể ánh mắt cũng mang theo chảo phúng chi sắc chúa tể lại như thế nào tuy có thể thắng ta lại không thể giết ta thần niệm trực tiếp câu thông chính mình thần tướng Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Trác Ngạo thân ảnh không chờ chúa tể ý chí buông xuống, đột nhiên quỷ dị chợt lóe, biến mất không thấy. Một chúng thần vương kinh ngạc nhìn Trác Ngạo biến mất địa phương, bọn họ thần niệm vẫn luôn chưa từng rời đi Trác Ngạo một lát, tinh tưởng biết Trác Ngạo đều không phải là tại chư thần uy áp hạ bị hủy diệt, mà là không thể hiểu được biến mất, sao có thể? Trung quanh không gian chính là bị đông lại, không ai có thể đủ dưới tình huống như vậy sử dụng không gian phát tắc. Chúa tể ý chí cuối cùng không có buông xuống, trên bầu trời, thật lớn khuôn mặt cũng đã biến mất, Phạn Đặc thu hồi thần niệm, ánh mắt tại Trác Ngạo biến mất phương hướng đảo qua, nhíu nhíu mày, thân hóa lưu quang, hướng tới Quang Minh Thánh điện phương hướng bay đi hiện giờ bố lôi tắc khắc đã chết, chắc nào cũng không biết tung tích, lại đi bố lôi tắc khắc vị diện cũng không có ý nghĩa. đi vào quang minh thánh điện, phạm đặc đã được đến chúa tể triệu kiến, lập tức đi vào thần vương điện. chúa tể, phạm đặc không người nói, ai chúa tể từ từ thở dài, người này là vật chất vị diện giới chủ, vô luận đang ở phương nào, đều có thể nháy mắt trở lại vật chất thế giới, thậm chí không cần vận dụng không gian phát tác, nhưng bại, lại khó có thể giết chết. phạm đặc nhũ mày nói, vật chất thế giới đều có thọ mệnh, liền tính là cao cấp vật chất vị diện cũng bất quá số trăm triệu năm phong mệnh, chờ đến vật chất vị diện tự động hỏng mất, sau đó là giết hắn không muộn. Chúa tể nhắm mắt lại, không có nói nữa. Số trăm triệu năm, hiện giờ còn chỉ là chân thần chắc ngạo đã có thần vương đỉnh trí lực. Ai biết số trăm triệu năm lúc sau, đối phương sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Chúa tể tuy rằng cường đại, nhưng tuyệt không phải bất tử. Thần giới thâm niên lịch sử thượng, cũng đều không phải là không có Chúa tể ngã xuống tiền lệ. Ta xem người này, tuyệt không phải nguyện ý an tĩnh đai tại vật chất giới người. Nếu hắn lần đầu tiên xuất hiện tại ta quang minh thần giới, tiếp theo xuất hiện còn sẽ ở quang minh thần giới. Người này tại không gian pháp tắc phía trên linh mộ, còn chưa đạt tới thần vương. Ngươi nhanh đi bố lôi tát khắp vị diện, điều tra người này hết thảy. Là, thần võ thế giới. Phụ không chi trên đảo chống không tường vân phía trên, chắc nạo thân ảnh xuất hiện tại chính mình thần tướng bên cạnh, há mồm lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, chúa thể lực lượng quá cường. Tuy rằng lần thứ hai công kích hắn không có thừa nhận, nhưng chỉ bằng nguy áp, khiến cho chính mình nguyên bản đã trọng thương thân thể dội đổ bìm leo. Đại lượng linh khí hội tụ lại đây, chắc nạo dập nát cánh tay trái nhanh chóng khôi phục. Đối với thần tiên tới nói, thân thể thượng thương thế chỉ là việc nhỏ, nhưng nguyên thần thượng thương tổn, muốn khôi phục lại khó khăn. Ân. Chắc nạo nhíu mày nhìn về phía phía chân trời, thần võ thế giới không gian giờ phút này dao động dị thường thường xuyên, thân niệm giám sát thiên địa, trong mắt hiện lên một màn hàn quang, vi bá. Ngươi thế nhưng còn dám tới? Một vùng biển phía trên, Vi Bá mang theo một đại đội thiên sứ xé rách không gian, lại lần nữa tiến vào này cao cấp vật chất vị diện. Thừa một lần, hắn bị mấy cái chân thần treo chất vật chạy trốn, thậm chí bị quang minh chúa tể lưu này. Lúc này đây, hắn nhất định phải một tuyết trước sỉ, hoàn toàn đem chác ngạo căn cơ hủy diện. Thần võ thiên hạ, huyết long ngao vô thiên, triệu vân, hoàng thiên tường, từ đạt đám người tại Vi Bá xuất hiện mấy mắt đã cảm giác đến thiên địa biến lớn lập tức dẫn dắt thiên thần cùng với thiên sứ quân đoàn tới rồi. Lại là ngươi? Hoàng thiên tường sờ sờ đầu bóng lưỡng nhìn Vi bá phía sau thiên sứ quân đoàn nói, xem ra lúc này đây, lại muốn gia tăng tân nhân, ta nói cho mã thần vương, lần sau có thể hay không một người tới, chúng ta nơi này linh khí đều có điểm không đủ. Vi bá nhìn bốn người phía sau thiên sứ quân đoàn, sắc mặt biến thành màu đen, ban đặc, các ngươi cũng dám dồn bỏ quan minh. Thiên sứ, chỉ chung với chủ nhân. Ban đặc đạm nhiên nói. Vi bá sắc mặt khó coi, so với việc thượng một lần, lúc này đây tuy rằng đã không có chắc nạo, nhưng này trợng như cũ khó đánh a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 12 chương 25, lại nhập thần giới. Vi bá nhìn trước mắt một đám chân thần cao thủ, Tuy rằng là thần vương tôn sư, nhưng tại vật chất vị diện, hắn cần thiết thời khắc tiểu tâm, không thể toàn lực thi triển, miễn cho hủy hoại vật chất vị diện, lọt vào thiên địa trừng phạt, mười thành lực lượng liền một nửa cũng không dám phát huy, đối mặt nhiều như vậy chân thần, một trận, nhưng khó đánh. Bất quá lại khó cũng muốn đánh, hắn thượng một lần lầm trận đào thoát, đã khiến cho chúa tể bất mãn, lúc này đây nếu tại Trác ngạo không ở dưới tình huống, như cũng bị đuổi ra đi, chỉ sợ chính mình vĩnh vô suất đầu ngày. Cũng đúng là bởi vậy, vì bà lúc này đây là nghẹn một khẩu ngoan kính nhi tới, chẳng sợ lúc này đây Đối phương chân thần số lượng vượt qua chính mình bắn trước, nhưng Vi Bá như cũ có sung túc tín tưởng, chân thần lại cường, cũng trước sau là chân thần, liền tính chính mình không thể thi triển toàn bộ lực lượng, cũng không phải này đàn chân thần có thể đối phó. Vi Bá cười lạnh nghĩ đến, trong tay Kỵ sĩ Thương lại lần nữa xuất hiện, lạnh lạnh nhìn ngao vô thiên bốn người nói, lúc này đây, khiến cho ta hoàn toàn đem bọn ngươi phá hủy, đi địa ngục, làm bạn các ngươi chủ tử đi. Phải không Hoàng Thiên tưởng khẹt miệng lộ ra một mặt cười quái gì, mặt khác ba người trên mặt cũng là vẻ mặt cười lạnh. Vi Bá sững sốt, đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, rộng mở quay đầu lại thấy chính mình phía sau, kia Mên Ngông Thiên sứ quân đoàn lại lần nữa biến mất. Lại biến mất, Vi Bá đột nhiên có loại nổi điên cảm giác, tại sao lại như vậy? Vi Bá lạnh lẽo, lạnh, lạnh băng thanh âm từ trên bầu trời vang lên, Vi Bá vội vàng ngẩng đầu, lại thấy một thân bảo, đối sinh hai cánh trác ngạo không biết khi nào, đã tới rồi hắn trên không, đang dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, không chút nào che giấu trong mắt lạnh lạnh sắc khí. Phân thân Vi Bá kinh hãi tột đỉnh, không cần hỏi, chính mình mang đến thiên sứ chiến đội, nhất định là bị trác ngạo dùng cái gì phương pháp mang đi. Chạy tuy rằng chỉ là một cái phân thân, nhưng Vi Bá đối trác ngạo đã sinh ra tâm lý bóng ma, tại mới vừa đế á vị diện, Hắn cùng Bố Lôi tấc khắc thần vương hai người liên thủ, đều bị Trác Ngạo một người đau ổ, giờ phút này chỉ có chính mình một người, chẳng sợ chỉ là đối mặt Trác Ngạo một tôn phân thân, cũng mất đi chiến đấu dũng khí, lập tức liền muốn xé rách không gian, trốn hoàn hư không giới. Còn muốn chạy trốn lúc này đây, Trác Ngạo lại sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, Nội Thiên Địa sớm đã thi triển hai, Luân hồi khóa không cùng với Trác Ngạo một tiếng quát chói tai, Vi Bá trong phút chốc chỉ cảm thấy trước mắt vật đổi sao rời, đã vào một chỗ âm khí dày đặc, tử khí tràn ngập thế giới, năm đạo thông thiên chiệt địa u ám cổ sáng đưa hắn xuống lại, Vi Bá kinh hãi phát hiện, chính mình thế nhưng vô pháp xé rách không gian. Trác Nạo Vi Bá quay đầu lại, chính nhìn đến Trác Nạo huyết tộc phân thân xuất hiện tại hắn trước người, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, nuốt nước miếng một cái nói: Tha tha ta, ta, ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Chết đi Trác Nạo hờ hững nhìn Vi Bá, luân hồi chuyển động, Vi Bá hoảng sợ phát hiện, lực lượng của chính mình tại bay nhanh biến mất, thân thể cũng tại một chút phong hóa, biến mất, bị trung quanh thiên địa hòa tan, trở thành trời đất này bên trong một bộ phận. Không ngươi không thể giết ta Vi Bá hoảng sợ giống giận lên, muốn tránh thoát luân hồi trói buộc, lại bị huyết tộc phân thân một phen lớn ở trên mặt đất, tại hoảng sợ tiếng gión giận trung, thân thể một chút sụp đổ cuối cùng chỉ còn lại có một viên nắm tay lớn nhỏ thần cách bị huyết tộc phân thân nhặt lên có lẽ là thời điểm bồi dưỡng mấy cái thần vương bệ hạ thu hồi nội thế giới chắc nạo huyết tộc phân thân một lần nữa xuất hiện mọi người vội vàng cung bái nói Hoàn hôn đỉnh tham điện nghị sự chắc nạo phất tay làm mọi người lên thân ảnh trần lóe đã trở về minh giới bệ hạ minh giới huyết hoàng cung một đám minh giới cấp dưới đã trở ở huyết trong hoàng cung cgna ngồi ở chắc nạo bên cạnh chúng hạ là một đám ma giới mang về tới ma tôn cường giả cùng với minh giới các tộc cường giả so với việc nhân gian nhân tài đấu đúc ma giới lại không có triệu vân Từ đạt mấy ngày này tự hơn người nhân vật, một đám ma tôn thực lực tuy mạnh nhưng cũng chính là bình thường thiên thần trình độ. duy nhất có thiên phú, chỉ sợ cũng chỉ có lúc trước tại đêm trong truyền thuyết thu phục Cezena, nhưng hiện giờ cũng bất quá vừa mới ngưng tụ thần cách, khoảng cách chân thần còn có rất lớn lên một đoạn đường phải đi, mà muốn dung hợp thần vương thần cách, ít nhất cũng muốn chân thần cấp mới có tư cách hấp thu dung hợp. Trước mắt chính mình tại Minh Giới trận doanh trung cũng chỉ có một đám vừa mới thu phục thiên thần sa đoạn, có này phân tư cách, bất quá thiên thần xa đoạn nếu muốn trở thành thần vương, còn cần thiết giúp bọn hắn đem tiềm lực tăng lên tới thần vương, nếu không liền tính đem thần vương thần cách cho bọn hắn cũng vô pháp thành tiểu thần vương, không, cũng không phải hoàn toàn không có. chắc nào ánh mắt nhìn về phía một chúng dưới chúng trung, thực lực mạnh nhất bạch phát ma nữ, lúc trước từ công phu chi vương thế giới mang về tới lúc sau, chắc nào vẫn chưa đem này đó nữ nhân thu vào hậu viện nhi, đó là huyết tộc lao tổ phạm phải phong lưu chứng. dựa vào cái gì muốn chính mình tới gánh vác, nhưng vô luận nói như thế nào, nào đó ý nghĩa thượng cũng coi như chính mình nữ nhân, hơn nữa minh giới bất đồng nhân gian, chỉ luận mạnh yếu, bất luận giới tính, bởi vậy chắc nào đem các nàng mang nơi tay hạn, nhậm này tự do phát triển, bạch phát ma nữ là trong đó một cái gì loại. Không có lựa chọn tiếp tục tu luyện chính mình công pháp, mà là bắt đầu tu luyện thế giới này ma pháp, bao nhiêu năm trôi qua, thế nhưng tiến cảnh thần tốc, hiện giờ đã ngưng tụ ra chân thần thần cách. Bạch Phát Ma Nữ. Trác ngạo ánh mắt nhìn về phía Bạch Phát Ma Nữ, đem trong tay thần vương thần cách tung ra. "Bệ hạ, đây là Bạch Phát Ma Nữ phùng thần vương thần cách, cảm thụ được trong đó mênh mông pháp tắc lực lượng, đột nhiên kích động mà run rẩy lên, nhìn về phía Trác ngạo ánh mắt run rẩy lên. "Của ngươi, sau này, ngươi tướng sĩ minh rồi giám sát sự, thủ vệ minh giới, phòng bị ngoại lai xâm lớn." Trác Nạo đạm nhiên nói lấy cắn nuốt thần cách phương thức đạt được thần vương lực lượng, cùng bình thường thần vương so sánh với, thực lực sẽ đại suy giảm, hơn nữa bởi vì căn cơ duyên cớ, về sau rất khó lại tăng lên, liền lại như thế nào nỗ lực, cũng không có khả năng đột phá thần vương thần cách vốn dĩ cực hạn, nhưng thần giới thâm liên trùng, mỗi một lần xuất hiện thần vương thần cách, đều sẽ khiến cho vô số thế lực tranh đoạt, bởi vì muốn thành tiểu thần vương, quá khó khăn. Thần giới thâm liên, chân thần số lượng khổng lồ, liền tính đứng đầu chân thần, cũng này đây trăm triệu tới tính toán, nhưng thần vương cường giả phóng nhãn thần giới thâm liên, thêm lên cũng không tất đủ hai cái, cho dù là yếu nhất thần vương, cũng là vô số chân thần nhìn thấy nhưng không với tới được. Tạ bệ hạ. Bạch Phát Ma nữ thật sâu mà quỳ xuống lại, lấy đầu chạm đất. Trác Nạo gật gật đầu, không để ý đến mặt khác nữ nhân dú ảo ánh mắt, mang theo Cật Thạ Dĩn lập tức rời đi. Nhân gian, phụ không chi đạo, Trác Nạo bản tôn trong tay còn cầm búa lôi tác khắc thần cách, bất quá lại không cần như minh giới như vậy phiền não. Nhân gian nhân tài đông đúc, đủ tư cách sử dụng này viên thần cách người rất nhiều, Villa đã có thần vương tiềm lực, sớm muộn gì tất thành thần vương, không cần thiết dùng một viên thần vương thần cách đi chói bộ nàng, còn lại người bên trong, Triệu Vân, Hoàng Thiên Tượng, Từ Đạt, Ngao Vô Thiên đều là tiền tử hơn người nhân vật, liền tính không, có thân cách Ngày sau thành tựu đại la kim tiền cũng có rất hơn suất, hơn nữa mấy người tu hành chính là đạo quả, cùng thần cách bất động. Còn lại dương gia thất tướng, Hàn Thế Trung, Thích Kế Quang, Nhạc Phi cùng với một chúng tiên thần cũng đều là tu hành đạo quả, vô pháp phát huy thần cách lớn nhất uy lực, lại sau này chính là một chúng chính mình tại đây cái thế giới sớm nhất thủ hạ, Băng Tuyết Tinh Linh Vương Tuyết Lai người, nguyên bản là thuộc về Băng Tuyết thần hệ sứ đồ, bất quá nhiều năm như vậy xuống dưới, đã trở thành thần vọ đế quốc trung thực người ủng hộ, thân mình có không tầm thường thực lực, kế thừa ngày xưa. Băng Tuyết Nữ thần thần nguyên không gian, vì chác náo chinh chiến thiên hạ, cũng lập hạ không ít công lao. Đương nhiên Tại ban cho thần cách phía trước, Trang Nạo cũng nghiêm túc lại lần nữa dò hỏi một lần. Một khi tiếp thu thần cách, băng tuyết tinh linh nhất tộc liền hoàn toàn thoát ly băng tuyết nữ thần tín ngưỡng. Đến nỗi này phân nhân quả, ngày sau nếu có cơ hội, Trang Nạo tự nhiên sẽ còn thượng, băng tuyết thần hệ giống như bố lôi tắc khắc thần hệ giống nhau, chỉ là tự nhiên thần hệ dưới một cái phụ thuộc thần hệ. Băng tuyết nữ thần ngày xưa cũng bất quá là một cái lợi hại đích từ thần. Tuyết Lai ngươi sớm đã ngưng tụ chân thần thần cách, cùng băng tuyết nữ thần tề bình, lúc này có cơ hội trở thành thần vương, tự nhiên sẽ không cử tuyển. Bất quá, cho dù có thần vương thần cách, muốn hoàn toàn dung hợp, thành tiểu thần vương cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, như cũ yêu cầu thời gian tới tích lũy. Chắc não bản tôn lần này tại Quang Minh Thần giới bị thương pha trọng, kế tiếp thời gian, tự nhiên chỉ có thể lưu tại Thần võ thế giới an tâm dưỡng thương, đồng thời đưa tới Thiên sứ, cẩn thận thu thập Thần giới tình báo. Kệ ảnh cùng kệ ảnh cũng bị chắc não tự nội thế giới trung thả ra, làm hoàng cung thị vệ. Ngày sau làm nhóm đầu tiên tùy chính mình đi trước Thần giới khai hoang. Lúc này đây xác thật là chính mình đại ý, quá sớm cùng Quang Minh Thần giới thần vương giao phong, cũng đem chính mình bại lộ tại chúa thể tầm mắt bên trong. Bất quá, tại ông mất ngựa nào biết phi phúc, lúc này đây tại chúa thể vì uy áp dưới cũng làm chính mình cơ duyên xảo hợp dưới nộ ra ngũ hành sinh khát chuyển hóa cuối cùng nạo diệu hiện giờ ngũ hành đạo quả đã bắt đầu dung hợp có lẽ không ra trăm năm liền có thể ngưng tụ ra ngũ hành đạo quả tiến tới suy đoán thời tướng số chết theo sau trăm năm thời gian chắc nạo đại đa số thời gian đều tại an tâm dưỡng bệnh trải vớt thiên hạ lớn mạnh quốc gia đối nhân hoàng tri lộ cũng càng thêm rõ ràng võ đế quốc từ từ cường thịnh đặc biệt là mấy năm gần đây liên tiếp có cường giả độ kiếp thần võ đế quốc hiện giờ tự hành độ kiếp thành thần hoặc thành tiên cường giả ba nhiều năm tích góp xuống dưới đã có ngàn người chi chúng tuy rằng đặt ở thần giới cũng bất quá một cái thập hoang vị diện trình độ, nhưng tại vật, chất thế giới, như vậy số lượng đã xem như đứng đầu. bất quá cũng bởi vậy, một vấn đề trở nên bức thiết lên, này đó thành thần người tuy rằng gia nhập thần đỉnh, nhưng cũng có không ít trực tiếp phi thăng tiến vào thần giới. chung quy thần võ thế giới có thể cho bọn họ kỳ ngộ đã không nhiều lắm, cũng làm trắc não bức thiết yêu cầu ở tại thần giới tìm kiếm một khối căn cơ, dẫn độ thần võ thế giới thần cấp tiến vào. trăm năm sau, trắc não thương thế tận phục, ngũ hành đạo quả cũng đã dung hợp xong, năm cái đạo quả hợp mà là một, cũng làm trắc não chiến lược tăng nhiều. nếu lúc này gặp lại phạm đặc thần vương, trắc não có tuyệt đối tin tưởng có thể chiến mà thắng chi cáo biệt tiểu chiêu đám người, đáp ứng bọn họ ở tại thần giới lập hạ căn cơ lúc sau, liên tiếp các nàng đi trước, mang theo kệ án cùng kệ án, chắc nào trực tiếp tiến vào thần võ vị diện trước mắt ở tại thần giới liên tiếp điểm, mới vừa đế á vị diện. sao lại thế này? nhìn trước mắt tử khí trầm trầm, giống như nhân gian luyện ngục, trong thiên địa tràn ngập một cổ lệnh người phiền muộn hơi thở vị diện, chắc nào có chút không thể tin được. giờ phút này mới vừa đế á vị diện, rõ ràng chính là một cái khác minh giới. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 12 chương 27, Ta Thần Sâm Lớn. nam nhân thế giới, nữ nhân rất khó hiểu, rất nhiều thời điểm các nàng cũng không nghĩ đi hiểu chân chính thông minh nữ nhân ở nhà có lẽ sẽ làm nung quấn quyết si mê nhưng lại tuyệt không sẽ đún tay nam nhân sự tình may mắn chính mình trong nhà năm nữ nhân đều không ngu ngốc chủ nhân vạn tam tiên sinh cầu kiến kệ ảnh cung kính mà đi vào trác ngạo trước người không người nói từ biết chính mình vị này chủ nhân là một vị thần vương cường giả thậm chí tại chúa tể thủ hạ còn sống sự tình lúc sau kệ ảnh cùng kệ ảnh thái độ liền thay đổi rất nhiều nói giỡn, như vậy cường giả đừng nói có nô lệ khế đước trói buộc liền tính không có bọn họ cũng nguyện ý phụng dưỡng ở bên trở thành cường giả nô buộc đối bọn họ tới nói là một loại vinh quang đều không phải là bọn họ đồ đệ tiện, ở tại thần giới, loại chuyện này là thực từng thấy, thần thế giới cùng phàm nhân bất đồng, ở chỗ này không cần chiêu hiền đại sĩ, liền tính ngươi đối thuộc hạ lại hữu hảo, không có thực lực, đương gặp được cơ hội thời điểm, thuộc hạ vẫn là sẽ không chút do dự phản bội, nhưng nếu ngươi có đủ thực lực liền bất đồng, liền tính ngươi lại như thế nào thanh danh hỗn độn, như cũ có vô số hy vọng có thể đạt được chỉ điểm, đột phá bình cảnh người tệ phá đầu hướng. Các ngươi hạ bái. Thỉnh hắn tiến vào. Chắc nạo gật gật đầu, dung ra tại cắt la lệ nhã trên người tắc quái bàn tay. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Vạn Tam tiến vào bài kiến. Sự tình tra thế nào? Trác Nạo nhìn về phía Thẩm Vạn ba đạo: "Bệ hạ, sự tình tựa hồ cũng không giống chúng ta trong tưởng tượng như vậy đơn giản." Thẩm Vạn Tam nhìn về phía Trác Nạo nói: "Nga." Trác Nạo nhìn về phía Thẩm Vạn Tam. Căn cứ bệ hạ cung cấp tin tức, gần nhất 200 năm qua, từ Quang Minh thần giới bố lôi tắc khắc thần hệ bắt đầu, ít nhất có hơn 400 chỗ ngồi mặt như bệ hạ theo như lời mới vừa đế á vị diện giống nhau, trở thành một mảnh chết vực. Căn cứ tình báo phân tích, bệ hạ theo như lời mới vừa đế á vị diện, rất có thể chính là khởi nguyên mà, bởi vì nơi đó hẳn là đệ nhất tọa trở thành chết vực vị diện. Hơn nữa ban đầu hoạt động phạm vi cũng vẫn luôn là Quang Minh thần hệ. Trang đến 30 năm trước, Quang Minh Thần hệ Thần Vương nhúng tay can thiệp, đối phương hoạt động phạm vi mới rời đi Quang Minh Thần hệ phạm vi, trước sau trải qua Tự nhiên Thần hệ, Nguyên tố Thần hệ, Chiến tranh Thần hệ, Minh Nguyệt Thần hệ lúc sau, gần nhất 10 năm vẫn luôn không có tái xuất hiện. Hơn nữa, có thể xác định, người này thực lực tại lấy không thể tưởng tượng tốc độ tăng trưởng, ngay từ đầu chỉ là lựa chọn một ít hẻo lánh hoang vu vị diện hoặc là thập hoang vị diện xuống tay, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu hướng càng cao cấp bậc vị diện ra tay, nơi đi qua, vô luận chân thần, thần cấp vẫn là phàm nhân, không một may mắn thoát khỏi, đến cuối cùng, thậm chí có thần vương cường giả ngã xuống. Quang Minh Tự nhiên, nguyên tố, chiến tranh, minh nguyện, có ý tứ, chắc nạo chắc nạo vung tay lên, trong phút chốc trong phòng xuất hiện một cái thật lớn thần giới lập thể bản đồ, theo một đám từng gặp quá xâm hại thần hệ sáng lên, chắc nạo ánh mắt nhìn về phía bản đồ, hiện tại nếu hắn còn sống, hẳn là liền tại hỗn loạn thần hệ phụ cận. Phu quân vì sao đối này tà thần như thế quan tâm? Cát La lệ nhã khó hiểu nhìn về phía chắc nạo, Phu quân nhận thức hắn, không quen biết. Chắc nạo lắc lắc đầu, nhưng ta có loại kỳ diệu cảm giác, người này cùng ta có nhân quả gian buộc, nhân quả là loại thực kỳ diệu đồ vật, nếu dùng thế giới này lời nói tới nói, chính là vận mệnh tới rồi chắc nạo như vậy cảnh giới loại cảm giác này có đôi khi so bất luận cái gì chứng cứ đều chuẩn xác chứng cứ có đôi khi sẽ gặp người nhưng nhân quả lại là minh minh bên trong một cái vô hình tuyến tuy rằng mà mịt lại là chân thật tồn tại người này có thể ở Nam Đại Thần Hệ Thần Vương đuổi giết hạ thoát thân thân mình thực lực không dung kinh thường các ngươi năm trong khoảng thời gian này về trước thần võ thế giới ta có dự cảm hắn giờ phút này có lẽ đã tại hỗn loạn thần hệ nào đó góc. chắc nạo nhìn về phía cắt la lệ nhã nói tuy nói có thần tướng tại cho dù chết sau cũng có thể trọng sinh nhưng này đều không phải là không có đại giới hơn nữa một vốn một lời người mà nói cũng có vô pháp đền bù tổn thất, làm chính mình nữ nhân, chắc nạo tự nhiên không muốn các nàng chịu hiểm, đến nỗi rèn luyện. Ha, trừ phi biến thái, nếu không có cái nào nam nhân không có việc gì sẽ đi rèn luyện nhà mình la bà, không cần chúng ta hỗ trợ sao? Cát La lệ nha nói, tuy rằng nàng hiện giờ tu vi còn thấp, nhưng Vi La hiện giờ đã tới rồi chân thần đỉnh, luận thực lực cũng không so chắc nạo trưởng hạ tứ đại mãnh tướng kém nhiều ít, đến nỗi tiểu triều Kim Biến Tử, Nhậm Đình Đình, thực lực cường hãn, mấy năm nay tại hương nghị thế giới không ngừng tu luyện, vô luận tâm trí vẫn là đối pháp tác hiệu được càng thêm hoàn thiện, thực lực chi cường, thậm chí còn tại bốn đem phía trên, không cần. Chắc nạo lắc lắc đầu, đây là thần vương mặt chiến đấu, thần vương dưới, cơ bản vô dụng. Nga. cắt la lệ nhã gật gật đầu, không có hỏi lại. Nếu thật sự yêu cầu các nàng, chắc nạo là sẽ mở miệng. Vạn tam, chắc nạo quay đầu nhìn về phía thẩm vạn ba đạo, trong khoảng thời gian này, ngươi ở tại chỗ này, nếu gặp được nguyên an, có thể đi nướng hỏa thần vương nơi đó tìm kiếm che chở. Là, bệ hạ. Ân, chắc nạo ánh mắt trợn lóe lại là nướng hỏa thần vương lấy thần niệm liên hệ hôn loạn thần hệ 38 vị thần vương bên trong duy nhất một người nữ tính thần vương ú lan thần vương phát tới cầu cứu tín hiệu nhưng lập tức liền rốt cuộc vô pháp liên hệ đồng thời đi thông ú lan vị diện truyền tống trận cũng không ngại lập tức cùng tiểu chiêu các nàng cùng nhau trở về trác ngạo đứng lên xem ra chính mình dự cảm tiếp cận các la lệ nhã không có do dự lập tức thông qua sảng gì lạ truyền tống trận trực tiếp truyền quay lại trác ngạo hiện giờ khống chế một tòa vị diện hội hợp tiểu chiêu đám người rời đi thẩm vạn tam tác lưu tại sàng gì lạ thần vương cường giả có thể trực tiếp thi triển đại mượn tiền đi trước ú lan vị diện Trác Ngạo tuy rằng thực lực tại một chúng thần vương bên trong thuộc về đứng đầu, nhưng đối không gian nắm giữ lại không đủ, liền tính mạnh mẽ thi triển đại mượn tiền, cũng chỉ có thể kéo dài qua 2 3 hàng đơn vị mặt, bởi vậy không có giống như nướng hỏa thần vương như vậy, trực tiếp thi triển vị diện mượn tiền, mà là thành thành thật thật thông qua truyền tống trợ, đi vào U Lan vị diện phụ cận một tòa vị diện, lại thi triển đại mượn tiền tiến vào U Lan vị diện. Một cổ nồng đậm tử khí tại Trác Ngạo tiến vào U Lan vị diện trong nháy mắt phát thẳng trực diện, đập vào mắt sứ sở thấy, khắp nơi đều có chết vực, thần niệm triển khai, toàn bộ vị diện, không, có một tia sinh khí. Trác Ngạo thần vương, ngươi cũng tới rồi bên người không gian đột nhiên vỡ ra, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện tại trác não bên người. thanh phong thần vương, trác não gật gật đầu, ánh mắt quét về phía bốn phía, không có một cái người sống. không có, hơn nữa chết tương phi thường kỳ quái, đều không phải là thần vương bất tích, đạo như là giết hại lẫn nhau kết quả, giống như trong nấy mắt, toàn bộ vị diện người đều điên rồi giống nhau lẫn nhau chém giết. thanh phong thần vương lắc lắc đầu, chúng ta đi u lan thần vương thành bảo đi. mặt khắc thần vương đã tới rồi. hảo, trác não gật gật đầu, cùng thanh phong thần vương một đạo đi vào u lan thần vương thần điện bên trong. u lan thần điện, giờ phút này mặt khắc ba vị thần vương đã thể tụ một đám sắc mặt khó coi nhìn U Lan thần điện bên trong cảnh tượng. U Lan thần điện người không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái đều là chân thần bên trong đứng đầu cứng. giả, giờ phút này lại một đám bộ mặt dữ tợn, trước khi chết hiển nhiên trải qua kịch liệt chiến đấu, toàn bộ thần điện giống như một tòa nhân gian luyện ngục giống nhau. Chúng ta đã tới chậm. Các vị thần vương bên trong, thực lực mạnh nhất ánh dạng đông thần vương trầm giọng nói, U Lan thần vương đã bị người bắt đi. Hỗn trướng, đến tột cùng là người nào làm, cũng dám tới chúng ta hỗn loạn thần hệ tác loạn. Nướng Hỏa thần vương cả giận nói. Thanh Phong thần vương nhìn nhìn xung quanh thi thể nói, này cảnh tượng, cùng 10 năm trước hành hành quang minh thần hệ Tự nhiên thần hệ, nguyên tố thần hệ, chiến tranh thần hệ cùng minh nguyện thần hệ cái kia tà thần thủ đoạn như ra một chuyện, hẳn là chính là cái kia tà thần mục tích, bất quá làm ta không nghĩ ra chính là, có thể mạnh mẽ bắt đi U Lan thần vương, thậm chí U Lan thần vương liền phản kháng cơ hội đều không có, thời gian hẳn là không dài, trường hợp như vậy, hắn là như thế. Nào làm được? Đào không phải quá khó. Chắc nạo nhìn nhìn bốn phía nói, theo ta được biết, người này phi thường am hiểu gây xích mích người nội tâm dụng. Vọng, lệnh người giết hại lẫn nhau hắn có thể trước gây xích mích một bộ phận người sát lục, như vậy U Lan Thần Vương chỉ biết cho rằng là có người nháo sự, sau đó lại đi bước một đêm hỗn loạn mở rộng. U Lan Thần Vương phát hiện không ổn thời điểm, hẳn là sẽ không trước tiên liên hệ lại ra, mà là trước chính mình giải quyết, chờ nàng phát hiện không phải đối phương đối thủ thời điểm, chỉ sợ đã đã muộn. Trác Nạo nhìn về phía mọi người nói, đối thủ thực lực, viễn siêu U Lan Thần Vương. Mọi người nghe vậy không cấm trầm mặc xuống dưới, U Lan Thần Vương làm hỗn loạn thần hệ 38 thần vương bên trong, duy nhất nữ tính thần vương, thân mình thực lực xác thật không phải quá cường, bất quá nàng giỏi về giao tế, cùng các vị thần vương quan hệ đều không sai, địa vị cũng thập phần củng cố. Có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt U Lan Thần Vương, ở đây liền có không ít người có thể làm được. Nếu là bị bắt đi, liền chứng minh đối phương vẫn chưa đối U Lan Thần Vương hạ sát thủ. Chắc Nạo nhíu mày nói, này chúng ta cũng biết, chúng ta đã truyền lệnh từng người thần hệ, Phong tỏa sở hữu đối ngoại truyền tống trận, liền sợ đối phương trực tiếp thi triển đại mượn tiền rời đi, như vậy chúng ta căn bản không có một chút biện pháp." Ánh Dạng Đông Thần Vương nhíu mày nói, "Hẳn là sẽ không." Chắc Nạo lắc lắc đầu nói, "Ta phía trước đối này Tà thần từng có nghiên cứu, tuy rằng ta cũng không biết mục đích của hắn, bất quá người này thập phần xảo trá." Nam đại thần hệ đều từng phái ra thần vương bao vây tiêu trừ qua hắn, lại như cũng làm hắn phong dong bỏ chạy. Căn cứ hắn di vang thủ đoạn đến xem, hắn đối không gian pháp tắc hiểu được hẳn là không cường Mỗi một lần bị vây tiêu diệt đều này đầy trí tuệ đào thoát? Chưa bao giờ thi triển quá lớn lượng tiền, hẳn là ngưng tụ nhiều cái chân. Thân cách đích thực thần, còn chưa đạt tới thần vương cảnh giới, cho nên giờ phút này hắn lưu tại hỗn loạn thần hệ khả năng cực cao. Hảo, chúng ta lập tức liền một cái vị diện một cái vị diện triển khai thảm thức tìm đòi, liền tính đào ba thước đất, cũng muốn đưa hắn tìm ra bảo vệ chúng ta hỗn loạn thần hệ tôn nghiêm. Nương hòa thần vương trầm giọng nói. Đại gia tốt nhất đem chính mình tìm tòi lộ tuyến ký lục xuống dưới, mỗi người bị thượng một phần, tránh cho tiêu phí không có hiệu quả thời gian lặp lại điều tra nào đó vị diện, mặt khác, tốt nhất không cần đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, để tránh làm ta thần sinh ra cảnh giác. Chẳng nào đem một tòa vị diện bản đồ mở ra, nhìn về phía mọi người nói: "Hảo, liền lấy U Lan vị diện vì trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ tìm tòi, ta theo này tuyến đi tìm." Nướng hỏa thân thủ trên bản đồ thượng một hoa, họa xuất một cái sọ xuyên qua mấy chục cái vị diện lộ tuyến. Những người khác cũng từng người họa xuất chính mình con đường sau, xôi nổi rời đi, dọc theo lộ tuyến của mình một đường đào qua đi. Chắc nào cũng không có rời đi, mà là đem ánh mắt nhìn về phía vị diện trên bản đồ 37 con đường tuyến, này đó lộ tuyến, cơ hồ đem hỗn loạn thần hệ sở hữu vị diện xọ xuyên qua, nhưng cũng chỉ là cơ hồ mà thôi, mặt trên vẫn cứ tồn tại điểm mù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 12 chương 28, Khắc Tinh. Điểm mù, sở dĩ tồn tại, chính là bởi vì nơi đó là mọi người cho rằng nhất không có khả năng xuất hiện địa phương, thậm chí sẽ bị theo bản năng xem nhẹ, nhưng nếu là tinh thông nghiền ngẫm nhân tâm người, trước tiên lựa chọn trốn tránh địa phương thường tưởng sẽ là nơi này. Nếu nói dễ dàng nhất xem nhẹ, tự nhiên chính là U Lan vị diện Tân Minh vô biên chết vực bên trong đối với tà thần tới nói hắn hơi thở vừa lúc có thể giấu ở nơi này thần vương cường giả nếu không cẩn thận điều tra lời nói chỉ dựa vào thần niệm là không có khả năng tìm được một cái cố tình che giấu hơi thở thần vương chắc nào đem thần niệm lặng yên bao phủ toàn bộ vị diện không ra dự kiến không thu hoạch được gì chắc nào cũng không thu hoàn hồn niệm đối phương nếu tại đây u lan vị diện không có khả năng vẫn không núp đích hắn thần niệm giám sát thiên địa suy tính thiên hạ gió thổi cỏ lay đều có này định luận tiểu thảo gió bắc gậy lên gấp khúc biên độ cùng bị người dâm đạo gấp khúc biên độ là bất động mặt đất cũng không có khả năng không chịu bất luận cái gì ngoại lực dưới tình vương ao ham đi xuống một khi có bất luận cái gì trái với này phân tự nhiên hài hòa định luật hiện tượng đó chính là sơ hở do thổi có lây chắc não lấy khổng lồ trong lòng bay nhanh tính toán toàn bộ vị diện đây là một cái thực háo tâm lực quá trình chẳng sợ chắc não lĩnh ngộ thế giới chi đạo hơn nữa có thể so với thần vương linh hồn lực lượng như vậy khổng lồ giải toán là hạng nhất cố hết sức giải toán bất luận cái gì một cái nhỏ bé khác biệt đều sẽ tạo thành tính toán sai lầm mà làm cho phán đoán sai lầm may mắn vị diện này người thường đã từ tuyệt cũng tránh cho rất nhiều sai lầm nếu không lợi nói một cái bình thường vị diện như vậy giải toán không cần hai ngày liền tính là thần vương cấp bậc linh hồn cảnh giới đều đến hỏng mất. Hắn đang làm gì? U Lan vị diện, mô một chỗ phàm nhân thành trì bên trong, A Sâm Tư nhìn vị diện chi kính trùng, nhắm mắt đứng thẳng tại U Lan thần điện trùng chắc nạo, khẽ nhướn mày, quay đầu, nhìn trên mặt đất lâm vào hôn mê trung U Lan thần vương, khóe miệng không cấm nổi lên một mặt ta cười, 200 năm không thấy, cũng làn nên hảo hảo chiêu đãi một phen. U Lan thần điện, chắc nạo đang ở nhắm mắt giám sát thiên địa, đột nhiên mày nhăn lại. Phát hiện một tia dị trạng, nhưng theo sát, bên người không gian đột nhiên phát sinh dao động, đem chắc ngạo bừng tỉnh. U Lan thần vương Chắc nạo như mày nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tại chính mình trước người U Lan Thần Vương. U Lan Thần Vương không tính là cái loại này đứng đầu mỹ nhân, ít nhất so với việc chính mình năm vị thê tử tới nói, muốn kém cỏi một bậc, nhưng cho tới nay, U Lan Thần Vương cho người ta cảm giác luôn là đoàn trang, cao quý, ung dung Trung còn mang theo vài phần lãnh ảo, nhưng giờ phút này U Lan Thần Vương trừ bỏ hơi thở cùng với bộ dạng ở ngoài, nơi nào còn có ngày xưa cái kia đoàn trang, cao quý U Lan Thần Vương bóng ráng. Mặt mày hàm xuân, tiên coi mị hành hơn nữa bại lộ quần áo. Không phải quá tục người, căn bản khó có thể đem trước mắt này giống như phong trần nữ tử giống nhau, nữ nhân cùng cao quý lãnh ngạo U Lan thần vương đặt ở cùng nhau. Nhưng thật là U Lan thần vương, hơi thở cũng là U Lan thần vương không thể nghi ngờ, thần vương hơi thở là làm không được giả. Chắc Nạo thần vương, U Lan thần vương phảng phất trong nháy mắt mất đi xương cốt giống nhau, dựa hướng chắc Nạo, chắc Nạo lắc mình né tránh. Bị ngươi khống chế, Đế vương Kim Đồng Mộc Khai, nháy mắt phát hiện, U Lan thần vương ấn đường chỗ kia viên đại biểu thần vương màu thủy lam thần tinh chỗ, quanh quần một tầng xương đen. Người đang nói cái gì? U Lan thần vương quay đầu, ngẩng lớn đối Trác Nạo chạy một cái mỹ nhãn. Như Ngọc giống nhau ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy Trác Ngạo Cầm, cực kỳ giống một cái điều tức hai nhà thiếu niên nữ lưu manh. Trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Trác Ngạo lắc lắc đầu, bắt lấy Ú Lan Thần Vương cánh tay, làm một cái định thân thuật. Ú Lan Thần Vương tu luyện chính là thủy hệ pháp tắc, vốn là không dễ dàng bị cấm chế, đáng tiếc, Trác Ngạo so nàng cường quá nhiều, hơn nữa nàng tựa hồ cũng không có phản kháng ý tứ, cứ như vậy bị Trác Ngạo dễ dàng định trụ. Trác Ngạo Thần Vương, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng hảo này một bụng. Ú Lan Thần Vương bị Trác Ngạo định trụ, cũng không giãy giụa, cười quyến rũ nói, tuy rằng không biết là ai đem ngươi khống chế, bất quá không thể không nói khống chế người của ngươi thật sự rất thấp tụ, chắc nạo lắc lắc đầu, trực tiếp liền nàng nói chuyện năng lực cũng phong bế, loại này điên coi mị hành nữ nhân, liền tính lại mỹ cũng hấp dẫn không được chắc nạo, này sau lưng người đại khái tại phát tích trước kia, thân phận không cao, đối nữ nhân hiểu biết cũng liền dừng bước với thanh lâu, không biết cái dạng gì nữ nhân mới đối nam nhân có chân chính lực hấp dẫn. Nguyên bản tưởng, chung quỹ ngươi ta quen biết một hồi, tại giết ngươi phía trước, cho ngươi hảo hảo hưởng thụ một lần, không nghĩ tới một đoàn xương đen đột nhiên tại thành bảo trung xuất hiện ra tới, toàn bộ vị diện tử khí, huyết tinh chi khí nhanh chóng hội tụ lại đây, nương tụ thành một người hình chỉ là diện mạo tại kia xương đen bao phủ hạ, làm người khó có thể thấy rõ. là ngươi. xương đen tuy nhiều, nhưng chắc nạo đế vương kim đồng một hài, thiên hạ vạn vật vô pháp ngăn trở hắn ánh mắt, nhìn trước mắt nam tử, chắc nạo nhớ mang máng, đúng là lúc trước mới vừa đế á vị diện cái kia nghèo túng gia tộc thiếu niên, không nghĩ tới 200 năm sau, thế nhưng đã đạt tới loại này trình tự. thực ngoài ý muốn, mắt thấy chính mình bị nhận ra tới, a xâm tư trên người hắc khí dần dần tiêu tán, lộ ra tướng mạo sắt có, là có chút ngoài ý muốn. chắc nạo gật gật đầu, tuy rằng lúc trước cảm thấy ngươi tâm cơ thâm trầm, không phải người lương thiện, lại cũng không nghĩ tới vì lực lượng. Thế nhưng liền linh hồn của chính mình đều bán đứng. Nói hiệu nói vượng, ta chính là ta, sao có thể bán đứng linh hồn của chính mình? A Sâm Tư gửi lạnh nói, làm ta xem xem. Chắc nạo cũng không giải thích. Đế Vương Kim Đồng có thể hiểu thấu đáo nhân quả vận mệnh. Từ A Sâm Tư xuất hiện kia một khắc, hắn liền phát hiện A Sâm Tư trên người khế ước chi lực, linh hồn khế ước. Chắc nạo lắc lắc đầu, nhìn về phía A Sâm Tư ánh mắt mang theo vài phần thương hại. Xem ra ngươi vì được đến lực lượng, đem chính mình bán cũng thật đủ mà toàn. Linh hồn khế ước cùng loại với nô lệ khế ước, bất quá là một ít tôn giáo thay đổi một cái dễ nghe tên mà thôi. Bản chất cũng không, có cái gì khác nhau. Ha ha ha, Sâm Tư điên cuồng cười nói, giống ngươi loại người này, như thế nào sẽ minh bạch chúng ta này đó người thượng, đối lực lượng khát vọng. Ta muốn cho này đó ngày xưa khinh thường ta ngợi, quỳ gối ta trước mặt run rẩy, làm này đó đối ta khinh thường nhìn lại nữ thần, ở trên giường hướng ta cầu xin tha thứ, này đó, không, có lực lượng sao có thể làm được. Hừ, nếu không có ngươi tới mau, này thần vương, không dùng được bao lâu liền sẽ trở thành ta trên giường sủng vật, đáng chết đồ vật, vì cái gì không rời đi? Loại này cao chỉ số thông minh vấn đề, vẫn là cho ngươi soi lưng người ra tới cùng ta đối thoại đi, ngươi còn chưa đủ tư cách chắc nạo lắc lắc đầu, có chút thương hại nhìn a sâm tư, quả nhiên đáng thương người, tất có đáng giận chỗ. ba ngươi còn chưa đủ tư cách. a sâm tư nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên bản hắn cho rằng lại lần nữa gặp nhau nhất vô dụng, cũng là tại bình đẳng địa vị thượng, nhưng từ nhìn thấy chắc ngạo bắt đầu, hắn liền có loại bị áp chế cảm giác, đều không phải là tu vi, mà là cái loại này thân phận địa vị thượng, chính mình tuy rằng kiệt lực làm chính mình duy trì cao cao tại thượng tư thái, nhưng lại có loại họa hổ không thành phản loại khuấn cảm giác, tại chắc nạo nói mấy câu hạn, hắn liền có loại tiến tối thất theo cảm xúc, mất khống chế cảm giác. chắc nạo lắc lắc đầu. Tuy rằng tu vi lên đây, nhưng này đó lực lượng đều không phải là hắn tự thân có được, mà là thông qua nào đó phương thức trong khoảng thời gian ngắn thôi sinh ra tới lực lượng. Mặc dù có viễn siêu bình thường thần vương tự lực, lại không có tương ứng tâm cảnh, bị chính mình nói mấy câu liền kích thích rối loạn đúng mức. Nếu như vậy, liền buộc hắn hiện thân đi. Chắc nào đã lười đến vô nghĩa, ra hỏa này thế nhưng cũng chính mình sinh ra nhân quả. Mặc dù có chút không thể hiểu được, nhưng nhân quả nếu xuất hiện, vẫn là sớm một chút diệt trừ hảo. Chính hợp ta ý. A sâm tư bừa bãi gạo giống cười ha ha, quanh thân trên dưới, tà ác hơi thở không ngừng xuất hiện, khí thế cũng không ngừng tất cao. Tham thực dối trá, ghen tị, bạo nộ, tham lam, ngoan đầu. Chắc nạo cảm thụ được đối phương hơi thở, nhịn không được lắc đầu kinh ngạc cảm thán nói, lấy nhân loại đấy lòng bảy tông tội vì chất dinh dưỡng, khó trách có thể ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn, nương tụ bảy cái chân thần thần cách, đây là thông viên bên trong mới có thể tu luyện tà đạo. Sợ hại sao? A sâm tư trên mặt mang theo giữ tợn biểu tình, một đạo màu đen cổ sáng hung hăng mà hình hướng chắc nạo. Đáng tiếc, đã đã quá muộn, ta muốn ngươi tại sợ hãi bên trong, run rẩy sám hối năm đó cho ta mang đến xỉ nhủ. Không thể hiểu được. Chắc nạo hừ lạnh một tiếng. Hạo Thiên kính xuất hiện trong người trước, màu đen của sáng va chạm đi lên, lại bị trực tiếp bắn ngược trở về, hoàn toàn đi vào A Sâm Tư trong cơ thể, nhưng lại chưa đối hắn tạo thành chút nào thương tổn. Tội ác thân thể. Chắc Nạo kinh ngạc nhìn về phía A Sâm Tư, người đem chính mình bán đứng thật đúng là hoàn toàn vô dụng, bất luận cái gì công kích, với ta mà nói, đều là không có hiệu quả. A Sâm Tư bừa bãi cười to nói, này mặt gương không sai, nó là của ta. Con kiến nhìn trời. Chắc Nạo lắc lắc đầu, thân thủ một lòng tay, lạnh lùng nói, luôn hủy hiệt. Nam đạo thông thiên triệt địa cổ sáng đột nhiên hình thành, đem A sâm tư bao phủ tại trung ứng, cổ sáng chuyển động, tức khắc sinh ra một cổ hút xả chi lực, không ngừng hấp thu A sâm tư trên người tội ác chi lực, đồng thời, một chút kim quang tự luân hồi trong thông đạo bắn ra, dừng ở A sâm tư trên người, A sâm tư tức khắc thống khổ rít gào lên. Tội ác chi lực không thuộc ngũ hành, cũng không phải âm dương, sinh tử cũng không pháp đối này sinh ra tác dụng là nhân tính bên trong xấu xí một mặt này sinh ra tới lực lượng, nhưng luân hồi lại đúng là trời đất này dàn tội ác chi lực khắc tinh, thưởng thiện phạt ác, đáng tiếc, lục đạo luân hồi chưa thành. Nếu không lời nói, có thể trực tiếp đem A Sâm Tư trên người tội ác chi lực phân giải gột dựa, làm hắn thừa nhận địa ngục thống khổ. Đặc biệt là đối loại này đem thân thể chuyển vì tội ác, thân thể người tới nói, đối luân hồi chi lực, tuyệt đối là tốt nhất đổ bổ. Vì cái gì? A Sâm Tư điên cuồng công kích tới 5 điều luân hồi thông đạo, nhưng hắn tội ác pháp tắc gặp khắc tinh, một đụng chạm đến luân hồi thông đạo, liền bị luân hồi thông đạo chuyển hóa hấp thu, căn bản vô pháp lay động luân hồi thông đạo mảy may. may bảy viên chân thần thần cách, hơn nữa là tu luyện tội ác chi đạo, gặp gỡ bất luận cái gì một vị thần vương, đều có thể lập với bất bại chi địa, sau đó đi bước một lợi dụng tội ác chi lực, hủy hóa cùng khống chế đối thủ, Hưu Lan thần vương chính là như vậy bị hắn khống chế, nhưng thực đáng tiếc, hắn gặp chính mình Thất Tinh, chắc ngạo chẳng những tại trên thực lực nghiền áp hắn, thiên đạo pháp tắc phía trên, cũng đồng dạng khắc chế hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 12 chương 29, Chúa tể ngã xuống. Châm ngạo nhíu mày nhìn cơ hồ điên cuồng a xâm tứ, lực lượng của đối phương chẳng những không có bởi vì luân hồi chi lực cắn nuốt mà suy nhược, ngược lại tại điên cuồng tăng cường tội ác thần cách lực lượng xuống nguồn, chính là nhân tâm đế các loại dục niệm, này cũng là A Sâm Tư có thể tại ngắn ngủn 200 năm thời gian, đạt được thần vương mới có được lực lượng, chẳng những hấp thu người khác các loại dục. Vọng chi lực, đồng dạng cũng có chính hắn dục niệm, giờ phút này, hắn dục niệm chi lực, thế nhưng tại điên cuồng bành trướng, thậm chí liền luân hồi thông đạo đều bắt đầu chấn động. Vạn vật tương khắc luôn là tương đối, tỉ như Quang Minh cùng Hắc Ám, Quang Minh tuy rằng có thể xua tan Hắc Ám, nhưng Hắc Ám đồng dạng bao vây Quang Minh, luân hồi tri lực, tuy rằng có thể gột rửa tội ác, nhưng luân hồi thừa nhận tri lực trùng quy hữu hạn, mà nếu tội ác tri lực vượt qua này cực hạn thời điểm, Luân hồi chi lực ngược lại sẽ bị khắc chế. Ta nhớ rõ, tại Mạn tháp gia tộc, ta đối với ngươi cũng không sai, ta không hiểu ngươi vì sao căm thù ta. Đây là chắc nạo nhất không nghĩ ra một chút, lúc trước tại Mạn tháp gia tộc, tuy rằng cảm thấy này thiếu niên tâm tư bất chính, không có nhận lấy, nhưng nay hắn cũng không sai, vô luận như thế nào, tiểu tử này cũng không nên như vậy cứu hận chính mình mới đối. Chẳng sợ hắn nhất am hiểu nắm chắc nhân tâm, nhưng cũng không có khả năng đi không có việc gì nghiền ngẫm mỗi một cái gặp được người nhân tâm hoặc là nói ngay lúc đó a sâm tư còn chưa đủ tư cách làm trác ngạo lo lắng đi tự hỏi hắn trong lòng đến nỗi hiện tại đối mặt một cái kẻ điên trác ngạo càng không nghĩ đi ngẩn ngơm vì cái gì a sâm tư trên người tội ác pháp tắc chi lực điên cuồng bạo trướng một đôi tà dị đôi mắt nhìn về phía trác ngạo giữ tận ánh mắt mang theo nồng đậm tiêu hận năm đó ta là cỡ nào nhỏ bé sống ở cái kia lạnh nhạt gia tộc ta duy nhất kiêu ngạo cũng chỉ còn lại kia một chút đáng thương tôn nghiêm liền tính đối mặt khảm lôi tư ta cũng chưa bao giờ vứt bỏ chính mình tôn nghiêm A Sâm Tư quanh thân kỳ thật bạo trướng, trung quanh năm đạo luân hồi thông đạo bắt đầu chấn động, một tia tội ác pháp tác lực lượng không ngừng tự luân hồi trong thông đạo giật tràn ra tới, hiển nhiên đã tới rồi luân hồi thông đạo cực hạn. Vì có thể đạt được ngươi yêu ái, ta không tiếc vứt đi sở hữu tôn nghiêm. Ta đem ta hết thảy, đều đánh buộc tại ngươi trên người, ta cho rằng ta thành công, ta thành ngươi người hầu, đi ở trên đường cái, ta có thể đem ngày xưa những người đó cho ta quất đủ, thập bội gấp trăm lần còn trở về, liền tính là cắt lâu cái kia lão gia hỏa, ở trước mà ta, cũng xưa nay chưa từng có hỏa ái. A Sâm Tư nhìn chắc nạo, điên cuồng cười nói, ngươi cho ta 10 năm vinh quang, coi như ta cho rằng Ta đem thăng chức rất nhanh thời điểm, ngươi lạnh nhạt, đem ta hết thể dẫm lên dưới chân. Ta tưởng bái ngươi vi sư, tưởng đi theo ngươi du lịch thần giới thâm liên, ta không nghĩ đái tại cái kia tiểu địa phương, chính là ngươi lần lượt làm tránh, làm ta ngay cả mở miệng cơ hội đều không có ba. Mười năm vinh quang đổi lấy lại là gấp trăm lần ngàn lần thậm chí cả đời cốt đủ, cắt lô tên kia vì giấu giếm tin tức của ngươi, thậm chí muốn liền ta cùng nhau diệt khẩu. Ha ha. A sâm tư điên cuồn cười to nói, ta với ngươi bảo trì khoảng cách vốn là là bảo hộ ngươi, ta chính là liền quang minh chúa thể đều chỉ định đuổi giết người, đi theo ta chỉ biết co vô cùng thái nạn. Cho nên ta cùng bất luận kẻ nào đều sẽ bảo trì khoảng cách, chỉ là ngươi tự cho là thông minh, nương ta tên tuổi cáo mượn oai hùng, ngươi ở trước mặt ta ngoan ngoãn lanh lợi, ở bên ngoài lại không ai bị nổi, để cho người khác nghĩ lầm ngươi cùng ta rất quen thuộc, Cát Lô muốn bảo toàn gia tộc, hắn làm không sai, là ngươi tự chịu diệt. Vong, bất quá này đó, nói vậy ngươi là nghẹn không vào. Chắc Nạo nhìn A Sâm Tư, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, nam đạo luân hồi thông đạo lại lần nữa bảo trướng, một lần nữa đem kia tội ác chi khí khóa trụ. Ngươi có thể giúp ta. A Sâm Tư nhìn Trác Nạo, lắc đầu nói, lấy ngươi năng lực, hoàn toàn có thể cho ta trở thành chân thần liên tính thượng vị thần cũng có thể, nhưng ngươi lại không có, là ngươi hại ta. Chắc nào vô ngữ lắc lắc đầu, gặp gỡ loại này lấy tự mình vì trung tâm kẻ điên, dạng đạo lý là dạng không thông, thật không biết lấy thân phận của ngươi cùng địa vị là như thế nào dưỡng thành loại này lấy tự mình vì trung tâm tính cách. Trung nhị bệnh cũng không phải người nào đều có thể đến, một cái không thực lực, không thiên phú, không nghị lực cũng không bối cảnh người, loại tâm tính này như thế nào sẽ xuất hiện tại hắn trên người? Nếu xuất hiện tại khảm lôi tư trên người, chắc nào có lẽ còn có thể lý giải. Ngươi không tư cách giàu hơn ta. A sâm tư quát, tuy rằng không có ngươi, nhưng ta vẫn như cũ biến cường, thế nào? Có thể cảm nhận được ta cường đại sao? Có phải hay không hối hận lúc trước bỏ qua ta như vậy thiên tài? Hoàn toàn không có. Trác Nạo lắc lắc đầu, thiên tài không thấy ra tới, kẻ điên cùng trí trưởng nhưng thật ra đồng thời thấy được. Ngươi nói cái gì? A Sâm Tư trên người khí thế càng thêm cuồng bạo, đã bị Trác Nạo tăng tới cực hạn luân hồi thông đạo cũng bắt đầu bất kham gánh nặng lên. Cho dù có thần vương tiên phú, nhanh nhất cũng muốn ngàn năm tích lũy mới có thể trở thành thần vương. Trác Nạo thở dài, đó là một loại đối pháp tác hiểu được cùng tích lũy, không có bất luận cái gì luối tắt đang nói. Đó là các ngươi này đó đậu ngu ngu thuần quan niệm, nhìn xem ta, chỉ biết ngươi kia ngu thuần quan niệm là sai. Hiện tại, liền tính là thần vương, cũng không phải đối thủ của ta." A Sâm Tư càn rỡ cười lớn, lấy miệt thị ánh mắt nhìn về phía chắc Nạo. "Không thuộc về lực lượng của chính mình không phải như vậy hảo lấy. Chắc Nạo thương hại nhìn hắn, tuy rằng ta không biết cho ngươi lực lượng chính là người nào, bất quá, hắn mau ra đây." "Cái gì?" A Sâm Tư khó hiểu nhìn về phía chắc Nạo, lại thấy chắc Nạo đột nhiên triệt luân hồi thông đạo, vung tay lên mang theo U Lan thần vương, trực tiếp rời khỏi U Lan thần điện. Hắn nói, "Cảm tạ ngươi nải 200 năm qua thay ta thu thập lực lượng, còn có cảm tạ ngươi vì ta chuẩn bị như thế hoàn mỹ thân thể." cả cả a sâm tư linh hồn chúng kia nói thanh âm lại lần nữa vang lên chủ chủ nhân không cần a xâm tư đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu không hề bị chính mình khống chế đồng thời linh hồn của chính mình cũng bắt đầu bị một cổ lực lượng bức bách bách ra bên ngoài cơ thể cùng với a xâm tư hoảng sợ giống giận toàn bộ u lan thần điện đột nhiên bị vô tận cuồng bảo tội ác pháp tắc xâm nhập kim loại sinh vật nháy mắt khô cạn phong hóa bị gió một thổi liền như vậy hóa thành bụi bậm biến mất tại vô tận bốn phía tội ác pháp tắc bên trong lập tức bằng bạng pháp tắc chi lực dần dần bị thu nạp như cũng là a sâm tư thân thể nhưng thần thái lại không có cái loại này đến cùng, mà là thành một cái tản ra tà dị mị lực tuổi trẻ nam tử. Tại hắn bên người, linh hồn hình thái a sâm tư nhìn về phía chắc não, một đôi tà mị ánh mắt nhìn về phía chắc não phương hướng, khoe miệng một liệt. Hàng tỷ năm qua, ngươi là bổn tọa gặp qua thiên phú nhất xuất chúng đích thực thần, chẳng những ngưng kết mười cái trở lên thân cách, hơn nữa đã bắt đầu dung hợp thân cách. Xem ra ngươi ly thần vương chi cảnh đã không xa. Hắn, hắn là chân thần. Linh hồn hình thái a sâm tư không thể tưởng tượng nhìn về phía thân thể của chính mình, đó là một loại thực bị dị cảm giác, nhưng giờ phút này hắn lại càng kinh ngạc với đối phương lời nói. Ngươi không phải cũng cảm thụ quá cái loại cảm giác này sao? Nương tụ bảy cái chân thần thân cách, liền đã áp đảo bình thường thần vương, hắn có 10 cái trở lên hơn nữa bắt đầu dung hợp, thực lực của hắn, đó là đứng đầu thần vương cũng so ra kém. A Sâm Tư thân thể tà cười nói, chắc nào không để ý đến A Sâm Tư linh hồn, từ A Sâm Tư linh hồn bị đẩy ra thân thể kia một khắc, cũng đã không hề đáng giá chú ý, linh hồn của hắn cường độ, chỉ là thượng vị thần cảnh giới, không có bất luận cái gì đáng giá chú ý địa phương, hắn ánh mắt nhìn về phía A Sâm Tư thân thể, tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng từ một cái khắc linh hồn dung nhập thân thể này thời điểm, chắc nào thậm chí có loại lúc trước đối mặt quang minh chúa tể cảm giác vì cái gì muốn gạt ta a sâm tư linh hồn phản ứng lại đây điên cuồng nhằm phía thân thể của chính mình đáng tiếc một tầng vô hình lực lượng đưa hắn bại xích bên ngoài căn bản vô pháp đụng chạm đối phương mảy may, may. lừa gạt a sâm tư thân thể quay đầu nhìn về phía a sâm tư linh hồn khoe miệng một trỏ nói là ngươi tự nguyện đem linh hồn hiến cho ta mà ta đã thỏa mãn ngươi yêu cầu 200 năm thời gian cho ngươi có được có thể so với thần vương lực lượng nếu ngươi không phải trước tiên trêu chọc nhân vật như vậy nguyên bản này thời hạn có thể kéo dài đến ngàn năm ngươi cho rằng liền tính ta không ra bằng ngươi điểm ấy không quan trọng bản lĩnh có thể thắng ngươi chỉ biết hủy diệt ta này trong tay ngàn đắng cô động mà thành tội ác thân thể ngươi ngay từ đầu chính là vì ta thân thể linh hồn hình thái a sâm tư không thể tưởng tượng nhìn đối phương không phải vì giúp ta Hạ a sâm tư thân thể phát ra cả đời cười lạnh nhìn về phía a sâm tư hồn phế nói thế giới này nhưng không có miễn phí công trưa hắn nói không sai ngươi thật sự là cái không hơn không kém ngu xuẩn vậy ngươi vì cái gì không giết ta linh hồn ngươi gặp ta ngươi đã nói ta là ngươi sứ đồ a sâm tư linh hồn lắc đầu nói hắn không có biện pháp tiếp thu chuyện này thật càng không dám tiếp thu Trước một khắc, hắn vẫn là cao cao tại thượng thần vương, giờ khắc này, lại thành một cái liền thân thể đều không có kẻ đáng thương, này phân tương phản, đừng nói là hắn, liền tính là chân chính thần vương chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp thu. Đúng vậy, làm sứ đồ, người lớn nhất ý nghĩa chính là giúp ta thừa nhận này vũ trụ pháp tắc phản vệ. A sâm tư thân thể gật gật đầu nói, mỗi một cái tội ác thân thể ra đời, linh hồn đều sẽ lọt vào vũ trụ pháp tắc trừng phạt, liền tính là chỗ thể, tuy rằng sẽ không chết, nhưng cũng hội nguyên khí đại thương. Không a sâm tư đột nhiên sinh ra cảm ứng, tại hắn đỉnh đầu phía trên, một cái thật lớn hắc động vô thanh vô tức xuất hiện, đồng thời thật lớn xé rách chi lực vào tới, linh hồn của hắn chỉ là trong nháy mắt liền bị xé rách trở thành mảnh nhỏ. Tham lam, chính là nguyên tội, ngươi đã hưởng thụ rất nhiều thần vương đều không có hưởng thụ quá khoái hoạt, nên thừa nhận thần vương cũng không dám đi thừa nhận trừng phạt. Lắc lắc đầu, a sâm tư thân thể một lần nữa nhìn về phía chắc não, khoe miệng nổi lên một mặt tà dị mỉm cười, một lần nữa nhận thức một chút, buồn toẹt tên, tiêu bợ gì à? Ngan vạn năm trước, ở tại thần giới cùng thâm nguyên đại chiến bên trong, ngã xuống tại quang minh thần hệ chúa thể, dục, vọng chúa thể. Trác Nạo gật gật đầu, hắn mấy năm nay tìm tòi rất nhiều về chúa tể tư liệu. Bỡi gì ạ, đúng là ngàn vạn năm trước kia chẳng trong chiến tranh ngã xuống duy nhất chúa tể, khó được ngàn vạn năm sau còn có người nhận thức ta. Bỡi gì ạ gật gật đầu, nhìn về phía Trác Nạo nói, cơ trí, thiên phú, gan thách, ngươi là ta đã thấy nhất hoàn mỹ đích từ thần, có hay không hứng thú gia nhập ta dưới trướng? Ta có thể ban cho ngươi cường đại lực lượng. Quang Minh chúa tể cũng nói qua đồng dạng lời nói, Trác Nạo không có chính diện trả lời, chỉ là đạm nhiên nói, cũng đối, liên cái kia giả hỏa gia hỏa đều không thể bắt ngươi như thế nào, hiện tại ta vừa mới sống lại. Càng thêm bắt ngươi không, có biện pháp, nhưng ngươi tưởng thằng ta lại cũng không dễ dàng. Bở gì ạ, gật gật đầu nói. Trắc Nạo gật gật đầu, từ bở gì ạ, linh hồn tiếp nhận thân thể này lúc sau, tuy rằng thực lực không thay đổi, nhưng cái loại này uy hiếp cảm giác giống như rắn độc giống nhau làm hắn cả người khó chịu, nếu vô tất yếu, hắn cũng không nghĩ cùng loại người này gây thủ chuốc oán. Kia. Như vậy đừng quá, tiên tâm, tội ác thân thể đã thành, ta sẽ không lại động thủ, bất quá ta tưởng bở gì ạ, nhìn về phía Trắc Nạo, chúng ta rất nhanh sẽ lại lần nữa gặp mặt, tái kiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 12 chương 30, thời không thần điệt. Nhìn bỏ gì ạ, xe rách không gian trực tiếp rời đi, chác nạo hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không hổ là đã từng chỗ tệ, riêng là này phân ý chí uy áp, khiến cho người có loại không thở nổi cảm giác. Quay đầu, giờ phút này mới nhìn hướng U Lan thần vương, thân thủ một lóng tay điểm tại đối phương ấn đường phía trên, kim quang chợt lóe, nhân hoàng chi khí, vạn tà không xâm, dễ dàng đem tràn ngập tại U Lan thần vương thần cách chúng quanh tà khí xua tan, đối phương ánh mắt cũng dần dần khôi phục thanh triển. Hoang nên trở về. Chác nạo hơi hơi mỉm cười, thuận tay giải trừ đối nàng cấm chế. Đã tại chác nạo thần vương. U Lan thần vương khôi phục tự do, tâm niệm vừa động đội rất chính mình trên người kia bại lộ ăn mặc, ánh mắt nhìn về phía bờ gì ạ rời đi phương hướng, trên mặt hiện lên một mạt thanh khí, hiện nhiên là bị tức giận đến không nhẹ. "Vô Phương, ta đem đại gia kêu trở về." Chân ngạo lắc lắc đầu, trực tiếp đưa tin mặt khác thần vương, Ú Lan thần vương đã thoát về tin tức. Rất nhanh, chính hỏa thần vương, Thự Quang thần vương, Thanh Phong thần vương chờ một đám thần vương trước sau chạy trở về, nhìn đến khôi phục ngày thường lãnh ngạo Ú Lan thần vương, đều là nhẹ nhàng thở ra, hỗn loạn thần hệ 38, cái thần hệ chi gian tuy rằng thường xuyên huấn chiến, nhưng 38 cái thần vương lại là thân mật khác khí chỉ là ngày thường này đó thần vương đều không quá quan sự thủ hạ muốn đấu cũng không ngăn cản này đây mới có hỗn loạn hiện tượng chắc ngạo huynh đệ nếu ngươi đã đoán ra kia tà thần hành tung làm gì không nói sớm hại đại ra một chuyến tay không lại còn có đi rồi kia tà thần chính hỏa thần vương bất mãn nhìn về phía chắc ngạo bất quá trong giọng nói lại cũng không có trách cứ ý tứ ta chỉ có năm thành nắm chắc vạn nhất đã đoán sai đã có thể bỏ lỡ cứu viện u lan thần vương tốt nhất thời kỳ này phân tội lỗi ta nhưng gánh không dậy nổi chắc ngạo cười nói hảo chuyện này cũng chẳng trách chắc ngạo thần vương thự quang thần vương khoát tay áo nhìn về phía chắc ngạo nói. Chắc nào huynh đệ, đừng chê ta rong dài, hỗn loạn thần hệ ngươi hiện tại cũng không chế dạ 128 chỗ ngồi mặt, người ở bên ngoài xem ra, ngươi sớm đã là chúng ta hỗn loạn thần hệ đệ tam 19 vị thần vương. Chúng ta cũng chưa từng bắt ngươi đương ngoại nhân, hôm nay nương lần này cơ hội, lại lần nữa mời ngươi gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta hỗn loạn thần hệ chính thức một viên." Thứ Quang thần vương nghiêm mặt nói. "Đúng vậy, tuy rằng hỗn loạn thần hệ không có chúa tể toa chấn, vị trí cũng tương đối hiểu lãnh, nhưng thắng tại tiêu giao, xem ngươi cái giá, cũng không giống cái loại này nguyện ý sẵn sàng góp sức chúa tể người." Chính Hỏa thần vương tùy tiện nói, hỗn loạn thần hệ 38 vị thần vương bên trong Số hắn cùng Trác Nạo giao tình sâu nhất, nếu Trác Nạo có thể gia nhập bọn họ, tự nhiên là tốt nhất. Ta cũng cho rằng, Trác Nạo Thần Vương hẳn là gia nhập chúng ta." Tú Lan Thần Vương nói, nàng rất ít tỏ thái độ, nhưng làm hôn loạn thần hệ duy nhất một nữ tính thần vương, nàng một mở miệng, mọi người cũng sẽ nhường nàng. Tú chi Trác Nạo hai lần cứu trợ hôn loạn thần hệ thần vương, kinh này một chuyện, đối cùng Trác Nạo đã không ai bài xích. Ta không đồng nhất thẳng phải không?" Trác Nạo cười nói, trăm năm trước, hắn sở dĩ không gia nhập, chính là bởi vì chính mình căn cơ không thông, liền tính gia nhập, cũng là, hiện giờ hắn đã thăng bằng gót chân, liền tính tự quang thần vương không để cập tới." hắn cũng sẽ tìm cơ hội gia nhập hỗn loạn thần hệ trăm năm ở chung này 38 vị thần vương tính cách phần lớn tiêu sái tiêu giao không mừng bị tục sự câu thúc rồi lại đoàn kết nhất trí hơi có chút nghĩa khí chắc nào huynh đệ lại chối từ chính là dối trá Thự quang thần vương cười mắng ta xem ngươi quản lý năng lực xuất chúng hơn nữa ngươi tu luyện pháp tắc tựa hồ cũng cùng phương diện này có quan hệ như vậy nếu ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta trừ bỏ chúng ta chủ vị diện ở ngoài mặt khác tài nguyên vị diện đều từ ngươi tới quản lý bất quá tiền lợi lại muốn phân chúng ta một nửa như thế nào chắc nào nói như vậy đại gia vị diện trước từ ta thống nhất quản lý trăm năm này trăm năm chung, mỗi năm tiền lợi đều sẽ phân cho đại gia năm thành, đại trăm năm sau, đại gia nếu còn nguyện ý tiếp thu ta gia nhập, ta đây liền đồng ý. Nếu không muốn, trăm năm sau, này đó vị diện trả lại đại gia. Coi như hôm nay lời nói chưa nói quá, như thế nào? 38 cái thần vương, trừ bỏ từng người chủ vị diện ở ngoài, tài nguyên vị diện có 45 cái. Nếu kinh doanh thích đáng, trăm năm nội, chắc nào có tin tưởng đem này 45 mươi chỗ ngồi mặt tiền lợi phiên thập đội thậm chí gấp trăm lần. Như vậy tiền lợi, liền tính là thần vương cũng sẽ tâm động. Chắc nào không nghĩ đi khảo nghiệm nhân tính, nhưng hắn lại yêu cầu cơ hội này tới bày ra chính mình năng lực lấy này tới đặt chính mình tại hỗn loạn thần hệ tuyệt đối lãnh đạo địa vị. "Này căn bản là là làm điều thừa sao?" Trích Hỏa Thần Vương bất mãn nhíu môi nói. "Hảo, liền y chắc nạo thần vương." Thự Quang Thần Vương hảo sảng nói. Kế tiếp, mọi người từng người trở lại chính mình vị diện, rất nhanh, Trích Hỏa Thần Vương cùng U Lan Thần Vương phân biệt đem chính mình dành nghĩa vị diện quyền thống trị giao cho Chắc Nạo. U Lan Thần Vương nguyên bản tính cả chính mình chủ vị diện không chế được 3 cái tài nguyên vị diện, nhưng U Lan vị diện hiện giờ đã thành một mảnh chết vực, ngàn năm trong vòng khó có thể khôi phục, cho nên nàng đem chủ vị diện sửa vì một cái khác tài nguyên vị diện, đem còn lại vị diện giao cho Chắc. Nạo mặt khắc thần vương cũng rất nhanh đem chính mình vị diện quyền thống trị đưa đến trác nạo danh nghĩa bất đồng với hoang vu vị diện hoặc là thập hoang vị diện này đó tài nguyên vị diện dân cư tuy rằng xa không kịp hoang vu vị diện, thập hoang vị diện nhưng lại là thần giới cùng thâm viên chủ thể phàm nhân tại đây chút tài nguyên vị diện trừ phi là đại gia tộc hậu đại nếu không rất khó sinh tồn hơn nữa mỗi ngày lui tới với các đại thần hệ thần nhân chân thần cũng muốn khổng lồ nhiều thậm chí lưu động dân cư muốn so bản thổ dân cư đều phải nhiều như vậy địa phương tự nhiên không thể lấy thống trị phàm nhân thủ đoạn tới quản lý trác nạo tiếp nhận này đó vị diện lúc sau bắt đầu đau to búa lớn chỉnh đốn một bên tăng cường đối kẻ yếu bảo hộ, lệnh này đó sinh hoạt tại thần giới, thơm biên nhất tầng dưới chốt thần cấp sinh ra lòng trung thành, đồng thời bắt đầu xuống tay thành lập 45 hàng đơn vị mặt chi gian tài nguyên cùng chung, liên hợp doanh tiêu, thành lập ổn định thị trường, mấy thứ này cùng phàm nhân thế giới cũng không có gì khác nhau, chắc nào tại định thật lớn khái lúc sau, liền đem chuyện này tỉnh, giao cho thẩm bạn tam cùng với một số đông người mới đến xử lý, hắn chỉ phụ trách khống chế đại cục. như thế, 10 năm lúc sau, hỗn loạn thần hệ 38 cái thần vương kinh ngạc phát hiện, chắc nào lần đầu tiên đưa tới chia hoa hồng. Cơ hồ là năm rồi chính mình kinh doanh 10 năm tổng nghịch năm lần còn nhiều, này vẫn là chia đôi trưởng tiếp nhận, nói cách khác, riêng là này 10 năm tới, chắc Nạo liền đem hỗn loạn thần hệ chỉnh thể tiền lời tăng lên thập bội. Mà hỗn loạn thần hệ cũng trở nên càng thêm phồn hoa, riêng là cố định dân cư, liền so quá khứ phiên gấp 3 tạ hữu. Đương nhiên, thần vương giống nhau là sẽ không để ý này đó, bọn họ kinh ngạc cảm thán, vẫn là chắc Nạo này phân năng lực, hiện giờ ai còn dám nói hỗn loạn thần hệ loạn, trên đường cái, liền tính là đến từ thâm uyên, kiệt Nạo khó thuần ác ma, ở chỗ này đều dễ bảo không dám náo sự, sợ bị gia nhập hỗn loạn thần hệ sổ đen, thậm chí có thâm uyên ác ma bắt đầu tại hỗn loạn thần hệ định cư. Kế tiếp 90 năm, tuy rằng không giống cái thứ nhất 10 năm như vậy phiên bội tăng trưởng, nhưng hỗn loạn thần hệ một đám thần vương hầu bao lại là càng ngày càng cổ, Chia hoa hồng cũng là hàng năm tăng trưởng, hiện giờ, bọn họ tại thần vương bên trong xem như nhất giàu có bọn mình. Trích hỏa vị diện, sáng gì là tiểu lầu đệ tam 16 tầng, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận vang vọng toàn bộ sáng gì lạ. Cắt La Lệ Nhã, ngươi đây là tại dự tiền. Trích hỏa thần vương ánh mắt nhìn trước mắt đã trở thành chân thần Cắt La Lệ Nhã, trong mắt lập loè vô biên toán nghiệm, ngươi chầu này cơm, bình thường thần vương đều có thể bị ăn cùng, lại còn có là đánh năm chết. Xin lỗi Cắt La Lệ Nhã đem giấy tờ đặt ở Trích Họa Thần Vương trước mặt, mỉm cười nói, "Phu quân nói, dựng tiền là không, có kỹ thuật hơn nữa nguy hiểm cực cao trước nghiệp, là ngu xuẩn mới có thể làm sự tình, sao có thể cùng sảng gì lạ so sánh với." "Cắt La Lệ Nhã, ngươi không thể như vậy, ta chính là cùng Trác Ngạo huynh đệ từng có mệnh giao tình, chúng ta là người một nhà." Trích Họa Thần Vương chua xót nhìn Cắt La Lệ Nhã, "Cho nên ngài mới có thể ở chỗ này hưởng thụ năm chiếc ưu đãi." Cắt La Lệ Nhã mỉm cười nói, "Hơn nữa, là ngài chính mình muốn cướp mua đơn, phu quân vốn dĩ nói chậu này là hãn đình, cho nên dùng đều là tối cao cấp nguyên liệu nấu ăn còn có quân tương, hơn nữa này đó thu vào Cuối cùng vẫn là có 5% làm thu nhập từ thuế trở lại ngài trong tay, tính lên, ngài là hưởng thụ bốn điểm năm chiết ưu đãi. Kỳ thật trích họa thần vương nuốt nước miếng một cái nói, hôm nay là chắc nạo chính thức gia nhập chúng ta hỗn loạn thần hệ đại hỉ nhật tử, vô luận như thế nào, hắn đều hẳn là mời khách, là ta không đúng, ta không nên cấp mua đơn, này đơn, vẫn là từ hắn đến đây đi. Phu quân nói vậy sẽ không có ý kiến. Cát La lệ nhã gật gật đầu, ánh mắt lại tại mặt khắc thần vương trên người đảo qua, bất quá đối với ngài danh dự có lẽ không phải quá hảo. Ách trích họa thần vương chua xót quay đầu nhìn về phía mặt khắc thần vương vẻ mặt diễn ngược biểu tình trong lòng lại tại lấy máu ai có thể nghĩ đến như vậy một bữa cơm liền phải tiêu phí một ngàn viên cực phẩm thần tinh kia chính là mười trăm triệu hạ phẩm thần tinh a trước kia hắn khống chế ba cái vị diện một năm có thể có này thu vào đã không sai tuy rằng hiện tại thu vào trứng nhưng vẫn là làm hắn đau lòng a hảo cắt la lợi nhã không cần đậu hắn chắc nạo từ bên ngoài đi tới trong tay cầm một viên ký ức thủy tinh thần sắc mang theo vài phần túng ngục chắc nạo huynh đệ hôm nay là ngươi chính thức trở thành hỗn loạn thần hệ vị thứ ba thần vương nhật tử ngươi hẳn là cao hứng một ít chính hỏa thần vương nhìn chắc nạo vội vàng cười lại đây tất cả mọi người đều không ý kiến Chắc nạo nhìn về phía những người khác, nếu chính mình không chế, dựa theo hiện tại tài chính liên, các vị trong tay tiền lợi chính là có thể phiên thượng gấp đôi. Ha, chúng ta nhưng không có chắc huynh đệ này phân năng lực, nếu vị diện trở lại chúng ta trên tay, không dùng được bao lâu, liền sẽ khôi phục đến nguyên lai trạng thái. Huống chi, này với ngươi gia nhập chúng ta có cái gì quan hệ? Không phải mỗi cái thần vương đều tưởng trích hỏa như vậy tham tài. Thự quang thần vương cười nói, nói vậy, ta khi nào thì tham tài? Trích hỏa tức giận nói, hảo, chuyện này cứ như vậy định ra đi, bất quá hiện tại có kiện chuyện quan trọng. Chắc nạo đem trong tay ký ức thủy tinh mở ra. Một đám bóng người xuất hiện tại mọi người trước mắt. Này đó đều là tương đối nổi danh thần vương. Thự Quang thần vương tư lịch giả nhất, ánh mắt nhìn này đó hình ảnh nhíu mày, nhìn về phía chắc Nạo nói, chắc Nạo huynh đệ vì cái gì muốn thu thập bọn họ hình ảnh? Không phải ta muốn nhận tập?" Chắc Nạo lắc lắc đầu nói, "Đây là này 10 năm tới thu thập tới tình báo tư liệu, này đó thần vương, đến từ thần giới, thẩm viên 280 nhiều thần hệ, cộng 3116 người, tại đây 10 năm thời gian, phân biệt tiến vào hỗn loạn thần hệ các đại vị diện, mục tiêu không rõ." Trác Nạo nhìn về phía mọi người trầm giọng nói, "Nhiều như vậy thần vương." Thự Quang thần vương đám người không cấm hít hà một hơi không nghĩ tới, lúc này đây, thế nhưng có nhiều người như vậy. Thự Quang Thần Vương biết bọn họ mục đích. Trác Nạo kinh ngạc nhìn về phía Thự Quang Thần Vương. Tính tính thời gian, thời gian thần điện lúc này đây mở ra, cũng chính là trong khoảng thời gian này. Thự Quang Thần Vương cười khổ nói, Thời Không Thần Điện, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Quy 12 chương 31, Vũ Trụ Bí Tân. Thời Không Thần Điện. Trác Nạo kinh ngạc nhìn về phía Thự Quang Thần Vương, hắn tiến vào thần giới thời gian tuy rằng không dài, nhưng mấy năm nay đối thần giới, thâm nghiên tình báo sưu tập cũng chưa bao giờ đình chỉ, đối thần giới, thâm uyên tư đại tối cao vị diện các nơi bí cảnh cũng có điều hiểu biết nhưng lại chưa từng nghe qua thời không thần điện chắc huynh đệ không biết. thự quang thần vương kinh ngạc nhìn về phía chắc não chưa bao giờ nghe qua. chắc não lắc lắc đầu. chắc huynh đệ ngươi tu luyện đã bao nhiêu năm? thự quang thần vương đột nhiên hỏi. từ bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ không sai biệt lắm có một ngàn lượng hơn trăm năm đi. chắc não nghĩ nghĩ, tính thượng tại các bí cảnh trung tu luyện thời gian, hắn hiện giờ tu luyện một ngàn lượng hơn trăm năm giờ phút này nhớ tới cũng không cấm có chút thán thở mặt khác mấy người hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Trác Ngạo ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Thụ Quang Thần Vương ngẩn người lúc sau, đột nhiên cười to nói, nói như vậy, Trác Ngạo huynh đệ không biết thời không thần điện cũng liền không kỳ quái. Thời không thần điện ở tại thần giới tuy rằng không phải cái gì bí mật, nhưng lại cũng chỉ có thần vương, chúa tể một bậc mới có tư cách biết. Trác Ngạo huynh đệ tu vi thời gian quá ngắn, tiếp xúc quá thần vương cũng không nhiều lắm. Chúng ta nguyên bản nghĩ đến ngươi là cái nào địa phương tu luyện không biết bao lâu lão gia hỏa, cho nên cũng không đã nói với ngươi. Hiện giờ xem ra ngươi tu hành bất quá ngàn năm, không biết cũng thực bình thường. Một năm đối phàm nhân mà nói, đó chính là vài mười đại truyền thừa. Nhưng đối thần giới người trong tới nói, một ngàn lưỡng trăm năm, liền quá tuổi trẻ, đang ngồi trừ chắc nạo ở ngoài 38 cái thần vương, tại ngàn vạn năm trước cũng đã là thần vương, chắc nạo sống quá năm đầu thêm lên đều không đủ nhân ra một cái số lẻ. Bất quá thần giới cũng không phải là lấy tuổi tới luận bối phận, chắc nạo tuy rằng tu hành thời gian tại thần vương bên trong nhưng nói là tuyệt vô cần hưu, nhưng luận thực lực, tại thần vương bên trong cũng là đứng đầu, tự nhiên có tư cách cùng mặt khác thần vương cùng ngồi cùng ăn. Chắc nạo huynh đệ có biết, nay tối cao vị diện tại vũ trụ ra đời chi sơ kỳ thật là có năm đại tối cao vị diện. Thanh Phong Thần Vương cười nói: "Nam đại tối cao vị diện, chắc náo kinh ngạc nói. Đúng vậy, sinh mệnh, tử vong, vận mệnh, hủy diệt ở ngoài, kỳ thật còn có một thời không tối cao vị diện, mà này nam đại tối cao vị diện, từ nam đại chí cao thần quản lý, lúc ấy còn không có thần giới, Thâm Viên cách nói, vũ trụ bên trong chỉ có nam đại tối cao vị diện cùng vô số vật chất vị diện, mà thời không chí cao thần, truyền thuyết tại lúc ấy, cũng là nam đại chí cao thần trung mạnh nhất một cái, khống chế thời gian cùng không gian pháp tắc, áp đảo sinh mệnh, tử vong, vận mệnh cùng hủy. Diệt tứ đại tối cao pháp tắc phía trên." Thự Quang Thần Vương thở dài: "Chí cao thần Chắc nạo kinh ngạc nhìn về phía Thự Quang Thần Vương, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe thế cái danh hiệu. Đúng vậy, năm đại chí cao thần là toàn bộ vũ trụ tôn quý nhất tồn tại, thực lực xa tại chúa tể phía trên. Thự Quang Thần Vương thở dài nói, "Chúa tể phía trên." Chắc nạo khó có thể tưởng tượng, lúc trước Quang Minh chúa tể chỉ lấy ý chí buông xuống, nếu không có chính mình dùng bí pháp bỏ chạy, căn bản ngăn không được kia cuối cùng một kích, chí cao thần thực lực, còn tại chúa tể phía trên, đó là cái dạng gì cảnh giới? Cụ thể đã xảy ra sự tình gì? Không ai biết, năm đại chí cao thần chi gian đã xảy ra xung đột, tựa hồ là mặt khác bốn vị trí cao thần liên khởi tay tới, âm thầm tụ tập 90 nhiều vị chúa tể cùng đối phó chí cao thần. Thự Quang Thần Vương tấm tắc nói, trận chiến ấy thật đúng là kinh thiên động địa, thời không tối cao vị diện trực tiếp giẫn nát, lúc ấy 108 danh chúa tể cơ hồ toàn bộ tham chiến, tại trận chiến ấy chung, chúa tể cơ hồ tự tuyệt, tứ đại chí cao thần cũng bị bị thương nặng, từ đó về sau, rất ít lại quá thần giới sự tình, chúa tể dần dần trở thành vũ trụ tối cao tồn tại cũng là từ khi đó bắt đầu. Thời không thần điện chác ngạo nhíu mày nói, chính là thời không chí cao thần thần điện. Không sai. Thự Quang Thần Vương nói, Tuy rằng được xưng thần điện, lại là thời không chúa tể lúc trước tiêu phí vô số bảo vật thành lập lên, củng cố vô cùng, thời không tối cao vị diện hóng mất, nhưng này tòa thần điện như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa thần điện cũng đều không phải là chỉ cần là một tòa thần điện, bên trong tự thành một giới, bên trong có vô số liền chúa tể đều sẽ đỏ mắt trí bảo, thậm chí trong truyền thuyết, có khi không pháp tắc truyền thừa. Bất quá thời không thần điện có khi không pháp tắc phù hộ, mỗi ngàn vạn năm mới có thể mở ra một lần, mỗi lần mở ra thời gian bất quá trăm năm. Nếu không lời nói, thời không thần điện liền tại chúng ta hỗn loạn thần hệ, này một ngàn vạn năm xuống dưới, chúng ta hỗn loạn thần hệ, chỉ sợ sớm đã trở thành liền chúa tể cũng không dám nhìn thẳng vào nơi. Trích Hỏa thần vương chép chép miệng nói: "Ha, nếu không có thời không thần điện ngàn vạn năm mới có thể mở ra một lần, ngươi cho rằng này đó chúa tể sẽ làm chúng ta an an ổn ổn khống chế hỗn loạn thần hệ?" Thự Quang thần vương khinh thường đũa môi nói. chắc ngạo khẽ gật đầu, "Đích xác, hỗn loạn thần hệ mặc dù có 38 vị thần vương, nhưng thần vương tại chúa tể trước mặt nhưng không có nhiều ít chống cự năng lực, huống chi, một cái chúa tể thủ hạ thần vương cũng không ít, chỉ là này đó thần vương có thể làm hỗn loạn thần hệ mệt mỏi ứng phó các ngươi cũng đi vào thời không thần điện chăm nạo đột nhiên nhìn về phía thử quang thần vương nói Ú lan muội tử bọn họ là gần nhất ngàn vạn năm mới thành cựu thần vương thượng một lần thời không thần điện mở ra còn không có tư cách tham dự thời không thần điện thậm chí cao thần lưu lại địa phương không có thần vương cấp bậc sức chiến đấu liền đi vào tư cách đều không có thử quang thần vương lắc đầu nói lúc trước tiến vào thời không thần điện chỉ có ta trinh hỏa còn có thanh phong chúng ta cũng là tại trận chiến ấy bên trong kết bạn thông qua thời không thần điện đệ nhất giai đoạn khảo nghiệm đạt được một ít cơ duyên chỉ tiếc trăm năm thời gian cũng chỉ có thể dừng bước với đệ nhất giai đoạn, nên thử mấy lần đệ nhị giai đoạn khảo nghiệm cũng chưa có thể thông qua, bất quá liền tính như vậy cũng cho chúng ta có tung hoành thần giới tư bản. chúng ta bên trong có không ít người là liền đệ nhất giai đoạn đều không có thông qua thần vương, bị chúng ta mượn sức trở về thành lập hỗn loạn thần hệ. trinh hỏa thần vương cảm thán nói, trận chiến đấy có hơn một ngàn thần vương tham chiến, nhưng cuối cùng có thể tồn tại trở về lại không đến một trăm, nếu không có chúng ta những người này trước tiên kết minh, chỉ sợ cũng sẽ bị này đó điên cuồng thần vương giết người đoạt bảo. hoai bích có tội, kỳ thật thời không thần điện khảo nghiệm tuy rằng khó, nhưng lại sẽ không bị thương mạng người. Nhưng mỗi một lần thời không thần điện mở ra, đều sẽ tại thần vương bên trong nhắc lên lần lượt tinh phong huyết vũ, thậm chí liền chúa tể đều khả năng nga xuống, chính là bởi vì không có được đến trí bảo người đỏ mắt người khác trí bảo, được đến trí bảo người lại tưởng đạt được càng nhiều trí bảo. Hỗn loạn thần hệ 38 vị thần vương lúc ấy có 16 vị tiến vào thời không thần điện, cuối cùng được đến trí bảo lại chỉ có 3 người, nếu không có lúc trước bọn họ đã thành lập đồng minh, hơn nữa thử quang ba người đáp ứng ra tới lúc sau, vuông xuống bảo cùng đại gia cùng chung, mới có hôm nay hỗn loạn thần hệ. Chắc nào huynh đệ, lấy ngươi hiện giờ thực lực, có thể đi vào tự thời vận, lúc này đây trừ bỏ chúng ta 3 người ở ngoài. Những người khác đều sẽ đi thử thời vận, chúng ta hỗn loạn thần hệ tuy rằng không có chỗ thể, nhưng thời không thần điện khảo nghiệm không phải thực lực, mà là ý chí, cũng không phải thực lực càng cao liền ưu thế càng lớn, chúa thể cùng thần vương tiếp thu khảo nghiệm bất động, đối thủ chỉ là thần vương lời nói, ta tin tưởng lấy chúng ta hỗn loạn thần hệ thực lực, còn không? Kém gì bất luận kẻ nào." Thứ Quang thần vương cười nói, "Các ngươi không tham gia?" Chắc nào kinh ngạc nhìn về phía Thứ Quang thần vương. "Thứ Quang, Thanh Phong, Trích Hỏa tuy rằng là 38 thần vương bên trong mạnh nhất 3 cái, nhưng cũng chỉ là cùng phạm đặc tứ lượng, tại thần vương bên trong, xem như cao thủ, nhưng lại không phải đứng đầu." bởi vì giờ phút này còn không có chân chính ngưng tụ ra đại la đạo quá chắc đạo, đã có thể song thắng bọn họ, tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là biến cường cơ hội. Không phải không nghĩ, mà là không thể. Thự Quang Thần Vương lắc đầu nói, mỗi một cái thần vương tại thời không thần điện chỉ có một lần kinh ngộ, một khi tại thần điện trung đạt được chính mình kinh ngộ, liền vô pháp lần thứ hai tiến vào thời không thần điện, ta cùng Thanh Phong, Trích Hỏa đã đạt được chính mình kinh ngộ, cho nên về sau thời không thần điện liền tính mở ra, chúng ta thông qua khảo nghiệm, cũng không có khả năng lại lần nữa đạt được bất cứ thứ gì. Liên Tính thời không chi chủ lại dầu có, từ hắn ngã xuống đến nay, đã qua đi mấy ngàn trăm triệu năm nếu có thể lặp lại tiến bảo, lưu lại lại nhiều bảo vật đều không đủ lấy. Ngươi ngàn năm có thể thành tiểu thần vương, thiên tư tại ta hỗn loạn thần hệ thậm chí toàn bộ vũ trụ đều là mạnh nhất. Hơn nữa ưu lan bọn họ tương trợ, ta tưởng lúc này đây, ngươi có lẽ có vọng thành công khiêu chiến đệ nhị giai đoạn khảo nghiệm. đệ nhị giai đoạn rất khó, chắc nào nhìn về phía thự quang thần vương, phi thường khó. Ta cùng trích hỏa, thanh phong, tại không có đạt được trí bảo trước kia, ở tại thần giới cũng đã là nổi danh thần vương, chúng ta đều tương đối thoải mái mà thông qua đệ nhất giai đoạn khảo nghiệm. Nhưng tại đệ nhị giai đoạn thời không nào cảnh bên trong, chúng ta ba người thậm chí không có kiên trì đủ một ngày, liền rời khỏi tự thời không thần điện xuất hiện đến nay, có thể thông qua đệ nhị giai đoạn khảo nghiệm thần vương ít đòi không có mấy. Thứ Quang thần vương thở dài nói, ngàn vạn năm trước, lợi hại nhất một vị thần vương tại đệ nhị giai đoạn kiên trì một năm, chỉ kém một bước, có thể đủ thông qua khảo nghiệm. Vị kia thần vương là ai? Trác Nạo nhịn không được hiếu kỳ nói, Thứ Quang, Chí Hỏa, Thanh Phong ba vị thần vương đã là thần vương trung cường giả, lại cũng chẳng qua kiên trì một ngày, tuy rằng Trác Nạo không biết là cái dạng gì khảo nghiệm, nhưng có thể kiên trì 1 năm, kỳ thật lực chi cường cũng có thể nghĩ. 360 tìm tòi diệu bức, ác, dị giới đại triệu hoán hệ thống đổi mới mau. Lưu Tinh thần vương Trích Hỏa Thần Vương cảm thán nói: "Lưu Tinh Thần Vương." Chắc Ngạo Yên lặng gật gật đầu, tên này hắn tự nhiên không xa lạ, thần giới hiện giờ được xưng mạnh nhất thần vương tồn tại, lấy thần vương chi thân, thành lập sao trời thần hệ, bất đồng với 38 cái thần vương thành lập hỗn loạn thần hệ, sao trời thần hệ cơ hồ là Lưu Tinh Thần Vương sinh sôi từ một vị chúa tể trong tay đoạt được tới, thực lực chi cường, thậm chí có thể cùng chúa tể chân thân chống lại. Lưu Tinh Thần Vương nguyên bản là có thể vượt qua đệ nhị giai đoạn khảo nghiệm, nhưng hắn tại đệ nhị giai đoạn khảo nghiệm chung, nộ ra sao trời pháp tắc, thực lực tiến bộ vượt bậc, lại cũng bởi vậy bỏ lỡ trăm năm chi kỳ, bị thời không thần điện bài xích ra tới. Thự Quang Thần Vương có chút tiếc hận nói: "Bất quá kỳ quái chính là, lúc này đây sao trời thần hệ thế, nhưng không có phái ra người tới tham gia." Một bên Thanh Phong Thần Vương đột nhiên nhíu mày nói: "Có lẽ Lưu Tinh Thần Vương có cái gì mặt khác ý tưởng đi." Thự Quang Thần Vương lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Trác Nạo nói: "Trác Nạo huynh đệ, khoảng cách thời không thần điện mở ra, còn có 50 năm thời gian, ngươi theo ta tới một chuyến, ngươi hiện giờ vẫn là chân thần, có lẽ này 50 năm nội, có thể trợ ngươi lại lần nữa đột phá." Nga. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 12 chương 32, thời không thần khí. Thự Quang vị diện Chắc Nạo vẫn là lần đầu tiên tới Thự Quang Thần Vương Thần Điện, so sánh với Cùng Trích Hỏa Thần Điện tục tăng phong cách, Thự Quang Thần Vương Thần Điện bên trong lộ ra một cổ đại khí cùng dọc lớn. "Thự Quang Thần Vương, ngươi nói địa phương sẽ không chính là ngươi thần điện đi?" Chắc Nạo đi theo thời Không Thần Vương đi vào một chỗ đại điện, nghi hoặc nhìn về phía thời Không Thần Vương nói. "Đương nhiên không phải." Thự Quang Thần Vương cười nói, "Ta mang ngươi đi thời Không Bí Cảnh." "Thời Không Bí Cảnh?" Chắc Nạo kinh ngạc nói. Thự Quang Thần Vương cười mà không đáp, đánh ra một đạo pháp quyết, Chắc Nạo đột nhiên cảm giác được một trận hoàn hốt, ngay sau đó, xuất hiện tại một khác phiến không gian bên trong. Nơi này là Trác Nạo kinh ngạc nhìn về phía Thự Quang Thần Vương, tựa hồ cùng thần giới có chút bất động, nhưng nơi nào bất động rồi lại không thể nói rõ tới. Nơi này chính là lúc trước ta đạt được thời không thần khí, chúng ta ba người chung, Thanh Phong được đến chính là nhất kiện phòng ngự chủ thần khí, Chí Hỏa chính là nhất kiện công phòng nhất thể chủ thần khí, mà ta đạt được chính là này thời không bí cảnh, ở chỗ này, thời gian tốc độ chạy là thần giới gấp trăm lần, 50 năm thời gian, ngươi nhưng ở chỗ này tu luyện 5000 năm." Thự Quang Thần Vương cười nói. "Thời không thần khí." Trác Nạo gật gật đầu, đạo cũng không phải quá kinh ngạc, hắn đại triệu Hoán hệ thống. Đi một thế giới khác bên này, thời gian cơ bản sẽ không lưu động, bất quá ở tại thần giới mà nói, đây chính là hạng nhất khó lường và bối, tuy rằng không có bất luận cái gì công kích, phòng ngự năng lực, nhưng lại là bồi dưỡng cao thủ như một thần khí, hơn nữa tự thành một vũ giới, đối một phương thế lực tới nói, giá trị cần phải so thuần tuy công kích cùng phòng ngự chủ thần khí chân quý quá nhiều. Mặt khác, này trong đó ẩn chứa thời không pháp tắc, nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ một ít, đến lúc đó lại sấm thời không thần điện, nam chắc cũng lớn hơn nữa một ít." Thự Quang Thần Vương nói. "Thự Quang Thần Vương, này chắc ngạo nghe vậy không cấm kinh hãi, thời gian tốc độ chạy hắn không phải quá để ý." có Đại Triệu hoán hệ thống nơi tay, hắn cũng không khuyết thời gian, nhưng thời không pháp tác chính là thần bí nhất cũng uy lực lớn nhất pháp tác, này phân nhân tỉnh, nhưng không tốt còn. Chắc Nạo huynh đệ không cần cố kỵ. Thự Quang Thần Vương trên mặt hiện lên một mặt chua xót, tại Chắc Nạo bên cạnh ngồi xuống, trên thực tế, ta cũng là có việc muốn nhờ. Nga. Chắc Nạo nhìn về phía Thự Quang Thần Vương, cho tới nay, tại hỗn loạn thần hệ 38 vị thần vương bên trong, đảm đương đại ca nhân vật hắn, vẫn là lần đầu tiên từ trên mặt hắn nhìn đến bất đắc dĩ cùng chua xót thân sắc. Ngươi là ta sở ngộ quá người bên trong, thiên phú mạnh nhất một cái, tu luyện ngàn năm, liền có thể thành tiểu thần vương. Dù chưa giao thủ, nhưng từ ngươi qua đi chiến tích đến xem, liền tính là hiện tại ngươi, ta chỉ sợ đều không phải đối thủ." Thự Quang Thần Vương nhìn về phía Chắc Nạo, ngươi cũng là nhất có hy vọng thông qua thời không thần điện đệ nhị giai đoạn người, tương lai thành hữu, không thể hạ lượng. Chắc Nạo nhìn về phía Thự Quang Thần Vương thống khổ sắc mặt nói, đến tột cùng là chuyện gì tỉnh? Phong Nhãn thần giới cùng Thâm nguyên, có thể thắng qua ngươi thần vương không nhiều lắm. Thần vương thế giới là một cái kim tự tháp, giống như vi bá, bố lôi tắc khắp này một bậc thần vương, tại thần vương bên trong chiếm đại đa số, cũng là thần vương này quần thể bên trong nhất tầng rưới chót. Mà Thự Quang Thần Vương, Thanh Phong Thần Vương Trích hỏa thần vương còn có đã từng cùng chính mình từng có giao thủ phạn đặc thần vương, này một bậc số tại thần vương bên trong đã thuộc về cao thủ, vô luận là đầu nhập cái nào thế lực, liền tính là chúa tể cũng sẽ ưu ái có thêm, 200 năm trước, chắc Nạo cũng tại đây cái trình tự. Mà ở này phía trên, như chắc Nạo hiện giờ thực lực, tại thần vương bên trong đều thuộc về đứng đầu cao thủ, bất quá đứng đầu cao thủ cũng có mạnh yếu, như bở gì ạ khống chế a sâm tư sở bảy ra ra tới thực lực, xem như bước đầu sở đến này nải cửa, nhưng từ bở gì ạ khống chế thân thể lúc sau, liền tính là Trác Nạo cũng không dám luôn thắng dễ dàng, còn có lưu tinh thần vương, thuộc về đứng đầu bên trong đứng đầu có thể cùng chúa tể chân thân ngạnh ám, đây là chắc ngạo lúc này đều khó có thể. Tưởng tượng thực lực, bởi vì liền tính là hiện giờ chắc ngạo, tuy rằng tự hỏi không sợ chúa tể ý chí công kích, nhưng cũng bất quá là chính mình phỏng đoán, vẫn chưa thực chiến, mà Lưu Tinh thần vương chính là thật đánh thật cùng chúa tể bẻ quá cổ tay, hơn nữa sống sót thành lập chính mình thần hệ, cơ hội đã thoát ly thần vương chính tự. Có thể làm thự quang thần vương lộ ra loại vẻ mặt này, thậm chí ở bên ngoài cũng không dám để người, ít nhất cũng là đứng đầu chi lưu, thậm chí biết ta thành thần vương nhiều ít năm sao? Tự quang thần vương không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Không biết. Chắc ngạo lắc lắc đầu một ngàn vạn năm trước kia, thự quang thần vương cũng đã là thần vương. sáu ngàn vạn năm, Thự quang thần vương chua xuất nói, từ sinh ra đến nay, không sai biệt lắm cũng có một trăm triệu năm. sáu ngàn vạn năm trước, ta rốt cuộc nội ra bản thân pháp tác, thành tựu thần vương. hơn nữa là cùng ta thê tử cùng nhau thành tựu thần vương. chân ngạo im lặng, chân thần nếu có thể an với bình đẳng, an an phận phận sống sót, đại khái chính là một trăm triệu năm thọ mệnh. đáng tiếc, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, có thể chân chính chết ra đích thực thần nhưng không nhiều lắm. tuyệt đại đa số đều tại đánh sâu vào thần vương trên đường chết non, sống càng lâu đích thực thần càng không có gì tiền đồ. tự quang thần vương bốn vạn năm thành tiểu thần vương vẫn là phu thê cùng thành tịu thần vương này sát suất nhưng không cao chắc nạo không nói gì hắn biết kế tiếp mới là trọng điểm ta thê tử tu luyện không đủ trăm vạn năm liền thành tịu thần vương luận thiên phú có thể so ta cường quá nhiều nàng tu luyện chính là quang minh pháp tác lúc ấy quang minh chúa tể đang ở nghiên cứu thiên sứ thực bất hạnh ta thê tử thiên phú thành tự nàng cũng hại nàng bị quang minh chúa tể coi trọng mạnh mẽ luyện hóa thành thiên sứ Thự quang thần vương nói tới đây khoe miệng nổi lên một trận chua xót chúng ta là vị mặt dân du cư lúc ấy có đại khái mười vạn năm thời gian ta tìm trên trăm vị thần vương điên cuồng công kích quang minh thần rối Thự Quang Thần Vương trong mắt lập lòe thấu xương tử hận, Quang Minh thần giới thần vương cơ hồ bị chúng ta giết hết, chính là liền vào giờ phút này, chúa tể ra tay. Trên trăm vị vị diện dân du cư thần vương tại chúa tể ý chí dưới hôi phi yên diện, chúa tể quá cường, cường đến làm người tuyệt vọng, ta đã từng một lần đã từ bỏ, thẳng đến một ngàn vạn năm trước, thời không thần điện lại lần nữa mở ra, Lưu Tinh thần vương tuy rằng không có hoàn thành đệ nhị giai đoạn khảo nghiệm, nhưng thực lực lại là bạo tăng, thậm chí cùng chúa tể chân thân chiến đấu bất bại, cũng là từ khi đó khởi, làm ta xem tới rồi một tia hy vọng, tuy rằng này tia hy vọng thực sắp đợi, nhưng chỉ cần có thể cứu ra cơ kéo, ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì lại giới. Thự Quang Thần Vương nhìn về phía Trác Nạo, "Ngươi là ta cả đời này, gặp được thiên phú mạnh nhất thần vương, tiềm lực cao, thậm chí không ở Lưu Tinh thần vương dưới, ta biết, ta cả đời này chỉ sợ thẳng đến tọ nguyên cuối, cũng không có khả năng cứu ra thê tử của ta, ta thiên phú tiềm lực đã tới rồi cuối, nhưng ngươi còn không có. Cho nên, ngươi hy vọng ta ngày sau có thể giúp ngươi." Trác Nạo mở miệng nói, "Ta biết, yêu cầu này thực quá phận, nhưng này cũng là ta hiện giờ duy nhất cơ hội cùng hy vọng." Thự Quang Thần Vương gật gật đầu. "Ngươi xác định thê tử của ngươi còn sống?" Trác Nạo đột nhiên hỏi. "Xác định, ngàn vạn năm trước" Ta tại thời không thần điện gặp qua nàng, đáng tiếc, nàng đã bị hoàn toàn tế luyện thành thiên sứ, ký ức cũng bị thanh trừ. Nhưng nàng tại bị bắt đi trước, từng lưu lại một bộ phận chân linh. Nếu có cơ hội, chỉ cần đem chân linh cùng nàng hiện tại đích thực linh dung hợp, liền có thể khôi phục nàng toàn bộ ký ức. Thự quang thần vương gật đầu nói, ta đã biết. Trân nạo đứng dậy, suy tư nói, hiện tại vô pháp đáp ứng ngươi, ta cùng quang minh chúa thể đã giao thủ, riêng là ý chí, liền thiếu chút nữa đem ta đánh chết. Ta vô pháp tưởng tượng hắn chân thần thực lực có bao nhiêu cường, nhưng nếu có một ngày, ta có thể đạt tới cái kia trình tự, nhất định rút ngươi tìm về thê tử của ngươi. đa tạ, có ngươi hứa hẹn. Đã đủ rồi." Thự Quang Thần Vương gật gật đầu nói, "50 năm sau, ta sẽ tới kêu ngươi." Nhìn tự Quang Thần Vương thân ảnh biến mất tại trước mắt, Chắc Ngạo lắc lắc đầu, "Chúa tể lực lượng, trước mắt còn không phải hắn có thể lay động, hiện tại liền tính làm ra cam đoan cũng vô dụng, thật tới rồi cái kia nổ nỗi, mặc kệ là vì thu phục Thự Quang Thần Vương vẫn là vì chính mình ních lợi, cùng Quang Minh Chúa Tể xung đột cũng là không thể tránh được, hiện giờ chính mình chính là thượng Quang Minh thần giới phải xếp danh sách, thần giới bên trong, chỉ cần có người có thể giết chết. Chính mình chẳng những có thể đạt được một vạn cái cực phẩm thần tình, càng có cơ hội đạt được Quang Minh Chúa Tể tự mình chỉ điểm." Tuy rằng này khen thưởng tại Trác Ngạo xem ra buồn cười, trung quy nếu có thể đạt được quang minh chúa tể tự mình chỉ điểm, kia cũng chính là quang minh thần giới người, chẳng những đạt tới đánh chết mục đích của chính mình, còn vì quang minh thần giới thêm một cái thần vương, này bút mua bán, ổn kiếm không bội, bất quá dù vậy, thần giới chung cũng có vô số người tâm động. To như vậy không gian trùng, chỉ còn lại có chính mình một người, Trác Ngạo thu thập tâm tình, bắt đầu tiếp tục dung hợp chính mình đạo quả, đến nỗi quang minh phát tác thử quang thần vương đạt được cái này thời không thần khí 1000 vạn năm cũng chưa có thể hiểu đầu đạo, hắn không cảm thấy cấp chính mình 5000 năm thời gian có thể tìm hiểu. Nội thiên địa trung Ngũ hành đạo quả đã bắt đầu dung hợp, nhưng muốn hoàn toàn dung hợp, còn cần thời gian. Ngoài ra thế giới đạo quả, sinh tử đạo quả, âm dương đạo quả dù chưa bắt đầu dung hợp, lại ẩn ẩn gian đã có vài phần cảm giác. Mặt khác thế giới đạo quả cùng ngũ hành đạo quả cũng có dung hợp dấu hiệu. Nếu có thể đem này đó đạo quả dung hợp là một, liền tính không có thành tựu đại la kim tiên, nhưng chắc ngạo sức chiến đấu cũng có thể lại thăng thập bội. Đến lúc đó, đó là đứng đầu thần, vương hoặc là đại la kim tiên đều không hề là chắc ngạo đối thủ. Trừ lần đó ra, chính là đế vương đạo quả. Chắc nạo ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu tối cao chỗ, lập loè loá mắt kim quang đế vương đạo quả đã dung hợp luân hồi đạo quả đế vương đạo quả theo lý thuyết hẳn là đã đủ rồi tân chức đại la đạo quả đáng tiếc 200 năm qua đi như cũ vẫn là thái ất đạo quả chỉ là thể tích so tầm thường thái ất đạo quả cực hạn lớn tập bội thế giới đạo quả huyền phụ tại đế vương đạo quả dưới sau đó là âm dương sinh tử ngũ hành đạo quả dọc theo huyền ảo quỹ tích vận chuyển mỗi xoay tròn một cái chu kỳ chắc não thân thể liền bị mạch lạc một lần làm chắc não thân thể càng thêm cứng hãn năm năm thời gian đế vương đạo quả chỉ cùng quốc gia khí vận có quan hệ không có biện pháp cố tình tu luyện này năm năm thời gian liền dùng tới dung hợp ngũ hành âm dương sinh tử cùng thế giới. Năm tháng từ từ, Chắc Nạo bắt đầu rồi, hắn tự bước trên tu hành lộ tới nay, dài nhất một lần bế quan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 12 chương 33, Lưu Tinh Thần Vương. Thứ Quang Thần Vương thời không thần khí bên trong, Chắc Nạo từ từ tỉnh dậy lại đây, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc quan mang, tâm thần chìm vào nội thế giới chung, lại thấy giống như kim sắc thái dương giống nhau đế vương đạo quả dưới, thế giới đạo quả bên cạnh, xuất hiện một viên tân đạo quả, đại biểu cho thời không đại đạo đạo quả. Chắc Nạo ánh mắt có chút mơ mịt, tu luyện lâu như vậy, ngũ hành, âm dương, sinh tử, thế giới đạo quả không có dung hợp dấu hiệu. Rồi lại nhiều một viên thời không đạo quả. Hảo đi, thăng cấp đại la khó khăn lại phiên gấp đôi. Chắc nào cũng không biết chính mình nên khóc hay nên cười. Người khác tu luyện một đạo, đã là thiên nan vạn nan, có thể ngưng tụ năm viên thần cách đã là siêu cấp thiên tài, mà chính mình, giờ phút này lại ngại đạo quả quá nhiều. Nếu bị những người khác biết, không biết có thể hay không tức chết. Đồng thời chắc nào phát hiện, theo thời không đạo quả ngưng tụ, chính mình nguyên bản cho rằng đã đạt tới cực hạn linh hồn cảnh giới, thế nhưng lại lần thứ hai cất cao một đoạn, nghiêm khắc tới nói, trước mắt chính mình vẫn là thái ướt kim tiên, nhưng linh hồn của chính mình cảnh giới cũng đã đạt tới đại la kim tiên đỉnh thậm chí so tầm thường đại la kim tiên đỉnh còn vượt qua một đoạn. Tâm niệm vừa động, Chắc Ngạo đột nhiên cảm giác được một đạo thần niệm tại kêu gọi hắn, tâm thần nháy mắt rời khỏi nội thiên địa, chính nhìn đến Thự Quang Thần Vương xuất hiện tại hắn trước mắt. 5000 năm đã tới rồi. Chắc Ngạo kinh ngạc hỏi, tại chính mình cảm giác chung chỉ là thực đoạn một đoạn thời gian, không nghĩ tới 5000 năm thời gian đã qua đi. Chuẩn xác mà nói là 4800 năm, thời không thần điện đã mở ra, Trung quy ngàn vạn năm chỉ là một cái mơ hồ con số, không, có khả năng như vậy chuẩn xác. Thự Quang Thần Vương cười nói, lập tức chờ mong nhìn về phía Trác Ngạo, tu luyện thành quả như thế nào? Có chút tiến bộ Chắc ngạo cười khổ, luận thực lực, giờ phút này chính mình, liền tính tại cao nhất thần vương chung, cũng coi như được với sặc, nhưng đột phá thái ớt kim tiên khó khăn, rồi lại bị tại nguyên lai cơ sở thượng phiên gấp đôi. Vậy là tốt rồi, đi, ta mang ngươi đi thời không thần điện. Thự quang thần vương có chút hưng phấn mà nói, hắn cũng không biết chắc ngạo này đó hứa tiến bộ có bao nhiêu. Trung Quy đối với Thần Vương tới nói, 5000 năm thật sự quá ngắn, nếu không có đặc thú nguyên nhân, 5000 năm không có chút nào tiến bộ là lại bình thường bất quá sự tình. Nơi này tuy rằng là thời không thần khí, nhưng trừ bỏ đối tu luyện thời không pháp tắc có thêm thành ở ngoài, chỉ là tu luyện pháp tắc lời nói, nơi này thậm chí không bằng ngoại giới, trung quy thần khí thế giới. Tuy rằng bắt trước ngoại giới thiên địa pháp tắc, nhưng trung Quy vẫn là có điều không kịp, nếu không liền có thể tự thành mở giới. Ở chỗ này hiểu được pháp tắc, hiểu được cũng chỉ là thời không chi chủ lưu lại pháp tắc, đối Thần Vương cường giả tới nói, phản không bằng trực tiếp hiểu được thiên địa hữu dụng, duy nhất ưu điểm cũng chỉ là thời gian gia tốc. Thự Quang Thần Vương trực tiếp mang theo Trác Ngạo rời đi thời Không Thần Khí, Thự Quang đại điện, Chính Hỏa Thần Vương cùng Thành Phong Thần Vương mang theo U Lan chờ 35 cái thần vương đã chờ ở nơi này, này đó thần vương chúng có đã tham gia quá thượng một lần thời Không Thần Điện khảo nghiệm. Bất quá liền đoạn thứ nhất khảo nghiệm cũng không có thông qua, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch, hiện giờ khổ tu ngàn vạn năm, thời Không Thần Điện lại khai, tuy rằng hy vọng như cũ xa vời, lại không muốn từ bỏ lần này cơ hội. Thời Không Thần Điện ở ngoài, không gian củng cố, vô pháp thi triển không gian một tiền, đại gia cùng ta thượng phi chu, ta mang bọn ngươi đi đến. Thự Quang Thần Vương lấy ra một con truyền thật lớn phi chu Loại này phi chu có thể tại vị mặt chi gian xuyên qua, tốc độ có thể so với vận tốc ánh sáng, vô pháp thi triển không gian pháp tắc dưới tình huống, tốc độ thậm chí vượt qua bình thường thần vương. Mọi người thừa thượng phi chu, phi chu tại tự quang thần vương tốc dục hạ, hóa thành một đạo lưu quang, trong khoảnh khắc đã phá vỡ phía chân trời, thời không thần điện một khai, toàn bộ hỗn loạn thần hệ đều đã chịu ảnh hưởng, càng đi trung tâm, không gian càng củng cố, liền tính chúa tể đều không thể xé rách không gian, phi chu tốc độ quá nhanh, nhưng không thể thi triển một tiền, từ tự quang vị diện đi trước hỗn loạn thần hệ trung tâm thời không thần điện, cũng tiêu phí ước chừng 1 tháng thời gian. Mọi người hạ phi chu, nơi chỗ lại là một tòa tự do với vị diện chi gian phù đạo. Thự Quang Thần Vương nhìn về phía Trác Nạo nói, bên kia chính là Thời Không Chi Môn, Thời Không Chi Môn chỉ mở ra một năm, một năm lúc sau liền sẽ tự động đóng cửa, thẳng đến trăm năm sau, vô luận hay không đạt được cơ duyên, các ngươi đều sẽ bị Thời Không Thần Điện chuyển tống hồi nơi này, chúng ta ba người liền ở chỗ này vì các ngươi áp trận. Áp trận? Thự Quang Đại Ca, vì sao phải áp trận? 35 danh thần Vương chung, tuổi nhỏ nhất Lưu Vân Thần Vương nghi hoặc nhìn về phía Thụ Quang Thần Vương. Hắc, không ai cho các ngươi áp trận, liền tính các ngươi thật được cái gì bà bối, chỉ sợ cũng lấy không trở lại. Trình Hoa Thần Vương nét nhẹ cười. Diễn ngược nhìn về phía Lưu Vân Thần Vương, "Tiểu Vân Tử, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi thiên phú tại hỗn loạn thần hệ cũng coi như không sai, nhưng có thể hay không thông qua đoạn thứ nhất khảo nghiệm, nhưng đều nói không chừng. Ngươi đều có thể thông qua, ta sao có thể không thông qua?" Lưu Vân Thần Vương tin tưởng mười phần nói, nương tính nóng cách tục tằng hào sảng, Lưu Vân xuất tính mà làm, hỗn loạn thần hệ thần vương bên trong, số hai người bọn họ cảm tình tốt nhất, bình thường cãi nhau cũng là chuyện thường. Thời không thần điện bên trong, không chuẩn lẫn nhau chém giết, nhưng gia thời không thần điện đã có thể chưa chắc, đại gia làm hết sức, tiến vào thời không thần điện lúc sau, hết thảy đều nghe chắc nạo huynh đệ ăn bài. Hắn tu luyện thời gian không các ngươi trưởng, nhưng luận sự sự thủ đoạn, đem các ngươi trói cùng nơi đều không kịp hắn, đều cho ta tồn tại trở về." Thứ Quang Thần Vương nghiêm mặt nói. "Đại ca yên tâm." Một chúng thần vương cung kính nói, "Chắc nào mấy năm nay quản lý hỗn loạn thần hệ lớn nhỏ vị diện, đem hỗn loạn thần hệ khiến cho sinh động, bọn họ tất nhiên là bội phụ. Mọi người đang muốn rời đi phù đảo, tiến vào thời không thần điện, trong hư không một đạo lưu quang sẽ qua, lại là phạm đặc đột tới, lạnh nhạt nhìn mọi người liếc mắt một cái, đưa nhìn đến chắc nào khi, ánh mắt không cấm co rút lại, hừ lạnh nói, "Không nghi tới, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở tại thần giới." Ngươi đều có can đảm xuất hiện ở trước mặt ta, ta vì sao không dám xuất hiện ở tại thần giới? Trác Nạo nhìn Phạm Đặc liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Phạm Đặc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tại Trác Nạo bên người một chúng thần vương trên người đảo qua, vung tay lên, bên người nháy mắt nhiều ra 53 đạo thân ảnh, mỗi một cái đều là quang minh thần giới thần vương cường giả. Những người này vừa ra, khí thế thượng tức khắc gắp qua hỗn loạn thần hệ một chúng thần vương. Như thế nào? Hảo vết xẻo đã quên đau. Trác Nạo khẽ miệng một trọn, nhìn về phía Phạm Đặc nói, tại hỗn loạn thần hệ một chúng thần vương kinh ngạc trong ánh mắt, Phạm Đặc thần vương cực kỳ không có phản bác, vung tay lên nói, ta cùng thần quang. Lưu Quang ở chỗ này, những người khác, hợp thời không thần điện. Là, ở đây thần vương bên trong, có không ít là lúc trước tại Quang Minh thần giới vây rết qua Trác Ngạo thần vương, giờ phút này nhìn về phía Trác Ngạo ánh mắt có chút kiêng kỵ, nghe vậy vội vàng cung kính mà đáp ứng một tiếng, sôi nổi bay về phía thời không thần điện. Trác Ngạo thần vương, ta như thế nào cảm giác, này đó Quang Minh thần giới người, hình như rất sợ ngươi. Lưu Vân thần vương tò mò nhìn về phía Trác Ngạo. Hắc, nếu ngươi ngày thường nhiều quan tâm một chút thần giới sự tình, không kiến tức đi. Trích Hỏa thần vương lặng lẽ cười nói, ngươi biết Lưu Vân Thần Vương nhìn về phía Trích Hỏa Thần Vương, trong ánh mắt mang theo mảnh liệt không tín nhiệm. Đương nhiên biết, Trích Hỏa Thần Vương chịu không nổi kích, nghe vậy cười lạnh nói, "300 nhiều năm trước, Quang Minh Thần giới 60 nhiều thần vương vây sát Trác ngạo huynh đệ, lại bị Trác ngạo huynh đệ một người đánh trật vật bất ham, cuối cùng vẫn là Quang Minh chúa tệ ra tay, mới đưa Trác ngạo huynh đệ đánh trọng thương, thẳng đến 200 nhiều năm trước, Trác ngạo huynh đệ mới thương càng đi vào ta hỗn loạn thần hệ. Lợi hại như vậy." Lưu Vân Thần Vương cùng với mặt khác không hiểu rõ thần vương nghe vậy không cấm nghiêm nghị khởi kính, nếu nói phía trước là bởi vì Trác Nạo hai lần cứu hỗn loạn thần hệ thần vương, hơn nữa này 100 nhiều năm qua, Chắc nạo sắc thật biểu hiện ra không tầm thường thủ đoạn, thắng được mọi người tín nhiệm, kia giờ phút này, chắc nạo thực lực lại làm hắn đạt được mọi người tôn kính. Thực lực vĩnh viễn là thần giới đạt được tôn kính duy nhất tiêu chuẩn. Thự nhiên là thật. Một tiếng trong sáng trong tiếng cười, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phù đảo phía trên lại xuất hiện một đại ba thân ảnh, cầm đầu một người, mày kiếm mắt sáng, thân hình đỉnh bạt, nhìn quanh gian đều có một cổ cường giả khí độ, rồi lại không mất khiêm tốn nhỏ nhã, ánh mắt nhìn về phía bên này, mỉm cười nói: "Thự Quang, Trích Hỏa, Thanh Phong, đã lâu không thấy." Lưu Tinh Thần Vương. Thự Quang Thần Vương trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười, gật gật đầu nhìn về phía Lưu Tinh Thần Vương phía sau bước trưởng 80 mươi nhiều danh thần vương cười khổ nói lúc này mới bao lâu ngươi giới trưởng nhân mã lại nhiều rất nhiều ân mang tân nhân kỳ thật cũng rất vất vả Lưu Tinh Thần Vương gật gật đầu nói ngươi hạ thự quang thần vương cười khổ lắc lắc đầu chắc nạo nhìn ra được tới thự quang thần vương ba người cùng Lưu Tinh Thần Vương quan hệ không sai bất quá trước mắt Lưu Tinh Thần Vương tổng cấp chắc nạo một loại nhìn không thấu cảm giác thực lực rất mạnh sâu không lường được một đôi nhìn như bình đẳng con người lại phản phất vũ trụ giống nhau bất quá lại không có quang minh chúa thể cấp chính mình cái loại này cảm giác cát bách người như vậy thật sự có thể cùng chúa thể chân thân này kháng lại thấy Lưu Tinh Thần Vương giờ phút này lại là ánh mắt hướng tới Trác Ngạo xem ra, trên mặt mang theo mỉm cười nói, tại Hạ thần Sương, gặp qua Trác Ngạo thần vương. Thần Sương. Trác Ngạo kinh ngạc nhìn về phía đối phương, đang nhìn đến Lưu Tinh Thần Vương thời điểm Trác Ngạo liền cảm thấy rất kỳ quái, tóc đen hắc đồng người tại đây cái vũ trụ không phải không có, nhưng Lưu Tinh Thần Vương cấp Trác Ngạo cảm giác lại rất kỳ lạ, không giống như là thế giới này người, ngược lại có loại cố hương cảm giác, thẳng đến nghe được đối phương tên, Trác Ngạo cơ hồ có thể xác định, đối phương liền tính không phải đến từ địa cầu, cũng là đến từ một cái cùng hóa hạ văn minh tương cận. Vũ trụ, Chắc Nạo tên này tại đây cái thế giới tuy rằng cũng có chút thiên, nhưng còn không tính kỳ quái, nhưng thần sương tên này, tuyệt đối không phải này vũ trụ nên có tên. Truyền kỳ thần vương. Chắc Nạo hít sâu một hơi, gật gật đầu, nhìn về phía Lưu Tinh thần vương mỉm cười nói, khó được có thể ở này mở mịt thần giới bên trong, gặp được một cái cố hương người. Chắc Nạo huynh đệ, ngươi nhận thức Lưu Tinh thần vương? Thự Quang thần vương kinh ngạc nhìn về phía Chắc Nạo. Ân, chúng ta hẳn là đồng dạng đến từ một cái gọi là địa cầu vị diện. Chắc Nạo cười nói, sai, tại hạ quê nhà, tại Tử Huyền Tinh, đều không phải là địa cầu, bất quá ngươi ta chỉ giàn sắc thật có sâu xa." Lưu Tinh Thần Vương cười nói, "Từ Huynh tinh. Chắc Nạo Nghi hoặc nhìn về phía đối phương, có chút băn khoăn, rồi lại nhớ không nổi. "Hảo, ôn chuyện trăm năm sau có rất nhiều thời gian, mau vào đi thôi." Trịnh Họa Thần Vương không kiên nhẫn nói. Chắc Nạo gật gật đầu, mang theo U Lan đám người bay về phía thời Không Chi Môn, đồng thời Lưu Tinh Thần Vương thủ hạ cũng tại Lưu Tinh Thần Vương cho phép tiếp theo cùng bay đi thời Không Chi Môn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 12 chương 34, thời Không Chi Lộ. Bố Lôi Tắc khắc vị diện, trong thần vương điện, giờ phút này truyền đến một trận hảo sảng tiếng cười vì bá thần vương, ta chính là đợi ngươi ước trường 100 năm. trong thần điện, vĩ bá nhìn trước mắt vẻ mặt xuân phong đắc ý bố lôi tắc khắc thần vương, trong lòng lại thật sự cao hứng không đứng dậy, giàu dĩ nói, bởi vì còn có một chút sự tình muốn công đạo, cho nên muộn tới 100 năm, có vấn đề sao? không thành vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. bố lôi tắc khắc thần vương cười nói, đừng nói 100 năm, liền tính là một vạn năm, ta cũng nguyện ý chờ. một vạn năm. vĩ bá thần vương cười khổ lắc lắc đầu, đừng nói một vạn năm, lại nhiều đại mấy ngày, chỉ sợ chúa thể liền trực tiếp ra tay đuổi đi người, khi đó hắn mặt mũi đã có thể toàn không có. tới, bố rượu. Vì bá thần vương, ta sắp khởi hành đi trước quang minh thần giới, sau này này bố lôi tắc khắc vị diện liền phải lấy tên của ngươi tới mệnh danh, ngươi nhưng chính là một cái thần hệ chủ nhân, ngươi hẳn là vui vẻ một chút không phải sao. Bố lôi tắc khắc vô vi bá bả vai cười nói, tổng cộng liền 10 vị diện, có 7 hoang vu vị miền, ngươi làm ta sao có thể cao hứng đến lên. Vi bá vẻ mặt buồn bực. Tuy rằng là một cái thần hệ chủ nhân, nghe tới như là một phương quan to, nhưng ở tại thần giới, thế lực cố nhiên quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là tự thân thực lực. Hắn ở quang minh thần giới thần vương bên trong, vốn dĩ chính là lót đế tồn tại, ngoại thả ra đến một cái chim không thèm địa thần hệ, nơi nào so được với ở quang minh thần giới tự tại? Chẳng những có vô tận tài nguyên dùng để tu luyện, lại còn có có thể thường xuyên được đến chúa tể chỉ điểm. Đáng tiếc, trăm năm trước, hắn tiếp thu chúa tể mệnh lệnh, đi trước vật chất vị diện truyền bá tín ngưỡng, cuối cùng chẳng những không có thể đem tín ngưỡng thành công truyền bá, ngược lại thiệt hại một cả đội thiên sứ chiến đội. Chúa tể tuy rằng cũng không có nói thêm cái gì, nhưng lại trực tiếp tức đoạt hắn tiếp tục lưu tại Quang Minh Thần giới tu hành tư cách, phải đến loại này xa xôi thần hệ đương quản lý viên, này không thể nghi ngờ là một loại biến tướng lưu này. Đến nỗi cái kia tân Tấn cao cấp vị diện có thần vương cường giả cách nói, Quang Minh Chúa tể hiển nhiên cũng không tin tưởng. Đừng nóng giận. Bố lôi tát khắc lắc đầu nói, chuyện của ngươi, đại gia kỳ thật cũng đều nghe nói, ngươi chính là thần vương, toàn bộ Quang Minh Thần giới cũng không đủ trăm cái, chỉ cần đem này thần hệ quản lý hảo, ta tưởng Chúa tể tổng sẽ không vẫn luôn đem ngươi ở tại chỗ này, loại này thần hệ, giao cho một cái chân thần cũng là đủ rồi, ngươi xem ta không cũng chỉ là ở chỗ này đãi mười vạn năm đã bị chúa tể triệu hồi quang minh thần giới sao? Đó là bởi vì ngươi thu một cái hảo đồ đệ. Vi Bá thở dài nói, một cái chân thần liền ngưng tụ năm viên chân thần thần cách, ngày nào đó nếu thăng cấp vì thần vương lợi nói, thực lực chỉ sợ còn ở ngươi ta phía trên. Chân thần chỉ cần có thể đem ba loại bất đồng đích thực thần thần cách ngưng tụ, liền tính không có lĩnh ngộ ra bản thân nói cũng có thể thăng cấp vì thần vương. Thần giới thâm nguyên, thăng cấp lúc sau, lấy thần vương chi lực tẩm bổ thần cách, đại thần cách chân chính lộ sắc thành thần vương thần cách lúc sau, dung hợp đích thực thần thần cách càng nhiều, thực lực liền càng cường đại, giống Vi Bá. Bố lôi tắc khắc là thông qua khổ tu thủ đoạn đem một viên chân thần cách tìm hiểu trở thành thần. Vương thần cách, nhưng cũng bởi vậy, thành tựu thần vương lúc sau, lại đi tìm hiểu mặt khắc pháp tắc liền trở nên tương đối khó khăn. Hai người thành tựu thần vương đã có trăm vạn thâm liên quan, nhưng lại trước sau không có thể ngưng tụ ra đệ nhị viên thần vương thần cách, càng không cần phải nói dung hợp. Chân thần cảnh giới, liền có được năm viên chân thần thần cách, liền tính ở quang minh thần giới, cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bố Lôi Tắc Khắc Thần Vương nghe vậy trên mặt không cấm nổi lên một mạt kiêu ngạo mỉm cười, tuy rằng chân thần thần cách càng nhiều, muốn đạt tới thần vương càng khó, nhưng mỗi dung hợp một cái thần cách, chân thần thực lực liền sẽ phát sinh một lần đột xác, nếu có thể dung hợp 3 cái thần cách, cùng bọn họ này đó lót đế thần vương cũng không có gì khác biệt, nếu có thể dung hợp 5 viên thần cách, kia ngày sau liền tính ở thần vương bên trong, cũng là đứng đầu chi liệt, hiện giờ vũ trụ bên Trong có thể dung hợp 4 viên thần cách thần vương, liền tính không gia nhập bất luận cái gì một cái thân hệ, ở tại thần giới, cũng có thể đi ngang, 5 viên thần cách thần vương, mặc dù là phóng nhãn tứ đại chí cao vị diện, cũng là lóa mắt tồn tại liền chúa tể đều sẽ lễ đãi. Đúng rồi, như thế nào còn không có nhìn thấy ngươi vị kia bảo bối đồ đệ. Vi ba thần vương nghi hoặc nhìn về phía Bố Lôi Tắc Khắc thần vương. Hắn về nhà, đại khái ngày mai liền sẽ trở về. Bố Lôi Tắc Khắc cười nói, chung quy đi, đi quang minh thần giới, sau này muốn trở về đã có thể khó khăn. Thật không biết, là cái dạng gì gia tộc có thể bồi dưỡng ra một cái như vậy thiên tài. Vi ba thần vương cười nói, giống như vậy hẻo lánh lạc hậu thần hệ, liền tính là ngươi này ba cái tài nguyên vị diện, cũng chỉ có thể xem như trung đẳng, có thể xuất hiện một cái chân thần đã thực khó lường đi. Ngươi nhất định không thể tin. Hắn đến từ một cái nhặt móc giả gia tộc, lại còn có không phải dòng chính thành viên. Bố lôi tát khắc cười nói, nhặt móc giả, lại còn có không phải dòng chính. Vi ba ánh mắt mờ nhơ, nhặt móc giả gia tộc, liền tính khống chế toàn bộ nhặt móc vị diện, có thể có bao nhiêu tài nguyên, liền tính đem gia tộc toàn bộ tài nguyên dùng ở một thân người thượng, có thể bồi dưỡng ra một cái chân thần đã thực không dễ dàng, chúng chi còn không phải dòng chính. Ngươi như vậy vừa nói, ta đảo thật muốn gặp một lần ngươi vị này đồ đệ. Vi ba thần vương lắc đầu thở dài, nay có cái gì, Tả Hưu không có việc gì, chúng ta cùng đi hắn quê nhà nhìn xem, cũng coi như giúp hắn gia tộc tạo một tạo thế bố lôi tát khắc thần vương cười nói cũng hảo, vi bá thần vương gật gật đầu, này cũng coi như là một phần nhân tình, chung quy về sau nếu đối phương có thể thành tựu thần vương lời nói, tiền đồ vô lượng, lúc này bán những người này tình cho hắn, ngày sau nếu có chuyện gì tình thỉnh hắn hỗ trợ, hắn cũng không hảo tự tuyệt, vi bá đã quyết định chính mình chấp trưởng này thần hệ lúc sau, nghĩ cách để cao một chút gia tộc bọn họ địa vị, làm cho bọn họ tiến vào tài nguyên càng thêm phong phú vị diện, thoát ly nhặt mót giả gia tộc tiết tuổi hai người cũng không cần truyền tống trận, trực tiếp xé rách không gian. Đối với thần vương tới nói, ở một cái thần hệ bên trong hành tẩu, trực tiếp thông qua không gian pháp tắc cần phải so truyền tống trận mau nhiều, chỉ có cự ly xa hành tẩu mới có thể sử dụng truyền tống trận. Nếu cách mười mấy vị diện sử dụng không gian nuôi tiền, đó là thần vương cường giả cũng sẽ cảm thấy cố hết sức. Chỉ là một lát công phu, hai người đã đi vào mới vừa đế á vị diện, hào hoang vắng vị diện. Thế nhưng liền chân thần cường giả đều không có một cái. Vì ba tấm tác nói, lấy hắn thần vương thân phận, trừ phi đặc thù nhiệm vụ, giống nhau là rất ít sẽ đến loại này vị diện. Ân. Bố Lôi Tắc Khắc Biến Sắc, thế nhưng vô pháp tìm được gã Bợ Lọẻn Hơi Thở, hơn nữa hắn ra ra cũng là một người chân thần, sao có thể không có chân thần hơi thở. Vì ba biến sắc, hai người đồng thời nghĩ đến một loại khả năng, bất chấp nhiều lời, trong ngay mắt, đã đi vào Mai Cam gia tộc chủ thành. Là gã Bợ Lọẻn Hơi Thở, hắn vừa mới chết. Bố Lôi Tắc Khắc Biến Sắc, ánh mắt trở nên lạnh lùng lên, tuy rằng gã Bợ Lọẻn đã chết đi, nhưng hơi thở lại sẽ không lập tức tiêu tán, hai người theo gã Bợ Lọẻn hơi thở, nhanh chóng tìm được rồi gã Bợ Lọẻn tử vong địa phương. Không hổ là đệ nhất gia tộc, cho dù là Nhật Mộc gia tộc, này hai cái chân thần trong tay sợ nắm giữ của cải cũng pha phong độ. Trắc Nạo giờ phút này vừa mới tháo xuống hai người không gian nhẫn, Là một cái gia tộc người mạnh nhất, Mai Cam gia tộc hơn phân nửa tài phú cơ hồ đều tụ tập ở Camarion trong tay, một trăm nhiều vạn hạ phẩm thần tinh. Bất quá càng làm cho Trắc Nạo kinh ngạc chính là, cái kia không thuộc về Mai Cam gia tộc gã bợ loẹn, không gian nhẫn chung gửi thế nhưng đều là thượng phẩm thần tinh, ước chừng một vạn nhiều cái, dựa theo đoán suất tới tính, chính là một trăm triệu viên hạ phẩm thần tinh. Camarion này Mai Cam gia tộc người mạnh nhất một trăm lần, thu đi hai người không gian nhẫn bên trong sở hữu tài vật, Trắc Nạo lắc lắc đầu, quả nhiên, giết người phóng hỏa mới là nhanh nhất làm giàu tri lộ. Đang ở lúc này chắc nạo mày một chọn, lại là nhận thấy được có người lấy cường đại thần niệm đảo qua toàn bộ vị diện, hắn tinh thông liễm tức chi thuật, nhanh chóng ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, đối phương vẫn chưa nhận thấy được chính mình tồn tại, nhưng ngay sau đó, hai cổ cường hắn hơi thở đã đi tới tòa thành trì này, hai cái thần vương, xem ra đều là hướng về phía này thiên tài mà đến, chắc nạo nhìn thoáng qua gã bỡ loẹn thi thể, cười lạnh một tiếng, xem ra chính mình hôm nay là tránh không khỏi, lập tức cũng phóng xuất ra chính mình hơi thở, tuy rằng vẫn là thái ớt kim tiên cảnh giới, nhưng hắn có mười viên thái ướt nói quả, hơn nữa đã dung hợp một quả, hơi thở một khi triển khai chút nào không thể so thần vương cường giả kém mảy may trên bầu trời bố lôi tắc khắc cùng vi bá đồng thời cảm nhận được chắc nạo hơi thở không cấm kinh hãi nơi này thế nhưng có thần vương là ai lan ra đây cho ta bố lôi tắc khắc tức giận bừng bừng phân chấn thần vương ý chí trong khoảnh khắc áp xuống tới chỉ là này trong nháy mắt toàn bộ mai cam thành ở thần vương ý chí nghiền áp hạ hóa thành một mảnh phế tích mai cam trong thành trăm vạn sinh linh thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có liền bị đều là vụt. chắc nạo bay đến không trung nếu mày nhìn phía dưới đã không có một tia hơi thở thành trì phế tích quay đầu nhìn về phía hai người nói, nói như thế nào cũng là người đệ tử gia tộc, liền như vậy hủy hoại, có chút quá đi. Hừ, như vậy gia tộc, liền tính hủy thượng một vật cái, cũng so ra kém một cái gã bờ loèn, ngươi đến tụt cùng là người nào, dám giết ta đệ tử. Có biết, hắn là liền chúa tể đều nhìn chúng người. Bố Lôi Tắc khắc căng tức nhìn Trác nào nói, "Châm nhớ rõ, ngươi đều vì bà đi, mới một trăm nhiều năm không thấy, đã quên chấm." Trác nào không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía một bên nhíu mày nhìn về phía chính mình Vi Bá Thần Vương. "Là ngươi?" Vi Bá Thần Vương vừa kinh vừa giận, không nghĩ tới, ngươi cũng dám tới thần giới? vì sao không dám? chắc nạo cười nói, Vì bá, ngươi nhận được hắn? bố lôi tắc khắc quay đầu nhìn về phía vi bá nói, hắn chính là cái kia tân tấn vật chất vị diện chủ nhân, ngày xưa ở vật chất vị diện, mượn dùng vị diện lực lượng đem một đội thiên sứ thu đi, ta lo lắng ở vật chất vị diện chiến đấu, sẽ phá hư vật chất vị diện, chỉ có thể rút đi, không nghĩ tới, hắn hôm nay cũng dám tới thần giới. vi bá kiêu hận nhìn chắc nạo, nếu không phải người này, hắn cũng sẽ không bị lưu này đến này xa xôi thần hệ tới. nguyên lai là ngươi? bố lôi tát khắt lạnh nhìn về phía chắc nạo, cũng dám công nhiên khiêu khích quang minh thần hệ uy nghiêm. Hôm nay, ngươi mơ tưởng tồn tại rời đi nơi này, chỉ bằng các ngươi, Chắc Nạo rũi ra tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 12 chương 36, Thông Thiên Lộ khen thưởng. Đa Tạ. Hai gã Quang Minh Thần Giới Thần Vương rời đi, Tinh Vân Thần Vương đang chuẩn bị tiếp tục về phía trước, Chắc Nạo đột nhiên mở to mắt, Thiếu Hảo gật gật đầu. Nói không chừng, ta là giúp bọn họ. Tinh Vân Thần Vương giật mình, ánh mắt nhìn về phía phía trước hai gã Quang Minh Thần Giới Thần Vương biến mất phương hướng, lắc lắc đầu. Đồng dạng cảm tạ. Chắc Nạo đứng lên, cũng không có phủ nhận đối phương lời nói, hắn đều không phải là tầm trình tự tu luyện cho nên đương kia hai gã thần vương xuất hiện thời điểm liền đã thanh tỉnh, chỉ là hắn muốn nhìn một chút lúc này không thần điện hay không thật sự không cho phép tư đấu. Nếu hai người thật sự ra tay mà quang minh thần điện không có bất luận cái gì ngăn lại lời nói, hắn không ngại cấp này hai người một cái trung thân khó quên giáo hấn. Tinh vân thần vương xuất hiện, đích xác xem như cứu hai người một mạng. ở tinh vân thần vương kinh ngạc trong ánh mắt, chắc ngạo một bước bắn ra, sau đó thuận lợi ổn định bước chân, chúng quanh thời không chi lực lại lần nữa nghiền áp lại đây, nhưng đối chắc nạo lại không có quá nhiều ảnh hưởng, thử thử uy lực lúc sau, chắc nạo bắt đầu tiếp tục đi tới, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng lại nhìn ra được tới cũng không tính quá cố hết sức đều là thí luyện giả tinh vân thần vương rất rõ ràng này một bước chi kém chi gian chân chính chỉ lệnh trọng lực trước không nói đối thần vương cường giả tới nói trọng lực tuy rằng ảnh hưởng không nhỏ nhưng đối với có thể đi đến nơi này thần vương tới nói ảnh hưởng không lớn mấu chốt vẫn là thời không phát tác chắc nạo lại ở chỗ này dừng bước không trước rõ ràng đối không gian pháp tác lĩnh ngộ không đủ thời gian pháp tác thượng đại gia trên cơ bản đều là 8 lạng nửa cân hơn nữa này trong đó cơ bản đều là không gian pháp tác thuộc về thời gian pháp tác bộ phận rất ít kia đối chắc nạo sinh ra ảnh hưởng chỉ sợ cũng chính là không gian pháp tắc, nói cách khác, đối phương chỉ là cụ bị thần vương sức chiến đấu, lại còn không có chân chính đột phá đến thần vương cảnh giới. nhìn trác nạo vững bước đi tới bóng dáng, tinh vân thần vương trong lòng âm thầm kinh ngạc. đối với một cái không có hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc đích thực thần tới nói, có thể đi đến nơi này đã không dễ dàng. qua này một bước, tiếc nhưng chính là thập đội trên lệnh, tinh vân thần vương cũng không có vội vã siêu việt trác nạo, mà là lặng lặng mà đi theo trác nạo phía sau. nhìn này hiện giờ ở tại thần giới bên trong đã thanh danh dần dần vang dội lên năm nhân, một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng đến một tháng sau mắt thấy đi đến 10 vạn cấp bậc thang, Tinh vân Thần Vương đột nhiên kinh ngạc phát hiện, Trác ngạo tốc độ thế nhưng càng lúc càng nhanh, so với việc ngay từ đầu, hiện giờ Trác ngạo đi tới tốc độ tuy rằng như cũ rất chậm, nhưng lại so với một tháng phía trước cường thập bội, nay phân khủng bố tiến bộ tốc độ, liền tính được sương sao trời thần hệ sao băng thần vương dưới nhất thiên tài Tinh vân Thần Vương cũng chỉ có thể xem thế là đủ rồi. Cựu Ngan Linh một mười vạn tầng bậc thang, dựa theo thời không chi lộ lệ giường, tiếp theo tầng không gian pháp tắc lực lượng ít nhất muốn mạnh thêm thập bội. Còn đi, Tinh Vận Thần Vương nhìn Trác Nạo không chút do dự mại xuống phía dưới một cái bậc thang, không khỏi có chút kinh ngạc chẳng lẽ đối phương tại đây ngắn ngủn không đến một tháng thời gian nội đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã đột phá đến loại tình trạng này mười vạn bậc thang lúc sau không gian pháp tắc nghiền áp đã thực kinh người đặc biệt là phối hợp thời gian pháp tắc dung hợp mà thành thời không pháp tắc liền tính là cao nhất thần vương cũng sẽ cố hết sức tinh vân thần vương đã tưởng tượng đến chắc ngạo bị pháp tắc chi lực bại xích doanh xuống dưới trường hợp chắc ngạo đi lên bậc thang cảm thụ được bốn phương tám hướng nghiền áp mà đến thời không chi lực thân hình cơ cơ lại không có xuất hiện bị doanh xuống dưới trường hợp mà là tiếp tục mãi xuống phía dưới một tầng bậc thang tinh vân thần vương nhìn bước đi giàn nàn lại không có bị doanh xuống dưới chắc ngạo Tinh vân thần vương thở dài, nếu hắn có thể thông qua lúc này không chi lộ, chỉ sợ không dùng được bao lâu, chính là chân chính thần vương đi. Nghĩ đến vẫn là chân thần cảnh giới chắc ngạo, cũng đã có thể cùng cao nhất thần vương bẻ cổ tay, thành tựu thần vương lúc sau. Tinh vân thần vương tưởng tượng không ra khi đó chắc ngạo sẽ có bao nhiêu cường, có lẽ, có tư cách cùng nhà mình tình chủ trì bình đi. Lắc lắc đầu, tinh vân thần vương không có tiếp tục ở chắc ngạo trên người hao phí thời gian, tới rồi này cuối cùng nhất giai đoạn, kia không gian chi lực nội ẩn chứa thời không chi lực, liền tính là cao nhất thần vương cũng bắt đầu có cố hết sức cảm giác, đã vô pháp giống phía trước như vậy thong dong đi theo chắc nạo phía sau. Trác Nạo nhìn Tinh Vân Thần Vương rời đi phương hướng, Nguyên Bản trầm trọng nện bước đột nhiên nhẹ nhàng lên, hiển nhiên, hắn cũng không giống mặt ngoài như vậy gian nan. Nay cuối cùng một đoạn đường tuy rằng áp lực lớn hơn nữa, nhưng thời không pháp tắc trùng, không gian pháp tắc tỉ lệ ngược lại rút nhỏ không ít, có càng nhiều thời giờ pháp tắc. Trác Nạo khẽ miệng lộ ra một mặt mỉm cười, chính mình ở không gian thần khí trung 5000 năm thời gian, quả nhiên không có uổng phí. Thời gian pháp tắc là vũ trụ trung nhất huyền ảo pháp tắc, đối với mặt khác thần vương tới nói, năm giữ một kia cũng đã thực khó lường, thời gian pháp tắc tỉ trọng gia tăng, tự nhiên khó khăn tăng lớn, nhưng Trác Nạo lại bất động. Hắn đã ngưng tụ thời không thần cách, đơn thuần không gian chi lực đối trắc ngạo tới nói sát thật là một cái rất lớn gánh nặng. Nhưng theo thời gian chi lực gia tăng, với hắn mà nói, ngược lại càng thêm nhẹ nhàng. Đồng thời, đối với có thể tùy ý khống chế hai loại pháp tắc chi gian tỷ trọng thời không chi chủ, trắc ngạo trong lòng cũng là vô cùng bội phục. Có thể dung hợp hai loại pháp tắc, cũng không đại biểu có thể tùy ý điều tiết khống chế hai loại pháp tắc tỷ trọng, liền tính hoàn toàn nắm giữ hai loại pháp tắc, nhưng hai loại pháp tắc chi gian tỷ lệ chính là tự nhiên hình thành, căn cứ cá nhân lĩnh ngộ bất đồng, pháp tắc chi gian tỷ lệ cũng là bởi vì người mà dị ít nhất nếu chắc ngạo chính mình chủ động đi điều tiết khống chế thời không nói quả bên trong hai loại pháp tắc tỷ lệ nhẹ thì linh hồn bị hao tổn, nặng thì nói quả tự bạo. Cuối cùng một đoạn đường ngược lại so trước một đoạn muốn nhẹ nhàng không ít, chắc ngạo cũng không có vội vã đi lên đường. Với hắn mà nói, lúc này không chi lộ tuy rằng gian nan, lại là một tòa bả khố, đúng là ở nó áp bách hạ, chính mình mới có thể không ngừng thể hội không gian pháp tắc, đồng thời đối thời không chi đạo lý giải cũng càng thấy tinh tiến. Dựa theo thử quang thần vương cung cấp tình báo, này đoạn thứ nhất khảo nghiệm thời không chi lộ, thần vương trung bình thường cao thủ cũng có thể ở trăm năm nội thông qua, nhưng đệ nhị đoạn lại tựa hồ là một cái hảo cảnh. Nguyên bản ảo cảnh loại đồ vật vô luận tại đây cái vũ trụ vẫn là chắc ngạo sở trải qua qua thế giới đều thuộc về bảng môn tại đạo không có lực công kích nhiều nhất có thể làm mệt mỏi nhưng tới rồi thần vương này chính tự giống nhau ảo cảnh đều rất khó khởi đến tác dụng nhưng căn cứ thử quang thần vương ba người cung cấp tình báo lúc trước bọn họ ba cái không ai có thể ở đệ nhị giai đoạn thời không ảo cảnh bên trong căng quá một ngày thời gian đến nỗi bên trong đã xảy ra sự tình gì bọn họ căn bản không có chút nào ký ức ảo cảnh loại bí cảnh sao chắc nạo tuy rằng không biết kia ảo cảnh đến tận cùng có bao nhiêu đáng sợ nhưng thời không thần điện từ công khai xuất hiện ở vũ trụ bắt đầu đến bây giờ vô số ý niệm, không biết nhiều ít, thần vương tham gia quá trong đó thí luyện, lại chưa từng nghe nói qua có thần vương chết ở thí luyện bên trong, có thể thấy được thời không thần điện tồn tại mục đích cũng không phải vì giết người. nghĩ đến chính mình này một đường thu hoạch, chắc nào cảm giác thời không thần điện tồn tại, thậm chí đúng là vì tôi luyện thần vương, nếu không tử quang thần vương ba người chỉ sợ cũng không phải bị buộc ra tới, mà là chết ở thời không ảo cảnh bên trong. lúc này chống rông cảnh, chỉ sợ là một cái tôi luyện tâm tính địa phương. đệ nhất giai đoạn tôi luyện ý chí, đệ nhị giai đoạn tôi luyện tâm tính, nghe nói lúc sau còn có cái thứ ba chuyên môn làm chúa tể tiến hành thí luyện địa phương thật không biết kia cái thứ ba giai đoạn khảo nghiệm lại sẽ là cái gì, liên đang không ngừng suy tư cùng hiểu được chung, chắc nạo đi xong rồi cuối cùng một đoạn thời không chi lộ, ở bước ra cuối cùng một bậc bậc thang ném mắt, chắc nạo đột nhiên cảm giác trước mắt cảnh vật biến đổi, chính mình thế nhưng xuất hiện ở một mảnh độc lập không gian bên trong, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, bởi vì hắn nhớ rõ chính mình phía trước còn có vài cái thần vương, giờ phút này lại chưa nhìn đến bọn họ bằng dáng. chúc mừng chắc nạo thần vương, liên ở chắc nạo nghi hoặc hết sức, lại thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện vị kia thời không thần điện lão quản gia thân ảnh, mỉm cười nhìn về phía chắc nạo nói, ngài thông qua thời không chi lộ khảo nghiệm, làm khen thưởng. Ngài có thể đạt được một kiện thần vương cấp bậc bảo vật, có thể tùy cơ rút ra, cũng có thể chỉ định muốn đạt được bảo vật, chỉ cần ở thần vương cấp bậc trong vòng, có thể tùy ý đạt được. Chỉ là thần vương cấp bậc. Chắc Nạo hỏi. Bởi vì thời không chi lộ, đối với thần vương tới nói, tuy có khó khăn, nhưng trong vòng trăm năm, vẫn là có không ít thần vương có thể thông qua. Khó khăn ở thời không thần điện khảo nghiên trung thuộc về thấp nhất, đương nhiên có thể đạt được bảo vật cũng sẽ không quá chân quý. Quản gia mỉm cười nói, nghiêm khắc tới nói, thần vương cấp bậc bảo vật không thể thính kém, cũng không phải mỗi cái thần vương đều có Trác Nạo loại vật khí. Có thể có được Hạo Thiên Kính như vậy có thể bắn ngược chúa tể ý chí công kích trí bảo, đại đa số thần vương dùng đều là thần vương cấp bậc vũ khí, hơn nữa sẽ không quá nhiều, thậm chí rất nhiều yếu kém thần vương, sử dụng vẫn là chân thần khí. Lúc trước Thanh Phong thần vương cùng Nướng Hỏa thần vương đô là lựa chọn thích hợp chính mình thần vương binh khí hoặc là chiến giáp, mà Thự Quang thần vương đánh cuộc một lần vật khí, lựa chọn tùy cơ rút ra, đạt được thần vương cấp bậc trung nhất hiếm thấy ẩn chứa thời không pháp tắc thời không thần khí, đã xem như vận khí ngất thiên, mặc dù như vậy, ra bên ngoài đều có rất nhiều thần vương như hổ rình mồi, bởi vì thời không thần điện khen thưởng vũ khí, mặc dù là thần vương cấp bậc, ở thần vương cấp vũ khí bên trong, cũng là thuộc về đứng đầu, sẽ bị vô số thần vương đỏ mắt. Thần vương cấp sao? Trác Nạo gật gật đầu, đột nhiên rũa ra tay, Long Ngâm Thương xuất hiện ở trong tay. Này thương tùy ta nhiều năm, nhưng theo ta thực lực tăng lên, đã dần dần có chút theo không kịp ta tiến bộ tốc độ, giúp ta cường hóa nó. Trác Nạo nhìn về phía quản gia nói, chỉ là cường hóa. Quản gia từ Trác Nạo trong tay tiếp nhận Long Ngâm Thương, cảm thụ một phen nói. Trác Nạo gật gật đầu, hắn hiện tại trong tay có Hạo Thiên Tính, Khóa Yêu Tháp, Phong Thần Bảng, Càn Khôn Bút, Nhân Hoàng Đế Đàn, Nhân Hoàng Ngọc Tỷ, tuy rằng công hiệu không đông nhất, nhưng đều coi như là chí bảo chỉ có Long Ngâm Đường, liền như chắc nạo theo như lời như vậy, theo hắn không ngừng tiến bộ, đã dần dần theo không kịp, nếu không có lần này cơ duyên, chắc nạo lần này trở về lúc sau, có lẽ liền sẽ đổi rất nó. Không có vấn đề, yêu cầu chờ một ngày thời gian. Lão quản gia vướt ve trong tay Long Ngâm Đường, này chỉ là một cây chân thần cấp binh khí, nhưng này thượng ẩn ẩn trung ẩn chứa khí thế, lại là một ít thần vương cấp binh khí thượng đều không thể cảm nhận được, gật gật đầu nói: "Hảo." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 12 chương 37, Đại La đạo quả trung thành. Một ngày sau, Lão quản gia lại lần nữa xuất hiện ở Trác Nạo trước mắt, đem Long Ngâm Thương đưa cho Trác Nạo. Lão chủ nhân trên đời thời điểm nhất tự hào sự tỉnh chính là luyện khí chi thuật, thời không thần điện bên trong bảo vật phần lớn là xuất từ lão chủ nhân tay, hắn lưu lại đồ vật chúng, cũng có có thể cường hóa vũ khí bảo vật. Trác Nạo thần vương có thể thử một lần. Nhìn Trác Nạo ngạc nhiên biểu tình, Lão quản gia mỉm cười giải thích nói, Trác Nạo tiếp nhận Long Ngâm Thương, chỉ cảm thấy vào tay hơi trầm xuống, thương hình dạng vẫn chưa thay đổi, báng súng cũng không có thay đổi, nhưng ở vốn có bản lòng điều khắc phía trên, ẩn ẩn gian lại có một chút biến hóa, tựa hồ càng thêm lưu xuống một ít. Trác Nạo một lưỡi lê ra một cổ kỳ dị cảm giác đột nhiên sinh ra này một thương lại là theo thời không pháp tác hoa văn đâm ra thương phong nơi đi qua thế nhưng sinh ra một tia hất tuyến thời không thần điện củng cố không gian chi lực thế nhưng bị xé rách tuy rằng chỉ là một tia lại cũng đủ để chứng minh này một thương uy lực chi cường hảo thương trang nạo trên mặt lộ ra một mặt hưng phấn biểu tình lão quản gia mỉm cười nói chắc nạo thần vương ngài yêu cầu đạt thành hiện tại sẽ đem ngài đưa ra đi ngài có thể lựa chọn trực tiếp rời đi thời không thần điện cũng có thể tiến vào đệ nhị giai đoạn khảo nghiệm trang nạo gật gật đầu nói tiến vào tiếp theo giai đoạn khảo nghiệm đi vô số năm qua thậm chí liền này đó cao nhất thần vương đều không thể vượt qua thời không hảo cảnh, hắn lại muốn nhìn vừa thấy, như ngài mong muốn. Lão quản gia mỉm cười gật gật đầu, vung tay lên, chắc nạo đã xuất hiện ở thời không chi lộ cuối thần điện ở ngoài, ở chỗ này đã có vài tên thần vương, tinh vân thần vương, quang minh thần giới ba vị thần vương, còn có mặt khác bốn vị thần vương, cảm giác được không gian dao động, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía chắc nạo. Chắc nạo thần vương, tinh vân thần vương cùng với mặt khác bốn vị thần vương hướng chắc nạo chào hỏi nói, chỉ có quang minh thần giới ba vị thần vương vẻ mặt lạnh nhạt. Chắc nạo nhất nhất đáp lễ lúc sau. Thấy mọi người đều tụ ở một mảnh biển mây phía trước, Nghi Hoặc nói, đây là thời Không Não Cảnh. Không tồi. Tinh Vân Thần Vương thở dài, Tinh chủ từng nói qua, thời Không Não Cảnh là đối thần vương tâm khảo nghiệm, tiến vào trong đó, mỗi một ngày đều phải trải qua một đời, vòng đi vòng lại, hơn nữa ở trong đó sẽ bị phong bế sở hữu ký ức, trải qua nhân thế gian các loại cực khổ, tuy không có có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng lại hung hiểm dị thường, một khi vô pháp tự kiểm chế, liền sẽ làm cho thần tâm bị hao tổn, thậm chí hỏng mất. Trác Nạo gật gật đầu, loại chuyện này, hắn cũng trải qua quá, lúc trước Cựu Kiếp Đế Vương tấn chức người hoàng sở trải qua kiếp nạn, đúng là huyễn thế kiếp. Trước mắt thời không ảo cảnh, cùng lúc trước người Hoàng Huyễn Thế Kiếp có hiệu quả như nhau chi, dị giới đại triệu hoán hệ thống. Nhưng nơi này là địa phương nào? Thời không thần điện, thần vương mới có tư cách rèn luyện địa phương, cơ hồ đều là thần vương, không đến thần vương, lại có thể đi vào thời không thần điện tiếp thu thần điện rèn luyện người, chỉ có một, chắc nào? Không, không có khả năng đi. Quang Minh thần giới một người thần vương cười gợm nói, ở thời không ảo cảnh trùng đột phá, này cũng quá xả. Hoặc là, mộ quang thần vương có mặt khác giải thích. Tinh Vân Thần Vương nhìn về phía tên này Quang Minh Thần Giới Thần Vương, lắc đầu cười nhạo nói, bất quá hắn trong mắt, lại cũng đồng dạng hiện lên một mặt kinh ngạc cảm thán, hắn biết, chắc Nạo đột phá thần vương, Tuyệt Phi cơ duyên xào hợp, phía trước đi qua thời không chi lộ cuối cùng một đoạn, đối với chắc Nạo trợ giúp rất lớn, chắc Nạo tuy rằng đi thực gian nan, nhưng đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ lại lấy cực nhanh tốc độ luân dần, hiện giờ ở thời không nào cảnh bên trong, trải qua 10 năm, cũng chính là 3650 thế tôi luyện, rốt cuộc thành công bán ra này cuối cùng một bước, bước vào thần vương cảnh giới, tuy rằng kinh ngạc, lại không ngoài ý muốn, Trác Nạo sớm đã cụ bị đột phá trở thành thần vương từ trước. Sở kém, chỉ là một cái cơ hội mà thời không ảo cảnh 3650 thế mài giũa, thành công làm hắn đột phá đến này cảnh giới. Thời không ảo cảnh bên trong, chắc nào giờ phút này đã tránh thoát ra thời không ảo cảnh trói buộc, Nội Thiên Địa Trung, Đế Vương Đạo Quả từ nguyên bản bóng đá lớn nhỏ thu nhỏ lại đến nắm tay lớn nhỏ, không hề như trước ngày giống nhau loá mắt, giống như một khối thuần tịnh kim sắc tinh thể giống nhau, tinh ánh rực đấu, lập loè lưu ly li quan mang. Ở Đế Vương Đạo Quả dưới, nguyên bản thế giới, thời không hai đại đạo quả đã biến mất không thấy, chỉ có ngũ hành, âm dương, sinh tử nói mâm đựng trái cây toàn, mà ở nguyên bản thái ớt đạo quả dưới rồi lại diễn sinh ra vô số tân đạo quả, là bình thường nhất tiên nhân đạo quả, này đó đạo quả giống như vô số sao trời giống nhau, quay chung quanh dung hợp luân hồi, thế giới, thời không lúc sau đế vương đạo quả hình thành một cái hoàn toàn tự đạo quả tạo thành tinh hệ. Nội thiên địa trung, Trác Nạo chậm rãi mở to mắt, nhìn này vô số đạo quả, nhưng lúc này đây, hắn lại không có kinh ngạc, đế vương, thế giới, luân hồi, thời không, tứ đại đạo quả dung hợp, bao quát thiên địa vật vật, này đó tân sinh đạo quả đều không phải là Trác Nạo thân mình hình thành, mà là thế giới diễn biến thành tự, chính mình ngưng tụ ra tới cơ sở pháp tắc sở ngưng tụ, mà dung hợp lúc sau đế vương đạo quả Đó là này đó tân sinh đạo quả bên trong vương giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 12 chương 38, thời không chi lệnh. Đây là ta đại la đạo quả, cũng là chấm chi đại đạo. Chắc nào ánh mắt nhìn về phía treo cao với Không trung Đế Vương đạo quả, vô số đạo quả quay trùng quanh Đế Vương đạo quả một chút xoay tròn, chính mình nội thiên địa cũng theo giống như tinh hệ giống nhau đạo quả mỗi một lần chuyển động, không ngừng phát sinh đột sắc. Đế Vương đạo quả thống xoáy muôn vạn đại đạo, thế giới đạo quả bao quát thiên hạ, thời không đạo quả, luân hồi đạo quả định thế giới trật tự, muôn vạn đạo quả tạm bộ thiên địa, chính mình nội thiên địa, tại đây một khắc, mới tính chân chính có thành đồng thời ở đế vương đạo quả thang hoa kia một khắc chắc nạo tinh tường cảm nhận được linh hồn của chính mình chi lực đạt được một loại lõa xác mặc dù không ở chính mình nội thiên địa chúng, cũng có thể khống chế thiên địa hồn nguyên như một ẩn ẩn gian theo lần này linh hồn lõa xác chính mình tựa hồ lại chạm đến một cái cẳng cao cảnh giới ngạch cửa mở to đôi mắt chắc nạo nhìn về phía bốn phía kia vô tận biển mây đã vô pháp che đậy hai mắt của mình tâm niệm vừa động một cổ ý chí chi lực mãnh liệt mà ra trước mắt tảng lớn biển mây bị chắc nạo ý chí sụt tan ý chí chi uy tuy rằng còn xa xa so ra kém chúa tể kia nhất niệm chi gian Thủy thiên diện địa uy thế, nhưng nếu tái chiến một lần, chúa tể lấy ý chí buông xuống, chắc nào lại có thể dễ dàng phá vỡ. Đến nôi chúa tể chân thân, chắc nào không biết chính mình giờ phút này hay không giống như cùng Lưu Tinh Thần Vương như vậy ngạnh hám chúa tể chân thân năng lực, bất quá liền tính không thấp, chính mình phải đi, liền tính không mượn dùng đế vương thần tướng, chúa tể muốn ngăn cũng thực khó khăn, bởi vì chính mình giờ phút này chẳng những khống chế hoàn chỉnh không gian phát tác, lại còn có khống chế thế gian khó nhất nắm giữ thời gian phát tác, tuy rằng không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng liền tính là chúa tể, trừ phi là chuyên tu thời không chi lực chúa tể nếu không chính mình nếu một lòng muốn chạy, chúa tể cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, thời không ảo cảnh. Chắc nào cảnh. Trác Nạo ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán với ngày xưa khi đó không chúa tể cường hãn, lúc này chống rông cảnh uy lực so ngày xưa, Trác Nạo nhân hoàng huyễn thế kiếp đều phải cường mấy lần. Bất quá giờ phút này lúc này chống rông cảnh lại không thể lại đối chính mình khởi đến lâm tâm tác dụng. Một bước bước ra, Trác Nạo cũng đã đi đến bờ đối diện. Lúc này đây, lão quản gia lại là trực tiếp xuất hiện ở Trác Nạo trước người, nhìn về phía Trác Nạo ánh mắt cũng không cấm mang theo một chút kinh ngạc cảm thán. Trầm giọng nói, chúc mừng Trác Nạo thần vương, thành công đi ra này một bước hiện tại ngài có thể lựa chọn ngài có khả năng đạt được cuối cùng kết tượng từ từ chắc nạo như mày nói không phải còn có kế tiếp khảo nghiệm sao? Lão quản gia gật gật đầu nói đệ tam giai đoạn khảo nghiệm cũng là chúa tể khảo nghiệm nếu có thể thông qua liền có thể đạt được lão chủ nhân toàn bộ truyền thừa kia vì sao? chắc nạo như mày nhìn lão quản gia đệ tam giai đoạn chỉ có chúa tể có thể tiếp thu khảo nghiệm bất quá thông qua đệ nhị giai đoạn khảo nghiệm thần vương nếu ở ngàn vạn năm trong vòng thành tựu chúa thể có thể bằng vào này bài tiến vào thời không thần điện đi tiếp thu đệ tam giai đoạn khảo nghiệm. Lão quản gia đem một quả tràn ngập thời không pháp tắc hơi thở lệnh bài giao cho Trác Nạo, đây là thời không chi lệnh. Nhớ kỹ, vô luận chúa tể vẫn là thần vương, chỉ có ba lần tiếp thu cuối cùng một lần khảo nghiệm cơ hội, nếu ba lần không thể thông qua, đem vĩnh viễn mất đi tiếp thu lão chủ nhân truyền thừa cơ hội. Ba lần. Trác Nạo tiếp nhận thời không chi lệnh, nhìn về phía lão quản gia nói, không biết ta hiện tại có không tiến vào, dùng hết một lần cơ hội. Lắc lắc đầu, lão quản gia mỉm cười nói, không đạt chúa tể, không có tiến vào tư cách. Chỉ có chúa tể mới có thể đạt được tiến vào tư cách sao? Trác Nạo nhìn nhìn trong tay thời không chi lệnh, không có lại hỏi nhiều. Hiện tại có thể nói ra ngươi yêu cầu, lúc này đây, ngươi có thể đạt được chúa tể trí bảo." Lao quản gia mỉm cười nói, "Trác Nạo đem tay một phen, đem tòa yêu tháp lấy ra, có thể giúp ta đem nó cường hóa sao?" Tòa yêu tháp, tiên kiếm kỳ hiệp nổi danh thế giới kiến trúc, lại bị Trác Nạo lấy đại pháp lực luyện chế trở thành bảo vật, thu phóng từ tâm, có thể thu yêu vật, vây khốn thiên thần, cũng làm trong đó yêu vật vì mình sử dụng. Ở tiên kiếm vị diện là lúc, giúp chính mình không nhỏ vội, nhưng cũng không hơn. Hiện giờ Trác Nạo đột phá đại La Kim tiên cảnh giới, nhưng trong tay có thể nói trí bảo cũng chỉ có một mặt hạo thiên kính, là tiên kiếm thế giới khai thiên tích địa là lúc ra đời trí bảo. Huy Lực vô cùng, mặc dù tới rồi hiện tại như cũng là chắc ngạo trong tay không thể thiếu pháp bảo, nhưng tòa yêu tháp liền kém cỏ nhiều. Lão quản gia cổ quái nhìn chắc ngạo liếc mắt một cái, người khác tới thời không thần điện, đều là hy vọng đạt được càng cường bảo vật, vô số năm qua, vẫn là lần đầu tiên thấy có người đem như thế chân quý cơ hội, dùng ở tế luyện chính mình pháp bảo phía trên. Có thể, lão quản gia gật gật đầu, tiếp nhận chắc ngạo trong tay tòa yêu tháp, cảm thụ một phen lúc sau, có chút kinh ngạc nói, này bảo đã là hình thành khí linh, lại cũng bất phàm, nhưng phẩm chất lại không đủ, nếu tưởng đạt tới chúa tế trí bảo trình độ, yêu cầu 50 năm thời gian mới có thể luyện thành. Không thành vấn đề. Ta có thể ở tại chỗ này tu luyện sao?" Trác Nạo gật gật đầu, Long Ngâm Thương cường hóa chỉ dùng một ngày, tòa yêu tháp lại muốn 50 năm, Trác Nạo lại một chút cũng không kỳ quái. Trung vi tòa yêu tháp trừ bỏ công hiệu thần kỳ ở ngoài, thân mình tài chất so Long Ngâm Thương kém không ít, hơn nữa lúc này đây, tế luyện chính là chúa tể trí bảo, thần vương bảo vật có lẽ có thể tùy tay tế luyện thành công, nhưng chúa tể trí bảo nói vậy sẽ không như vậy dễ dàng, nếu không lời nói, hiện giờ vũ trụ chúng cũng không có khả năng chỉ có ít đòi vài món. "Có thể." Lao quản gia gật gật đầu, thân hình vừa động, đã biến mất ở Trác Nạo trước mắt. Chắc Nạo nhìn nhìn bốn phía, nơi này đã là thời không thần điện chỗ sâu trong, bốn phía tràn ngập thời không pháp tắc hơi thở, ở chỗ này thể hội thời không pháp tắc so tại ngoại giới cường gấp trăm lần, lập tức cũng không để ý tới mà khác, lập tức tìm một khối thanh thạch, khoanh chân mà ngồi, đem tâm thần dung nhập tiên địa, tiếp tục hiểu được thời không pháp tắc đích từ đế. 50 năm thời gian, đối với thần vương cấp bậc cường giả tới nói, một khi tiến vào bế quan, cơ hội là chỉ chớp mắt sự tình. Đương chắc Nạo từ tìm hiểu trung tỉnh táo lại thời điểm, lão quản gia đã xuất hiện ở hắn trước người. Chờ thật lâu, Trắc Nạo đứng dậy, nhìn về phía lão quản gia nói: "Khoảng cách thời không thần điện đóng cửa, chỉ còn lại có 8 năm. Lão quản gia mỉm cười nói, nói cách khác, chính mình lúc này đây tu luyện, liền dùng 80 năm thời gian sao? Chân não tiếp nhận lão quản gia truyền đạt tòa yêu tháp, lão quản gia mỉm cười nói, cái này bảo vật nguyên bản liền ở trong chứa không gian, linh hồn phát tác, lão phu lấy quang minh thần điện đặc thù tài liệu vì này cường hóa, đều xem trọng tân tế luyện, dung nhập thời không phát tác, cái này bảo vật cũng có thể xem như một kiện chúa tể cấp bậc thời không chi bảo, một khi đem người thu vào trong đó, có thể thúc giục trong đó linh hồn chi lực, liền tính là bình thường thần vương cũng khó có. Thể đào thoát bị ngươi khống chế vận mệnh, trừ lần đó ra bên trong thời gian tốc độ chạy có thể tự do điều tiết không chế, tối cao có thể đạt tới đến ngàn lần thời gian tốc độ chạy. Đạt đạt. Trác Ngạo tiếp nhận tân tỏa yêu tháp, hoặc là hiện giờ có thể nói là khóa thần thấp cũng không quá, nếu này đây hướng, hắn có lẽ sẽ cao hứng, nhưng đối hiện giờ hắn tới nói, vô luận là khống chế thần vương vẫn là thời gian gia tốc, đều không thể lại làm hắn tâm động. Nội thiên địa thời không pháp tắc đã thành, hiện giờ ở Trác Ngạo khống chế hạ, chính mình nội thiên địa cũng đồng dạng có thể đạt tới ngàn gấp đôi tốc, quan trọng là, theo thời gian trôi đi, chính mình nội thế giới sẽ không ngừng. Hoàn thiện. Thời gian gia tốc biên độ cũng sẽ không ngừng gia tăng, cho nên tọa yêu tháp thời gian gia tốc công năng đối lúc này chắc nặng mà nói, có chút yếu. Bất quá lại là một kiện khó lường thời không chí bảo, ít nhất muốn so ánh dạng Đông Thần Vương đạt được kia kiện thời không thần khí cường quá nhiều. Ngươi có thể tiếp tục ở chỗ này tu luyện, 8 năm lúc sau, thần điện sẽ tự động đem ngài truyền tống đi ra ngoài, nhớ kỹ, ngàn vạn năm nội, nếu ngươi có thể trở thành chỗ thể, biến có tư cách khiêu chiến thời không thần điện cuối cùng một đoạn. Lao quản gia trước khi đi, lại lần nữa giao phó nói, không biết vì sao, Trác Nạo cảm thấy Lao quản gia ở kia một khắc trong mắt thế nhưng có vài phần chờ mong thần sắc. Trác Nạo nghi nghi đột nhiên hỏi từ từ tại hạ có một chuyện muốn tương tuân nga Lao quản gia quay đầu nghi hoặc nhìn về phía chắc não ngàn vạn năm trước thượng một lần thời không thần điện mở ra lưu tinh thần vương hay không cũng đạt được thời không chi lệnh ngoại giới đồn đãi, lưu tinh thần vương ở thời không ảo cảnh bên trong đại cận trăm năm thời gian nguyên bản hắn là có cơ hội đột phá đệ nhị giai đoạn khảo nghiệm đáng tiếc bởi vì ở thời không ảo cảnh trùng đột phá cuối cùng không có thể thông qua đệ nhị giai đoạn khảo nghiệm nếu là trước đây chắc não cũng sẽ tin nhưng hiện tại chắc não không thể tin ở thời không nào cảnh bên trong đại cận trăm năm nói cách khác, lưu tinh thần vương ở thời không chi lộ trên cơ bản không có hao phí bao nhiêu thời gian, thậm chí khả năng một năm đều không đến. lấy lưu tinh thần vương có thể lực kháng chúa thể thực lực, chắc nào không tin hắn liền đệ nhị giai đoạn khảo nghiệm đều không có thông qua. chúng quy ngoại giới đồn đãi dù sao cũng là đồn đãi, kia một lần trừ bỏ lưu tinh thần vương ở ngoài, căn bản không có những người khác có thể kiên trì vượt qua một năm. này đó tin tức cũng có thể là sao trời thần hệ thả ra sương gói đạn. lưu tinh thần vương lão quản gia trong mắt hiện lên một mặt cười khổ, hắn đích xác thông qua đệ nhị giai đoạn khảo nghiệm, đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? chắc nào kỳ quái nói. Hắn vẫn chưa tiếp thu thời không chi lệnh. Lão quản gia lắc lắc đầu nói, "Lão phu đến nay còn nhớ rõ, lúc ấy hắn thông qua đệ nhị giai đoạn khảo nghiệm lúc sau, lắc đầu nói, thời không chi đạo, phi ta chi đạo, này tiên cơ duyên, không cần cũng thế hắn thậm chí không có tiếp thu đệ nhị giai đoạn kết thượng, người này tính tình cao ngạo, lão phu tự đi theo lão chủ nhân vô số năm qua, cũng là lần đầu tiên nhìn đến, thậm chí ở hiểu ra mình tâm lúc sau, liền lão chủ nhân truyền thừa, đều có chút khinh thường nhìn lại." Quả nhiên. Trác ngạo gật gật đầu, hắn đại khái có thể thể hội lão quản gia tâm tình, trung quy ở trong lòng hắn, thời không chi chủ chính là chí cao vô thượng tồn tại, nhất hy hoàng thời khắc có thể nói vũ trụ vô địch tồn tại, không ai có thể tưởng tượng đến, thế nhưng có người có thể cự tuyệt hắn truyền thừa. Đơn Liễn này phân tâm tính cùng ngạo cốt, ngay cả Trác Ngạo cũng không thể không tâm sinh khâm phục. Hắn gặp qua Lưu Tinh Thần Vương, ánh dạng đông, nướng hỏa bọn họ cùng Lưu Tinh Thần Vương kém khá xa, Lưu Tinh Thần Vương lại có thể lấy lễ tương đái, tuyệt phi này đó cậy tài khinh người hạ người, hắn biết rõ chính mình muốn cái gì, cho nên liền tính là thời không chi chủ lưu lại truyền thừa, cũng có thể không chút do dự cự tuyệt, loại này tâm cảnh ở tại thần giới nhưng không nhiều lắm thấy. Lão phu cáo tử. Lão quản gia thở dài, lắc mình biến mất không thấy, chỉ để lại Trác Ngạo lưu tại tại chỗ cuối cùng vẫn chưa trở về, mà là tiếp tục ở tại chỗ này, tìm hiểu pháp tắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 12 chương 39, Hôn Chiến. Trong năm chi kỳ gần, xem ra lúc này đây là không có hy vọng. Thời Không thần điện, ngọn núi đỉnh, Tinh Vân Thần Vương ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước mắt biển mây, hắn tự giác này trăm năm tới, chính mình tiến bộ rất nhiều, nhưng ở thời Không nào cảnh bên trong, như cũ căng bất quá nửa năm. Bở gì à không nói gì, lúc này chống giống cảnh đối hắn khắt chế quá lớn, hắn ở trong đó, dài nhất cũng bất quá kiên trì 3 năm. Quang Minh thần giới vài tên thần vương đã đem không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía quanh thân đám người, trăm năm chi kỳ gần, chỉ còn lại có không đến một năm thời gian, không có người khả năng thông qua này để nhị đoạn khảo nghiệm. Lôi Đình đại ca, ngươi nói chắc nào huynh đệ hay không có thể thông qua thời không ảo cảnh. Lưu Vân thần vương ở một bên tiểu tâm cùng Lôi Đình thần vương truyền âm nói. Khó mà nói. Lôi Đình thần vương nhìn trước mắt mở mịt biển mây, bảy mươi nhiều năm trước, biết chắc nào ở thời không ảo cảnh trung đãi 10 năm, thậm chí thành công chân chính tiến vào thần vương cảnh giới lúc sau, hắn trong lòng liền có bất hảo dự cảm, đặc biệt là Quang Minh thần giới kia mấy cái thần vương tưởng tượng ngó tới cũng có hảo ý ánh mắt. Lưu Vân Thần Vương ngây thơ không biết, nhưng từng có thượng một lần thời không thần điện trải qua Lôi Đình Thần Vương lại rất rõ ràng, thời không thần điện nội tuy rằng cấm chiến đấu, nhưng chờ thời không chi môn đóng cửa lúc sau, mới là hai nạn bắt đầu. Lôi Đình Thần Vương nắm thật chặt trong tay Thần khí, khóe miệng nổi lên một mặt cười lạnh, chúng ta ba người hơn nữa thử quang thần vương ba người, chỉ là thần vương bên trong cao thủ liền có sáu, bất luận cái gì thế lực muốn động bọn họ, đều phải ước lượng một chút. húng Chi, Lôi Đình Thần Vương nhìn về phía thời không biển mây phương hướng, chắc ngạo có thể ở thời không ảo cảnh bên trong đãi lâu như vậy, liền tính không có thể thông qua thời không ảo cảnh, thực lực của hắn, liền tính ở đứng đầu thần vương bên trong, cũng coi như được với cường giả, có bực này nhân vật to chấn, địch nhân lại nhiều thì đã sao. Liên tại đây lúc này, không gian lại sinh ra một trận giao động, một đạo màu thủy lam thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ú Lan thần vương. Đại thấy rõ người tới bộ dạng lúc sau, Lôi đình thần vương cùng Lưu Vân thần vương đều không cấm đại hỉ, không nghĩ tới Ú Lan thần vương thế nhưng sẽ ở lúc này không thần điện đóng cửa cuối cùng thời gian, đi qua thời không chi lộ, hoàn thành đệ nhất giai đoạn khảo nghiệm. Mặt khác thần vương lại là sắc mặt khẽ biến, cứ như vậy, hỗn loạn thần hệ thực lực liền lại gia tăng rồi không ít, hơn nữa một cái sâu không lường được chấn động, muốn giết người đả bảo, sợ làm muốn phí chút công phu có ý tứ. Bỡ gì ạ, nhìn đến Ú Lan Thần Vương, cũng là nao nao, lấy ngày đó Ú Lan Thần Vương biểu hiện ra ngoài thực lực, nguyên bản là không có khả năng ở trong vòng trăm năm thông qua lúc này không chi lộ, nhưng cố tình ở thời không thần điện sắp kết thúc thời điểm thông qua, xem ra nữ nhân này đảo cũng có chút thiên phú. Lôi Đình đại ca, Lưu Vân. Ú Lan Thần Vương sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn ra được tới, nàng thông qua lúc này không chi lộ, tiêu hao không nhỏ. Trước nghỉ ngơi, thời không chi môn đóng cửa ngày không xa, tận lực hồi phục thực lực, rời đi nơi này sau, sợ sẽ có một hồi đại chiến. Lôi Đình Thần Vương trầm giọng nói. "Ân." Ú Thần Vương gật gật đầu. Nàng tự nhiên cũng từ tự quang thần vương nơi đó biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, lập tức ở hai người hộ vệ hạ bắt đầu khôi phục tu vi. Quang Minh thần giới thần vương nhíu nhíu mày, cứ như vậy, hỗn loạn thần hệ trải qua lần này thời không thần điện hành trình, thực lực lại đem đại chướng một lần, đối Quang Minh thần giới có chút bất lợi. Ánh mắt nhìn về phía nhắm mắt tu luyện bên trong U Lan thần vương, một người Quang Minh thần giới thần vương đột nhiên tà tà cười, quanh thân khí thế đột nhiên bạo trướng, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thần vương cường giả khí thế che trời lấp đất hướng tới U Lan thần vương mãnh liệt mà đi. Nhắm mắt chúng U Lan thần vương bản năng mở ra phòng ngự, đồng thời đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đối phương ngươi làm gì? Lưu Vân Thần Vương sắc mặt bất thiện nhìn về phía mộ Quang Thần Vương, không nên động thủ. Lôi Đình Thần Vương một phen ngăn chặn Lưu Vân Thần Vương, trầm giọng nói, thời không thần điện bên trong là cấm ra tay. Kia hắn Lưu Vân Thần Vương vẻ mặt nẹn khuất nhìn về phía mộ Quang Thần Vương, hắn cũng không có ra tay. Lôi Đình Thần Vương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía mộ Quang Thần Vương nói, Quang Minh Thần giới người từ trước đến nay là như vậy vô sỉ. Lôi Đình Thần Vương, Quang Minh Thần giới cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể vũ trụ. Mộ Quang Thần Vương nhìn về phía Lôi Đình Thần Vương lạnh lạnh nhìn về phía Lôi Đình Thần Vương, bất luận cái gì vũ nục quang minh thần giới người, liền tính là thần vương, cũng muốn trả giá đại giới. Phải không? Một đạo thanh âm đột nhiên ở mọi người bên tai vang lên, lại thấy thời không biển mây đột nhiên tan đi, một đạo đỉnh bạt thân ảnh không biết khi nào, đã đứng ở Mộ Quang Thần Vương phía sau cách đó không xa. Là ngươi? Mộ Quang Thần Vương cả kinh, bản năng tối lui. Rất kỳ quái. Chắc nào cũng không để ý đến hắn, lập tức đi đến Lôi Đình Thần Vương trước người, quay đầu nhìn về phía U Lan Thần Vương nói, tiếp tục hồi phục, ta cũng muốn nhìn một chút, vũ nục quang minh thần giới sẽ trả giá cái dạng gì đại giới. Tê Long Ngâm Thương xuất hiện ở chác Ngạo trong tay, cứ như vậy tùy ý đáp trên mặt đất. Mộ Quang Thần Vương cực kỳ không nói gì, chỉ là ánh mắt gắt gao mà nhìn chậm chậm chác Ngạo trong tay Long Ngâm Thương, chuẩn xác mà nói, là bị Long Ngâm Thương xé rách kia nói đang ở chậm rãi hợp lại không gian cái khe. Nơi này chính là thời không thần điện thế giới, liền tính là cao nhất thần vương, đều khó có thể xé rách không gian. Thế nhưng ở chác Ngạo kia theo tay vung lên, lên dưới, liền xé mở một cái cái khe. Không chỉ là hắn, hiện trường hơn mười vị thần vương đều phát hiện một màn này, nhìn về phía Long Ngâm Thương ánh mắt cũng không khỏi trở nên cực nóng lên này ít nhất cũng là thần vương chí bảo cấp bậc vũ khí, hơn nữa cực cụ công kích tính. ở tại thần giới bên trong, một phen xuất sắc binh khí, tuyệt đối có thể nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. đúng chi, này vẫn là thần vương chí bảo, mà phi bình thường thần vương vũ khí, có thể làm chắc não như thế dễ dàng mà sẽ rách thời không thần điện hư không. chắc não tự nhiên có thể cảm nhận được đến từ bên người nồng đậm hắc ý, nhưng hắn không nóng nảy, long ngâm thương liền tốt như vậy tựa tùy ý nghiêng đắp trên mặt đất. mộ quang thần vương thử vài lần muốn phóng thích khí thế tới quấy nhiều ưu lan, nhưng mỗi một lần muốn phóng thích khí thế. Chắc nạo trong tay Long Ngâm Thương đều luôn là sẽ gai đúng chỗ ngứa động nhất động, làm hắn khí cơ một đốn. Vốn dĩ muốn bùng nổ khí thế tức khắc ta đi, vài lần xuống dưới, U lan không có việc gì, ngược lại là hắn thiếu chút nữa bị nẹn ra nội thương. Mộ Quang Thần Vương mở mịt nhìn về phía chắc nạo, tuy rằng không biết là cái gì tình huống, nhưng hắn biết nhất định cùng chắc nạo kia vài cái rất nhỏ động tác có quan hệ, đây là Thần Vương trực giác. Nhìn Mộ Quang Thần Vương đầu tới ánh mắt, chắc nạo trong lòng không cấm lắc đầu, này đó Thần Vương cường giả, nếu luận thực lực, một kích có thể đánh bạo một cái vị diện. Nhưng nếu luận đến đối khí cơ vận dụng, ngược lại không bằng này, đó càng chuyên chú với kỹ xảo pháp nhân. Thời gian từng giọt từng giọt qua đi, không có người lại đi khiêu chiến thời không ảo cảnh, đám người dần dần chia làm mấy cái đoàn thể, lẫn nhau rằng có chờ đến trăm năm chi kỳ kết thúc, cùng với một trận bài xích chi lực vào tới, một đám thần vương, bao gồm còn dây rủ ở thời không chi lộ thượng gần ngàn danh thần vương, đều bị chuyển tống ra thời không thần điện. Động thủ, ngươi còn không có đứng vững, mộ quang thần vương cũng đã ra tay, không chỉ là hắn, trừ bộ sao trời thần hệ vài tên thần vương ở ngoài, mà khắc sở hưu thần vương ở xuất hiện ở thời không thần điện ở ngoài trong ngay mắt, đồng thời hướng Trác Nạo ra tay. Hiển nhiên, ở cuối cùng thời gian, bọn họ đã thông qua thần niệm giao lưu, đặt thành nào đó hiệp nghị. Dừng tay. Thự Quang Thần Vương giận dữ, mang theo Trích Hỏa Thần Vương cùng Thanh Phong Thần Vương liền muốn ra tay, trước mắt đột nhiên bóng người chợt lóe, phạm Đặc mang theo mặt khác hai gã thần vương ngăn ở ba người trước mặt. Cùng ngay, Thự Quang Thần Vương phẫn nộ trong tay xuất hiện một thanh kỳ lạ binh khí, hướng về phạm Đặc đánh đi, lại bị phạm Đặc dễ dàng mà lấy kỵ sĩ thương, súng, ngăn lại, Trích Hỏa Thần Vương cùng Thanh Phong Thần Vương cũng bị mặt khác hai gã đến từ Quang Minh Thần Giới thần vương ngăn lại, 6 người chiến ở bên nhau, trong lúc nhất thời, toàn bộ khoe giàu đại lục đất dung núi truyện bên kia, ước chừng 16 danh thần vương bên trong cao thủ liên thủ công hướng chắc ngạo bốn người, 16 danh thần vương từng người huy động ra tới pháp tắc chí lực, từ bốn phương tám hướng vây tới, căn bản không có cấp chắc ngạo bốn người làm tránh đường sống. Đừng động thủ, chắc ngạo ngăn lại, lôi đỉnh thần vương, cười lạnh nhìn về phía trên bầu trời hướng tới chính mình đánh tới 16 danh thần vương nói, xem diễn, xem diễn. Lôi đỉnh thần vương ba người mở mịt nhìn về phía chắc ngạo, nhìn cái gì diễn? Nhưng ngay sau đó, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Ầm ầm ầm oang không ngừng mà năng lượng nổ mạnh, liền ở Trác Nạo bốn người trước người cách đó không xa, năng lượng dư ba hướng bên này khuếch tán lại đây, lại bị một đạo vô hình vòng bảo hộ ngăn cản xuống dưới. Các ngươi mộ quang thần vương phẫn nộ nhìn phản bội tám gã thần vương, cái gì tình huống? Phía trước không phải nói tốt đồng loạt ra tay bắt lấy Trác Nạo sao? Xin lỗi, mộ quang thần vương, liền giống như Trác Nạo thần vương nói, quang minh thần giới danh dự quá thấp, chúng ta không thể tin các ngươi. Một người thần vương lắc lắc đầu, cùng mặt khác bảy tên thần vương cùng nhau thối lui đến Trác Nạo bên người. Có ý tứ gì? Mộ Quang thần vương cả giận nói. Rất đơn giản. Trác Nạo nhìn Mộ Quang thần vương nói, bọn họ lo lắng Nếu với ngươi cùng nhau liên thủ đối phó chúng ta, các ngươi nếu sẽ mơ đước trong tay ta bảo vật, ai biết có thể hay không lại mơ đước bọn họ bảo vật. Trung quy loại chuyện này, quang minh thần giới cũng không phải lần đầu tiên làm. Đê tiện, ngươi thế nhưng âm thầm châm ngòi ly gián. Mộ quang thần vương mắt thấy mặt khắc ba gã bị hắn mượn sức tới thần vương cũng theo bản năng kéo ra theo chân bọn họ chi gian khoảng cách, không khỏi căm tức nhìn hướng chắc nạo. Ách chắc nạo vâu ngữ nhìn về phía mộ quang thần vương. Mộ đầu nhìn về phía Mộ Quang Thần Vương bên người kia ba vị thần vương nói, xem ra Mộ Quang Thần Vương đã đem bọn ngươi trở thành Quang Minh Thần giới tay đấm, Quang Minh Thần giới lúc này đây chính là tới 50 nhiều vị thần vương nột, vì cái gì muốn từ các ngươi tới tiên phong? Mộ Quang, ngươi lời này là có ý tứ gì? Mặt khác ba gã thần vương tức khắc cảnh giác nhìn về phía Mộ Quang Thần Vương. Hừ. Mộ Quang Thần Vương hừ lạnh nói, ta nhưng không có nói qua nói như vậy, nhưng thật ra chắc đạo, ngươi như vậy châm ngòi bọn họ, có phải hay không ốm như vậy tâm tư? Ha. Chắc đạo lắc lắc đầu nói, Quang Minh Thần giới 60 nhiều thần vương cũng chưa có thể nề hà được ta, đối phó các ngươi yêu cầu nhiều như vậy đa dạng sao? Ta chỉ là không hy vọng chư vị thần vương bị hắn lừa bịp, không minh bạch trở thành quang minh thần giới vật hy sinh. Mọi người nghe vậy không cấm mừng tỉnh, đúng vậy. Lúc trước nhân gia trác ngạo thần vương chính là đan thương thất mã ở quang minh thần giới 60 nhiều thần vương vây sát hạ giết quang minh thần giới thần vương bị đánh cho tới bời, cuối cùng vẫn là chúa tể ra tay, lại cũng không có thể đem trác ngạo lưu lại. Hiện tại không có chúa tể, chỉ bằng vào này 50 nhiều người đủ sao? Thụ quang lão ca, làm ơn ngươi bám chủ quang minh thần giới kia ba gã thần vương. Mặt khác giao trò ta tới. Trác Nạo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thử Quang Thần Vương ba người chiến đoàn, quát to. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 12 chương 40, thu phó. Hảo hỗn loạn thần hệ các huynh đệ, từng người tiểu tâm đề phòng. Trác Nạo huynh đệ, liền xem ngươi. Không trung bang lên Thử Quang Thần Vương hào sảng hét lớn một tiếng, lôi đình ba người lập tức cùng hỗn loạn thần hệ nhân mã hội hợp. Bọn họ chính là biết Trác Nạo ở 400 năm trước liền có quét ngang quang minh thần giới thần vương bản lĩnh, hiện giờ Trác Nạo đều thành thần vương, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Trác Nạo, ngươi muốn làm gì? Lần này đến tiên mộ quang thần vương mấy người sắc mặt khó coi, không nghĩ tới trác nạo thế nhưng có thể ở như vậy đoạn thời gian nội đem tình thế nghịch chuyển. chư vị thần vương, nếu tin được chúng ta, có thể đi chúng ta hỗn loạn thần hệ bên kia tạm lánh, kế tiếp liền giao cho ta. trác nạo ánh mắt nhìn về phía mặt khác 11 danh thần vương, cũng không có đi để ý tới mộ quang thần vương. đi. đảo hướng trác nạo tám gã thần vương không chút do dự bay về phía trác nạo trận doanh, mặt khác 3 gã thần vương do dự một chút, hướng trác nạo hưu hảo gật gật đầu, đồng dạng bay về phía hỗn loạn thần hệ trận doanh. tinh chủ, chúng ta không cần hỗ trợ sao? Tinh Vân Thần Vương đã mang theo Tinh Thần Thần Hệ Thần Vương bay trở về lưu Tinh Thần Vương bên người, giờ phút này những mày nói, hỗ trợ cái gì? Lưu Tinh Thần Vương lắc đầu nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, thế cục đã ở bất chi bất giác trung bị Trác Nạo Thần Vương không chế sao? Kia 11 danh thần vương tuy rằng không có gia nhập hỗn loạn thần hệ, nhưng giờ phút này cũng đã ở Trác Nạo Thần Vương ám chỉ hạ, bất chi bất giác thành hỗn loạn thần hệ trợ lực, này 11 vị thần vương, nhưng đều là thông qua thời không chi lộ thần vương, thực lực cường đại, hơn nữa mỗi một cái đều được thời không thần điện khen thưởng, hơn xa tầm thường thần vương, có thể so Ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến? Nay đó tầm thường thần vương giờ phút này đều trốn tránh hỗn loạn thần hệ. Người sao? Tinh vân thần vương nghi hoặc nhìn về phía trung quanh thế cục, đích xác như tinh vân thần vương lời nói, trừ bỏ các đại thần hệ nhân mã ở ngoài, một ít không có bất luận cái gì bối cảnh thần vương đã bắt đầu ôm đoạn. Quang minh thần giới thần vương bị trác ngạo một người khiên chế trụ, mặt khác thần hệ người lại cho nhau kiềm chế. Hơn nữa kia 11 vị lâm thời gia nhập hỗn loạn thần hệ thần vương đều là thuộc về không có bối cảnh, cái loại này cũng khiến cho không ít không có bối cảnh thần vương bắt đầu chủ động hướng hỗn loạn thần hệ dự sát. Hắn trước đó sẽ không đã tính kế hảo đi. Tinh vân thần vương có chút buồn bực nói, nương 11 cái lâm thời gia nhập đội hưu, thu nạp rất nhiều giải rắc thần vương. Nếu này đó đều là trác ngạo trước đó kế hoạch tốt lời nói, kia người này đầu cũng quá biến thái đi. Đây là đế vương lớn nhất năng lực, mượn gà sinh chứng a. Lưu tinh thần vương cười nói, cái gì? Lưu tinh thần vương lắc lắc đầu, nhìn về phía giữa sân trác ngạo nói, hãy chờ xem, hắn sẽ là lần này hỗn chiến lớn nhất người thắng. Tinh chủ, chúng ta đây tinh vân thần vương đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía, mang theo vài phần không có hảo ý, đây chính là khó được một hồi thị hiến. Đi thôi, tinh thần thần hệ hiện giờ riêng là thần vương đã có trên trăm vị, lại nhiều sẽ lọt vào chúa tể liên thủ phong giết." Lưu Tinh Thần Vương lắc lắc đầu nói, "Liên tính hắn năng lực địch chúa tể, lại cũng không chịu nổi chúa tể quần đầu a, ở tại thần giới, cuối cùng quyết định chế bá quyền, vẫn là đứng ở đối đỉnh cao thủ, thần vương cũng chỉ có thể nói là bình thường cao thủ mà thôi, ít nhất trước mắt, trừ bỏ hắn cùng các ngã ở ngoài, thần giới trung sở hữu thần vương thêm lên, cũng không tất địch nổi một cái chúa tể." Tinh Vân Thần Vương có hiểu, nhưng Lưu Tinh Thần Vương lại cũng không có lại làm giải thích, trực tiếp mang theo Tinh Thần Thần hệ nhân mã rời đi. Tinh Thần Thần hệ thế nhưng đi rồi, mắt khắc thần hệ thần vương hơi hơi nhẹ nhàng thở ra lưu tinh thần vương ở chỗ này đích xác phóng không khai tay giờ phút này lưu tinh thần vương vừa đi cũng làm sở hữu thần hệ thần vương trên người áp lực giảm đi chung quy không có người nguyện ý đối mặt một cái có thể lực kháng chúa tệ tồn tại kia đã siêu việt thần vương cảnh giới động thủ xích viêm thần hệ trước hết bắt đầu đối băng tuyết thần hệ động thủ song vương đã là lao đối thủ giờ phút này dẫn đầu kiếp nổ chiến đấu không ai cảm thấy ngoài ý muốn nhưng bọn hắn vừa động thủ cũng khiến cho phản ứng dây chuyền mắt khắc thần hệ cũng bắt đầu trước sau động khởi tay tới trong lúc nhất thời trường hợp vô cùng hỗn loạn nên các người Trác Nạo ánh mắt hướng Lưu Tinh Thần Vương rời đi phương hướng nhìn lướt qua, lập tức nhìn về phía ánh mắt Thần Vương đắng ngợi, quanh thân khí thế bùng nổ, một cổ ý chí uy áp thổi qua tới. Ý chí công kích. Mộ Quang Thần Vương đại kinh thất sắc, đây là chúa tể mới có năng lực phát động công kích, Thần Vương bên trong cũng chỉ có Lưu Tinh Thần Vương có buồn sự này, không nghĩ tới Trác Nạo thế nhưng cũng có thể phát động ý chí công kích, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ, cũng không nhiều lắm tưởng, năm tên thần vương vội vàng thao túng từng người thần khí nên hướng Trác Nạo ý chí công kích. Oanh một tiếng vang lớn chung, lại không có trong tưởng tượng cái loại này cường đại uy lực, năm người mở mịt nhìn về phía Trác Nạo phương hướng lại thấy Trác Nạo đã đánh về phía Quang Minh Thần Giới trận doanh. Năm mươi nhiều danh Quang Minh Thần Giới thần vương, có không ít vừa mới từ thông tin lộ xuống dưới, thần lực không có khôi phục, càng không nghĩ tới Trác Nạo sẽ đột nhiên xông vào, nơi này là thời không chi môn ở ngoài, không gian củng cố vô cùng, bình thường thần vương căn bản không có năng lực thi triển không gian pháp tắc, Trác Nạo một xâm nhập, tức khắc như hổ nhập dương đàn giống nhau, Long Lâm Thương mang theo cuồn cuộn rồng âm, trong nháy mắt cuốn quá mười mấy ở thời không chi lộ. Thương tiêu hao hơn phân nửa thần lực, vô lực phản kháng thần vương, tức khắc làm này đó thần vương thân bị trọng thương, mặc khắc thần vương lại là bị hoảng sợ, vội vàng tránh ra. Không tốt! Mộ Quang Thần Vương đột nhiên nhìn đến Trác Ngạo trong tay nhiều một tòa bảo tháp, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng bản năng nhận thấy được không đúng, vội vàng giận dữ hét, ngăn cản hắn. Đồng thời triệu mang theo 5 người triệu Trác Ngạo phóng đi. Đã muộn. Trác Ngạo một thương đem 5 người binh khí đẩy ra, trong tay tòa yêu tháp dây lắt zan hóa thành một tòa nguy nga cự tháp, đem bị thương hơn 10 người thần vương thu đi. "Thả ngươi!" Mộ Quang Thần Vương giống giận hướng tới Trác Ngạo nhất kiếm bộ tới. Trác Ngạo hơi hơi mỉm cười, thân hình chợt lóe, lại là vọt tới một khắc ba quang minh thần giới thần vương trước mặt, thương mang đảo qua, hắn thực lực tăng nhiều. Thương pháp thông thần, một thương chi uy tuy rằng vô pháp thương đến mộ quang thần vương như vậy cao thủ, nhưng bình thường thần vương lại không có này phân bản lĩnh, bị chắc Nạo một thương lực đạo, theo sau chắc Nạo đem tòa yêu tháp ném đi, lại lần nữa thu đi tám gã thần vương. Cô ngay, trên bầu trời, chuyến đến phạn đặc thần vương giống giận, quang minh thần giới lần này tới 50 nhiều danh thần vương, thế nhưng tại đây chỉ khoảng nửa khắc, bị chắc Nạo thu đi rồi hơn 20 cái, cái này làm cho hắn như thế nào hướng quang minh chúa tể công đạo, điên cuồng huy động này kỵ sĩ thương, đem tự quang thần vương ba người bước lui, lập tức nhắm phía Trác Nạo. Mắt thấy phạn đặc phá tan tự quang thần vương phòng ngự, Trác Nạo lạnh lùng cười, thân hình chợt lóe lại là chủ động tránh đi phạn đặc bỏ mình, trở lại hỗn loạn thần hệ trận doanh, giờ phút này hỗn loạn thần hệ thần vương lại là lọt vào vực sâu hai cái thần hệ vây công. Này Hai cái thần hệ thập phần giáo hoạt, vẫn chưa tham dự thời không thần điện tranh đoạt, vẫn luôn ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, giờ phút này hai phương thêm lên cận trăm vị thần vương, mà hỗn loạn thần hệ liền tính hơn nữa người từ ngoài đến, cũng bất quá 50 nhiều vị, hơn nữa đại bộ phận thực lực ở thời không chi lộ thượng tiêu ma không còn, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khôi phục, bị hai cái thần hệ nhận chuẩn vây công, lúc này chắc nạo tới rồi, không khỏi phân trận, thường Như du long trong khoảnh khắc đả thương người mấy vượt sâu thần vương theo sau đem tỏa yêu tháp ném đi lại lần nữa đem này đó thần vương thu vào tỏa yêu tháp lập tức tung ra hạo thiên kính hạo thiên kính hóa thành một đoàn quang hoa dung nhập chắc nạo trong cơ thể chắc nạo ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt thế nhưng chia ra làm bốn lập tức bốn cái chắc nạo gia nhập chiến đoàn tỏa yêu tháp cũng không hề thu hồi liền huyền phù ở không trung nơi nào xuất hiện bị thương thần vương liền hướng nơi đó một cháo chỉ là này một lát sau chắc nạo tỏa yêu tháp nội thần vương liền đạt tới sáu nhiều này đó thần vương một bị thu vào tỏa yêu tháp liền cảm thấy linh hồn của chính mình đã chịu trói buộc chân linh bị hút vào tỏa yêu tháp nội. Một đám tức khắc cảm thấy vô cùng chua xót, chân linh bị tòa yêu tháp hấp thu, bọn họ cũng chỉ có thể tùy ý chác ngạo sai phái. Này đó là bị tế luyện thành chúa tể trí bảo lúc sau, tòa yêu tháp khủng bố chỗ, chẳng những ở trong chứa thời không phát tắc, càng có thể thu lấy người chân linh, đó là thần vương, tiến vào tòa yêu tháp nội, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu, nếu không, chác ngạo muốn giết bọn hắn, chỉ cần một niệm hủy này chân linh, liền tính là thần vương, cũng đến hôi phi yên diệt. Lập tức tổn thất rất nhiều thần vương, hai cái vực sâu thần hệ thần vương tức khắc sợ, vội vàng thoát ly chiến trường. Chác ngạo, mau thả ta quang minh thần hệ người. Nói đến trường, nhưng trên thực tế từ chắc nạo ném xuống quang minh thần hệ, đến hai cái vực sâu thần hệ rút lui. bất quá một lát thời gian, giờ phút này phạm đặc hội hợp quang minh thần hệ nhân mã kiểm kê dưới, phát hiện quang minh thần hệ lần này mang đến thần vương, thế nhưng bị chắc nạo cuốn đi một nửa, giờ chỉ còn lại có hơn hai mươi cái thần vương, phạm đặc nơi nào chịu làm, lập tức xông lên cùng chắc nạo muốn người thả người. chắc nạo cười lạnh nhìn về phía phạm đặc thần vương, ngươi đang nói cười sao? là các ngươi trước động tay, hiện giờ đánh không lại, lại chạy tới làm ta thả người. trên đời nhưng không có loại sự tình này, đây là chúa tể mệnh lệnh, ngươi dám không tôn? phạm đặc cả giận nói không tôn thì phải làm thế nào đây? chắc nạo ta cười nói, quang minh thần giới hắn đều không làm gì được ta. ở chỗ này, còn không tới phiên hắn tới xin uy. phạm đặc, lúc này phạm đặc mới nhớ tới, chắc nạo căn bản không sợ chúa tể. lúc trước chúa tể liền nói quá, hắn tuy có thể bại chắc nạo, nhưng chắc nạo là vật chất giới giới chủ, chúa tể muốn giết hắn lại rất khó. nhưng quang minh thần giới lập tức không có hơn 20 cái thần vương, những người này hắn không thể bổ cứu. ánh mắt nhìn về phía chắc nạo, trong tay đột nhiên xuất hiện một trường quyển chủ, điểm nhân nói, đây là ngươi mất ta. nga, chắc nạo mày một trọ, hắn cảm giác được kia trường quyển chủ phía trên hơi thở đó là chúa tể mới có hơi thở, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng hắn vẫn là lập tức thu hồi phân thân, đem hạo thiên kính trường ở trong tay. Phạm Đặc lạnh lạnh nhìn chắc nạo, tuy rằng ngươi không sợ chúa tể uy nghiêm, nhưng ngươi phía sau này đó hỗn loạn thần hệ người, nhưng không ngươi như vậy vẫn may, thả bọn họ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, càng có thể hứa hẹn ta quang minh thần giới không hề tìm ngươi phiền toái, ngươi có thể thử xem. Chắc nạo đột nhiên tà cười nói, Hạo. Phạm Đặc trong mắt hiện lên một mặt lạnh lạnh sắc khí, đột nhiên đem trong tay quyển trục đối thiên ném đi, đồng thời quỳ xuống tới, thành tính cầu nguyện nói, thỉnh chúa tể buông xuống. Vô Trong phút chốc. Một cổ uy nghiêm quần quật khí thế áp bách xuống dưới, nháy mắt đem toàn bộ phụ không đại lục phía trên hét hò đè ép đi xuống, Sở Hữu Thần Vương tại đây một khắc không hẹn mà cùng dừng động tác, nhìn về phía không trung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 12 chương 41, tái chiến chúa tể. Chúa tể buông xuống. Thời không chi ngoài cửa phụ đạo thượng, một đám ở phía trước một khắc còn chiến đấu kịch liệt không thôi thần vương, giờ khắc này lại không hẹn mà cùng đình chỉ động tác, chúa tể uy áp buông xuống, tuy rằng chúa tể ý chí còn chưa tới tới, nhưng chỉ là kia cổ uy áp, liền đủ để cho tuyệt đại đa số thần vương đánh mất ý chí chiến đấu. Đó là một loại đến từ sinh mệnh chỉnh tự cảm giác các bách, trừ bỏ số ít thần vương ở ngoài, không ai có thể đủ kháng cự chúa tể uy áp. Chắc nặng ngẩng đầu, một trương cơ hồ đem toàn bộ khoe dầu đại lục bao trùm thật lớn gương mặt xuất hiện, một đám thần vương muốn trốn, lại trốn không thể trốn, nơi này là thời không chi môn gần nhất địa phương, tuy rằng theo thời không chi môn đóng cửa, đối không gian trói buộc sẽ dần dần tiêu tán, nhưng khoảng cách thời không chi môn gần nhất địa phương, cái loại này thời không thần điện mang đến trói buộc còn chưa tiêu tán, không ai có thể ở chỗ này điều động không gian pháp tắc đạo độ. Chỉ có thể trợn mắt nhìn trên bầu trời, kia thật lớn vô cùng khuôn mặt dần dần thành hình. Tham kiến chúa tể một đám thần vương vô luận trận doanh, đồng thời hướng quang minh chúa tể hành lễ, đây là thần giới quy củ, không ai có thể đủ bạo phạm chúa tể uy nghiêm. Mọi người trùng cũng chỉ có trác nạo trở số ít thần vương như cũ nạo ngễ mà đứng, cũng không có lộ ra kính sợ thần sắc. Sự tình ta đã biết, quang minh chúa tể cặp kia thật lớn đôi mắt rốt cuộc mở, trong nấy mắt tất cả mọi người cảm giác được một cổ khó có thể kháng cự sắc bén cảm, bách bọn họ thậm chí không dám ngẩng đầu. Bất quá quang minh chúa tể hiển nhiên cũng không có tâm tình đi để ý tới này đó con kiến. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía chắc nạo, trong thanh âm mang theo một cổ phẫn nộ. Thả ta Quang Minh thần giới thần vương, việc này Bùa Tọa sẽ cho ngươi một cái vừa lòng thù lao. Tê một chúng thần vương cường giả tuy rằng không có can đảm lượng ngần đầu, bất quá nghe vậy vẫn là không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh. Quang Minh chúa tể thế nhưng không có trực tiếp ra tay, mà là ở cùng một cái thần vương tương lượng. Này vẫn là cao cao tại thượng chúa tể sao? Quang Minh chúa tể đương nhiên cũng tưởng giết ngay chắc nạo. Như vậy tự nhiên muốn đơn giản khoái hoạt rất nhiều, nhưng đáng tiếc chỉ là ý chí buông xuống, hắn căn bản làm không được, mà bản thể muốn từ Quang Minh thần giới chạy tới nơi này cũng yêu cầu thời gian giống chắc nạo như vậy có thần vương cường giả thực lực vật chất vị diện giới chủ liền tính là chúa tể cũng không nghĩ dễ dàng đắc tội bởi vì bọn họ căn bản không giống mặt khác thần vương như vậy sợ hãi chúa tể hơn nữa có cũng đủ đào mệnh tiền vốn nếu không thể một kích phải giết kia thật đúng là hậu hoạn vô cùng cho nên liền tính quang minh chúa tể cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời thỏa hiệp chắc nạo ngẩng đầu nhìn về phía quang minh chúa tể khoe miệng lộ ra một mặn hương phấn mà tươi cười cho ngươi bản tôn lại đây cái gì một đám thần vương nhìn về phía chắc nạo ánh mắt tựa như kẻ điên chỉ là chúa tể ý chi đã có thể nghiền sát vô số thần vương bản tôn gục xuống tìm đường chết cũng không phải làm như vậy. Quang Minh Chúa Tể cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, lại thấy trác não cũng không có nhiều lời, đột nhiên ra tay, đem gần nhất phạm đặc cùng với còn lại hơn 20 danh thần vương đả thương, theo sau vung tay lên, đưa bọn họ thu vào chính mình nội thế giới bên trong. Tìm chết. Quang Minh Chúa Tể cho dù có tâm nhung nhịn, giờ phút này cũng làm không được, làm cho Quang Minh Chúa Tể mặt, đem Quang Minh thần giới liên can thần vương bắt đi. Nếu Quang Minh Chúa Tể lại không tỏ vẻ, thì hắn cũng liền không cần lại la lụn. Một cổ vàng bạc ý chí uy áp mãnh liệt mà xuống, trong phút chốc, trung quan nguyên bản củng cố hư không vỡ vụn. Không ít thần vương tại đây cổ ý chí uy áp hạ, trực tiếp quỳ giảm xuống đất thượng, đều không phải là bọn họ vô dụng, mà là quang minh chúa tể quá cường, cường đến bọn họ liền tâm tư phản kháng đều không thể dâng lên. Vô dụng, chắc nạo vô dụng hạo thiên kính, đồng dạng lấy ý chí ngăn cản, phía trước đối phó phản hạ nhất một chúng quang minh thần giới thần vương, hắn cũng không có dùng ra toàn lực, luận ý chí, ít nhất quang minh chúa tể một cái ý chí hình chiếu là không có khả năng thắng hắn. Vô hai cổ ý chí va chạm ở huyền phù trên đại lục không một cái không gian thật lớn hấp động xuất hiện, khổng lồ lực kéo, thậm chí liền rất nhiều tu vi nhược thần vương cường giả đột nhiên không kịp phòng nửa dưới, đều thiếu chút nữa bị lôi kéo tiến không gian hấp động bên trong. sở hữu thần vương kinh hãi nhìn về phía chắc nạo, thần giới khi nào thì lại xuất hiện một cái có thể cùng chúa tể đánh giá biến thái. trên bầu trời quang minh chúa tể một đôi thật lớn đôi mắt cũng là trợn co rụt lại, lúc này mới mấy trăm năm thời gian, đối phương thế nhưng đã lớn dần đến nước này sao? chắc nạo vung tay lên, không gian thật lớn hấp động đột nhiên biến mất, chắc nạo ánh mắt nhìn về phía quang minh chúa tể, mang lên cái tiêu tiêu cơ kéo thiên sứ, tới đổi những người này. cơ kéo. Quang Minh chúa tể nhíu mày, ánh mắt đột nhiên quét về phía hỗn loạn thần hệ một đám thần vương bên trong, rõ ràng đã chống đỡ không được, lại trước sau không chịu quy xuống tự quang thần vương, thực mau, ánh mắt lại quay lại Trác ngạo trên người, vì một cái thần vương, ngươi không tiếc đắc tội một cái chúa tể sao? Đương nhiên không ngừng. Trác ngạo hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Quang Minh chúa tể thật lớn khuôn mặt nói, ta cũng rất hiếu kỳ, chúa tể chân thân lực lượng, đến tột cùng có bao nhiêu cường? Côn vọng. Quang Minh chúa tể hừ lạnh một tiếng, thế nhưng có người, dám khiêu khích chúa tể quyền uy, không khỏi cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi là vật chất thế giới giới chủ, bổ tọa liền vô pháp đối phó ngươi vậy trước đem bản lĩnh lấy ra tới, làm ta nhìn xem, chắc nạo cười lạnh một tiếng, đột nhiên huy quyền, một quyền chém xuống ra, trên bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ giống to, lập tức quang minh chúa tể ý chí ngưng tụ thật lớn khuôn mặt, không hề dấu hiệu nổ tung, ung cụt, trên bầu trời, quang minh chúa tể khuôn mặt đã biến mất, nhưng hiện trường lại không bao nhiêu người dám đứng lên, không ít thần vương theo bản năng nuốt nước miếng, tuy rằng quang minh chúa tể đi rồi, nhưng không biết này có thể một quyền vang bạo quang minh chúa tể ý chí ngưng tụ khuôn mặt người, lại sẽ như thế nào xử trí bọn họ. Thụ quang lão ca mang theo hỗn loạn thần hệ nhân mã, lập tức phản hồi trích hỏa vị diện. Chờ ta tin tức." Trác Nạo quay đầu nhìn về phía Thự Quang Thần Vương nói, "Hảo." Thự Quang Thần Vương áp lực buông lỏng, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, một phen lấy ra tàu cao tốc, làm một chúng thần vương thượng tàu cao tốc, quay đầu lại thật sâu mà nhìn Trác Nạo liếc mắt một cái, "Huynh đệ, tồn tại trở về, yên tâm, ta cũng không đánh không nắm chắc trợ." Trác Nạo cũng không quay đầu lại vây vây tay, đại thử quang thần vương không chế tàu cao tốc sau khi rời khỏi, ánh mắt lại là nhìn về phía chúng quanh một chúng thần vương, "Chư vị, Quang Minh chúa tể chân thân bu xuống, không biết đại gia có không bán ta một cái bạc diện, thời không thần điện chi chiến, như vậy kết thúc như thế nào?" "Hảo." đa tại chắc nạo thần vương tại hạ chiến thần thần hệ tập. Sau. Ngày sau, chắc nạo thần vương nếu là đi ngang qua ta chiến thần thần hệ nhất định phải tới cùng ta uống cái thông khoái. Một người cầm trong tay một thanh búa lớn hán tử hào sảng nói nhất định. Chắc nạo gật gật đầu, hắn tuy rằng cường nhưng cũng không nghĩ gây thủ chuốc quán thiên hạ, lập tức cất cao giọng nói. Mặt khác thần hệ thần vương cũng một đám mở miệng cáo tử, quan minh chúa tề sắp buông xuống, bọn họ nhưng không có chắc nạo kia phân bản lĩnh, thậm chí liền quan chiến cũng chưa biện pháp làm được. Trong nháy mắt nguyên bản còn lược hiện trên trúc hư không đại lục, trong phút chốc chỉ còn lại có chắc nạo một người, không còn có một. Ngươi không đi, chắc nào ánh mắt nhìn về phía bờ gì ạ, Nếu mày nói, vì cái gì phải đi? Bờ gì ạ ta cười nói, ta hiện giờ tuy rằng không phải chúa tể, nhưng lại luyện thành tội ác thân thể, chúa tể bại ta dễ dàng, nhưng muốn giết ta lại quá khó. Ta cũng muốn nhìn một chút, bất quá một trăm nhiều năm thời gian, ngươi đến tuổi cùng lớn dần đến cái tình trạng gì? Sẽ không cho ngươi thất vọng. Chắc nào hơi hơi mỉm cười, ấn đường chỗ, đột nhiên hiện lên một sợi kim quang. Bờ gì ạ thân thể không hề dấu hiệu bị khổng lồ ý chí dảo toái. Hỗn đàn. trong hư không, truyền đến gầm lên giận dữ bờ gì ạ thân hình một lần nữa ngưng tụ, sắc mặt lại trở nên có chút tái nhợt lên. ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? ta chỉ tưởng nói cho ngươi. trác nạo lạnh lùng nhìn về phía bờ gì ạ, này thế gian, không có chân chính vô địch đồ vật, thu hồi ngươi kia chúa tể ngạo khí, ngươi hiện tại chỉ là thần vương, chúa tể chi gian chiến đấu, không phải ngươi có thể tham dự. bờ gì ạ nhìn về phía trác nạo, ánh mắt lộ ra một màn hoảng sợ thần sắc, vừa mới trác nạo lấy ý chí rào rào hắn thân hình kia một khắc, một sợi hảo giác thiếu chút nữa làm hắn trầm mê trong đó, này rõ ràng là thời không hảo cảnh năng lực. Hắn không biết chắc nạo vì sao sẽ có được loại này khủng bố năng lực, nhưng hắn biết, chắc nạo đích sắc có giết chết hắn bản lĩnh, đều không phải là thân thể, mà là trực tiếp hủy diệt hắn đích từ linh. Bờ gì ạ gắt gao mà nhìn chằm chằm chắc nạo liếc mắt một cái, cuối cùng không cam lòng xé rách hư không, thi triển đại mượn tiền rời đi. Hắn biết, nếu hắn tiếp tục ở tại chỗ này, chắc nạo nhất định sẽ không chút do dự đưa hắn hủy diệt, sở dĩ không có, chỉ là bởi vì chắc nạo không nghĩ ở nên chiến chúa tể phía trước, hao phí quá nhiều thực lực. Chắc nạo không để ý đến bở gì ạ rời đi, một cái ngã xuống chúa tể, vô luận hắn ở chúa tể khi có bao nhiêu uy hoàng, kia cũng là quá khứ sự tình lấy bộ gì ạ biểu hiện ra ngoài thực lực cùng thủ đoạn, chắc nào chút nào không lo lắng hắn có khả năng một lần nữa khôi phục chúa tể thực lực. Hắn hiện tại, vội vã tiết nghiệm chứng lực lượng của chính mình đến tuột cùng đạt tới cái dạng gì chính tự, từ ngưng tụ đại la đạo quả bắt đầu, hắn đối thực lực của chính mình đã đã không có rõ ràng mà đem nắm, tại đây trước, hắn ở thần vương bên trong thuộc về đứng đầu cao thủ, nhưng ở đế vương đạo quả thăng cấp lúc sau, chắc nào rõ ràng mà cảm giác được, ở đại la đạo quả lúc sau, còn có tân cảnh giới, nhưng hắn lại không có tiến vào cái kia cảnh giới phương pháp, cho nên, hắn yêu cầu chiến. Đấu gần nhất nghiệm chứng một chút thực lực của chính mình đến tột cùng tới rồi như thế nào một cái cảnh giới, thứ hai, cũng hy vọng có thể từ chúa tể thủ luận chung, nhìn trộm từng cái một cái cảnh giới. Qua minh chúa tể cũng không có làm hắn đợi lâu, lấy chúa tể thực lực, liền tính kéo dài qua thần giới vực sâu, cũng không dùng được nửa giờ, 15 phút sau, một người trên người mang theo làm làm uy nghiêm khí thế nam tử, đã xuất hiện ở trên hư không đại lục phía trên, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía chắc Nạo, ở hắn phía sau, còn đi theo một người mười cánh thiên sứ, thông qua tự quang thần vương giao cho hắn ký ức thủy tinh, Trắc Nạo có thể xác định, kia đúng là tự quang thần vương thế. Thứ, cơ kéo. Đáng tiếc ký ức bị phong ấn nàng giờ phút này là quang minh chúa tể thành tín nhất tín đồ người đâu trước mắt người tự nhiên đó là mấy ngàn vạn năm không có rời đi quang minh thần giới quang minh chúa tể chắc nạo vung tay lên phản hạm nhất người xuất hiện ở hắn phía sau làm lợi thế chắc nạo vẫn chưa đưa bọn họ đầu nhập sở thần tháp chúa tể Phạn đặc cùng với hơn 20 vị thần vương xấu hổ nhìn về phía quang minh chúa tể chắc nạo lại không để ý tới trực tiếp đem cơ kéo thu vào chính mình nội thiên địa trung cũng ngay mắt đem nàng đông lại hắn không xác định quang minh chúa tể hay không ở trên người nàng động tay động chân còn có đâu quang minh chúa tể nhìn về phía chắc nạo Âm thanh lạnh lùng nói. Này đó chính là toàn bộ, ngay từ đầu, ta nhưng không có lưu tình. Chắc nạo nhàn nhạt nói. Người tìm chết. Giữa mắt mong chờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 12 chương 42, nhân hoàng cực hạ. Chắc nạo cùng quang minh chúa tể một trận chiến tin tức anh động toàn bộ thần giới thâm nguyên, ngàn vạn năm qua, đây là tự lưu tinh thần vương lúc sau, lại một cái có gan trực diện chúa tể thần vương chiến đấu kết quả không có người biết, bởi vì đây là một hồi không có người đang xem cuộc chiến chiến đấu. Bất quá không có người hoài nghi một trận chiến này thảm thiết, bởi vì thời không chi ngoài cửa hư không đại lục cùng với trung quanh hơn 10 chỗ ngồi mặt ở trận chiến ấy lúc sau hoàn toàn biến mất. Chiến đấu lan đến phạm vi, từ hỗn loạn thần hệ vẫn luôn lan tràn đến liền nhau gió bao thần hệ. Tuy rằng không biết kết quả, nhưng từ quang minh thần giới lúc sau ban bố mệnh lệnh cùng với hỗn loạn thần hệ quanh thân vài vị chúa tể thái độ đến xem, chắc nào liền tính không có thắng, nhưng hắn thực lực hiển nhiên cũng đã được đến trung quanh chúa tể tán thành, trở thành ngàn vạn năm qua cái thứ hai có thể đạt được chúa tể tôn trọng thần vương. Mà Quang Minh thần giới kinh này một trận chiến, thực lực tổn hao nhiều, đại lượng thần vương cường giả biến mất cũng làm Quang Minh thần giới trong lúc nhất thời trở nên bị động lên, bất quá có Quang Minh chúa tể tọa chấn, liền tính Quang Minh thần giới thần vương đều đã chết, cũng không ai dám khinh thường Quang Minh thần giới. Bất quá một trận chiến này, một ít người có tâm suy đoán, cuối cùng hẳn là vẫn là Quang Minh chúa tể thắng, bởi vì Chắc Ngạo là thẳng đến 300 năm sau, mới một lần nữa xuất hiện ở Trích Hỏa vị diện. Trích Hỏa vị diện, sang gì là 36 tầng. Chắc Ngạo huynh đệ, thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Thự Quang Thần Vương kích động mà ôm vẻ mặt hạnh phúc cơ kéo, nhìn Trác Nạo tự đáy lòng cảm tạ nói: Quang Minh Chúa Tể quá âm hiểm, hắn biết trong tay ta nắm giữ giải trừ thiên sứ phong ấn thủ đoạn, cho nên ở cơ kéo linh hồn trung thiết trí một đạo phong ấn. May mắn ta ở trước tiên, đem cơ kéo hoàn toàn đông lại. Nếu không, Quang Minh Chúa Tể kiếp nổ phong ấn lời nói, cơ kéo liền tính bất tử, cũng sẽ biến thành một khối không có tư duy thể xác. Trác Nạo cười nói: đúng rồi, Trác Nạo Thần Vương, ngươi cùng Quang Minh Chúa Tể chi chiến, cuối cùng kết quả đến tận cùng như thế nào? Thụ Quang Thần Vương đám người sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, nhìn về phía Trác Nạo hỏi. Mắt các thần vương ánh mắt cũng nhìn qua. Đây là mọi người chú ý vấn đề. Lưỡng bại câu thương. Trác Nạo nhìn nhìn mọi người, nghĩ đến 300 năm trước kia một hồi kinh thiên động địa đại chiến, lắc đầu nói, chúa tể quá cường, tuy rằng ngay từ đầu ta có thể không rơi hạ phong, nhưng chúa tể có thể cuồn cuộn không dứt điều động vũ trụ chi lực, nếu vẫn luôn chiến đi xuống, không ra 10 ngày, ta thất bại. Trận chiến ấy tuy rằng ước chừng đánh 3 ngày, lại là Trác Nạo cả đời này trải qua nhất hung hiểm một trận chiến, chúa tể có thể cuồn cuộn không dứt rút ra vũ trụ chi lực, thậm chí có thể điều động pháp tắc, Trác Nạo tuy rằng vừa mới hiểu ra tạo hóa chi cảnh, Đồng dạng có thể điều động vô số pháp tác, lại không cách nào kéo dài, bởi vậy mới lựa chọn lưỡng bại câu thương phương thức cùng Quang Minh Chúa Tể lưỡng bại câu thương. Quang Minh Chúa Tể lo lắng bị mặt khác Chúa Tể đánh lén, bởi vậy trốn chạy mà đi, chắc nào cũng nguyện dùng Nhân Hoàng chi khí, trực tiếp phản hồi thần võ vị diện ở tòa yêu tháp trung. Ngàn lần thời gian ra tốt hạ, như cũ ước chừng dùng 300 năm mới đưa thương thế khôi phục. Bất quá cho dù như vậy, cũng như cũ lệnh ở ngồi thần vương kinh ngạc cảm thán không thôi, thần vương cùng Chúa Tể lưỡng bại câu thương, chỉ sợ cũng chỉ có ngày xưa Lưu Tinh Thần Vương mới có này phần năng lực cùng Chúa Tể đánh đến lệnh chủ Tể kiên kị đi. Khó trách những năm gần đây Quan minh thần giới này, đó mắt cao hơn đỉnh thần vương gặp được ta hỗn loạn thần hệ người, cũng không dám kiêu ngạo, không thể tưởng được là kéo chắc ngạo thần vương phúc. Một bên Trích Hỏa thần vương cười to nói, Thự Quang thần vương lại không có cười, yêu thương nhìn cơ kéo liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Trắc Ngạo, thần sắc đột nhiên một túc nói, "Trắc Ngạo huynh đệ, không biết ngươi có hay không hứng thú tới làm này hỗn loạn thần hệ chi chủ?" Thự Quang thần vương tiếng nói vừa dứt, nguyên bản náo nhiệt ồn ào náo động trong tiểu lâu nháy mắt tĩnh xuống dưới, từ Trắc Ngạo khiêu chiến chúa tể kia một khắc bắt đầu, đã chú định, nếu hắn có thể tồn tại trở về, hắn sẽ là hỗn loạn thần hệ chân chính chủ nhân, thần giới cường giả vi tôn chẳng sợ hỗn loạn thần hệ một đám thần vương quan hệ không tồi, nhưng nếu tưởng lấy này tới chói buộc này đó thần vương dễ dàng, chúng chi chắc ngạo vốn dĩ cùng một chúng thần vương ở chung không tồi, liền tính tự quang thần vương không nói, này hỗn loạn thần hệ chủ nhân cũng sớm muộn gì sẽ rơi xuống chắc ngạo trên đầu. Thụ quang lão ca như thế nào đột nhiên nói lời này, hiện tại không phải thực hảo sao? chắc ngạo cười lắc đầu nói, ta là nghiêm túc. Thụ quang thần vương ôm cơ kéo, xin lỗi nhìn về phía một chúng thần vương cười khổ nói, lúc trước tụ lại mọi người kỳ thật cũng đều là xuất phát từ tư tâm, hiện giờ lòng ta nguyện đã xong. Hơn nữa ta cũng biết, hỗn loạn thần hệ nếu vẫn luôn không có một cái cường giả chân chính, vĩnh viễn không có khả năng chân chính cường thịnh, lần này chắc ngạo huynh đệ đại chiến quang minh chúa tể lúc sau, 300 năm qua, không ngừng có thần vương gia nhập ta hỗn loạn thần hệ, ta rất rõ ràng, những người này là buôn người chắc ngạo huynh đệ tiền đến, tựa như ngày xưa lưu Tinh thần vương như vậy. Cho nên, hỗn loạn thần hệ chủ nhân chỉ có thể là ngươi chắc ngạo, đại gia cảm thấy đâu? Thự Quang thần vương nhìn về phía chắc ngạo nói, "Không tội, chắc ngạo thần vương, nếu Thự Quang đại ca đều nói như vậy, chúng ta cũng cảm thấy, lấy chắc ngạo thần vương thủ đoạn, đủ rồi mang theo chúng ta hỗn loạn thần hệ lớn mạnh." U Lan Thần Vương nói: Chắc Nạo trước đây thống trị hỗn loạn thần hệ, sinh sôi làm cho bọn họ lợi nhuận bạo trướng thập bội. riêng là này phân bản lĩnh, phóng nhãn thần giới thâm nguyên cũng không vài người có thể làm được. Huống chi, Chắc Nạo còn có có thể so với chúa tể sức chiến đấu, thần giới thâm nguyên thực lực vi tôn, riêng là này phân thực lực đã đủ rồi lắm. Chắc Nạo có có thể cùng chúa tể sánh vai địa vị. ở một chúng thần vương thúc đẩy hạ, hơn nữa Thử Quang Thần Vương thiệt tình muốn cho, cuối cùng Chắc Nạo đáp ứng rồi mọi người yêu cầu, trở thành hỗn loạn thần hệ chủ nhân, hắn cũng xác thật yêu cầu như vậy một cái địa vị. Theo sau, Chắc Nạo đem khống chế hỗn loạn thần hệ tin tức tản hướng thần giới. Ngắn ngủn mấy năm trong vòng, liền không ngừng có thần vương cường giả tới đầu, hơn nữa hỗn loạn thần hệ nguyên ban nhân mã, hỗn loạn thần hệ thần vương số lượng nhanh chóng gia tăng, không đến 10 năm, hỗn loạn thần hệ thần vương số lượng liền từ ban đầu 38 người khuyết trương đến 82 người, trong đó có không ít là thanh danh lan sa vị diện dân du cư. Trung quy chúa tể ở vũ trụ chung là một cái định số, cố định 108 vị, có thể ngồi trên chúa tể chi vị, tuy rằng thực lực sẽ không thấp, nhưng vận khí thành phần cũng có một ít, xa không kiệm chắc nào cùng Lưu Tinh thần vương bằng vào chính mình năng lực đạt tới có thể cùng chúa tể sánh vai nâng nỗi. Đồng thời Trác ngạo không ngừng đem hỗn loạn thần hệ chúng quanh một ít vô chủ vị diện hấp thu, hỗn loạn thần hệ phạm vi cũng ở trong vòng trăm năm, bạo tăng gấp 2, tuy rằng phần lớn là một ít hoang vu vị diện hoặc là nhặt mất vị diện, đối với thần giới người trong tới nói, cũng không có bất luận cái gì thực tế giá trị, nhưng đối Trác ngạo tới nói, những người này khẩu đông đảo vị diện mới là chân chính tài phú. Mà trung quanh chúa tể đối với Trác ngạo cách làm cũng tỏ vẻ duy trì, thậm chí có không ít chúa tể chủ động hướng Trác ngạo kỳ hảo. Trung bình nếu Trác ngạo không thành lập thế lực lợi nói, kia hắn chính là một viên bất ổn định nhân tố, bởi vì không có thế lực ràng buộc, Trác ngạo vô câu vô thúc, có thể tùy ý làm bậy, liền tính là chúa tể cũng lấy hắn không có biện pháp, nhưng có căn cơ rồi lại bất động, làm một cái thế lực thủ lãnh, có thế lực giảng buộc chắc Ngạo liền không thể tùy ý làm bậy hành động, ít nhất không cần lo lắng vô duyên vô cớ treo chọc đến này có chúa tể sức chiến đấu sát tinh. Chúa tể tuy rằng thực lực cường đại, càng nguồn năng lượng nguyên không rút thao tác vũ trụ chi lực, nhưng bọn hắn cũng không phải không có đối thủ, chúa tể đối thủ, tự nhiên chính là chúa tể, nếu thật sự cùng chắc Ngạo nổi lên xung đột, giống như Quang Minh thần vương như vậy lưỡng bại câu thương, kia bọn họ nên lo lắng có thể hay không bị mặt khác chúa tể sân hư mà nhập, lịch sử thượng, bởi vì trọng thương mà bị kéo xuống chúa tể chi vị chúa tể, nhưng không ở số ít. 300 năm sau, hỗn loạn thần hệ mới dần dần đình chỉ quỹ trường, không phải không nghĩ, mà là hiện giờ hỗn loạn thần hệ đã phát triển đến một cái cực hạn, lại lớn mạnh đi xuống, lại không thể tránh cho sẽ cùng mặt khác chúa tể phát sinh xung đột, ít nhất chắc náo trước mắt, còn không nghĩ tạo quá nhiều chúa tể cấp số định nhân. Thần võ thế giới, treo không thần điện, quần quần nhân hoàng chi khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến không ngừng dung nhập trên bầu trời tường vân bên trong. Chắc Nạo thần tướng giờ phút này mở con mắt, nhìn trước mắt quần quần vô biên nhân hoàng chi khí tụ thành khải vân vẫn còn, 128 vị. Đây là nhân hoàng cực hạn. Trác Nạo nhíu mày suy tư. Hiện giờ Trải qua hơn trăm năm phát triển, toàn bộ hỗn loạn thần hệ quần quần không dứt cung cấp nhân hoàng chi khí, cuối cùng đều sẽ hối nhập nơi này, đây là chác nạo thế giới, cũng là chác nạo căn bản, chẳng sợ hắn hiện giờ ở tại thần giới bên trong, đã có củng cố địa vị, nhưng chác nạo chưa bao giờ nghĩ tới đem chính mình căn cơ dịch nhập thần giới. Trải qua hơn trăm năm tích lũy, chác nạo nhân hoàng chi khí đã bành trướng tới cực điểm, tuy rằng mỗi ngày vẫn cứ có quần quần không dứt nhân hoàng chi khí hội tụ mà đến, nhưng từ trăm năm trước bắt đầu, chác nạo liền phát hiện, ngày đó hội tụ mà đến nhân hoàng chi khí sẽ nhanh chóng tiêu tán, vô pháp chân chính dung nhập chính mình khí vận biển mây. Đồng thời phong thần bảng phía trên có thể viết danh nghịch, ở mở rộng đến 128 vị lúc sau, liền không hề gia tăng, tựa hồ là một cái định số, đã đạt tới cực hạn. Đồng thời, Trác Nạo Đế Vương đạo quả phản hồi trở về tin tức cũng nghiệm chứng chắc nạo đoán rằng, nhân hoàng nghiệp vị cực hạn, chính là tụ lại 128 thần tướng, lại nhiều, liền sẽ hỏng mất, này cũng là Trác Nạo đỉnh chỉ khuyết trương một cái quan trọng nguyên nhân. Mấy năm nay, Trác Nạo cơ hồ mỗi ngày đều đem thần niệm chìm vào thần tướng bên trong, tìm hiểu đột phá phương pháp. Theo hắn biết, chân chính phong thần bảng, hẳn là có thể tụ lại bài vị số lượng, đương vị Chu Thiên chi số cũng chính là 365 bài vị mới đúng. Đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào tìm hiểu, trước sau vô pháp tìm kiếm đến đột phá phương thức. Trác Nạo đem thần niệm từ chính mình thần tướng bên trong thu hồi, đột nhiên ý niệm liên tiếp đến đã thật lâu chưa từng dùng quá đại triệu hoán hệ thống. Hệ thống, ta hay không có thể trực tiếp tiến vào phong thần vị diện? Liên tính tiêu hao rất toàn bộ triệu hoán điểm, cũng có thể. Phong thần thế giới, là Trác Nạo trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến trợ giúp chính mình đột phá cơ hội thế giới. Đáng tiếc, hệ thống mỗi lần xuyên qua, có rất mạnh tùy cơ tính, vô pháp chính mình lựa Có thể. Hệ thống trả lời rất mau, cũng làm Trác Nạo nao nao. Hệ thống khi nào tốt như vậy nói chuyện. Ký chủ trước mắt nhân hoàng chi khí đã đạt tới đỉnh, ký chủ có thể tiến vào phong thần bí cảnh, tìm kiếm đạt tới thiên đế cơ duyên, bất quá ký chủ cần thiết trả giá toàn bộ triệu hoàn điểm, hơn nữa lần này ký chủ sẽ lấy trụ vương thân phận tiến vào phong thần thế giới, tu vi cũng sẽ tạm thời phong bế, chỉ có đạt tới điều kiện nhất định sau, ký chủ thực lực mới có thể từng bước giải phóng, có đồng ý hay không? Trụ vương sao? Chắc nạo trong mắt hiện lên một mặt hưng phấn thần sắc, ngăn cơn sóng dữ, hắn đã thật lâu không có gặp được quá như vậy khiêu chiến, lập tức gật đầu nói, đồng ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Quy 13 chương 1, trên trích tinh lâu, hôn hôn trầm trầm, đây là tự trắc nạo đạt được đại triệu hoán hệ thống tới nay, lần đầu tiên như thế suy yếu xuyên qua. Tuy rằng sớm đã biết lực lượng sẽ bị tạm thời phong ấn, nhưng trong óc vì sao như thế hỗn độn. Hôn quân, ta trưởng phu vì ngươi thành canh thiên hạ nam chinh Bắc chiến, lập hạ nhiều ít kỳ công. Ngươi vị quân vương, không tư thù công, thế nhưng đợi tin đát kỷ chi nôn, khinh nục thần thể. Hôn quân, ngươi cùng đát kỷ tiện nhân không biết chết vào chỗ nào. Một tiếng thê lương giận xích thành, làm trắc nạo trong óc hơi hơi một thanh. Hôn quân, chấm. Chắc Nạo phát hiện, đều không phải là chính mình hỗn độn, mà là từ chính mình thành tỉnh tới nay, liền có một cổ kỳ dị lực lượng trói buộc chính mình tư duy. Lam càn, ngươi đã biết là thần thế, dám đụng mạo Hoàng Thượng, phải bị tội gì? Tả hữu, còn không cùng ta bắt lấy? Một tiếng nu mị chi âm hưởng khởi, Chắc Nạo chỉ cảm thấy trong đầu kia cổ ảnh hưởng chính mình phán đoán lực lượng càng sâu, nào còn không biết hại chính mình, chính là bên người này. Nghĩ đến đó là đã kỳ. Ai dám đụng đến ta? Một tiếng giận xích, lập tức nghe được vài bước tiếng bước chân, rồi sau đó liền vang lên phía trước kia nói dịu dàng cương liệt tiếng động. Hoàng tướng quân, thiếp thân với ngươi toàn kỳ danh tiết. Chỉ tiếc ta kêu ba cái hài nhi, không người trông giữ. Đủ rồi. Trác Nạo đột nhiên phát ra một tiếng gầm lên, ý chí chi lực nháy mắt đem trong đầu kia cổ tà khí loại trừ, hai mắt đột nhiên mở ra, sắc mặt hiện lên một màn tường hồng, người ở bên ngoài xem ra tự nhiên là khí, nhưng Trác Nạo lại biết, đây là mạnh mẽ vận dụng ý chí chi lực, đối thân thể tạo thành phản vệ, hiện giờ tu vi hoàn toàn biến mất, thân thể tuy rằng cường hãn, nhưng để ý chí cường ngưng dưới, cũng bị chút tổn thương, Trác Nạo cũng không thể không may mắn, thân thể này là chính mình. Nếu thật là phàm nhân, riêng làn này cổ ý chí chi lực đã đem thân thể này sụp đổ ở Trác Ngạo nói chuyện mấy mắt, ý chí bùng nổ, ẩn ẩn gian, hình như có một tiếng rồng ngầm tự hắn trong cơ thể vang lên, thanh chấn trời cao, có uy chấn thiên hạ chi ý, long uy cái thế, thiên địa biến sắc, đó là đát kỷ bực này nữ hoa giới yêu vật đều đột nhiên biến sắc, lo sợ không yên không dám nhìn thẳng, phàm phu tục tử lại há có thể chống cự, đó là đã ôm chết trí giả phu nhân, tại đây cổ giống như thiên uy giống nhau ý chí dưới cũng bất giác biến sắc, vì lệ mà xuống, phất, rốt cuộc đem kia cổ tà khí loại bỏ, ý chí cùng thân thể phù hợp, Trác Ngạo cũng rốt cuộc một hơi nhịn không được đem hầu gian một ngụm máu bầm phun ra, sắc mặt khó coi nhìn về phía trước mắt vẻ mặt khuyết nhục giả phu nhân lấy, theo sau lại chuyển nhìn về phía bên cạnh vị kia danh dũ thiên của họa quốc yêu hồ. Đát kỷ, bệ hạ, ngài làm sao vậy? Đát kỷ phía trước đã cảm thấy chính mình mị hoặc chi thuật bị phá đi, trong lòng đang kinh hãi, giờ phút này thấy chắc ngạo một đôi lạnh nhạt con ngươi quét tới, trong lòng run lên, nàng chưa bao giờ gặp qua đế tân lấy như thế ánh mắt xem nàng, lạnh nhạt, vô tình cùng với một kia sát khí, này hôn quân thế nhưng đối chính mình động sát khí. Đát kỷ vô pháp tưởng tượng, ngày thường đối chính mình cơ hồ nói gì nghe tới hôn quân, thế nhưng có bậc này vì thế. Tạ hưu, đỡ chấm ngồi xuống. Trác Nạo sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng có chút suy yếu, ánh mắt đảo qua như cũ quỷ dịạp trên đất thượng thân vệ, trầm giọng nói: "Là, đại vương." Hai gã thị vệ vội vàng lên, đem Trác Nạo đỡ đến bảo tọa phía trên ngồi xuống. Giả Thị đứng lên mà nói. Trác Nạo phất tay ý bảo Giả Thị lên. Giả Thị nghe vậy, không cấm do dự, nàng vừa rồi sát thật đã tâm sinh tử niệm, nhưng giờ phút này, xem Trác Nạo đột nhiên tức giận, hô máu, trong lòng sinh nghi, nhưng nghĩ đến phía trước đã mắng hôn quân, định sẽ không tha chính mình, giờ phút này nghe Trác Nạo kêu nàng lên, trong lòng oán khí lại là tái khởi, tưởng tập hôn quân quá vãng đủ loại càng không tin hôn quân sẽ đột nhiên lương tâm phát hiện đã có thẳng sắt chấm qua khí phách trực diện tử vong chi dũng khí hiện giờ hay là ngay cả lên dũng khí đều không có chắc nạo cười nói giả thị trời xanh tính cương liệt linh chết không cong, giờ phút này ngay vậy hơn nữa trong lòng kia cổ hỏa khí lập tức lên cựu hận chướng mắt nhìn đứng ở một bên đát kỷ liếc mắt một cái lập tức nhìn về phía chắc nạo thần thiếp chống đối đại vương sát thất thần cường nhưng nhưng cũng là bệ hạ trước thất thần với lễ việc này trẫm sẽ cho ngươi một cái công đạo ra ngoài giả thị dự kiến hôn quân thế nhưng vẫn chưa tức giận mà là nhìn về phía tả hữu nói Đi, thỉnh triều thần đủ loại quan lại tới đây. Đại vương, này phía sau thị vệ kinh hãi, việc này nếu là làm cả triều văn võ biết được, kia đại vương còn có gì mà mũi? Giả thị nghe vậy cũng không cấm kinh hãi, nàng tự nhiên không ngu ngốc, tuy rằng cũng tưởng lấy lại công đạo, nhưng hoàng thị nhất môn trung liệt, nếu khang khang như thế, kia đế vương uy nghiêm gì tổn? Lập tức, cũng bất chấp trong lòng ngạc khí, lập tức ngăn cả nói, "Đại vương, có tâm an an, phóng tiếp thân rời đi đó là, hà tất đưa tới cả triều thần công. Quân thất thần lễ lễ, thần thất quân lấy trung." Chàng ngạo lắc lắc đầu, "Việc này, tội lỗi ở chấm, tự nhiên còn phu nhân một cái công đạo, cũng cho chấm một cái tâm an." Quay đầu nhìn về phía bên người thị vệ, còn không mau đi. Là, bệ hạ. Thị vệ bị chắc nạo ánh mắt xem trong lòng dùng mình, vội vàng bay đi đại điện, gọi đến chư vị triều thần, đồng thời lại phi mã đi trước Hoàng Phủ báo tin. Không đủ canh ba, cả triều thần công tất cả đều nghe tin mà đến, nhìn đến trích tinh lâu thượng giả thị phu nhân, một đám sắc mặt đại biến, nhưng tưởng cập trụ vương ngày xưa tàn bạo, đều cũng không dám nuôn, không bao lâu, Hoàng Phi Hổ cũng đi vào trích tinh lâu, nhìn thấy nhà mình phu nhân tại đây, biến sắc, quay đầu nhìn về phía chắc nạo, trong mắt hiện lên một sắc mặt giận dữ. Hoành Thân ngăn ở phu nhân trước người, ánh mắt nhìn về phía Trác Nạo, trầm giọng nói, "Bệ hạ, đây là ý gì? Chốn hôm nay, chịu Hải Phi chi mời, tới Trích Tinh lâu thường cảnh, lại ngoài ý muốn nhìn đến giả phu nhân tại đây." Trác Nạo đứng dậy, nhàn nhạt đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, quay đầu nhìn về phía chúng thần, tuy không phải chấm buồn ý, nhưng giả phu nhân một phen lời từ lấy lòng, lúc đầu chỉ cảm thấy phẫn nộ, nhưng tinh tế nghĩ đến, lại làm chấm cảm khái thâm hậu, quân thất thần lấy lễ, thần thất quân lấy trùng, chấm đáp ứng giả phu nhân, còn nàng một cái công đạo, bởi vậy, vậy, đưa tới trừ vị thần công làm chứng kiến, việc này, là chấm tri thật. Coi như chúng thần mặt, hướng giả thị phu nhân xin lỗi." Nói, liền hướng giả thị phu nhân thật sâu một tuần hạ. Đại vương cũng là bị mộng thế, cớ gì như thế? Hoàng phi hổ vội vàng tiến lên đỡ lấy Trác Nạo, không cho Trác Nạo bái hạ. "Này lễ cũng không là hướng ngươi, mà là hướng phu nhân bồi tội, ngươi muốn kháng chỉ." Trác Nạo nhìn về phía Hoàng phi hổ. "Thần không dám." Hoàng phi hổ nghe vậy vội vàng lắc đầu nói. "Vậy lui ra." Trác Nạo trầm giọng nói. Hoàng phi hổ cười khổ lui ra. Nhìn Trác Nạo thật sự hướng chính mình hành lễ, giả thị phu nhân có chút hoạn loạn, nàng tùy cung liệt, Trác Nạo đem thần công đưa tới. Đem sự tình tiền căn hậu quả công chư với chúng, trong lòng oán khí đã tiêu, giờ phút này thấy chắc nạo hạ bái, có tâm ngăn cản, lại không dám du lễ, chỉ có thể nghiêng người, không dám toàn chịu này thi lễ. Đại vương. Lúc này, đủ loại quan lại chung đi ra một người đầy mặt phúc hậu quan viên, lắc đầu nói, đại vương chính là bị mông thế, nhưng bất quá một giới nữ tử, có gì tư cách chịu đại vương nhất bái, riêng là nảy tội, liền lễ đương tru sát, lây chính con uy. Chúng thần nghe vậy, không cấm căm tức nhìn người này, nói chuyện dạ, đó là vưu hồn, chủ vương thần lúc này chúng thần thấy trác nạo như thế tác phong ẩn có minh quân chi phòng không nghĩ người này lúc này ra tới trâm ngõ thị phi có lẽ trác nạo gật gật đầu đối tả hưu nói lấy chấm kiếm tới trụ vương có long phượng bảo kiếm là trụ vương bội kiếm chỉ chi đó là hoàng tử cũng nhưng chém giết ngày xưa trụ vương đem nguyên phối khương hoàng hậu khổ hình giết hại nhị tử khó thở dưới cầm kiếm lý luận liền bị trụ vương ban kiếm này đi trước chém giết giờ phút này bị thị vệ mang tới quân thần biến sắc cho rằng trụ vương thật muốn giết gia thị hoàng phi hổ cũng là sắc mặt trắng bệnh trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải thị vệ mang tới long phượng bảo kiếm Chắc Nạo không có tiếp, mà là nói, đem kiếm này bàn cho Giả Thị. Giả Thị mờ mịt tiếp nhận thị vệ đưa tới Long Phượng bảo kiếm, khó hiểu nhìn về phía chắc Nạo, bệ hạ hay là muốn thần thiếp tự sát? Cũng không phải. Chắc Nạo xua xua tay nói, "Hôm nay, Giả Thị tuy bị hãm hại, nhưng tự tiện mặt quân, cũng là có vi quân thần chi lễ, hôm nay chấm liền lại tiếp theo chỉ, phong Giả Thị vì vạn niên công chúa, là chấm chi nghĩa tỷ, Niệm này hôm nay một lời, lệnh chấm hoàn toàn tình ngộ, đặc ban Long Phượng bảo kiếm, ngày sau, nếu chấm lại có thất đức chỗ, nhưng bằng kiếm này, trên đánh hồn quân, hạ chu gian thần." Hoàng phi hổ nghe vậy kinh hãi, vội vàng nói, "Đại vương, này như thế nào khiến cho mong rằng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cũng hảo chắc nạo gật gật đầu nói bất quá như vậy gần nhất như view hồn lời nói giả thị vi lễ trước đây luận tội đương sát ách này hoàng phi hổ hả hổm từ hôm nay khởi giả thị đó là chấm chi nghĩa tỷ nghĩa tỷ thấy chấm một mặt tự nhiên không tính vi lễ chắc nạo nhìn về phía quần thần nói quân vua hí ngôn xin mời chư vị thần công vì chấm làm chứng kiến bệ hạ thánh minh một chúng triều thần vội vàng không người hạ bái không ít lao thần trong mắt co vui mừng chi sắc thân tiếp bái tại đại vương giả thị cũng không người nói ngươi vì châm chi nghĩa tỷ có thể thấy được quân không bái. Chắc nạo một lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía giả thị cười nói, hơn nữa này lòng phượng bảo kiếm, còn có một diệu dụng, liền tính hoàng phi hổ tướng quân ở trong nhà va chạm nghĩa tỷ, nghĩa tỷ cũng nhưng bằng kiếm này trừng phạt với hắn. Hoàng phi hổ nghe vậy không cấm quân bách, quân thần nhưng không khỏi mỉm cười. Hảo, hôm nay việc đến đây kết thúc, nếu có mặt khác sự tình, ngày mai lâm triều lại nghị. Chắc nạo phất phất tay nói. Quân thần nhìn đát kỳ liếc mắt một cái, mặc dù có tâm nhân cơ hội này diệt trừ này hại, nhưng cũng chỉ sợ chọc giận chắc nạo. Hôn quân khó được có vài phần khởi sắc, tiệm có minh quân chi tượng. Nếu bởi vậy lại làm hắn khôi phục hôn quân bộ dáng, ngược lại không đẹp, lập tức quần thần theo thứ tự cáo lui. Nhìn mọi người rời đi, chắc nạo trên mặt tươi cười lại dần dần biến mất. Không nghĩ tới chính mình gần nhất cũng đã đến lúc này, võ thành vương hoàng phi hổ phản chiến là phong thần chi chiến chính thức khai hỏa một cái quan trọng tiêu chí. Chẳng những đi rồi hoàng phi hổ một nhà, thành canh bên trong cũng là bởi vì này mà liền thất đại tướng. Bởi vậy, chắc nạo mới không tiếc như thế mượn sức võ thành vương cùng giả thị phu nhân. Nhưng này cũng là ngừng chuyển biến xấu, nhưng thiên hạ đại thế lúc này đã hình thành. Tứ phương chưa hầu toàn phản, thành canh dân tâm sớm bị trụ vương đế tân ở đát kỷ rối sự trợ rút, đặc hư thất thất bát bát. Nay đã không phải cục diện rồi dám, nếu lại tính thượng tây kỳ sau lưng này đó thần tiên chính thống, chớ nói chắc ngạo hiện tại một chút tu vi đều không dư thừa, thủ hạ nhất bang danh tướng lương thần cũng không có biện pháp đưa tới, liền tính có thể, trước mắt cũng là vu sự vô bổ. Đinh, liên vào lúc này hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 2, Gian Thần Sinh sẽ sửa bản. Chúc mừng ký chủ thành công vãn hồi mấu chốt nhân vật võ thành vương hoàng phi hổ trung tâm, vì thành thang vương triệu vãn hồi một kia khí vận, làm khen thưởng, ký chủ có thể đạt được triệu hoán một người nhân vật quí lợi, có thể lựa chọn ký chủ trước mắt thuộc hạ, đồng dạng cũng có thể một lần nữa từ đại triệu hoán hệ thống bên trong lựa chọn một người nhân vật tiến hành triệu hoán. Đại điện bên trong chỉ có trắc não có thể nghe được thanh âm ở trong đầu vang lên. Triệu hoán nhân vật, Chắc não đầu tiên nghĩ đến, tự nhiên đó là triệu vân, tứ đạt, nhạc phi, hạng thế trung, thích kế quang này đó cái thế danh soái, đến nội hoàng thiên tưởng, gần nhất nơi này đã có một hoàng thiên tưởng, thứ hai hoàng thiên tưởng nhiều nhất tính cái tay đấm với đại cục vô ích, bất quá thái sư văn trọng trước mắt ra vẻ là người một nhà, chắc nạo thực mau nghi đến nay thời kỳ chủ vương bên người nhân tài kỳ thật vẫn là thực phong phú trương quý phương phong hành ma gia tư tướng liền tính là triệu vân từ đặt đám người lại đây cũng không tất liền so văn trọng lợi hại nhiều ít lúc trước ở thiến nữ u hồn vị diện ngoài ý muốn kích phát che giấu cốt truyện chắc nạo chính là kiến thức quá văn trọng bản lĩnh chủ vương hoặc là nói chắc nạo trước mắt sở khiết quyết đều không phải là có thể trinh thiện chiến nhân tài hoàn toàn tương phản hắn hiện tại chân chính khiết quyết là dân tâm ba phần thiên hạ tây kỳ độc chiếm thứ hai này cũng không phải là máy miệng đầu tiên Tây Kỳ thân mình sở chiếm cứ chính là quan Trung Ốc Thổ Long Hưng nơi sau đó bắc bá hầu sùng hầu hộ trợ trụ vi ngược Tây Kỳ hứng khởi nghĩa quân công sát sùng hầu hộ đem sùng hầu hộ địa bàn đưa về chính mình dưới trướng ở thành thang trước mắt trên danh nghĩa thổ địa thượng Tây Kỳ sát thật là độc chiếm hai phần cái này cũng chưa tính đông bá hầu cùng nam bá hầu địa bàn trụ vương mấy năm nay ở đát kỷ mị hoặc hạ nhưng không thiếu làm thương thiên hại lý sự tình sát thê hại tử tạo bao cách trí sái buồn mọi tim tỵ can một cọp cọp từng cái nhưng nói là thương thấu thân tâm chắc nạo tuy rằng chỉ là lần đầu tiên thống lĩnh thành thang triều cường nhưng hôm nay đại điện phía trên, trừ bỏ hoàng phi hổ còn có cái kia vưu hồn, có mấy người còn dám nói chuyện. nếu nói, này đó chỉ là làm thần tử thất vọng bực lòng. Tiêu Kiến Lộc đại chính là thật sự giao động dân tâm nền tảng lập quốc. may mắn, chính mình tới không tính vãn, còn không có làm ra thoái cốt mổ bụng loại này thiên nội nhân đoán sự tình, bằng không, liền thật sự một chút đều không thể vãn hồi rồi. chắc nào biết lịch sử thượng trụ vương tuy rằng là mất nước chi quân, nhưng tuyệt đối không thể có thể như vậy ngu ngốc vô đạo, vô luận chính sử vẫn là phong thần diện nghĩa đều thực mình sát nói qua, trụ vương văn võ song toàn, như vậy một người, có lẽ sẽ tự đại kiêu ngạo, cũng khả năng bảo thủ. Tính cách thượng tuyệt đối có khuyết điểm, nhưng càng không thể có thể là ngốc tử, này đó đủ loại tìm đường chết sự tình, không nên là một cái văn võ song toàn nhân vật sẽ làm. Bất quá nơi này là phong thần diễn nghĩa thế giới, không thể toàn dựa theo đường cũ tới. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, này tam dạng, trước mắt Trác Ngạo cũng chỉ là miễn cưỡng ở thiên thời phía trên chiếm cứ ưu thế, hắn là chính thống, hơn nữa có cũng đủ quyền tự chủ, mà phi cái loại này bị bắt cóc con rối, đây là Trác Ngạo trước mắt duy nhất ưu thế, đến nơi địa lợi, người cùng, liền không cần suy nghĩ, đủ loại quan lại trái tim băng giá. Tuy rằng ở dân gian còn không có đạt tới dân đoán sôi trào nổ nỗi, nhưng nếu chế xử lý, kia một ngày tuyệt đối sẽ không quá xa. Hiện tại chân chính vấn đề là, đế vương cùng ba cánh chi ràn câu thông nhị cầu, bị trụ vương mấy phen la lụt, sinh sôi cấp hủy không sai biệt lắm. Chỉ xem hôm nay trích tinh lâu thượng đủ loại quan lại có nôn, chỉ biết thế giới này trụ vương ở phá sản con đường đi được có xa lắm không? Nay nhịp cầu một khi phá hủy, chẳng khác nào chặt đứt chắc não tứ chi. Nếu muốn một lần nữa tiếp hảo tự mình tứ chi, yêu cầu thời gian tới chậm rãi chấn an này đó triều thần bị thương tâm linh, nhưng chắc não trước mắt quyết chính là thời gian, cho nên hắn hiện tại nhất yêu cầu là ở chính mình Trấn an triều thần phía trước. Tại đây cái trong triều đình, rót vào mới mẻ máu, trở thành trắc nạo cùng ba tánh nhị cầu, cũng thành vì trắc nạo câu thông đủ loại quan lại nhị cầu. Mặc kệ là văn trọng vẫn là võ thành vương hoàng phi hổ, tuy có đại vi vọng, nhưng lại không thích hợp đảm nhiệm này nhân vật. Đến nỗi hai cái gia thần, phí trọng, vưu hồn, trắc nạo sẽ không giết bọn họ, bởi vì trên triều đình không thể chỉ có một thanh âm, văn trọng quyền thế quá lớn, cho nên này hai người không thể chết được. Tuy vô trọng dụng, nhưng lại có thể lấy tới chế hành. Bất qua trước mắt tôi nói, quan trọng hơn chính là này mới mẹ máu người được chọn. Cần thiết ở dân sinh phương diện có cũng đủ năng lực, đồng thời còn phải có cũng đủ thủ đoạn, người như vậy, chắc nạo thủ hạ kỳ thật cũng không thiếu, có thể vì chắc nạo quản lý một cái vị diện người, cũng không thiếu mệt này đó thủ đoạn, đáng tiếc, những người này đều không phải là chắc nạo Triệu Hoán nhân vật, vô pháp đưa tới hỗ trợ, chắc nạo chỉ có thể ở Triệu Hoán hệ thống trung tìm kiếm. Triệu Hoán ra cát lượng. Chắc nạo cũng không có do dự bao lâu, trên thực tế, cũng không cần làm quá nhiều. Ra cát lượng ở đại Triệu Hoán hệ thống cung cấp thiên cổ danh thần bên trong, năng lực chưa chắc chính là nhất yêu nghiệt, nhưng lại là trước mắt nhất thích hợp chính mình. Đầu tiên năng lực của hắn thực toàn diện, trị quốc, nhu lực, quân sự, Nhưng quan trọng nhất chính là, hắn có một cái ba tức không loạn đầu lưỡi, đây mới là Trác Nạo trước mắt nhất yêu cầu. Trác Nạo muốn một lần nữa câu thông đủ loại quan lại, nhưng có một số việc, thân là đế vương, không có khả năng một đám đi hạ mình hàng quý nhận sai, đừng nói trụ vương, liền tính là Trác Nạo cũng làm không đến, đều không phải là làm ra vẻ, mà là đế vương tôn nghiêm, hôm nay ở Trích Tinh lâu thượng làm như vậy, có thể làm ngươi tốt, lệnh đủ loại quan lại tâm sinh động giêu, nhưng nếu liên tiếp làm như vậy, thiệt hại chính là Trác Nạo chính mình uy nghiêm, đế vương nếu là đã không có uy. Nghiêm, liền tính nắm giữ thiên hạ thì phải làm thế nào đây? gia cát lượng nội chính thống chỉ có lẽ không bằng tu lỗ, nhu Lực có lẽ không bằng quách gia, quân sự thượng có lẽ không bằng chu du, nhưng hắn có một cái khác những người khác sợ không có ưu điểm, hắn hiểu được tạo thế, hiểu được lợi dụng dư luận lực lượng. nói khó nghe điểm, chính là người này sẽ mê hoặc nhân tâm, lợi dụng nhân tâm. tại đây điểm thượng tam quốc bên trong chỉ sợ cũng chỉ có giả hủ, tư mã ý có thể một so. chắc nạo triệu hoàn gia cát lượng đều không phải là nhìn chúng hắn kia huy hoàng chiến tích, nói thật, gia cát lượng về điểm này chiến tích không ít vẫn là hư cấu, ở chắc nạo xem ra thật không tính cái gì, nhưng chắc nạo đối hắn kia ba tức không lặn miệng lưỡi cùng với mê hoặc nhân tâm bản lĩnh lại là thập phần nhìn chúng, này hai loại năng lực, đối hiện giờ chắc nạo tới nói, không khách khí nói, liền tính là đem chính mình bồi dưỡng ra tới kia giúp võ tướng toàn bộ cột vào cùng nơi, cũng không bằng một cái ra cắt lượng quan trọng. nhân vật triệu hoàn xong, ba ngày sau, nên nhân vật sẽ tự xuất hiện ở ký chủ trước mặt, thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. hệ thống trả lời nói, ba ngày, chắc nạo ngạc nhiên, đảo không phải ba ngày hắn chờ không dậy nổi, mà là này vẫn là lần đầu tiên chính mình sở triệu hoán nhân vật không có thể trực tiếp xuất hiện ở chính mình trước mặt. tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng lần này bí cảnh, nơi trốn lộ ra cổ quái. Hệ thống rất nhiều công năng, thậm chí liền giả thuyết thế giới đều không thể sử dụng, chỉ sợ loại này hạn chế, đều không phải là đến từ hệ thống, mà là đến từ thế giới này thân mình đi. Chắc ngạo suy tư, lại cũng cũng không có miệt mài theo đuổi, hắn đã có nên chiến thiên hạ chi tâm, liền chưa bao giờ lo lắng quá bất luận cái gì khiêu chiến, ba ngày tuy rằng không giải nhưng chắc ngạo cũng tuyệt không sẽ lãng phí. Ngay kế, đủ loại quan lại thượng triều, lại kinh ngạc phát hiện, nhiều ngày chưa từng lầm triều đại vương, hôm nay thế nhưng sớm nhất xuất hiện ở trong triều đình. Từ đất kỳ yêu phi vào triều ca tới nay, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trụ vương chính mình tự triều, không ít như cũ chung với thành thang lão thần, trong lòng không cấm có một tia sức sống. Đại vương, đủ loại quan lại đã đến đông đủ. Chắc Nạo bên người, một người cận hầu nhẹ giọng nói. Chắc Nạo mở to mắt, đáy mắt hiện lên một mạt tiến đuối, quả nhiên, không có biện pháp tu luyện. Ánh mắt nhìn về phía điện thượng một chúng triều thần, đủ loại quan lại triều bài xong, chắc Nạo trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười nói, "Chư khanh nhưng có chuyện muốn đấu." Đủ loại quan lại nhìn nhau, đều đều không nói gì có gan thượng gián đại thần mấy năm nay đều bị trụ vương cấp ngoạn nhi đã chết còn lại mặc dù có đỡ quân tri tâm cũng bị trụ vương sát sợ không dám mở miệng võ thành vương mắt thấy đại vương có khôi phục dân tâm tri tượng thấy không khí xấu hổ tiến lên một bước nói bệ hạ thái sư hiện giờ cũng đã chiến thắng trở về mà về sợ không đến buổi trưa liền sẽ hồi chiều chắc nào thấy đủ loại quan lại không nói gì cũng không nói nhiều việc này hắn có chuẩn bị tâm lý thấy hoàng phi hổ nói chuyện cũng cười nói hảo phái thám mã đi xem đại thái sư hồi chiều người ta quân thần cùng đi ngõ môn nịnh đón thần chờ tuấn chỉ đủ loại quan lại hạ bài nói. Vậy hạ, thần có việc muốn đấu. Hai liệt quan viên trung, Vưu Hồn đột nhiên đứng ra, không người quý gối. Đủ loại quan lại thấy thế, đều bị biến sắc, không biết này gian thần lại tưởng hại cái nào. Nga, Chắc nào kinh ngạc nhìn về phía Vưu Hồn, gật gật đầu nói, "Dạng, Hiếu đại phu quách Sở, tự mình tham ô quốc khố lương hướng, thái sư trước khi đi, từng bắt một đám quốc khố quân lương dùng để cứu tế nạn dân, quách Sở trưởng quản quốc khố thuế ruộng, lại tự mình nuốt hết, đến muôn vàn lê dân với khương mạng, quả thật tội ác tày trời, Thỉnh đại vương nắm rõ." Vưu Hồn trầm giọng nói, "Quốc khố." Trạm Nạo ánh mắt phát lạnh, lại bất động thanh sắc, ánh mắt ở đủ loại quan lại bên trong đảo qua, hắn tự nhiên không biết quách sở là ai, nhưng hiện tại cũng không cần biết, quách sở, ngươi nhưng nói ra suy nghĩ của mình. đại vương, thần oan uổng. trong đám người, một người đại thần hai chân mềm lún, bị dạt xuống đất, ai thanh nói, đại vương, mấy năm nay thiên tai không ngừng, quốc khố sớm đã hư không, đâu ra lương ngưỡng? nói bậy, vĩ hồn bất lên, thái sư đi lên, từng đem một đám hoàng kim, nhiều đạt năm ngàn cân đưa vào quốc khố, dùng để mua cứu tế lương thảo, lại bị ngươi âm thầm lấy đi, đại vương, việc này có quốc cố bốn gã thủ vệ làm chứng, không phải do hắn làm bộ. Thái sư một lòng vì nước, chớp tâm thật là kính nể. Chắc nạo thở dài, lại có người, liền này phân cứu dân chi tiền cũng muốn tham ô, này thâm, đương chu. Đại vương, oan uổng, thái sư lại có lưu lại một đám vàng, nhưng vẫn chưa để vào quốc khố, việc này tất là vưu hồn trước đó mua được kia thủ vệ, dục hại ta tính mạng." Quách Sở Tê thanh nói. "Đại vương, hoàng phi hổ nhữ mày nói, quách Sở làm người xưa nay trung hậu liêm khiết, dân vọng pha cao, bực này sự tình, chưa chắc làm được ra tới, đại vương còn cần nắm rõ." Võ Thành Vương lời này sai rồi, sao biết chi nhân chi diện bất tri tâm, chớ có bị hắn bẻ ngoài lưỡi bị Hoàng Phi Hổ hiện giờ thánh khoán chính long, Vưu Hồn cũng không hảo sẽ rách thể diện, vội vàng mỉm cười nói: đúng vậy, chi nhân chi diện bất tri tâm, Vưu đại nhân như thế nào chứng minh, không phải ngươi trông coi tự đạo. Trong cung thị vệ chính là từ ngươi tới làm đương. Hoàng Phi Hổ cười lạnh nói: võ thành vương lời này ý gì? Vưu Hồn biến sắc, tâm tức nhìn Hoàng Phi Hổ, Hoàng Phi Hổ lại chỉ là cười lạnh. Hảo, chân nạo khoát tay hảo nói: Thái sư hồi chiều, nghĩ đến còn có chút thời gian, chư vị thần công, theo chớp cùng đi nhìn xem, nếu thật là hoan uổng, chớp tuyệt không sẽ sai sát. Thần chờ tuấn chỉ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13.3, xử trí. Hảo chống trại kiến trúc, ai có thể nói cho chấm, nơi này là địa phương nào? Quốc khố bên trong, Trác Nạo kinh ngạc nhìn trước mắt sạch sẽ không có một viên lương thực kho hàng, bị cười nhìn về phía đủ loại quan lại nói, chấm cũng không biết, này cung đình bên trong, thế nhưng còn có như vậy sạch sẽ kiến trúc. Đại vương, nơi này chính là quốc khố. Vị trọng nhẹ giọng nói, hắn cảm giác được hôm nay đại vương có chút không đúng rồi, nhưng không đúng chỗ nào, rồi lại không thể nói rõ tới, giờ phút này khi nói chuyện, giữa chán thế nhưng không tự giác thấm tiếp theo ti mồ hôi lạnh. Quốc khố. Thái sư Lưu Lại Vàng, liền ở chỗ này chắc nạo quay đầu hỏi, ách là, phí trọng chỉ phải gật đầu nói, chắc nạo gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, quay đầu nhìn về phía vưu hồn, quét sở hai người, đem bọn ngươi chứng nhân cho chấm dẫn tới đi, thực mau bốn gã hoàng cung thủ vệ đi lên, bốn người này là chuyên môn phụ trách quốc khố thủ vệ thống lĩnh, vưu nói vậy là quét sở để đi rồi quốc khố vàng, lời này chính là thật sự, chắc nạo toàn bộ đi ở bốn người trước người, đạm thanh nói, không tội, đúng là quét sở đại nhân lấy đi rồi vàng, bốn gã thủ vệ đồng thời gật đầu nói, nói vậy, triệu kháng, lưu kiệt, trương vân, vưu quý, các ngươi bốn người vì sao phải hám hại với ta? Quách Sở cả giận nói, chúng ta vẫn chưa hám hại đại nhân, sắp thật là đại nhân để đi rồi vàng. Bốn người chung, tên là Vu Quý thị vệ vẻ mặt chính khí nói, Quách Sở bị khí sắc mặt trắng bệnh, còn muốn nói nữa, lại bị Trác ngạo phất tay ngăn trở. Nghĩ kỹ, chính là các ngươi bốn người tận mắt nhìn thấy đến hắn đem Thái sư lưu lại vàng để đi. Trác ngạo nghiêm túc nhìn về phía bốn người nói, đôi nhọ đại thần, chính là trọng tội, đặc biệt là tại đây quốc nạn hết sức, chấm nhưng liên lụy ngươi chờ cựu tẩu. Đại vương, ta chờ đối bệ hạ lòng son giả sát, tuyệt không sẽ làm ra như thế cẩu thả việc, việc này. Sắc thật là ta chờ bốn người tận mắt nhìn thấy. Vưu Quý lớn tiếng nói, nếu đại vương khăng khăng cho rằng mặt tướng bôi nhọ quách sở, mặt tướng không lời nào để nói, tự nguyện vừa chết, lấy kỳ trung thành. Trác Nạo có kích động, chắc não khoát tay nào nói, thật sự giả không được, giả cũng thật không được. Các ngươi xác định quốc thái sư vàng để vào quốc hố, không sai. Vưu Quý cất cao giọng nói, là mặt tướng tận mắt nhìn thấy. Vậy là tốt rồi làm. Chắc Nạo gật gật đầu, quay đầu đối hoàng phi hổ nói, võ thành vương, ngươi lại đây. Là, vậy hạ có gì phân phó? Hoàng phi hổ đi vào Trác Nạo bên người, không người hỏi, ngươi như vậy. Trác Nạo ở hoàng phi hổ bên thai nói nhỏ vài câu, thanh âm quá tiểu, không ai nghe được Trác Nạo nói cái gì, lại thấy hoàng phi hổ trước mắt sáng ngời, gật đầu đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Trác Nạo cũng không nóng nảy, đều có người nâng tới một trương ghế dựa làm Trác Nạo ngồi xuống, Trác Nạo nhìn về phía mọi người nói, hiện giờ Thiên Thai liên tục, quốc gia dung chuyển, thái sư trung can nghĩa đảm, tình nguyện tướng sĩ chịu đói, cũng không muốn ba tánh tao ương, chấm tâm tự gọi, nhưng chấm cũng không thể làm chấm cấp tướng sĩ đói bụng đi bảo vệ quốc gia, không biết dư vị khách sự, nhưng có kế sách thần kỳ, vì chấm Vân Ưu. Đủ loại quan lại nghe vậy không cấm nhìn nhau không nói gì, lúc này Vưu Hồn cười tiến lên nói: Đại vương, thần tuy vô thái sư chi bản lĩnh, lại cũng nguyện vì ta đại thương lực tận non nứt trí lực, thần nguyện ý đem toàn bộ gia tư cộng 500 kim đều nhảy vào quốc cố, để giải lửa xém lông mày. Đủ loại quan lại cười lạnh nhìn vưu hồn, toàn bộ gia tư, 500 kim, chút tiền ấy tuyệt đối không đủ vưu hồn một tháng thang ô. Thế nhưng không biết xấu hổ nói ra, bất quá lúc này đủ loại quan lại đối với trụ vương đã là nản lòng phái trí, hơn nữa giờ phút này đi nói, chỉ sợ khó tránh khỏi tự dứt lấy hoạn, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có người nói chuyện. Ái khanh có ý tốt, chăm tâm lĩnh, bất quá này pháp chỉ phần ngọn mà không chỉ buồn, chắc nào không tỏ ý kiến lắc lắc đầu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, lại thấy hoàng phi Hổ đã mang theo vài tên thị vệ nâng bốn đỉnh cố kiệu tiến vào, đem cố kiệu một chữ bài khai. Đại vương, đây là view hồn khó hiểu nhìn về phía chăn nạo. Chăn nạo cũng không giải thích, nhìn về phía view quý bốn gã thủ đem, người bốn người tiến vào trong tiệu, nghe chống chi mệnh hành sự, võ thành vương, mô đỉnh, cố kiệu hai sườn, phái thị vệ bắt tay, trong tiệu người, không được đem đầu dò ra, người vi phạm, chạm. Tuân mệnh. Hoàng phi Hổ đáp ứng một tiếng, một tiếng két ra lệnh, tám gã hùng hổ thị vệ đem bốn đỉnh cố kiệu cửa sổ bảo vệ cho, song có người đem bốn người đưa vào trong tiệu. Chăn nạo nhìn nhìn hoàng phi hồ, Hoàng Phi hổ hội nghị, bốn gã người hầu phủ bốn cái một bàn đưa vào trong tiệu. Có người hiểu chuyện thấy được rõ ràng, kia một bàn chung, thế nhưng là bốn đống bùn. Trong lúc nhất thời, đủ loại quan lại nghi hoặc, không biết Đại Vương lại muốn làm cái gì sự tình. Chấm nói qua, thật sự, giả không được, giả cũng thật không được. Chắc nạo đứng dậy, nhìn bốn cái buông tiệu mảnh cố kiểu nói, người bốn người nếu kiên định cho rằng, quét sở đại nhân xác thật từ nơi này để qua vàng, hơn nữa là tận mắt nhìn thấy, kia hiện tại, liền đem này đó vàng hình dạng, cho chấm nạn ra tới, một nén nhang thời gian, quá hạn không chờ. Nói chắc nạo đã ngồi trở lại chỗ ngồi trí thượng, tiếp tục cùng mọi người làm tiệu này cũng là kéo cận quân thần quan hệ một loại thủ đoạn. Đại vương, này Vu Hồn muốn nói cái gì, lại bị Trác Nạo đánh gãy. Ngươi hiện tại, cùng quách sở giống nhau, đều là hiếm nghi người, vì tỵ hiểm, vẫn là bất tranh cãi đi. Trác Nạo đạm nhiên nói, là, Đại vương Vu Hồn chỉ cảm thấy cả người rét run, cầu xin nhìn về phía bên kia phí trọng, phí trọng lúc này nào dám đáp lời, chỉ là mắt nhìn thẳng, tránh đi Vu Hồn ánh mắt, Vu Hồn chỉ có thể ở quần thần vui sướng khi người gặp họa trong ánh mắt, quỷ tới rồi quách sở bên người. Một nén nhanh thời gian, đảo mắt liền đến, Trác Nạo phất tay bí bảo, muốn gắt thị vệ kéo ra tiệu mảnh, đem bốn người một bàn lấy ra đưa đến chắc nạo trước người, này xem như kim châu, này hai cái xem như kim bạch, ân, ai có thể nói cho chấm, đây là cái gì vật thể? chắc nạo chỉ vào một bàn phía trên một đống bùn hỏi, đại vương, vưu quý đã hủ chết ở trong tiệu, hoàng phi hổ kéo ra tiệu mành nhìn nhìn, không người nói, đem mặt khác ba người lôi ra tới, chắc nạo mỉm cười nhìn về phía quách sở, quách đại nhân, đứng lên đi, tội của ngươi danh, rửa sạch, tạ bệ hạ nắm rõ trí ân, quách sở ở hai gã quan viên nâng hạ đứng lên, lại thứ hướng chắc não thật sâu quỳ gối, tự đáy lòng nói, đứng lên đi, chấm nói qua, thật sự giả không được giả cũng thật không được, chắc nào không có đi xem sắc mặt trắng bệnh, cả người run lên vưu hồn, mà là nhìn về phía mặt khác ba gã thủ đem nói, ngươi ba người, khả còn có lời muốn nói, đại vương tham mạng, việc này đều là chịu vưu hồn cùng vưu quý bức bách, ta chờ cũng là bất đắc dĩ a. ba gã thủ đem phủ phù một tiếng quỷ xuống tới, tây thanh nói, các ngươi là châm hộ vệ, bảo hộ quốc cố, cũng là quốc gia với các ngươi tín nhiệm, đáng tiếc các ngươi cố phụ chấm tín nhiệm, chắc nào lắc lắc đầu, không có lại xem ba người, phất tay nói, kéo đi ra ngoài, ngọ môn chém đầu, sao không này ra sản, xung công, là hoàng phi hồ cao giọng tuôn bệnh vung tay lên, như lang tuệ hổ thị vệ đã nhào lên, đem sắc mặt trắng bệnh ba người lấy đi ra ngoài. đại, đại vương, vưu hồn run rẩy nhìn về phía chắc nạo, vưu đại nhân còn có chuyện nói. chắc nạo nhìn về phía vưu quý, đạm nhân nói, đại vương, xem ở thần mấy năm nay vì đại vương đi theo làm tùy tùng, vì bá tánh ngày đêm làm lụng vất vả phân thượng, cầu đại vương pháp ngoại khai ân, thần nguyện ý lấy toàn bộ gia tư chu tội. vưu hồn khóc rồng nói, toàn bộ gia tư, năm kim. chắc nạo quay đầu lại, mắt lạnh lẽo như điện, chân thuật nhìn từ chuẩn, vưu đại nhân dám như thế lườngạng thần vưu hồn thể như chấu xi, si, run rẩy nói không ra lời. trẫm liền cho ngươi một cơ hội, nhìn xem ngươi mấy năm nay là như thế nào vì bá tánh ngày đêm làm lụng vất vả. trẫm nạo cười lạnh một tiếng quát, hoàng phi hổ. thần ở. hoàng phi hổ đi nhanh tiến lên nói, ngươi tự mình đi xét nhà, đem vưu ra trên dưới mãn môn bắt lấy, đem này ra sản sao không đưa tới quốc hố, lại phái người đem vưu hồn trói nộn nhị thị, nhìn xem này đó làm vưu đại nhân ngày đêm làm lụng vất vả bá tánh là như thế nào báo đáp với hắn. trẫm nạo lạnh lùng nói, là. hoàng phi hổ lớn tiếng lĩnh mệnh mà đi. Hai gã thị vệ ở Vưu Hồn Thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, đưa hắn kéo đi ra ngoài. Chư vị đại nhân theo chớp hồi đại điện trở đi. Trác Nạo nhìn nhìn trống Quốc Khố, thở dài nói: "Thần chờ tuân chỉ." Đủ loại quan lại đồng thời đáp ứng, có thể nghe được ra tới, theo Vưu Hồn xuống ngựa, đủ loại quan lại trong thanh âm, không hề như phía trước giống nhau tử khí trầm trầm. Mọi người trở lại đại điện lại lần nữa thương nghị quốc sự, lúc này đây, nhưng thật ra có mấy cái lao thần tiến lên, hướng Trác Nạo chuẩn thuật một ít nạn dân chẳng uổng, hiện giờ thiên tai thường xuyên, quốc khố hư không, cần thiết mau chóng xử lý, nếu không sẽ khiến cho lớn hơn nữa dân oán. Trác Nạo gật gật đầu tiểu tế cũng không phải là vàng bạc châu đáo có thể cứu, không có lương thực, liền tính lại nhiều vàng bạc châu đáo, không có biện pháp lấp đầy bụng cũng là vấn đề. buổi trưa buông xuống, có tướng sĩ tới báo, thái sư binh mã đã tới rồi chiều ca ngoại 30 dặm, sắp vào thành. trác nạo đem dâm sớ buông, đứng dậy nhìn về phía đủ loại quan lại cười nói, thái sư chiến thắng trở về mà hồi, quả thật ta thành than chi hạnh, chư vị đại nhân theo chấm cùng đi trước ngọ môn, nên đón thái sư. thần chờ tuân chỉ. một đám đại thần cùng tiêu lên đáp ứng, không ít thần công nhìn về phía trác nạo trong mắt cũng xuất hiện mấy phần vui mừng chi sắc. trác nạo mang theo đủ loại quan lại ra ngõ môn chính gặp gỡ xét nhà trở về hoàng phi hổ nhìn hoàng phi hổ phía sau liếc mắt một cái vọng không đến cuối đoàn xe chắc nạo đột nhiên cười nói xem ra cứu tế nạn dân thuế ruộng có rơi xuống đại vương anh minh chắc nạo bên người phí trọng sắc mặt không tốt lắm xem lại vẫn là cường chống khuôn mặt tươi cười hướng chắc nạo nói đại vương hoàng phi hổ đi vào chắc nạo bên người này đó chính là vưu hồn giá sản chắc nạo nhìn về phía hoàng phi hổ nói chỉ là trong đó một bộ phận vưu hồn ở triều ca trong ngoài còn có ba chỗ trang viên chưa kê biên tài sản hoàng phi hổ trầm giọng nói đại vương tha mạng cũng vào lúc này Dạ phố Song View Hồn bị hơn 10 người thị vệ nhốt tại xe chở tù, chật vật bất cam trở về, nhìn đến chắc ngạo, lập tức hồn vía lên mây, tê thanh kêu lên. "View đại nhân, thật sự phú khả địch quốc qua, chấm chiều ca bán đi, đều không nhất định có thể so được với View đại nhân này bộ phận thân ra." Chắc ngạo lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Hoàng phi hồ nói, "Chấm nhưng chưa từng nghĩ đến, 500 kim lại là như vậy nhiều, xem ra chấm này đại vương, thật đúng là cùng nốt. Đại vương minh giám. Hoàng phi hồ cười nói, "Đêm này đó toàn bộ đưa vào quốc khố, người kỹ càng tỉ mỉ ký lục không được có lầm, trong đó lương thảo đều dùng để cứu tế nạn dân." nếu có người dám từ giữa cắt sén, lập giết không tha, việc này từ ngươi tự mình giám sát. Trác Nạo gật đầu nói. Đại vương yên tâm, thần chắc chắn theo lẽ công bằng xử lý. Hoàng phi Hồ gật gật đầu nói. liền vào lúc này, truyền đến Văn Thái sư vào thành tin tức. Trác Nạo cười nói, việc này trước từ những người khác chung giữ, theo chậm đi nên đón Thái sư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 13 ba chương bốn. Văn Trọng Hồi Triều. Văn Trọng cưỡi Mặc Kỳ lăn vào thành tới. Sớm có thám mã tới báo, Đại vương đã mang theo đủ loại quan lại ở ngõ môn nên đón Thái sư. Như thế, không thể làm Đại vương chờ lâu. Trư tướng tùy ta mau mau chạy tới ngõ môn. Văn Thái sư nói, lập tức liền giá khởi mặc kỳ lân, mang theo chúng tướng chạy đến ngọ môn, chính nhìn đến Trác Nạo mang theo hoàng phi hỗ trợ liên can đại thần trợ ở ngọ môn ngoại. Đại vương là một quốc gia tôn sư, sao có thể đích thân đến ngọ môn nên đón? Văn Trọng đuổi tới ngọ môn, vội vàng xoay người hạ An, hướng Trác Nạo quỳ gối. Thái sư vì nước làm lụng vất vả, chinh chiến tứ phương, chấm lại ở chỗ này ngồi mát ăn bát vàng, chỉ là ra tới nên đón, nhiều đi vài bước, không đáng ngại. Trác Nạo lắc đầu cười nói. Văn Trọng khách khí vài câu, Văn Trọng mới chỉ vào chúng quen không ngừng đưa vào cửa cung ngựa xe nói, Đại vương, không biết này đó là? Vị vợ sản. Trắc Ngạo đem phía trước sự tình nói đơn giản một lần, nhìn về phía Văn Trọng nói, hối không nghe Thái sư chi ngôn, hôm nay mới biết, này hôn trứng lửa trên gạch dưới, cướp đoạt không ít mồ hôi nước mắt nhân dân, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật khó tin tưởng này đó là trong nhiều năm qua nể Trọng Trung thần nụt. Văn Trọng trước sau cùng Trắc Ngạo kéo nửa bước khoảng cách, nghe vậy cười nói, kia Vu Hồn có câu nói lại là nói không sai, chi nhân chi diện bất chi tâm, Đại Vương thiếu ra cửa cùng, tự nhiên không biết này Vu Hồn ác hành. Trắc Ngạo gật gật đầu, không nói này đó, Thái sư vừa mới ngồi triều, vốn nên làm Thái sư nghỉ tạm mới đúng, bất quá hiện giờ thiên tai liên tiếp. Quốc gia dung chuyện, lại là có rất nhiều sự tình, muốn cùng Thái sư thương nghị, thần dám không toàn mệnh. Văn Trọng vui mừng cười nói. Rất nhiều năm trước, ở thiện nữ u hồn thế giới, Trác Nạo dự biết Trọng vì tranh thiên hạ khí vận, giết huyết mạn sơn hà, đến cuối cùng, Trác Nạo thậm chí bị Văn Trọng bức cho không thể không thoát đi. Ai có thể nghĩ đến, trải qua ngàn năm lúc sau, hai người lại một lần chạm mặt, thế nhưng sẽ là như thế hài hòa hình ảnh. Mỗi khi nghĩ vậy chút, luôn là cảm thán thế sự chi kỳ diệu. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, lại sợ hãi đủ loại quan lại bên trong phí trọng. Vưu Hồn kết cục hay còn ở trước mắt, trước mắt Đại Vương cực khắc từ trước tự trích tinh lâu việc lúc sau chẳng những liên tục hai ngày thượng chiều hơn nữa hành động một sửa ngày xưa hoa mắt ủ hai vô năng trước mắt văn trọng còn chiều nếu văn trọng mượn cơ hội này chuyện xưa nhắc lại buộc tội với hắn kia hắn nên làm thế nào cho phải nhìn trước mắt hai người phí trọng trong lòng thầm nghĩ hiện giờ thiên hạ đại thế tây kỳ ba phần có nhị tưởng ngày xưa kia tây bá hầu cơ xương cũng chịu quá ta một ít tấn huệ sao không cuốn ra tư đi đầu hắn liền tính không được trọng dụng cũng tốt hơn ở chỗ này lo lắng hãi hùng nghĩ đến đây phi trọng nhìn thoáng qua tựa hồ toàn vô sở giác chắc ngạo liệt mắt một cái bất động thanh sắc thả chậm bước chân lặng lẽ rời khỏi quần thần ở ngoài. Đại xem quần thần đi xa, vội vàng xoay người, vọng cửa cung ngoại chạy đi. Phía trước, Trác Nạo còn ở dự biết trọng chuyện trò vui vẻ, lại thấy Hoàng phi hổ lặng lẽ thấu đi lên, thấp giọng nói: đại Vương, phí trọng vừa rồi đã lặng lẽ chạy ra hoàng cung." "Ý ngươi kế hành sự." Trác Nạo thở dài. "Là." Hoàng phi hổ đáp ứng một tiếng, đồng thời rời khỏi đủ loại quan lại chi liệt, hướng ra phía ngoài đi đến. Đại Vương tập nhìn, tựa hồ không nghĩ sát phí trọng, văn trọng nghi hoặc nhìn về phía Trác Nạo, hay là view hồi việc, còn chưa làm Đại Vương cảnh giác. Đều không phải là như thế. Trác Nạo quay đầu, nhìn thoáng qua phía sau đủ loại còn lại, trước phiên bảo cách Sái buồn chi hình đã sợ hãi đủ loại quan lại, hiện giờ đủ loại quan lại thượng điện không một ngôn tượng dán, đủ loại quan lại đã đối chấm thất vọng, nhưng đây là chấm có lỗi, cũng chẳng trách đủ loại quan lại. phí trọng vưu hồn việc, chấm đã biết được, nhưng hắn hai người, chấm buồn chuẩn bị lưu một cái tới đốc thúc đủ loại quan lại, đáng tiếc. Nói trắng ra là, chắc nào chính là yêu cầu như vậy một cái ác nhân ở trên triều đình chào đủ loại quan lại bím tóc, buộc đủ loại quan lại nói chuyện, sau đó một chút thu nạp quần thần chi tâm, đáng tiếc, phi trọng lá gan quá tiểu, đang xem đến vưu hồn kết cục thời điểm, chắc nào đã phát hiện phi trọng có đảo tàu chi ý, cho nên mật lệnh hoàng phi hổ chuẩn bị nhân mã một khi phí Trọng muốn chạy trốn, liền đem này bắt lấy. Nếu phí Trọng không trốn, hắn ngược lại có thể sống lâu chút thời điểm. Nguyên Lai Đại Vương này cử, lại có như vậy thâm ý. Văn Trọng cảm thán nói, cũng đều không phải là thâm ý, chỉ là bổ cứu phương pháp. Có một số việc, Thái Sư không biết. Sau đó người ta nói chuyện, chắc nạo lắc lắc đầu nói. Hai người khi nói chuyện, đã đi vào đại điện phía trên. Lần này Văn Trọng trinh phạt Đông Hải lập hạ công lớn, tất nhiên là một phen phong thưởng. Chắc nạo sai người tự vừa mới phong phú quốc khố bên trong, lấy ra vài kim, gần nhất trả về Văn Trọng phía trước lưu lại năm ngàn kim còn lại, dùng làm khao thưởng tam quân tướng sĩ chi dùng, Theo sau chắc nạo lại hạ lệnh nhanh chóng đem phi dân tộc trọng ra xung công đến tới vàng bạc bảo vật đổi trở thành lương thảo, nhanh chóng hướng khắp nơi. Cửu tế, tuy rằng trong triều đình vẫn là không có gì thanh âm, bất quá so chi phía trước, lại hạ một ít, trưởng quản phủ kho quét sở ít nhất biểu hiện phi thường tích cực, hơn nữa văn trọng kéo hạ, vi tử khải một ít lao thần cũng bắt đầu mở miệng, nhưng thật ra không hề giống phía trước như vậy tử khí trầm trầm. Thương nghị một phen lúc sau, đột nhiên có người tới báo, hoàng phi hổ áp phí trọng tới gặp, chắc nạo sai người gọi đến. Đại vương, phía trước phí trọng không biết sao, lặng yên rời đi hành tích lén lút, thần âm thầm sai người đi trước xem xét, lại thấy phi trọng về nhà lúc sau, thế nhưng thu thập gia tài, mang theo gia đinh đầu hướng tây kỳ, bị thần ở tam sơn quan tuyệt hạ, áp tới cửa cùng, chờ đợi đại vương xử lý. hoàng phi hổ đứng ở điện thượng, hướng trắc nạo chắp tay nói, phi khanh gia, cớ gì như thế vội vàng? trắc nạo nhìn về phía phi trọng, nhẹ giọng thở dài, trẫm tự hỏi đối đại ngươi không tệ, không nghĩ ngươi thế, nhưng âm thầm cấu kết tây kỳ, thật sự lệnh chấm hảo sinh đau lòng. văn trọng mày rậm một trọn, thực nhạy bén bắt giữ đến trắc nạo trong giọng nói một tia thâm ý, quay đầu nhìn về phía phi trọng, lạnh lùng nói, ngươi cùng kia tây kỳ đến tuột cùng có gì câu kết? Chính là âm thầm đầu Tây Kỳ, ẩn nút với ta thành thang, ý đồ điên đảo ta thành thang sa tác. Phí Trọng bị Văn Trọng mắt lạnh leo đảo qua, sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng quỳ dạt xuống đất, hô to hoảng uổng, lại bị Văn Trọng không khỏi phân trận, đánh hạ nhà giam. Đại Vương, ta xem này phí Trọng cùng Vưu Hồn là cá mẹ một lứa, hai người có lẽ sớm đã cùng Tây Kỳ có xấu xa, việc này, đương nghiêm trà. Văn Trọng không nói, chăn nạo trong lòng thầm khen, trên mặt lại là một bộ đau lòng biểu tình nói, trong đuôi này hai người tình tệ có thêm, nhiều năm qua, hai người mỗi có tấu trường, chậm đều bị đáp ứng, không nghĩ. Lại là dưỡng hai đầu Bạch Nhãn Lang, người tới, trước đem phi dân tộc trọng gia tư nhảy vào quốc khố, đại kiểm Kê Lúc Sau cùng vưu vợ tư cùng nhau, đổi thành lương thảo, cứu tế ba cánh, quét sở, ngươi quản lý quốc khố, việc này liền từ ngươi tự mình tới làm, chớ có lại bị người hám hại. Tuân chỉ. Quét sở vội vàng lễ bái Tạ ơn Lúc Sau, vội vàng rời đi. Hảo, hôm nay chiều sẽ đến tận đây kết thúc, chư vị thần công theo chấm vội nửa ngày, hiện giờ buổi trưa đã qua, nghĩ đến trong bụng đã là trống trơn, liền lưu tại trong cung theo chấm cùng nhau dùng bữa đi." Trác Nạo phất tay nói. Tại đại vương, đủ loại quan lại vội vàng dập đầu Tạ ân. Trắc Nạo sai người chuẩn bị đồ ăn, giữ biết trọng, Hoàng phi hổ mang theo đủ loại quan lại, cùng đi trước Thiên điện dùng cơm. Đại vương, Hoàng hậu cùng Hỉ phi mời ngài đi trước Trích Tinh đài dùng nữa. Trắc Nạo đang cùng đủ loại quan lại ăn tiệc, một người cung nhân vội vàng đi vào Thiên điện đưa tin. Không phí cụ, không gặp chấm đang ở cùng chư vị thần công cộng thiện. Trắc Nạo nhíu nhíu mày, vung giọng thương, nghĩ nghĩ nói, truyền chấm ý chỉ, từ hôm nay trở đi, hậu cung liên can phi tần, không được tham gia vào chính sự, tam cung bên trong, từ Hoàng hậu phi tần cho tới cung nhân thị nữ, vô chấm chấp thuận, không được tự tiện rời đi hậu cung, trái lệnh giả, trảm. La nô tỳ biết sai. Cung nhân bị trắc nạo ánh mắt quét tới, sợ tới mức hồn vía lên mây, quỳ xuống đất tỉnh tội. Nguyên Lai like đắc kỷ tự nguyên đán trích tinh lâu việc về sau, liền phát giác không đúng. Chu Vương thế nhưng liên tiếp hai ngày không có thấy nàng cùng hỷ mỹ, nàng cũng phát hiện Chu Vương ngày đó sắc mặt không đúng, không dám lốm mãng, bất quá lại cũng nhẫn mại tính tình không có chủ động đi tìm Chu Vương, lấy nàng đối Chu Vương hiểu biết, không ra một ngày, đối phương chắc chắn ba ba tìm đến chính mình tìm han. Nhưng hiện giờ hai ngày đi qua, đinh điểm tin tức đều không có, trong lòng không khỏi nôn nóng, cho nên mới phái tới Cung nhân hỏi ý, ai biết ngược lại nguy rồi trắc nạo một đốn quá lớn, càng thuận thế hạ chỉ. Không được hậu cung tham gia vào chính sự, này lại là đắt kỷ tuyệt đối không có dự đoán được. Còn không đi xuống, chắc nạo phất phất tay, làm người đem cung nhân đuổi ra đi. Quân thân nhìn chắc nạo này cử, không ít người trong lòng kích động, bệ hạ rốt cuộc nguyện ý hối cải để làm người mới. Văn trọng nuốt dâu cười nói, hậu cung không được tham gia vào chính sự, tuy nói cũng không tiền lệ, lại cũng không phải không có lý. Thương siêu bất đồng mặt khác triều đại, tàn lưu rất nhiều mẫu hệ xã hội lưu lại dấu vết, nữ từ địa vị ở thời đại này không tính thấp, thậm chí thương siêu trùng xuất hiện quá không ít danh lưu sử sách nữ tướng, cho nên cũng không hậu cung không được tham gia vào chính sự nói đến. Bất quá lúc này trong triều đủ loại quan lại nhận hết yêu phi hãm hại, nhưng thật ra đối với điểm này tương đương tán đồng, không có một người phản đối. Hảo, quốc sự là trên triều đình nói, hiện giờ chúng ta quân thần khó được một tụ, liền không nói chuyện này đó phiền lòng sự. Trư khanh, Thịnh, chắc nạo dơ lên chén rượu, nhìn về phía một chúng đại thần cười nói. Tạ bệ hạ, có phía trước một đoạn, nhưng thật ra vô hình trung làm quân thần chi gian ngăn cách thiếu không ít, một chúng đủ loại quan lại nhưng thật ra buông ra rất nhiều, không khí cũng càng thêm nhiệt liệt. Chẳng những hoàng phi hổ này đó đại thần uống say khướt, ngay cả không ít quan văn, tâm tình vui sướng dưới, cũng là không thắng rượu lực, một hồi thực rượu, ước chừng uống lên hai cái canh giờ mới kết thúc, chắc nọng phái ra hộ vệ, đưa một chúng đại thần hồi phủ, xem Văn Trọng hiện tại bộ dáng, muốn bàn lại cái gì quốc sự, cũng là ngơ ngẩn. Văn Trọng ở vài tên hộ vệ nâng hạ ra cửa cùng, một trận thanh phong thổi tới, làm hắn rượu tỉnh vài phần, trong cơ thể pháp lực một tối, một thân mùi rượu đã biến mất không thấy. Bệ hạ phía trước từng luôn có việc cùng ta thương nghị. Vô vô đầu, Văn Trọng cười khổ nói, "Thôi, bệ hạ khó được có chăm lo việc nước tri tâm, hôm nay khó được cao hứng." có chuyện gì, ngày mai lại nghỉ không muộn. Thẳng thượng mặc kỳ lân hồi phủ, con đường náo sự, đột nhiên thấy một chỗ quầy hàng kín người hết chỗ, kia quầy hàng phía trên, thình lình viết tính tận thiên cơ bốn chữ, không cấm cười nói, thật lớn khẩu khí. phía trước là người phương nào tại đây giả danh lừa bịp. một người hộ vệ nhìn thoáng qua, cười nói, thái sư có điều không biết, người này là một quê người người, hai ngày tiến đến đến nơi đây, không su dính túi, lấy băng nhân bói toán mà sống, đảo cũng có vài phần bản lĩnh, mỗi khi lời nói đều bị chuyển tuyết, ti trước nhớ rõ người này tên họ nhưng thật ra cổ quái, họ kép ra cát, danh lượng tự của mình, tự hào ngạo lòng. thú vị. Văn Trọng giờ phút này tâm tình rất tốt, không cấm cười nói, cũng hảo, liền làm ta sẽ hắn một hồi, nếu thật là có bản lĩnh, ngày mai liền hướng đại vương tiến cử. Nói xong, thẳng hướng về quầy hàng trố đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 13 chương 5, Văn Trọng mời Khổng Minh. Chư vị, nhường một chút. Hai gã hộ vệ bài khai mọi người, Văn Trọng chậm rãi mà nhập, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở quầy hàng phía trên nam tử, nhưng thật ra rất có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng, đáng tiếc, Văn Trọng tiên nhãn đã nhìn ra đối phương trên người cũng không nửa điểm pháp lực. Chúng quanh một đám chuyện tốt ba cái mắt thấy Văn Trọng lại đây, vội vàng tránh ra. Nguyên Lai là văn thái sư, kính đã lâu. Tuổi trẻ văn sĩ ngẩng đầu nhìn đến văn trọng, không cấm hơi hơi mỉm cười nói, không tiêu ngạo không xỉm định, nhưng thật ra có vài phần khí độ. Văn trọng trong lòng tán thưởng, trên mặt lại là bất động thanh sắc, ngồi vào ra cát lượng đối diện, nhìn về phía ra cát lượng, đột nhiên một lòng tay một bên tính tận thiên cơ chiêu bài nói, ngươi có gì bản lĩnh, dám khen lời này. Ra cát lượng mỉm cười nói, văn thái sư cho rằng, thiên cơ vì sao? Thiên cơ. Văn trọng nghe vậy, không cấm than nhẹ một tiếng, chúng ta khổ học cả đời, lại cũng tham không phá này hai chữ, ngươi một văn một người, không hiểu nửa điểm pháp thuật, án dám tiện ngôn thiên cơ. Thái sư lời nói thiên cơ là tu sĩ chi thiên cơ lại phi này vạn dân chi thiên cơ. Gia Cát lượng lắc đầu nói, như thế nào vạn dân chi thiên cơ? Cùng tu sĩ thiên cơ có gì bất đồng? Văn Trọng kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát lượng, tự nhiên bất đồng. Gia Cát lượng lắc đầu cười nói, tu sĩ tìm hiểu thiên cơ, việc làm giả là tầm tiên vấn đạo, truy tìm trường sinh, tham thiền ngộ mộ đạo, một sớm ngộ mộ đạo, cử hà phi thăng, cùng nhật nguyện cùng huy. Đây là tu sĩ sở cầu chi thiên cơ, nhưng xin hỏi Thái sư, này thiên hạ có từng nghĩ tới này vạn dân sở cầu vì sao? Vạn dân, chắc nào nhìn về phía chung quanh bát đánh? nếu mày nói, vạn dân cũng có thiên cơ. tự nhiên, gia cát lượng gật gật đầu nói, lượng tuy không phải tu hành người trong, lại cũng nghe qua 3.000 đại đạo đều có thể chứng nói huân nguyên cách nói, cỏ cây trùng ngư đều có chính mình thiên cơ, vì sao này vạn dân không thể có? nguyện nghe này tưởng, văn trọng nghe vậy, không cấm tới hưng thú nói, nhưng cầu tam cơm chi ấm no, phiến ngói lây che thân, vô chiến loạn chi khó khăn, đây là vạn dân chi thiên cơ. gia cát lượng cười nói, văn trọng nghe vậy, không cấm im lặng, gia cát lượng cười nói, nếu thái sư hỏi lượng tu sĩ chi thiên cơ, lượng tự vô pháp trả lời, nhưng nếu nói sinh dân dò hỏi cơ duyên chỉ cần xem này không quan trọng, hiểu rõ tình đời, thiên cơ tự không có gặp. vậy ngươi xem này thành thang xa tắc, thiên cơ như thế nào? văn trọng nhìn về phía gia cát lượng nói, vận số gần. gia cát lượng đạm như nói, lớn mật. trung quanh vài tên thị vệ nghe vậy không cấm giận dữ, vận số gần, chẳng phải là nói đại thương đem vong? lui ra. văn trọng phất phất tay, ánh mắt lại nhìn về phía gia cát lượng nói, nếu ngươi không thể lệnh người tin phục, sợ là khó có thể đi ra này triệu ca thành. gia cát lượng cười nói, đều nói thiên hạ tam phần, tây kỳ độc chiếm thứ hai, nhưng lượng lại cho rằng, thiên hạ năm phần, thương đã mất thứ tư. Ngươi lời nói, chính là Đông Nam Nhị lộ chư hầu." Văn Trọng nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, "Không tồi." Gia Cát Lượng gật gật đầu nói, Tây Kỳ tuy mạnh, nhưng trung quy còn chưa thật phản, nhưng Đông Nam Nhị lộ chư hầu cũng đã phán ra đại thương. tuy rằng hiện giờ tiệm hiện xu hướng suy tàn, nhưng này quốc lực hay còn ở. Một khi Tây Kỳ cùng thành Thang phản bội, hai lộ chư hầu tuy vô năng lực đánh vào thành Thang, lại cũng sẽ kiểm chế thành Thang đại không ít quốc lực, vô pháp toàn lực đối địch, mà Tây Kỳ nơi, binh tinh đem mảnh, quốc phú dân tưởng, này thế đã thành, một khi khai chiến, thành Thang nhưng có một tia thất lợi." liên sẽ lọt vào tứ phía tới công, đến lúc đó đó là thái sư có kình thiên chi lực, sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ta xem tiên sinh cũng người phi thường, được có thao lược, nếu không xem trọng thành thang, lại vì sao đi vào chiều ca mà không đi tây kỳ? Văn trọng nhĩ mày nói, thương tuy thất đạo, lại cũng đều không phải là không có phần thắng. Gia cát lượng cười nói, tuy rằng thành thang đã mất địa lợi, nhưng thiên thời hay còn ở trong tay, đến nỗi người cùng, nếu quân chủ có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng chưa chắc không có một tranh chi lực. Ném nghe đương kim quân tượng văn võ xong toàn, nhưng mấy năm nay biểu hiện lại hoa mắt ù thay tàn bạo lệnh người nghiến răng rất nhiều, lại hảo sinh nghi hoặc, lượng lần này tiến đến chiều ca, liền vì thế sự mà đến, nhưng hôm nay chứng kiến chiều ca khí tượng, lại không như nghe đồn giống. Nhau. tiên sinh có lẽ không biết, Văn Trọng thở dài, không biết tiên sinh ở nơi nào xuống dưỡng, nếu không chê, không ngại tới ta quý phủ một tự. Lao phu thấy tiên sinh cũng phi phàm người, nhưng nguyện cùng lao phu thắp đến tâm sự suốt đêm một phen. Nguyện ý nghe thái sư dạy bảo. Gia Cắt Lượng nghe vậy không cấm cười nói, lập tức thu thập quầy hàng, tùy Văn Trọng hồi phủ. Cùng lúc đó, Thanh phong sơn tử dương động thanh hư đạo đức trần quân ngày này trở lại động phủ đột nhiên cảm thấy một trận khôn kể phiền muộn véo chỉ tới tính mày không cấm vừa nhiễu lẽ ra kia võ thành vương lúc này cũng nên bỏ thương đến tệ nhờ thánh chủ vì sao nhưng vẫn không thấy động tĩnh hay là trong đó ra cái gì biến cố còn muốn cẩn thận bấm đốt ngón tay lại chỉ cảm thấy thiên cơ hỗn loạn khó có thể tính thành trong lòng càng thêm phiền muộn lập tức gọi tới mây trắng đồng tử nói đi đem ngươi sư huynh gọi tới một lát một người thân cao cựu thước đạo đồng trang điểm thiếu niên đi vào trần quân ngồi xuống khó hiểu nói sư phó gọi ta chuyện gì đạo đức trần quân nhiễu mày nói. Ngươi phụ tử không lâu lúc sau, vốn nên đỡ Chu Dị thường, cộng đỡ vương nghiệp, vi sư vốn di tính đến phụ thân ngươi nên có một khó, nhưng không biết vì sao, thiên cơ hỗn độn, mất tính kế, hôm nay gọi ngươi thì đến, đó là cho ngươi hướng Triều Ca một chuyến, tìm được ngươi phụ, nếu hắn còn ở Triều Ca, khuyên hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, ngươi phụ tử cùng đỡ Tây Chu thánh chủ, ngày sau đều có một phen công lao sự nghiệp. Bạch Hoàng Thiên Hóa nhìn nhà mình sư phó có chút sửng sợ, sư tôn, không biết ta phụ thân là ai? Phụ thân ngươi đó là đương kim võ thành vương hoàng phi hổ. Trân Quân cười nói. Tiêu Hoàng Thiên Hóa ngạc nhiên nói, thiên hóa đã có phụ, lại vì sao đến đây? năm đó lao đạo tìm kiếm hỏi thăm cô luân đồ kinh triều ca đột nhiên bị một cổ tận trời sát khí trở vân lộ pháp nhãn nhìn lên gặp ngươi chỉ có 3 tuổi cốt cách thanh kỳ thiên phú bình dị nên vì ta ngọc hư đệ tử vì vậy mang ngươi lên núi bất giác đã có mười ba tái chân quân thở dài hoàng thiên hóa còn có chút ngây thơ đạo đức chân quân mỉm cười nói ngươi thả đi triều ca vừa thấy nếu phụ thân ngươi gặp nạn nhưng hộ tống hắn qua đồng quan nhưng cần đi nhớ không được cùng ngươi phụ cùng hướng tây kỳ đưa ngươi phụ xuất quan lúc sau liền lập tức trở về ngày sau đều có tái kiến là lúc Hoàng Thiên Hóa tuy rằng vẫn là có chút ngây thơ, nhưng sư phó đã có mệnh, tự nhiên vâng theo, lập tức ra tử dương động, một cái thổ độn hướng chiều ca phương hướng mà đi. Chiều ca, chắc nặng một phen ăn tiệc lúc sau, cũng cảm thấy đầu say xe, hắn hiện giờ thân thể tuy mạnh, nhưng không có tiên nguyên pháp lực, tự nhiên cũng không có biện pháp xua tan cảm giác say, bị cung nhân đưa sau này. Cung nghỉ ngơi. Trên đường, một trận gió nhẹ thổi qua, một cổ khôn kệ thanh tuyết phát thẳng trực diện, nháy mắt làm chắc nạo rượu tỉnh hơn phân nửa, nhíu mày hướng bốn phía nhìn lại, vừa lúc đi tới ngày đó hắn tiến vào này phương thế giới Trích Tinh lâu hạ, trong không khí, kia nồng đậm tanh tươi đúng là tự trích tinh lâu hạ sái buồn bên trong tràn ngập mà ra tìm người đem sái buồn cho chấm điên mình chắc nạo nhiễu nhiễu mày hoàng cung vốn là long khí hội tụ chỗ lại bởi vì một cái sái buồn khiến cho gan khí tận trời thậm chí va chạm chắc nạo nhân hoàng chi khí cứ thế mãi riêng là này sái buồn có thể làm này hoàng cung trở thành một mảnh âm trầm quỷ. chính là đại vương nương nương nói cung nhân hoảng sợ này sái buồn chính là đát kỷ mệnh lệnh đào khai hiện giờ điên mình nếu đát kỷ trách tội sụn dưới lấy trụ vương đối đát kỷ nói gì nghe lấy tính tình cuối cùng sụi sẹo chỉ sợ vẫn là bọn họ này đó cung nhân vương nghĩa thật nhiều nay trong hoàng cung đến tuột cùng là nghe chấm, vẫn là nghe nương nương. Chắc nào ánh mắt trưởng, âm thanh lạnh lùng nói: "Thự nhiên là nghe Đại vương." Cung nhân bị chắc nào ánh mắt trưởng, trong lòng không cấm hoảng hốt, vội vàng đáp ứng một tiếng, đi chỉ huy cung nhân điền bình sái buồn. Tuy nói trong lòng lo sợ nghi hoặc, lại cũng chưa chắc không có vài phần vui vẻ, bởi vì một cái sái buồn làm cho toàn bộ hoàng cung nhân tâm hoảng sợ, liền tính trước phiên thái sư kiến nghị điền bình sái buồn, Đại vương tuy rằng đáp ứng lại ở đắc kỷ nương nương nan nỉ hạ chậm chậm không có động thủ, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động muốn điền bình này sái buồn, tức khắc lệnh trong cung không ít cung nhân trong lòng ngưỡng thầm, rồi lại không dám biểu lộ. Ra mệnh lệnh đi, đều có người đi điển sái buồn, chắc náo rượu tỉnh hơn phân nửa, nhìn về phía phía trước cung điện nói, đây là nơi nào? Bệ hạ say, phía trước đó là Thọ Tiên cung, Đắc Kỷ nương nương cùng Hỉ Phi đã chờ lâu này. Cung nhân cười nói. Chắc náo không biết nguyên tắc chung ngày sau trụ vương phong thần lúc sau, biết chính mình rằng hai cái xuất sinh sẽ là cái dạng gì tâm tình, nhưng liền tính Đắc Kỷ khuynh quốc khuynh thành, chắc náo cũng thật sự sinh không ra bính nàng một chút tâm tư, lập tức xua tay nói, liền không đi Thọ Tiên cung, hôm nay đi Tây cung qua đêm. Tây cung là hoàng phi hộ trì mọi hoàng phi nơi, hoàng gia một môn tướng tài, lúc này, tự nhiên nên tận tâm nỗ lực. Lệnh hoàng phi hổ càng thêm khăng khăng một mực. Chắc nào hiện giờ cũng không nghĩ tới lại mở rộng chính mình nữ nhân quân đoàn. Bất quá chỉ là một đời phụ thế, cũng chưa chắc không thể. Chắc nào sẽ không nơi nơi làm tình, nhưng tất yếu thời điểm cũng sẽ không làm ra vẻ. Hắn là đế vương, vốn là không nên có quá nhiều băn khoăn. Lập tức lập tức mang theo cung nhân hướng tây cung đi đến Thọ Tiên Cung. đắc kỷ cùng Hỉ Mị đã bãi hạ mê hùng trận, các nàng đã thám thính đến trụ vương tối nay hồi cung. này đây trước tiên làm tốt chuẩn bị, đảm bảo chỉ cần trụ vương trở về Thọ Thiên Cung, liền làm hắn vô tâm tư lại để ý tới triều chính. Chỉ là hai người ở Thọ Thiên Cung tính thời gian trước sau đợi không được trụ vương trong lòng không khỏi sinh nghi đắc kỷ vội vàng phái cung nhân đi tìm hiểu kết quả biết được trác nạo căn bản liền không có tới thọ thiên cung mà là trực tiếp đi tây cung không cấm rất là kinh ngạc tỷ tỷ hay là này hôn quân thật sự muốn chăm lo việc nước Kỳ mị nữ mày nói nếu vô pháp đưa hắn mê ở trong cung chỉ sợ nữ hoa nương nương thánh mệnh khó có thể hừ đắc kỷ nói giờ phút này nghĩ đến tự ngày ấy trích tinh lâu thượng ám toán hoàng phi hổ chi thê lúc sau kia hôn quân liền đối ta làm như không thấy hơn nữa ta xem này ánh mắt cũng không còn nữa ngày xưa hỗn độn rất có thanh minh chi sắc hay là nhân hoàng chi thân thực sự có thiên hiếu Chúng ta đây nên làm thế nào cho phải?" Hi Mị có chút mở miệng nói, "Như thế nào cho phải?" Đát Quỷ hư lạnh nói, đại ta hiện nguyên hình, đi Tây cung dọa hắn mở dọa, lúc sau ta đều có cách nói." Lập tức khiển khởi một trận gió yêu ma, thừa dịp bóng đêm hướng Tây cung mà đi. Chắc nào tới rồi Tây cung hết sức, chính gặp được Hoàng phi gia tám, không khỏi có chút xấu hổ, lại cung cũng không cảm thấy không ổn, hiện tại song phương thân phận, vốn là là phu thê, lập tức vây lui cung nhân, nôn chính mình tối nay sẽ ở Tây cung ngủ lại. Hoàng phi tất nhiên là vui vô cùng, từ Đát Quỷ vào cung tới nay, Chu Vương chưa bao giờ ở Tây cung trụ quá một đêm. Tuy không biết hôm nay vì sao đột nhiên đổi tính, lại cũng không dám chậm trễ, mệnh cung nữ lui ra lúc sau, có chút chút chắc hầu hạ chắc ngạo nghỉ ngơi. Ánh nến tắt, trứng bài thua, điên đảo gối chăn, tất nhiên là một fan truyền miên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 6, Thiên tường vào cung. Đêm dài người tĩnh, tây cung bên trong, hơn phân nửa ánh nến đã tắt, chỉ còn lại mấy cái đèn lồng dầu, ở rộng mở cung điện bên trong lập lòe minh diệt không chừng qua mang. Trong lòng ngực giai nhân đã say xưa đi vào giấc ngủ, này đại khái là hoàng phi những năm gần đây ngủ đến nhấc đồng say vừa cảm giác đi, chắc ngạo lẳng lặng mà nằm ở trên giường giờ phút này đầu gối lại là càng thêm rõ ràng. trải qua này hai ngày thời gian, thành thang tình thế tuy rằng còn nói không tốt nhất chuyện, lại cũng ngừng xu hướng suy tàn. kế tiếp, tự nhiên đó là chăm lo việc nước, chỉnh đốn quốc lực, thu nạp dân tâm, những việc này hắn đã đã làm vô số lần, tự nhiên sẽ không xa lạ. nhưng chắc nào biết, này đó còn chưa đủ, xa xa không đủ, bởi vì hắn địch nhân cũng không gần là tây kỳ. phong thần chi chiến liên lụy không chỉ là nhân gian quốc gia hưng suy, sau lưng càng liên lụy tam giáo chi tranh nữ hoa, tu hành thậm chí phương tây nhị thánh, trừ bỏ thông thiên giáo chủ ở ngoài, mặt khác năm thánh nhân cơ hồ đều đứng ở chính mình mặt đối lập. Đây mới là chân chính đại thế. Nếu hệ thống có thể làm chính mình sớm tới 10 năm, chắc nào có tin tưởng đánh hạ một mảnh thùng sắt Giang Sơn, đáng tiếc, chính mình cơ hội là giẫm điểm đã đến, nếu không có đúng lúc ngăn trở Trích Tinh lâu thượng kia chẳng bi kịch. Võ Thành Vương Hoàng Phi hổ là một cái thực mấu chốt nhân vật, cũng không gần bởi vì hắn là Tây Kỳ phản thương đạo hỏa tác, càng bởi vì hắn là Thành Thang quân đội đệ nhất nhân, ở trong quân có thật lớn uy danh, một khi hắn phản loạn, chẳng những sẽ làm Thành Thang lâm vào bị động, càng sẽ làm Thành Thang vô số tướng sĩ tâm sinh đối trụ vương bất mãn, giống như nguyên tắc trùng giống nhau, liên tiếp có người phản bội. Này cũng là chắc nạo không tiết hết thể lung lạc hoàng phi hổ một cái quan trọng nguyên nhân. Hiện giờ, này mấu chốt một vòng bị chính mình ổn định, kia không biết hay không có khả năng đem đầu nhập xiển giáo môn hạ hoàng thiên hóa cũng kéo vào chính mình trận doanh. Đây là một cái rất trọng yếu mấu chốt, cũng không phải bởi vì hoàng thiên hóa như thế nào lợi hại, nhưng nếu có thể đem hoàng thiên hóa kéo vào dưới trướng, kia cũng đã nói lên xiển giáo bên trong tại đây cái thời kỳ, đồng dạng có thể phân liệt. Đây là một cái phản ứng dây chuyền, hơn nữa có tương lai, bởi vì nếu cẩn thận hồi tưởng phong thần diễn nghĩa, không khó phát hiện Tây Chu trận doanh chung đám kia cao nhân đều không phải là đều là bền chắc như thép, nếu thiện thêm lợi dụng Ngã vào chính mình trận doanh đều không phải là không có khả năng. Bệ hạ, đêm đã khuya trầm, vì sao còn không vào miên? Hoàng phi không biết khi nào tỉnh lại, kiện chân nhìn về phía Trác Nạo nói. Suy nghĩ chút sự tình, ái phi ngủ đi, thức đêm đối thân thể nhưng không tốt. Trác Nạo hơi hơi mỉm cười, thân thủ ôm lấy hoàng phi mượt mà bà vai. Bệ hạ cũng nên sớm chút nghỉ tạm, ngày mai còn muốn xử lý quốc sự. Hoàng phi mỉm cười nói. Trác Nạo gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một trận âm phong phát thẳng trực diện, Trác Nạo ánh mắt căng thẳng, đứng dậy nhìn lại, lại thấy to như vậy cung điện bên trong, không biết khi nào xuất hiện một đầu trường hai người cao cửu vị holy chăn gấm bên trong, hoàng phi khi nào gặp qua bực này yêu vẩn, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. ái phi chớ hoàng sợ, trang ngạo thân thủ lớn ở hoàng phi trên vai, đem chăn gấm kéo, che lại kêu bởi vì kinh hoàng dưới mà bại lộ ra tới xuân sắc, ánh mắt lại nhìn về phía cửu vĩ hồ. những mày nói, phương nào yêu nghiệt, dám can đảm thiện sống hoàng cung, còn không mau mau lui ra. đát kỷ nhìn loa ở trang ngạo trong lòng ngược hoàng phi, trong lòng không khỏi giận dữ, ám đạo, hảo ngươi cái hôn quân, tình nguyện tới đây sẽ này tuổi già sát suy người, cũng không muốn tới thọ tiên cung làm bạn tỷ muội ta. ngươi tuy là nhân hoàng chi thân, ta không thể động ngươi, nhưng hôm nay liền giết này lão bà xem ngươi có thể như thế nào hạ quyết tâm lập tức đột nhiên một phát đánh về phía hoàng Phi. làm cản chăn ngạo trong mắt hung quang chật lõe bàn tay đột nhiên rõ ra một phen nắm đắt kỳ sọ hắn tuy rằng không có tu vi nhưng thân thể như cũng là đại la kim tiên thân thể lực lớn vô cùng hơn nữa ngày xưa võ học nhưng không có bởi vì tu vi phong lớn mà hoang phế. Này một chảo dưới đắt kỳ muốn tránh lại căn bản trốn không thoát bị chăn ngạo ôm đùm vội vạn, trong lòng kinh hãi ra sức dấy rủa lại nơi nào tránh đến quá chăn ngạo thần lực nghiệt sốt chăn ngạo tức giận hừ một tiếng thần lực phát động Đắc Kỷ chỉ cảm thấy toàn bộ sọ đều phải bị này hôn quân cấp bóp nát. Đi. Trác Ngạo tả trưởng đột nhiên một phen chụp bên phải trường phía trên, Đắc Kỷ chỉ cảm thấy đầu một vượng. thế nhưng bị Trác Ngạo cự lực một phen chấn đến bay ngược đi ra ngoài, đem một mặt cung tường đâm sụ. Tuy rằng không biết hôn quân khi nào có bực này bản lĩnh, nhưng mắt thấy Trác Ngạo đã đuổi theo, nơi nào còn dám tái chiến, hóa thành một cổ gió yêu ma, thổi tan bốn phía nghe tin mà đến thị vệ, đại Trác Ngạo đuổi theo ra tới hết sức, đã không thấy bóng dáng. Hừ. Trác Ngạo ánh mắt nhìn về phía Thọ Tiên cung phương hướng, nếu không có Kiên Kỷ nữ oa thánh nhân, nơi nào sẽ làm này yêu hồ dễ dàng rời đi. Đại vương thân chờ hộ vệ bất lợi, thỉnh đại vương thứ tội. một đám thị vệ vội vàng quỳ xuống đất hạ bái nói, hảo, đây là yêu vật quấy phá, chẳng trách các ngươi tăng mạnh cung đình phòng bị. trân nạo phất phất tay nói, là. một đám thị vệ vội vàng bái tạ. đại vương hoàng phi giờ phút này đã mặc chỉnh tề ở cung nữ nâng hạ ra tới, kinh nghi bất định nhìn một phía, xem ra này yêu vật mục đích là muốn hại ái phi tính mạng. trân nạo giặt sạch bắt tay nói, mấy ngày này, trẫm liền ở tây cung qua đêm, cũng hảo cùng ái phi có thể chiếu ứng lẫn nhau. tại đại vương ân sủng, hoàng phi có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng bái tạ, trong lòng tự nhiên cũng là vô hạn vui mừng cùng lúc đó, đát kỷ lung lay không chế gió yêu ma, bay trở về thọ tiên cung, chỉ kê tinh đã là chờ ở trong cung, mắt thấy đát kỷ hóa thành nhân tâm, sắc mặt tái nhợt, lung lay trở về, không khỏi kinh hãi, vội vàng tiến lên lưng, tỷ tỷ, vì sao làm cho như thế chật vật? hay là kia tây cung bên trong lại có cao nhân? đát kỷ giọng căm hận nói, kia hôn quân lực lớn vô cùng, đó là hắn đem ta đạt thương, nhưng thật ra ta xem thường hắn. chỉ kê tinh không tin nói, hắn lại lợi hại, cũng bất quá một lần phạm nhân, có gì bản lĩnh có thể bị thương tỷ tỷ? đát kỷ lắc lắc đầu, sơ sơ chính mình trơn bóng cái chán, cho tới bây giờ, nàng đầu đều có chút say xe. Bất đồng với bị pháp thuật gây thương tích, đây chính là thuần lực lượng thương tổn, nếu không có là nàng, thay đổi người bình thường, chỉ sợ sớm bị xác ngạo trực tiếp bóp nát đầu lâu. Như vậy đi xuống, không phải biện pháp, kia hôn quân tựa hổ đối với người ta có chán ghét chi tâm, tình nguyện đi hoàng phi nơi đó ôm một cái thiếu phụ luống tuổi có chồng ngủ, cũng không muốn tới cùng ngươi ta hoàn hảo, cứ thế mãi, sợ là khó có thể hoàn thành nương nương công đạo xuống dưới nhiệm vụ. Đắc Kỷ trầm giọng nói, tỷ tỷ có gì kế sách? Khỉ Mị Nghi hoặc nói. Đắc Kỷ trong lòng suy tư nói, kia hôn quân tham hoa háo sắc, hiện giờ bất quá là bởi vì ta nguyên đáng ngày háng hại hoàng phi Hồ Chi Thê. Bởi vậy mới xa cách với ta, thời gian một lâu, sợ là còn muốn tới tìm chúng ta, vừa lúc ta bị thương, trong khoảng thời gian này lưu tại Thọ Tiên Cung dưỡng thương. Nói tới đây, Đắc Kỷ xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Hỉ Mị nói, "Muội muội còn nhớ rõ chúng ta lần trước như thế nào hãm hại kia tỷ can. Tự nhiên nhớ rõ. Hỉ Mị gật gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Đắc Kỷ nói, "Tỷ tỷ chính là muốn cho cũ trọng thi." "Không tội." Đắc Kỷ cười gật gật đầu nói, "Lúc này đây, liền hướng hắn muốn phụ tâm, xem hắn cấp là không cho." "Hảo, ta đây liền đi theo hắn nói." Hỉ Mị nghe vậy thầm chấp nhận nói, "Không đợi." Đắc Kỷ lắc lắc đầu nói, hắn hiện giờ mê luyến kia Hoàng phi, tất là bởi vì tưởng nếm cái mới mẻ, chúng ta chưa hoán thượng mấy ngày, đại hắn tâm sinh chán ghét là lúc, nhân cơ hội hỏi hắn tác muốn Phượng Tâm. Phượng Tâm cũng không phải chân chính Phượng hoàng, mà là hoàng hậu chi tâm, hiện giờ Đắc Kỷ vì hoàng hậu, tự nhiên không thể dùng nàng tâm, mà này hoàng cung bên trong, cũng chỉ có hoàng phi xứng đôi Phượng Tâm hai chữ, nếu là thật sự chủ vương, nói không chừng thật là có khả năng đáp ứng, đáng tiếc, hiện tại là chắc Ngạo làm chủ, đầu lại không muốn rớt, sao có thể chúng loại này thô thiển kế sách, đừng nói là giả, liền tính là thật sự, Trác Ngạo cũng không có khả năng vì một cái không có chút Nào nữ nhân đi xa cách chính mình cùng đại thần chi gian quan hệ, thật giết hoàng phi, không lâu cùng cấp với trọc giận hoàng phi hổ. Đắc kỷ cách cục không đủ, cho nên không nghĩ thông suốt này trong đó mấu chốt, có lẽ là nàng ở trụ vương bên người đãi lâu rồi, đã đói quen trụ vương đối nàng nói gì nghe nấy, mới có thể thiết hạ loại này gần như ngu xuẩn sách lược. Ngay kế sáng sớm, văn trọng, hoàng phi hổ đám người nghe nói trong cung lại ra yêu vật, vội vàng đi vào Tây cung thăm, thấy Trác Nạo cùng hoàng phi không ngại, mới nhẹ nhàng thở ra, cũng nghe nói Trác Nạo lực lui yêu hổ, không cấm một phen khen ngợi. Chấm là nhân hoàng tôn sư, tự không sợ kia yêu vật. Trác Nạo ở Tây Cung bên trong cùng hai người phân quân thần ngồi xuống, lắc đầu nói, bất quá chấm xem kia yêu vật đều không phải là vì chấm mà đến, mục tiêu trái lại hoàng phi. Chấm nếu ở trong cung, tự có thể hộ đến hoàng phi chu toàn. Bất quá nếu kia yêu vật sấn chấm không ở, tới hại hoàng phi nhưng không dễ làm. Trong cung thị vệ, nhưng đánh không lại yêu vật. Hoàng phi hổ thấy Trác Nạo như thế quan tâm hoàng phi, trong lòng an ủi, lại cũng không cấm sầu lo. Trung phi hoàng cung nơi, hắn một cái ngoại thần, không hảo thường xuyên xuất nhập. Lần trước võ thành vương kia chỉ thần nương đại triển hùng vĩ, đánh lui yêu hồ, không biết võ thành vương nguyện không bỏ những thứ yêu thích đem Tiêu Kim Nhãn thần ưng đưa vào trong cung, cũng hảo hộ Hoàng phi Chu Toàn. Trác Nạo cười nói: "Hoàng phi hổ nghe vậy ánh mắt sáng ngời, bất quá lập tức cười khổ lắc đầu nói: "Đại vương có điều không biết, Tiêu Kim Nhãn thần ưng là thần ngoại ý muốn thu hoạch, tính tình kiệt ngạo khó thuần, đó là vi thần cũng khó có thể ra đòi, ngày thường mang ra tới chỉ có thể khóa ở lung trung, chỉ có tới rồi trong nhà mới bằng lòng an phận." Văn Trọng nghe vậy hiếu kỳ nói: "Vì sao như thế?" Hoàng phi hổ cười khổ nói: "Nói đến cũng kỳ quái, tiêu thần ưng tính tình tuy rằng kiệt ngạo, nhưng ở Ngô Hấu tử trước mặt lại rất là thông minh, toàn ra trên dưới, cũng chỉ có Hấu tử tiên tưởng có thể làm nãi phụ tùng." Văn Trọng nghe vậy kinh ngạc nói, Lão Phu nhớ rõ võ thành vương kia hậu tử năm nay bất quá bảy tuổi, liền có như vậy bản lĩnh. Nếu là như thế, ngày nào đó sợ lại là ta thành than một viên tướng tài. Hoàng Phi Hổ nghe vậy không cấm cũng có chút tự hào, Hoàng Thị nhất môn trung liệt, phụ tử hai đời toàn vì nước chi của trụ. Nếu chính mình kia trưởng tử thiên hóa còn ở, hiện giờ chỉ sợ đã có thể ra trận giết địch. Nghĩ đến đây, Hoàng Phi Hổ trong lòng không cấm một trận khổ thắng. Văn Trọng trong lòng vừa động, nhìn Hoàng Phi Hổ cười nói, Y lìa Lão Phu xem, võ thành vương sao không đem thiên tường hài nhi đưa vào trong cung, cùng Hoàng Phi làm bạn, gần nhất có thể sử dụng thần đứng hộ vệ Hoàng Phi thứ hai cô chất chi gian cũng thật nhiều vì thân cận hoàng phi hổ kinh hải nói như thế chẳng phải đảo loạn cung đình một cái bảy tuổi hài đồng như thế nào đảo loạn trong cung không phải cũng là có rất nhiều cung nhân sao văn trọng cười nói nếu võ thành vương hoặc là vạn niên công chúa không đành lòng cốt nục chia liễu nhưng nhiều hơn tới bài kiến này thần nhưng thật ra vô phương chỉ là không biết đại vương hoàng phi hổ nghe được tâm động kể từ đó cũng hảo lệnh cung đình thanh ninh chính mình muội muội địa vị cũng càng thêm củng cố nhưng làm đại vương chuyên tâm triều chính cũng vẫn có thể xem là mỹ sự vô phương liền làm thiên tường dọn nhập tây cung đến nỗi vào cung bái kiến chung quy không tốt, chấm nhưng làm hắn thường xuyên về nhà thăm, cũng cho hắn cái chức quan, miễn cho cho người mà cớ. Chắc Nạo cười nói, Tạ bệ hạ hậu ái. Hoàng phi hổ vội vàng cung bài nói, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, quy 13 chương 7, chiếu cáo tội mình. Thời điểm không tạo, kia yêu vật đêm qua bị chấm đả thương, đương sẽ không nhanh như vậy khôi phục, ta trở đi trước thượng triều. Ba người thương nghị một phen lúc sau, Chắc Nạo cười nói. Đại vương lời nói cực kỳ, vừa lúc lao thần hôm qua tìm được một vị hiền tài, hôm nay liền muốn tiến cử cấp đại vương. Văn trọng vuốt râu cười nói, hiện tại. Chắc Nạo trong lòng vừa động, tính lên Hôm nay đã là hắn triệu hoán ra cát lượng ngày thứ ba, theo lý thuyết, gia cát lượng cũng nên tới rồi, chỉ sợ văn trọng theo như lời hiện tại, đó là gia cát lượng đi. Văn trọng nghe vậy, cho rằng chắc nạo không tin, cười nói, người này tuy vô nửa điểm đạo hạnh, nhưng ngực tàng thao lược, thả có thể ngôn tiện biện, nếu có thể thu vì mình dùng, tất vì ta thành thang chi của trụ. Chắc nạo hiểu biết trọng hiểu lầm, cũng không giải thích. Gia cát lượng nếu có thể đến văn trọng tiến cử, ở quần thần bên trong, cũng có thể nhanh chóng đứng vững gót chân, lấy chính mình trước mắt ở đủ loại quan lại trong lòng hình tượng, nếu là chính mình tự mình để bạn, chỉ sợ gia cát lượng ở quần thần bên trong hình tượng cũng sẽ tổn hao nhiều. Đi. Liên đi trông thấy có thể được thái sư khen ngợi hiện tại, đến tụt cùng ra sao phương thần thánh. Chắc Nạo lãng cười một tiếng, khi trước đứng lên nói, ba người ở liên can hộ vệ hộ Tống Hạ, cùng đi vào đại điện, đủ loại quan lại đã vào chỗ, Văn Trọng tiến lên nói, đại vương, hôm qua thần với trên phố tìm được một vị hiện tại, hôm nay thượng triều, đặc tiến với đại vương. Tuy rằng phía trước đã thông qua khí, bất quá hiện giờ trong triều đình, nên tuần hoàn lễ nghi vẫn là cần thiết đương tuần hoàn, nếu không khó tránh khỏi chọc người mệt lưỡi. Thái sư tự mình tiến cử, định phi tài trí bình thường, truyền thượng điện tới, đại châm vừa thấy. Trác Nạo cười nói, Tuân chỉ Văn Trọng không người đáp ứng, sai người tiến đến truyền triệu ra cát lượng, một khắc lúc sau, ra cát lượng ở thị vệ dẫn rất hạ tiến vào đại điện. Sơn gia tán nhân ra cát lượng, tham kiến đại vương. Ra cát lượng không kiêu ngạo không xiểm lĩnh hành lễ, rất có vài phần tiên phong đạo cốt, giống như thần tiên người trong, riêng là này phân bản tương, liền làm cả triều đủ loại quan lại trong lòng hảo cảm tăng nhiều. Miễn lễ. chắc ngạo thân thủ hư đỡ, thái sư hướng chậm tiến cử với người, chấm tuy rằng tin tưởng thái sư ánh mắt, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút ngươi có cùng bản lĩnh. Ra cát lượng mỉm cười nói, không biết đại vương muốn hỏi chuyện gì. Trương ngạo nghĩ nghĩ nói, cũng không khó ngươi nếu nhập ta triều, ngươi cảm thấy chính mình nhưng bất luận cái gì trước, nay khảo đến đều không phải là tài hoa, mà là tâm tính cùng vi thần chi đạo. Nếu là quá mức của não, chỉ biết bị người bài xích, Vậy chứng minh giờ phút này ra cất lượng, còn không thích hợp thân cư địa vị cao. Trung quy hiện tại hắn thoạt nhìn vẫn là quá tuổi trẻ, mà chắc não cũng không phải cùng đường bí lối lưu bị. Đừng nhìn hiện giờ trong triều đủ loại quan lại có luôn, đối chắc não này đại vương sợ chi như hổ. Nhưng căn cứ chắc não ba ngày qua này quan sát, đủ loại quan lại bên trong cũng đều không phải là thư thượng nói bền chất như thép. Trên thực tế có từng người thế lực rất rối khó gỡ gia cát lượng lấy một cái người từ ngoài đến thân phận muốn đi vào, không có khéo đưa đẩy sử thế chi đạo, chắc nào cũng không dám lập tức ủy lấy trọng trách. nhưng nếu quá mức khiêm tốn, vậy không phải gia cát lượng. gia cát lượng khẽ cười nói, lượng bất quá một sơn giả thôn phu, luôn tài học, tự nhiên không dám luôn so thượng điện thượng chư vị đại nhân. bất quá đương sẽ không so với kia tây kỳ khương thượng kém nhiều ít. khương thượng, tự nhiên chính là khương tử nha. gia cát lượng trả lời sao rượu, không thua khương thượng. khương thượng ngày xưa ở triều ca nhậm hạ đại phu chi chức, nếu luận chức quan, tự nhiên không tính là hiền hoạch, lại cũng đứng hàng đủ loại quan lại bên trong. Nhưng hiện giờ Khương Thượng bị Tây Kỳ tôn sùng là Thừa tướng, một người dưới, vạn nhân phía trên, vị cực nhân thần, nếu lấy điểm ấy tới nói, tự so Khương Thượng, ở mọi người xem ra, lại có thác đại chi ngại, nhưng lý do rồi lại không thể nói ra, Khương Thượng ở triều ca chỉ là một chút đại phu, chạy đến Tây Kỳ lại đương quốc tướng, nếu làm thấp đi ra cát lượng, chẳng phải là đánh chính mình mặt. Quả nhiên, quần thần bên trong, tuy có người như mày, lại cũng không ai lên tiếng. Hạo, Chắc nào cười nói, tính ngươi quá quan, nếu tự so Khương Thượng, vậy tạm nhậm hạ đại phu chi chức, đồng thời phụ trách quản lý triều ca dân sinh, tiêu trừ dân oán, nếu thật là có bản lĩnh, chấm cũng sẽ không buồn xỉn quan tước, đến nội phủ đệ, hiện giờ quốc khố hư không, tạm thời cũng không hảo nhiễu dân, nếu là văn thái sư tiến cử, liền tạm thời trụ nhập thái sư phủ, đãi ngày sau thực sự có công lao, đi thêm phong thưởng. Tạ Đại Vương, gia cát lượng cùng bài nói, gia cát lượng đứng vào hàng ngũ lúc sau, chắc nạo nhìn về phía đủ loại quan lại nói, hôm qua tuy rằng đem phí trọng, vưu hồn xét nhà, thu hoạch tiền tài tuy, nhưng giải lửa xém lông mày, nhưng hiện giờ tiền thai thường xuyên, chiến sự nổi lên bốn phía, chỉ bằng vào hai người gia tài, còn vô pháp hoàn toàn giải quyết lâu dài, dân tâm di động, lại thêm thuế má, chỉ biết kích thích dân oán, chấm nghi chiếu thái sư chi thịnh hủy đi đi lục đài, đem này trung vàng bạc, ngọc khí, châu áo, hồi quý. với dân, chấn an dân đoán, nhưng đóng băng ba thước, phi một ngày chi hẳn, nếu muốn hoàn toàn chấn an dân đoán, chỉ là dỡ xuống lục đài, chỉ sợ cũng xa xa không đủ, không biết chư vị khanh gia nhưng có kế sách, có thể càng có hiệu chấn an dân tâm. chắc nạo lời vừa ra khỏi miệng, tức khắc làm cả triều văn võ kinh ngạc không thôi, bọn họ đã nghe nói đại vương hôm qua sai người điển bình sai buồn, hôm nay lại hủy đi lục đài, hay là thật sự hối lỗi sửa sai? chúng thần bên trong, vi tử khải do dự một chút lúc sau, tiến lên nói, đại vương đã có ăn năn chỉ tâm, quả thật thương sinh chi phúc. Thành thang liệt vị tiên đế dưới suối vàng có biết, định cảm vui mừng, bất quá như Đại vương lời nói, đóng băng ba thước, phi một ngày chi hẳn, Đại vương đã có ái dân trì tâm, chỉ cần khắc tấn cần cũ, chúng sẽ được tiên hạ vạn dân thông cảm, việc này, đương dùng trầm công, lâu ngày này hiệu quả tự hiện, không cần nóng lòng nhất thời. Lão đại nhân lời nói có lý, chăng ngạo gật gật đầu nói, chỉ là hiện giờ, chiến hỏa nổi lên bốn phía, chớ lo lắng muộn tắc sinh biến. Đại vương, vi tử khải đại nhân lời nói không kém, thần thâm chấp nhận. Gia cắt lượng ra tới, mỉm cười nói, bất quá thần cho rằng, nếu Đại vương có thể hướng thần dân chuyện lãng đại vương thành ý, Tuy không nói lập tức lệnh vạn dân nỗi nhớ nhà, lại cũng có thể làm thiên hạ vạn dân thậm chí các lộ chư hầu cảm thụ đại vương thành ý. Nga. chắc nào ánh mắt nhìn về phía ra cắt lượng cười nói, Khổng Minh cứ nói đừng ngại. Đại vương nhưng ở phá hủy lộc đài là lúc, đồng thời hướng thiên hạ vạn dân ban bố một chỉ, danh rằng chiếu cáo tội mình, nhưng liệt kê từng cái đại vương những năm gần đây hại dân việc, gần nhất nhưng hướng vạn dân biểu đạt thành ý. Thứ hai càng nhưng lệnh thiên hạ họp kiệt, cảm nhớ đại vương khí phách, sau đó lại phá hủy lộc đài, lấy kỳ đại vương quyết tâm, không dám nôn vạn dân nỗi nhớ nhà, lại cũng có thể hữu hiệu tiêu trừ dân đoán. Ra cắt lượng mỉm cười nói, ra cắt Khổng Minh chớ có nói bậy. Vi tử khải biến sắc, lạnh giọng quát lên, đại vương là vạn thừa tôn sư, tội không thêm đế vương chi thần, làm sao có thể ban bố chiếu cáo tội mình, chẳng phải chọc thiên hạ chư hầu chê cười. Vi tử khải đạo đều không phải là thật sự tức giận ra cắt lượng, trên thực tế, lúc này nếu chắc nạo có thể ban bố chiếu cáo tội mình, hiệu quả đích rất đại, nhưng ai biết có thể hay không bởi vậy mà đem vị này thật vất vả có chút chuyển biến tốt đẹp quân vương kích thích lần thứ hai biến trở về nguyên bản hôn quân hình thức. Ra cắt lượng mỉm cười lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía chắc nạo, thứ thần nói thẳng hiện giờ thành thang xã tắc đã đến sinh tử tồn vòng chi kế vận mệnh quốc gia phiêu diêu giống như một cái bệnh nguy kịch người nếu cố kỵ dùng dược quá mạnh mà sợ đầu sợ đuôi chỉ biết bỏ qua tốt nhất trị liệu chi cơ chi bằng buông tay một bác lấy mánh dược công trì tuy rằng khó tránh khỏi sẽ có đau bụng sinh nhưng nếu không bằng này chỉ có thể chậm rãi chờ chết chắc nạo ngón tay đánh bàn những mày suy tư trong đó lợi và hại đây là hắn chưa bao giờ đối mặt quá cục diện hắn đã thói quen dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sau đó phun ra nuốt vào thiên hạ tiến vào phong thần phía trước hắn nhưng chưa từng nghĩ tới hệ thống sẽ cho chính mình an bài một cái trụ vương thân phận chiếu cáo tội mình mặt trái hiệu quả khẳng định sẽ có sẽ làm chính mình quân uy có tổn hại, bất quá liền như ra cắt lượng theo như lời, hiện giờ thành thang đã vận số đem dẫn, căn bản không có thời gian làm chính mình một chút đi khôi phục dân tâm. đủ loại quan lại tất cả đều không tiếng động, đại điện phía trên chỉ có thể nghe được chắc nạo kia quy luật đánh mặt bản thanh âm, mang theo một cổ nhàn nhã tác lực, lệnh người hô hấp đều có chút không thoải mái. thật lâu sau, chắc nạo tựa hồ đã định ra quyết định, đình chỉ đánh, ánh mắt đảo qua đủ loại quan lại, cuối cùng dừng ở ra cắt lượng trên người, nghiêm túc gật gật đầu nói, chuẩn việc này cứ giao cho ngươi tới làm theo chắc nạo giọng nói hạ xuống mọi người không khỏi đều đồng thời nhẹ nhàng thở ra chắc nạo nhìn về phía tả du nói chú kỷ, ngươi tạm quy khổng minh điều khiển khi nào dỡ bỏ lục đại từ khổng minh định đoạn hoàng phi hổ phía sau một tướng bước ra khỏi hàng không người nói cần tuân đại vương ý chỉ theo sau lại thương nghị một phen quốc sự hơn phân nửa đều là như thế nào cứu tế lương thảo vật tư phân phối việc tuy nói thiên thai nhân họa, nhưng bởi vì tứ phương chưa hầu toàn phản thành thang địa vực trong vòng tình hình thai nạn ngược lại không nghiêm trọng lắm nhưng thật ra tự đông nam hai phong có đại lượng lưu dân dũng máy vào cứu tế càng có rất nhiều tới cứu tế này đó nạn dân đối với lưu dân, chắc nạo tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Vũ khí lạnh thời đại, dân cư chính là quốc lực, dân cư càng nhiều, dân tâm càng cao, quốc lực tự nhiên cũng càng cường thịnh. Lúc này đây, lại bất đồng với Di Vang hai ngày, có lẽ chiếu cáo tội mình nổi lên tác dụng, trên triều đình lại không phải ít ỏi mấy người mở miệng, không ít lao thần đều bắt đầu hiện kế, chắc nạo cùng đủ loại quan lại chi gian ngăn cách cũng ở dần dần biến mất. kế tiếp, liền xem ra cắt lượng bản lĩnh, triều sẽ vẫn luôn liên tục đến giữa trưa, chắc nạo lưu lại đủ loại quan lại ở trong cung dùng bữa lúc sau, mới làm đủ loại quan lại trở lại. Đại vương gần nhất mấy ngày, nhưng thật ra hơi có chút minh quân phong phạm, khác biệt với bình thường. Văn trọng cùng hoàng phi hổ sóng vai rời đi. Trên đường, văn trọng hơi mang vui mừng đối phía sau gia cát lượng nói, Khổng Minh, ngươi sơ thiệp triều đình, hôm nay tuy rằng đến bệ hạ trọng dụng, nhưng thiết không thể tự mãn, nếu không dễ dàng đưa tới mầm tai họa. Đa tạ thái sư đề điểm, lượng ghi nhớ. Gia cát lượng cười nói, từ ngày ấy đắc kỳ yêu phi thiết hạ độc kế dục hám hại tiện nội bị đại vương xuyên qua lúc sau, đại vương liền giống như thay đổi cá nhân giống nhau. Nghe cung nhân nói, tự nguyên đán lúc sau, đại vương không có lại đặt chân thọ tiên cung một bước, này ở ngày xưa khó có thể tưởng tượng. Hoàng phi hổ lắc đầu cười nói: "Kia Đắc Kỳ yêu phi, ta ngày ấy gặp qua, trên người yêu khí rất nặng, ta hoài nghi trong cung yêu vật tất loạn, sợ đều là này yêu phi ở sau lưng sai sự." Văn Trọng gật gật đầu nói: "Kia còn lợi hại, đương lập tức báo cho đại vương." Hoàng phi hổ kinh hãi, liên tưởng phản hồi trong cung, lại bị Văn Trọng một phen tú chặt. "Không nội, ta xem đại vương trong lòng hiểu rõ." Văn Trọng lắc đầu nói: "Nếu không ngươi cho rằng đại vương vì sao phải hỏi ngươi lấy thân ư? Cũng không là thật sự sợ kia yêu vật, mà là đại vương thật sự sợ hại kia yêu vật, mà là muốn hộ hoàng phi chi chu toàn." Ta xem bậy hạ nếu thật phát hiện kia đắc kỷ manh mối, lại chậm chạp không động thủ, sợ là trong lòng có sợ kiêng kỵ. Kia hoàng phi hổ nhíu mày nói, có gì nhưng kiêng kỵ. Tạm thời không biết, như vậy, ngươi ngày mai mang thiên tưởng cùng kia thần nưng cùng ta cùng nhau vào cung gặp mặt đại vương, âm thầm dò hỏi một phen. Văn Trọng lắc lắc đầu, hắn cũng đoán không ra trong đó mấu chốt, nhưng hắn chính là có loại cảm giác này. Hảo. Hoàng phi hổ gật gật đầu, đang muốn lại nói chút mà khác, lại thấy hoàng phi bưu vội vàng tới rồi, trên mặt mang theo vui mừng nói, đại ca, thiên hóa đã về rồi. Ai? Hoàng phi hổ có chút không rõ, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Thiên Hóa chính là người trưởng tử, Hoàng Phi bưu tiêu lớn, con ta. Hoàng Phi Hổ nghe vậy không cấm đại hỉ, hướng Văn Trọng tố cáo thanh tội lúc sau, Kỵ Thượng vô sắc thân ưu, trực tiếp chạy về phía trong nhà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 13 ba chương tám, Hoàng Phi Hổ chói con thượng điện. Hoàng gia, Hoàng Thiên Hóa xa cách này ra đã 13 tái, rất nhiều ký ức cũng đã mơ hồ, chỉ có mâu thân ký ức hay còn ở, cùng người nhà tương nhận lúc sau, cũng là vẫn luôn nhị ở mâu thân bên người. Đến nội ba cái đệ đệ, hắn bị đạo đức chân quân mang đi thời điểm lớn nhất Hoàng Thiên Lộc cũng mới một tuổi, mặt khác hai cái đệ đệ đều còn không có sinh ra. Tuy rằng máu mủ tình thân, nhưng chợt một gặp nhau, khó tránh khỏi xa lạ. Giả thị phu nhân mắt thấy mất tích nhiều năm ái tử trở về, trong lòng tự nhiên vui mừng, đem Hoàng Thiên Hóa kéo tại bên người, một trận hỏi han ân cần, đối với nàng tới nói, nhi tử học bao lớn bản lĩnh cũng không quan trọng, có thể một nhà đoàn viên mới là lẽ phải. Hiện giờ Hoàng gia thánh dự Pha Long, nàng càng bị Phong vì Đường Kim Đại Vương Nghĩa thị, Trưởng Long Phượng bảo kiếm, hiện hách nhất thời, đối với giả thị tới nói, cuộc đời này nếu nói lớn nhất tiếng uối, đó là trưởng tử Thiên Hóa, không biết tung tích, hiện giờ ngộ tử đoạn tụ, chỉ cảm thấy trời xanh đãi nàng thật sự không tệ. Không lâu Hoàng Phi Hổ mang theo Hoàng Phi Biu gấp trở về, người con ở ngoài cửa lớn, to lớn vang dội thanh âm đã vang vọng toàn bộ phủ đệ, con ta ở đâu? Thiên Hóa bái kiến phụ thân. Hoàng Thiên Hóa vội vàng hạ bái. Con ta mau mau lên. Hoàng Phi Hổ đem Hoàng Thiên Hóa nâng dậy tới, Hoàng Thiên Hóa là trưởng tử, bốn tử bên trong, số Hoàng Thiên Hóa cùng hắn nhất giống, giờ phút này thấy trưởng tử đã lớn lên, tuy có tiếc nuối, lại cũng vui vô cùng. Người một nhà một phen ôn chuyện, này đó hứa ngăn cách cũng thực mau hòa tan, màn đêm bu xuống, Hoàng Phi Hổ đem Hoàng Phi Bưu, Phi Báo, Hoàng Minh, Chu Kỷ, Lăng Hoãn, Lô Kiêm hơn nữa tri lục, thiên tộc Thiên tường tam tử tụ ở bên nhau, khai nổi lên ra hiến. Hoàng Thiên Hóa ở Tử Dương động tu luyện 13 tái, thanh tâm quả dục, giờ phút này vẩn quanh ở nhà đình bầu không khí chung, lại làm một loại khác cảm thụ, tình thương của mẹ như nước, tình thương của cha như núi, đây là bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự thân tình chi lực. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, Hoàng Thiên Hóa không thắng rượu lực, nói chuyện cũng ít vài phần chói buộc, một thương rượu qua đi, Thiên Hóa ngừng hoàng phi hổ nói, "Phụ thân, lần này hài nhi xuống núi, tiến đến triều ca, thật là phụng sư mệnh mà đến." "Nga." Hoàng phi hổ nghe vậy, cũng không để bụng, cười nói, "Lại không biết chân quân có gì mệnh lệnh?" Hoàng Thiên Hóa cười nói, sư tôn mệnh ta hộ tống cả nhà qua đồng quan. Em đẹp, vì sao phải đi đồng quan? Hoàng Phi Hổ khó hiểu nói, chúng hổ vi phụ công vụ trong người, cũng không có thời gian đi đồng quan. Sư tôn nói, thành thang vận số đã hết, Tây kỳ minh chủ đã hiện, phụ thân lưu tại thành thang, sớm muộn gì bị kia hôn quân làm hại. Này đây làm ta bảo phụ thân hướng Tây kỳ mà đi, ngày sau ta phụ tử cộng đồng phụ tá minh chủ, lật đổ thành thang thiên hạ. Hoàng Thiên Hóa cười nói, lời này là ngươi kia sư tôn giáo ngươi. Hoàng Phi Hổ nghe vậy, sắc mặt tức khắc trầm hạ tới, không chỉ là hắn, giả thị, Hoàng Phi U, Phi Bảo, Hoàng Minh. Chu kỷ trở liên can gia tướng cũng là trầm mặc xuống dưới cùng nhau nhìn về phía hoàng thiên hóa, chỉ có hoàng phi hổ ba cái ấu tử, ngây thơ không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời cũng không dám luôn. Hoàng thiên hóa gật đầu nói, không tội, sắt thật là ta sư tôn chính miệng lời nói, định không có sai. Hôn trưởng, hoàng phi hổ đống nhiên đứng dậy, một cước đem trước người bàn đá phiên, giận dữ hết, nguyên tưởng rằng là cái nào đạo đức chi sĩ, không nghĩ lại là bảng môn tà đạo, yêu ngôn hoặc chúng đồ đệ, vô cớ bắt đi con ta mười ba tái, lại là khuyến khích con ta làm này vô quần vô phụ việc. Hoàng phi hổ cả đời chinh chiến xa trường. Khi Thế một khi thả ra, đó là Hoàng Thiên Hóa đi theo Thanh Hư Đạo Đức trần quân tu đạo 13 tái, giờ phút này bị Hoàng Phi hổ trên người kia một thân sát khí một kích, một thân mùi rượu tỉnh hơn phân nửa, nghe vậy lại là khó hiểu nói, chủ vương vô đạo, hai họa tương sinh, thiên hạ tận phản, phụ thân hạ tất còn muốn giữ gìn với hắn. "Ngươi tử." Hoàng Phi hổ khí thất khiếu bốc khói, một phen rút ra bên hông bảo kiếm, liền muốn chém Thiên Hóa, muốn xuống tay khi, lại giặc không đành lòng, giả thị vội vàng tiến lên ngăn ở Hoàng Thiên Hóa trước người, "Phu quân, Thiên Hóa cũng là bị người khác sử dụng." Mới ra lời này, hắn bất quá một hai nhị, cho dù có sai, cũng là lầm tin tà thuyết mê hoặc người khác. Vọng Phu Quân vong khai một mặt, "Ta không sai. Hoàng Thiên Hóa tính tình cương liệt, giờ phút này bị giả thị hộ ở sau người, lại là không chịu chịu thua, ngạnh cổ nói, ta nhưng nói sai rồi một câu." Mị tử Hoàng phi hổ thấy hắn như thế bướng bỉnh, trong lòng giận dữ, muốn động thủ, lại bị giả thị gắt gao bảo vệ, không khỏi nói, "Phu nhân, ngươi thả tránh ra, ta tới hảo hảo giáo huấn một chút này mị tử." Hoàng Minh tiến lên nói, "Đại ca, Thiên Hóa niên thiếu vô tri, hơn nữa tính như liệt hỏa, dễ dàng bị người mê hoặc, hắn lâu không ở triều ca, đi sai bước nhầm lại sợ khó tránh khỏi, ta chờ chỉ cần ngày sau hảo hảo quản giáo, làm hắn phân biệt đúng sai." có thể làm hắn biết sai. Hoàng Thiên Hóa cả giận nói, vài vị thúc thúc vì sao cũng giúp kia Hôn Quân nói chuyện. Chẳng lẽ Thiên Hóa theo như lời có sai? Chu kỷ đám người nhìn nhau cười khổ. Nếu đặt ở mấy ngày trước, lời này nhưng thật ra đích xác chưa nói sai. Bất quá hiện giờ Đại Vương đã có ăn năn trí tâm, càng không tiết hạ chiếu cáo tội mình. Tuy rằng không lâu sau, nhưng ngắn ngủn ba ngày, triều ca khí sắc đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, lấy Hoàng Phi Hổ tính cách giết hắn dễ dàng, làm hắn phản ra thành hàng, có thể so lên trời còn khó. Nhưng lời này trong lúc nhất thời, lại muốn như thế nào nói? Hoàng Phi Bưu có lên? Quân quốc đại sự, há là ngươi một hài tử biết? Việc này ngày sau lại kỹ càng tỉ mỉ nói với ngươi, trước hướng phụ thân ngươi nhận sai, về sau liền lưu tại triều ca, trợ phụ thân ngươi phụ tá đại vương, thành tựu một phen công lao sự nghiệp, cũng không hưởng công hoàng gia nhất môn trung liệt chi sưng. Buồn cười, trụ vương vô đạo, thành thang vận số đã hết, ta vì sao phải bảo hắn?" Hoàng Thiên Hóa không phục nói. "Hảo." Hoàng phi hổ giận cấp mà cười nói, "Thật hảo, hoàng chân nhân một càng thất vọng, tại hạ bội phục, ta cũng không cùng ngươi lý luận, nhưng ta hoàng gia nhất môn trung liệt, đoạn không thể xuất hiện phản quốc chi tặc, ta này liền chói ngươi thượng điện, thỉnh lại vương xử lý." Phu quân Hoàng thị cầu xin nhìn về phía Hoàng phi hồ nói: "Thiên Hóa trung quân là ngươi cốt đủ, chẳng lẽ ngươi nhận tâm cứ như vậy đưa hắn bị mất?" Hoàng phi hồ nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa, trong lòng cũng là không đành lòng, nhưng lại lắc đầu nói: "Ta hoàng thị nhất môn trung liệt, nếu mặc hắn rời đi, ngày nào đó trăm năm sau, còn có gì bộ mặt đi gặp tổ tông?" Thiên Hóa: "Vi phụ cũng không nghĩ cùng ngươi tranh luận cái gì, hết thảy toàn bằng đại vương xử lý, nếu đại vương thật muốn chàng ngươi, vi phụ đối ngươi giống như trên hoàng tuyển, ta biết ngươi pháp lực cao cường, chúng ta chưa chắc chối được ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, hôm nay chỉ cần ngươi dám thoát đi, vi phụ liền tự tuyệt tại đây, tuyệt không sống tạm hậu thế." Hoàng Phi Hổ một phen nói len ken hữu lực, nói năng có khí phách, trong lúc nhất thời, đó là một cây gân muốn khuyên bảo phụ thân đến tệ nhờ tây kỳ Hoàng Thiên Hóa cũng có chút không rõ. Mẫu thân Hoàng Thiên Hóa phát hiện, giờ phút này chính mình thế nhưng không dám đi nhìn thẳng Hoàng Phi Hổ ánh mắt, không khỏi nhìn về phía chính mình mẫu thân giả thị. Thiên Hóa, giờ phút này giả thị nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, lại chưa lại quên, mà là tự trên tường tháo xuống ngày đó chắc ngạo ban cho nàng long Phượng bảo kiếm, nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa điểm tĩnh cười nói, vì nương không biết người kia sư tôn gia sao mới có nói cao nhân, Đại Vương mấy năm nay có lẽ có sai, nhưng hiện giờ lại đã hối cải để làm người mới. Vô luận người trong thiên hạ như thế nào xem hắn, nhưng đại vương đối ta hoàng thị Mãn Môn lại là ân sủng có thêm, nếu ngươi khăng khăng muốn cùng. Đại vương, cùng thành thang là địch, ta hoàng thị Môn Môn cũng chỉ có thể tự mình thượng điện trình tội, đến nỗi kết cục như thế nào, chỉ xem đại vương xử lý. Hoàng Thiên hóa mở mịt nhìn chính mình mẫu thân, lại nhìn nhìn đứng lên vẻ mặt nghiêm túc hoàng phi Bưu đắng người, có chút khó hiểu, càng nhiều lại là mở mịt, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hoàng phi hổ cũng không cần phải nhiều lời nữa, chờ đến ngày kế sáng sớm, sai người đem Hoàng Thiên Hoa chói, tự minh áp giải đến ngọ môn, cũng không thọ triều, lập tức mang theo toàn gia quỷ gối ngọ môn ở ngoài chờ đợi trong cung truyền triệu đại điện phía trên đủ loại quan lại chia làm hai sườn hành lễ qua đi chắc nạo nhìn về phía tả hữu nghi hoặc nói sao không thấy võ thành vương đủ loại quan lại nghe vậy cũng là ngạc nhiên nhìn về phía bốn phía mờ mịt không biết đang ở lúc này một nhân hoàng cung hộ vệ vội vàng tiến vào hướng chắc nạo đưa tin đại vương võ thành vương mang theo cả nhà quỷ gối ngọ môn ở ngoài thỉnh tội không được đại vương triệu kiến không dám thiện nhập các khanh cũng biết là xảy ra chuyện gì đủ loại quan lại hai mặt nhìn nhau vẻ mặt mở miệng chỉ có văn trọng cùng gia cắt lượng biết nhau ẩn ẩn nhận thấy được một tia tuyên bọn họ thượng điện chắc nạo lắc lắc đầu nói Thức mau, võ Thành Vương một nhà sáu khẩu thượng điện, võ Thành Vương đệ nặng Hoàng Thiên Hóa quý gối đại điện trung ương, trầm giọng nói, thần dạy con vô phương, dạy ra một cái phản nghịch mị tử, thỉnh bệ hạ giáng tội. Trác Nạo nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Hóa, ánh mắt lại nhìn về phía Hoàng phi Hồ nói, võ Thành Vương đứng lên mà nói, chẩm dù sao cũng phải biết đến tội cùng đã xảy ra chuyện gì, này vô đầu ngốc điếc, vì sao phải chẩm giáng tội. Hoàng phi Hồ bị Chu Kỷ cùng Long Hoàn nâng dậy tới, sắc mặt lại chưa cải thiện, than nhẹ một hơi, đem hôm qua phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Hoàng Thiên Hóa, Thanh hư lão đức chân quân, Côn Luân môn đồ. Trác Nạo gật gật đầu nói, việc này dung sau lại nói nghĩa tỷ ngươi này lại là là vì chuyện gì ánh mắt lại là nhìn về phía ôm long phượng bảo kiếm mà đến giả thị cười nói hay là này đủ loại quan lại bên trong lại ra gian thần nghĩa tỷ mới ôm này long phượng bảo kiếm mà đến muốn chu trừ gian tà sao thần thiếp không dám giả thị quỳ xuống tới đem long phượng bảo kiếm dơ lên cao quá đỉnh áp lực tiếng khóc nói trong nhà giang ni tử thần thiếp dạy con vô phương có gì mặt mũi lại chỉ kiếm này khẩn cầu đại vương thu hồi kiếm này ấn ngươi phía trước theo như lời thiên hóa tự ba tuổi liền bị người bắt đi hiện giờ đã là mười tuổi tuổi liền tính thật là dạy dỗ vô phương cũng cùng các ngươi không quan hệ, đều đứng lên đi. quân vô hinh ngôn, các ngươi là muốn trò chấm nuốt lời sao? chăn nạo lắc lắc đầu, nhìn về phía hoàng thiên hóa nói, bất quá người này nhưng thật ra khó được tướng tài, khó trách có thể bị dị người nhìn trúng. thu vào môn tượng, đều đứng lên đi. hoàng phi hổ lắc đầu cười khổ nói, chỉ tiếc, kia thanh hư đạo đức chân quân không có hảo ý, thế nhưng, yêu ta hải nhi tới khuyên ta phản thương đi đến cậy nhờ tây kỳ. phụ thân, đây là thiên hạ đại thế, ngài sao không nghe nhi khuyên? hoàng thiên hóa kêu lên, nga. chăn nạo rất có hứng thú nhìn về phía hoàng thiên hóa, không biết thiên hóa cho rằng, như thế nào thiên hạ đại thế? Này Hoàng Thiên Hóa nghe vậy có chút không rõ, hắn biết Thành thang vận số đã hết, cũng biết Tây Kỳ Thánh chủ đã ra, bất quá này đó đều là sư tôn Thanh hư đạo đức chân quân theo như lời, làm chính hắn tới nói, nào biết đâu rằng này đó. Cho hắn mở chói đi. Chắc Nạo buồn cười lắc lắc đầu nói, "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 13 chương 9, vấn đề thiếu niên." "Hử, Hôn Quân, không cần ngươi giả nhân giả nghĩa, muốn giết cứ giết." Hết. Đại điện phía trên, Hoàng Thiên Hóa dùng sức một chánh, đem hai gã tiến lên mở chói binh lính cấp phá khai, căm tức nhìn hướng Trác Nạo. Mị tử lớn mật. Hoàng phi hổ bị tức giận đến không nhẹ, khó được đại vương khai sáng không với ngươi cái tiểu hải tử so đo, ngươi ở chỗ này nháo cái gì biến yếu? Không chỉ là hoàng phi hổ, văn trọng chờ trong triều đủ loại quan lại nhìn về phía hoàng thiên hóa ánh mắt cũng có chút bất mãn. chắc nào nguyên bản cũng không nghĩ cùng một cái trung nhị hải tử so đo cái gì, bất quá lúc này lại là cũng có chút tức giận, nhìn hoàng thiên hóa nói, như vậy muốn chết, nhưng có hỏi qua cha mẹ ngươi, bọn họ đối với ngươi tuy vô dưỡng dục chi ân, nhưng lại phi không dưỡng, là ngươi kia chó má sư tôn mạnh mẽ đem ngươi từ bọn họ bên người bắt đi, bậc này nhân vật, chậm nhưng không cảm thấy là cái cái gì hảo hóa, không được ngươi vũ nhục sư tôn, hoàng thiên hóa lạnh lùng nói, vũ nhục. Ta hỏi ngươi, y ngươi xem ra, ngươi sư tôn cho là đạo đức chi sĩ, nếu muốn thu ngươi làm nội đệ, bổn nhưng trực tiếp hướng võ thành vương tuyệt minh, vì sao vô thanh vô tức đem ngươi bắt đi? Ngươi có biết, mấy năm nay cha mẹ ngươi vì ngươi chạy nhiều ít nước mắt, vì tìm ngươi lại hao hết nhiều ít gia tư cùng tâm huyết. Sư phụ ngươi nếu thật sự cao thượng, làm sao có thể nhẫn tâm thấy lệnh ngươi phụ tử 13 năm không thấy, lệnh cha mẹ ngươi thừa nhận này cốt nhục chia liệt chi khổ. Nay hoàng thiên hóa tiếp không thượng lời nói tới, cổ một mệnh nói, sư tôn đều có đạo lý. Hảo, coi như hắn có đạo lý, chắc nạo gật gật đầu, cũng không ở này để tài thượng dây dưa. Ngược lại nói, hiện giờ ngươi tới khuyên phụ thân ngươi phản thường, đến cậy nhờ Tây Kỳ, hoàng thị nhất môn trung liệt, chấm tự hỏi mấy năm nay, đối hoàng thị một môn, không chút bạc đãi chỗ, ngươi có từng nghĩ tới, nếu võ thành vương vô cớ đối phản, sẽ trên lưng cả đời đều tẩy không tịnh đều danh. Thành Thang vận số đã hết, đây là xu thế tất yếu, ta hoàng thị tuy trùng, lại cũng không thể ngu chung. Hoàng Thiên Hóa cười lạnh nói, hảo, coi như ta Thành Thang vận số đem tận, chắc nào cũng không phản bác, nếu vô hắn xuất hiện, Thành Thang xác thật vận số đem tận, nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa nói, nhưng ngươi phía trên, cha ngươi, ngươi già già đều là ta thành thang trung thần, định sẽ không tùy ngươi cùng rời đi. Hôm nay ta nếu thả ngươi rời đi, ngày nào đó chắc chắn đến cậy nhờ Tây Kỳ. Tới cùng ta thành thang là địch, nhưng đối, đương nhiên. Hoàng Thiên Hóa cao giọng nói, ngươi này nực tử, nếu ngươi dám can đảm làm ra bực này đục nhã danh dự gia đình việc, ta liền thân thủ đem ngươi xử quyết, miễn cho lệnh Thế Nhân cười nhạo. Hoàng Phi hổ nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn độc thủ, lại bị Trác Nạo ngăn lại. Thực hảo, thật sự hiên ngang lắm liệt, bất quá có cái thực mấu chốt vấn đề không biết ngươi nghĩ tới không có. Trác Nạo nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa nói, phụ thân nguyên là ta đại thương nguyên soái ngày nào đó nếu cùng Tây kỳ khai chiến, tự nhiên là tam quân thống soái. Ngươi nếu gia nhập Tây kỳ, ngày sau tất nhiên sẽ cùng phụ thân ngươi xa trường gặp nhau. Không biết ngươi hay không làm tốt đại nghĩa diệt thân chuẩn bị. Đại nghĩa diệt thân. Hoàng Thiên hóa hơi hơi ngây ra, liền tính lại như thế nào trung nhị. giờ này khắc này nghe vậy cũng không cấm sớm suất, ánh mắt nhìn về phía mặt vô biểu tình Hoàng phi hổ, lại nhìn nhìn chính mình mẫu thân, cổ họng kích thích một chút, muốn mở miệng, rồi lại nói không nên lợi nửa cái tự tới. này bốn chữ nói đến đơn giản, nhưng thử hỏi trên đời này ai có thể thật sự làm được? Không tuổi, thiên địa quân thân sư, ngươi nếu muốn nguyện trung thành Tây kỳ. Tiêu Tây Kỳ chi chủ đó là người quân, mà võ thành vương là trẫm nể trọng chi thần. Ngươi nếu muốn phá ta thành thăng, tất trước phá võ thành vương. Không biết ngươi ngày sau nếu muốn cùng võ thành vương xa trường gặp nhau, điểm này, không biết ngươi kia sư tôn có hay không giáo ngươi như thế nào phá võ thành vương. Nghe nói đạo gia có bí pháp, có thể làm người ngàn dặm ở ngoài lấy người thủ cấp, nếu có này thuận, nhưng thật ra có thể tránh cho một ít xấu hổ, cũng miễn cho thân thủ giết cha, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu một ít. Trang Nạo cười lạnh nói, nói vậy, ta như thế nào làm này đại nghịch bất đạo việc? Hoàng Thiên Hoa biến sắc, lạnh lùng nói, không tuổi, còn có được cứu trợ chấp nạo hơi hơi mỉm cười, nhìn văn trọng phía sau ra cắt lượng liếc mắt một cái, ra cắt lượng hiểu ý, đi ra mỉm cười nhìn về phía hoàng thiên hóa nói, kia không biết ngày sau nếu thiếu tướng quân cùng võ thành vương xa trường gặp nhau lại đương như thế nào. Người đã khăng khăng muốn đi tây kỳ, nếu tránh chiến đó là bất trung, nếu xuất chiến đó là bất hiếu. nhìn hoàng thiên hóa không ngừng biến ảo sát mặt, ra cắt lượng tiếp tục nói, lượng tuy không phải kia thần tiên người trong, cũng không dám tự cho là vì đạo đức chi sĩ nhưng cũng biết nói trời đất này rằng có cương thường luân lý, nguyên kia sư phó đầu tiên là bắt đi ngươi trước đây, lại khuyến khích ngươi phản bội đại thương ở phía sau, ngày sau có lẽ còn sẽ dùng đại nghĩa diệt thân lý do muốn ngươi giết trà, cho ngươi trên lưng bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa đều dành, này tầm nhưng. Chu, nếu là trước đây, Hoàng Thiên Hóa chắc chắn theo lý cố gắng, nhưng giờ phút này, chắc nào cùng ra cắt lượng hợp nhau tới vừa nói, trong lòng cũng không cấm sinh ra dao động, chẳng lẽ sư tôn thật là muốn hại ta. Nếu dựa theo nguyên bản tiên đạo quý đạo, Chu Vương bức tử giả thị, Hoàng phi hổ giận mà phản chu hết thể tự nhiên nước chảy thành sông cũng không có phụ tử tương tàn cục diện đáng tiếc bởi vì trác ngạo xuất hiện cũng thành công tránh cho một hồi bi kịch giả thị không chết ngược lại thụ phong vạn niên công chúa hoàng phi hổ chẳng những không có phản chu, ngược lại bởi vì trác ngạo bản trụ vương dần dần hiện lộ ra minh quân chi thế càng là khang khang một mực phụ tá bởi vậy nếu dựa theo này tuyến phát triển đi xuống hoàng thiên hóa nếu khang khang tôn sùng sư mệnh đi trợ tây kỳ ngày sau xa trường gặp nhau phụ tử tương tàn cục mặt định là trốn không thoát đáng tiếc thiên cơ hỗn độn thanh hư đạo đức chân quân rốt cuộc vô pháp bấm đốt ngón tay thiên cơ không biết chiều ca biến cố chỉ cho rằng hoàng phi Hổ không có thể chạy ra chiều ca, mới có thể phái hoàng thiên hóa tiến đến chiều ca cứu phụ. "Hảo, hôm nay việc, chấm xem ngươi niên thiếu vô tri, tạm thời thứ ngươi chi tội, ngươi trở đi trước lui ra, có chuyện gì? Võ Thành Vương về nhà lúc sau đi thêm quản ngự giáo." Chắc Nạo phất phất tay nói, "Ngươi thật không giết ta." Hoàng Thiên Hóa nhướng mày nhìn về phía Chắc Nạo, cùng trong tưởng tượng cái kia hung tàn bá đạo hôn quân khác biệt rất lớn. Hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, tin tưởng hai mắt của mình. Chắc Nạo phất phất tay, lệnh giả thị Lệnh 4 cái nhi tử trở về, cùng đủ loại quan lại tiếp tục thương nghị giải trừ quân bị việc. Chắc nào lại có giải trừ quân bị chi ý, thành thang hiện giờ chỉ chiếm cứ này một phần năm địa bàn, nhưng quân lực lại cơ hồ có thể để được với tam gia tổng hòa, nhìn như cường thịnh, nhưng trên thực tế lại là một cái thật lớn tiêu hao, chẳng những chiếm dụng quá nhiều sức lao động, càng thêm lớn cung cấp nuôi dưỡng quân đội tiêu hao, hơn nữa này đó quân đội tốt xấu lẫn lộn, không ít trực tiếp là địa mới đem lanh tư bình, quản lý hỗn loạn, quân chế mập mạc, lệ thuộc không rõ. Một khi gặp được chiến sự, như vậy bộ đội nhìn như khổng lồ, kỳ thực quản lý hỗn loạn, dễ dàng bị các công phá, chắc nào đúng là nhìn ra trong đó vấn đề cho nên mới đưa ra thay đổi chế độ xã hội. đương nhiên, lý do tự nhiên không thể trực tiếp nhập ngũ đội vào tay, như vậy dễ dàng hình thành mâu thuẫn, bởi vì có không ít quân đội, càng như là địa phương tướng lãnh tư binh. Kỳ thật lý do rất đơn giản, quốc khố không có tiền, còn muốn cứu tế nạn dân, đừng nói hiện giờ quốc khố thật sự khẩn trương, liền tính không khẩn trương, chắc nạo cũng tuyệt đối muốn tìm cơ hội thu hồi minh quyền, quốc khố ra tiền, làm tướng lãnh dưỡng tư binh, sau đó nhìn bọn họ phát triển an toàn, tứ đại chư hầu chính là như vậy lên. đương nhiên, liền tính như vậy, cũng đồng dạng bị mâu thuẫn, cuối cùng chắc nạo hạ lệnh từ ly triều ca gần nhất mấy cái trạm kiểm soát làm thử đường bước các quân đội, huấn luyện tinh nhuệ, giảm bất quốc khố gánh nặng. Thấy Trác Nạo nhuộn bộ, đồng thời thái sư, hoàng phi hổ lực rất, đủ loại quan lại cũng chỉ đến dừng tay, bất quá một phen tranh luận lúc sau, một lần lâm triều cũng tiêu phí không ít thời gian, lại thương nghị một phen lưu dân an trí lúc sau, Trác Nạo tan triều, hoàng phi hổ cùng văn trọng lại là lưu lại. Đến nỗi ra các lượng, tuy rằng là người một nhà, bất quá trước mắt còn không có tư cách tham dự loại này cao tầng thảo luận, huống hồ chiếu cáo tội mình cũng đã định ra, kế tiếp còn muốn. Dựa hắn đi thao tác, cần phải đem chiếu cáo tội mình hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Đại vương gần nhất trong khoảng thời gian này Kiên quyết tiến thủ, đao sửa trước phi, Lão Thần thật là vui mừng, chỉ là trong lòng có một chuyện khó hiểu, cả gan Thỉnh Đại Vương giải thích nghi hoặc. Văn Trọng cùng Hoàng phi hổ đi theo Trác Nạo đi vào nội điện, rốt cuộc nhịn không được nói. Thái sư khi nào thì trở nên như vậy khách khí, có việc cứ nói đừng ngại. Trác Nạo cười nói, Lão Thần xem Đại Vương, hẳn là đã phát hiện hoàng hậu không ổn, việc này vốn là Đại Vương ra sự, Lão Thần vốn không nên hỏi đến, chỉ là yêu vật họa loạn cung đình, một ngày không trừ, lão phu thực sự bất an. Văn Trọng châm chước nói. Thái sư nói, là đã kỵ. Trác Nạo cười nói, không tội. Văn Trọng gật gật đầu, yêu phi việc đã không phải cái gì bí mật, hơn nữa hai phiên có yêu hồ tác loạn, trong đó liên hệ, tự nhiên không khó suy đoán, cũng không là không nghĩ động, mà là không động đại đến. Trác Nạo lắc đầu nói, đại vương chính là có cái gì lý do khó nói. Hoàng Phi Hổ như mày nói, còn nhớ rõ ngày đó trích tinh lâu việc, Trác Nạo không có trả lời, mà là nhìn về phía Hoàng Phi Hổ. Tự nhiên nhớ rõ, không lâu trước đây phát sinh sự tình Hoàng Phi Hổ như thế nào quên, chúng chi Trác Nạo cũng là từ khi đó khởi, dần dần có minh quân chi tượng. ở kia phía trước, không biết từ đâu khi khởi, Trâm Trong Ngọc vẫn luôn ở vào một loại đần độn trạng thái, nguyên bản tưởng đắt kỷ việc làm nhưng chấm là nhân hoàng tôn sư kẻ hèn yêu hổ, như thế nào phạm được chấm đại vương là nói ngài chúng ta thuật. văn trọng cùng hoàng phi hổ kinh giận nói sợ không phải tà thuật chắc ngạo lắc lắc đầu chỉ chỉ bầu trời nói chấm ngày đó linh đài cảm thấy vận mệnh quốc gia nguy cơ trong cơ thể một sợi nhân hoàng chi khí tự động hộ chủ mới làm chấm may mắn tránh thoát kia choi buộc trong thiên hạ có thể áp chế chấm nhân hoàng chi khí người sợ là không nhiều lắm hoàng phi hổ không do nguyên do nhưng văn trọng lại là thiệt giáo môn đồ biết rất nhiều bí tân nhân hoàng chi khí là nhân tộc khí vận ngưng tụ mà thành vốn nên vạn tà không xâm mời đúng này thiên hạ gian Có này phân năng lực, chỉ sợ cũng chỉ có 6 vị thánh nhân, Văn Trọng trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi chi sắc, Đại vương là nói. Đắc Kỷ tuy rằng thai họa không cạn, nhưng chấm tự hỏi còn chế được, nhưng nếu thật sự diện trừ các nàng, ta sợ đối phương lại có động tác lời nói, chấm nhưng không có tin tưởng một lần nữa tránh thoát tính kế, cho nên Đắc Kỷ tạm thời còn không thể xử quyết. Trác Nạo gật gật đầu nói, hai người nghe vậy, không cấm tâm sự nặng nề, này cũng có thể giải thích Trác Nạo trước sau biến hóa vì sao như thế to lớn, nguyên lai là có người âm thầm trợ cho quỷ, muốn bệnh dịch tà thành thang thiên hạ. Đại vương chuẩn bị như thế nào làm? Văn Trọng hỏi. Hai cái yêu quái lưu tại trong cung, chung quy không phải một kiện lâu dài việc. Trước không xử lý, tìm cơ hội gọt bỏ đắc kỷ hoàng hậu chi vị, đem này tủ cấm, chỉ cần đắc kỷ bất tử, đối phương tự cao thân phận, đương sẽ không lại ra tay. Chắc nạo cười nói, không phải không nghĩ phản kháng, mà là lấy hắn hiện giờ thực lực, căn bản không thể nào phản kháng, quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên hóa nói, nhưng thật ra Thiên hóa sự tình, yêu cầu lo lắng, nếu có thể đem Thiên hóa kéo tới vì ta chịu hiệu lực, chẳng những có thể hữu hiệu suy yếu Tây Kỳ, đồng thời cũng cho ta thành thang nhiệm một viên tổng tướng, khổng minh có thể ngôn chế biện, vội thành vương nhưng đi tìm hắn hỗ trợ. Đại Vương yên tâm, thần nhất định phải theo kia tiểu tử hồi tâm chuyển ý." Hoàng phi hổ cắn răng nói. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 13 chương 10, Đông giao săn thú." Đêm Demer nằm ở tây cung to rộng vân giường phía trên, Trác Nạo khẽ miệng đột nhiên mạc danh dắt ra một màn ý cười. "Chúc mừng ký chủ, triệu hoán manh tướng Triệu Vân thành công." Triệu Vân đem ở ba ngày trong vòng xuất hiện ở ký chủ trước mặt, thỉnh ký chủ kiên nhận chờ đợi. Lúc này đây, lại là thuyết phục Hoàng Thiên Hóa rủ bọn Tây Kỳ, lại một lần kệ động cốt truyện, làm Trác Nạo có cái thứ 2 triệu hoán danh này. Thoát nhìn, thừa một lần Trích Tinh lâu cứu giả thị cùng Hoàng Thiên Hóa phân lượng không đợi, trên thực tế lại không phải như vậy hồi sự, bởi vì giả thị chi tử mới bức cho Hoàng phi hổ phản bội, chân chính lại nói tiếp, Trích Tinh lâu việc sở gì có thể đạt được một cái danh ngạch khen thưởng, là bởi vì bởi vậy mà lưu lại Hoàng phi hổ. Đại vương cớ gì vô cớ bật cười. Hoàng phi ở Trác Nạo trong lòng ngự xoay người, vừa lúc nhìn đến Trác Nạo kia mặt tươi cười quá dị, không cấm hiếu kỳ nói, "Chân có cười?" Trác Nạo nhìn về phía Hoàng phi, trải qua trong khoảng thời gian này tầm bộ dưới, Hoàng phi ra thịt cũng trở nên càng thêm dễ chịu, trên người đều có một cổ thành thục phong vận, chẳng những càng thêm phong thái chiếu người, ở phòng mà chi gian cũng dần dần buông ra, thâm đến Trác Ngạo yêu thích, giờ phút này nhìn đến giai nhân đôi mắt đẹp lưu truyền, tay không cấm cũng không thành thật lên. Đại vương oán trách nhìn Trác Ngạo liếc mắt một cái, lại chưa ngăn cản, loại này nhẫn nhục chịu đựng tính tình, ở Trác Ngạo di vãng nữ nhân chung nhưng thật ra hiếm thấy, thật là suy nghĩ ngươi kia chất nhí. Trác Ngạo nghĩ đến Hoàng Thiên Hóa, không cấm lại là một tiếng cười khẽ, tiểu tử này này hai ngày bị Hoàng phi hồi nốt tại trong nhà, Diêm Thỉnh ra Cát lượng đi dậy hắn binh pháp thao lược, nghe nói bị gia Cát lượng thu thập dễ bảo. Đường đường thần tiên người trong, thế nhưng bị một phàm nhân đùa bỡn với vỗ tay chỉ dàn, hiện giờ nghĩ đến, cũng man một cười. Đại, Đại vương, ngày mai đông giao săn thú. Đại vương đương sớm chút nghỉ tạm mới đúng, tương lai còn dài. Nô hoàng phi mềm mại tê liệt ngã xuống ở chắc ngạo trong lòng ngực, thở hổn hển nói: Hảo, hôm nay liền nghe Hải phi." Chắc ngạo lướt qua liền ngừng, thương triều dân phong đô hãn, từ đế vương quý tộc cho tới lê dân ba cánh, đều lấy Vũ Dung vị vinh, đông giao săn thú mỗi năm đều sẽ cử hành một lần, chưa hiện triều đình uy nghiêm cũng là vì kéo cận quân thần quan hệ chỉ là trụ vương ngày xưa mê luyến đắc kỷ nay nay hội thế nhưng bị phế đi mười mấy năm ngay kế sáng sớm trác nạo cưới một con đông tuyết thông một thân kính trang giữ biết trọng hoàng phi hổ lãnh đủ loại quan lại ra khỏi thành hướng đông giao sản thú chiều cao bên trong ba thánh nhìn đến trác nạo nghi thức tuy rằng như cũ sợ hãi lại cũng không giống ngày xưa sợ chi như hổ chiếu cáo tội mình đã ở ra cắt lượng dưới sự chủ trì ở thành thang cảnh nội các thành rán đồng thời lộc đài dỡ bỏ công tác cũng bắt đầu tiến hành ba thánh mỗi ngày đều có thể nhìn đến cuồn cuộn không dứt tài vụ tự trong cung vận ra hoặc chết vì tiền lương, đưa hướng các nơi tiếp tế nạn dân, hoặc làm khen thưởng phát có công bá tánh thần tử. Đồng thời, triều đình chủ động giảm thuế cử chỉ cũng đạt được vạn dân duy trì, vô hình bên trong đối trắc nạo này trụ vương bại xích chi tâm cũng cắt giảm rất nhiều. Nay trên đời dễ dàng nhất thu nhận bất mãn chính là quân vương, đồng thời dễ dàng nhất bị tha thứ cũng là quân vương. Hiện giờ thời gian còn thiếu, tạm thời hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng triều ca bá tánh sinh hoạt ở thiên tử dưới chân, đối với trắc nạo này quân vương biến hóa lại là thể hội xấu nhất, biến hóa cũng nhất lộ rõ. Đại vương, hiện giờ dân tâm đã dần dần quy phụ, cũng là thời điểm trinh phạt Tây kỳ. Thần tưởng lần này đồng giao săn thú lúc sau, liền lệnh binh xuất trình, bình định Tây Kỳ. Văn Trọng lúc này đây không có kỵ mặc Kỳ Lân, mặc Kỳ Lân là thần thú, nếu hắn cưới mặc Kỳ Lân đi ở Trác Ngạo bên người, Trác Ngạo kia thất đông tuyết thông nhưng không có can đảm lượng đi ở mặc Kỳ Lân trước người. Thời cơ không đến. Trác Ngạo lắc lắc đầu nói: "Hiện giờ ta triều ca dân tâm quy phụ, binh tinh đem ánh, lao thần cho rằng đã là thời cơ tốt nhất." Văn Trọng nhíu mày nói: "Dân tâm vẫn chưa quy phụ." Trác Ngạo lắc đầu nhìn về phía Văn Trọng nói: "Ta biết thái sư nói muốn thu phục mất đất, nhưng lúc này xuất binh, tuyệt phi thời cơ tốt nhất." Nga Văn Trọng nghi hoặc nhìn về phía Trác Nạo, lao thần nguyện nghe này tưởng. Tây Kỵ khí hậu đã thành, thiên hạ tam phân, độc đến thứ hai, dưới trướng văn võ, nhiều đến không xuể. Thái sư có từng nghĩ tới vì sao chậm chạp không chịu động thủ? Trác Nạo không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Đại vương là thiên tử, nhân tộc cộng chủ, đó là có muôn vạn không phải. Tây Kỵ nếu dám tới công, đó là lấy thần địch quân, là đại nghịch bất đạo cử chỉ, ác gặp người trong thiên hạ thoái mạng. Văn Trọng nói: không tội, đúng là bởi vậy, bọn họ mới có thể phái thiên hóa muốn nói hạng võ thành vương. Nếu võ thành vương đầu Tây Kỵ, tất thiên hạ dung chuyện, vô luận ra sao nguyên nhân làm trọng trấn quân tâm, cũng vì trương hiện thiên uy, cũng đương xuất binh phạt tây kỳ. Trác Nạo cười nói, tây kỳ chẳng những binh tinh đẹp mãnh, càng có thần tiên tương trợ, nếu chúng ta xuất binh, bọn họ chính là phản kháng muốn. Hơn nữa cơ phát tiểu nhi ở tây kỳ tố có người vọng, nếu chúng ta đi công, bại mặt chiếm đa số. May mắn. Trác Nạo nhìn về phía hoàng phi hổ nói, võ thành vương vẫn chưa phản chiến, làm cho bọn họ mất tính kế, cũng cho chúng ta có càng nhiều thở dốc chi cơ. Thở dốc chi cơ. Đại vương không khỏi quá mức bi quan một ít. Hoàng phi hổ những mày nói, không phải bi quan mà xem ta thành thang quân lực cường thịnh, lại là nhất không kiên nhận đánh lâu. Một khi cùng Tây kỳ khai chiến, nếu có thể một trận chiến mà thắng, tất nhiên là hảo thuyết. Nhưng nếu rằng coi đi xuống, trước hết bị kéo suy sụp, tất nhiên là chúng ta. Trác Nạo lắc đầu nói, hắn hiện tại nhất đánh không dậy nổi chính là tiêu hao chiến. Nhìn về phía Hoàng Phi Hổ nói, Thái sư cùng Võ Thành Vương đều là thiện chiến chi tài, các ngươi nhưng có năm chắc đem Tây kỳ một trận chiến mà xuống? Văn Trọng cùng Hoàng Phi Hổ nghe vậy không cấm im lặng, bọn họ đương nhiên không có nắm chắc. Tây kỳ khí hậu đã thành ba phần thiên hạ độc đến thứ hai, hơn nữa dân tâm quy phục, chiến bại bọn họ dễ dàng. Nhưng nếu tưởng một trận chiến mà định lại là muôn vàn khó khăn. Lúc này Na Cha Dương Tiễn, lôi chấn tử mấy ngày nay sau danh lưu sử sách nhân vật còn không có gia nhập Tây Kỳ, Tây Kỳ võ tướng trận doanh nhưng thật ra không đáng sợ, nhưng địa vực lại là Huyền Bắc, dân cư đông đảo, một khi lâm vào tiêu hao chiến, bọn họ đích sát tiêu hao không dại nổi. Một trận chiến này, càng vãn động thủ, đối chúng ta càng có lợi, chúng ta liền có nhiều hơn thời gian tới khôi phục quốc lực dân tâm. Trương Nạo cười nói, nếu Tây Kỳ động thủ trước, cắt mất đi đảng nghĩa, phản chi chúng ta nếu ra tay trước, ngược lại sẽ làm bọn họ danh chính ngôn thuận. Đại vương ban khăn chu toàn, là lão thần nắm Văn Trọng gật gật đầu nói: bất quá có thể kéo bao lâu đã có thể khó nói chắc nạo rất rõ ràng này sau lưng cơ hồ liên lụy đến trong hồng hoang sở hữu thánh nhân chính mình tưởng ở trong đó đục nước béo cò kỹ thuật khó khăn cũng không nhỏ hiện tại cần phải làm là cởi bỏ càng nhiều khí vận đem chính mình thủ hạ liên can lãnh tướng đều triệu hồi ra tới đồng thời khôi phục thực lực của chính mình mới có thể càng tốt cậy động này nguyên bản đã định tốt phong thần lừa đồ còn không cho ta trở về ba người chính đàm luận khi phía trước đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai đội ngũ tức khắc dừng lại chắc nạo mày nhắc lại phía trước đã xảy ra chuyện gì hôi đại vương có một người lao đạo ngăn lại đường đi khăng khăng muốn mang đi Hoàng Tiên Phong. Một người đi theo võ tướng đi vào ba người bên người, trầm giọng nói: "Cái gì?" Hoàng Phi Hổ nghe vậy không cấm giận dữ, "Hoàng Tiên Phong, tất nhiên là Hoàng Tiên Hóa, bị ra cắt lượng thuyết phục lúc sau, Thành Thành thật thật lưu tại Hoàng Tiên Hóa bên người, đảm nhiệm phi Hổ quân một viên tiên phong, lần này đông giao san thú, Hoàng Phi Hổ vì làm hắn rèn luyện một phen, mới đưa hắn mang lên, lúc này nghe nói có người muốn mang đi Hoàng Tiên Hóa, cẩn thận tưởng tượng, đối giác lại nói: "Đại vương, định Lạc kia thanh hư giả nói thấy con ta thiên hóa lâu không trở về sơn. Tới tìm tiên hóa, đại ta tiến đến vừa thấy." Nói xong, cũng không đợi Trác Nạo đáp lời, nội giận đùng đùng chuột phổi tọa kỵ chạy như bay mà ra. chúng ta cũng đi nhìn xem. Trác Nạo nhìn về phía Văn Trọng nói, là. Văn Trọng gật đầu đáp ứng. hai người rục ngựa đi trước, thực mau tới đến quân trước, chính nhìn đến một người hạ phát đồng nhan, tiên Phong Đạo Cốt Lão Đạo đem một tòa cự thạch hoành ở lộ trung ngăn lại đại quân đường đi. giờ phút này đứng ở cự thạch phía trên, cam tức nhìn Hoàng Thiên Hóa. Lão đạo dưỡng rục ngươi mười ba tái, giáo ngươi võ công tiên pháp, là muốn ngươi ngày nào đó học thành, cùng phụ thân ngươi cùng nhau phụ tá Tây Chu Thánh Chủ, lại không nghĩ ngươi thế nhưng tham luyến nhân gian phú quý, thế nhưng muốn trợ trụ vi ngược. Thanh hư đạo đức chân quân nhìn quỷ trên mặt đất hoàng tiên hóa, lòng có tức giận quật lên. Lao đạo sĩ hảo không biết liêm sỉ, nô là thần tử thương triều, vì sao muốn phụ tá kia tây kỳ nghịch tặc, ngươi không hỏi xanh đỏ đèn trắng, bắt đi con ta lên núi, làm cốt nhục chia liễu, ta hoàng thị nhất môn trung liệt, lại khuyến khích con ta phản ra thành thang, ngày nào đó nếu ta phụ tử xa trường quyết đấu, hay không còn muốn khuyến khích con ta giết cha. Hoàng phi hổ tức sủi bắp mép, đem trong tay trường thương chỉ phía xa lao đạo sĩ, tức giận mắng. Võ thành vương, nhìn hoàng phi hổ, thanh hư đạo đức chân quân không cầm những mày, chiếu hắn phía trước suy tính, hoàng phi hổ vốn nên đã phản bội ra thành thang mới đúng. Sao chạy tới ở chỗ này mang hắn, không cấm nghi hoặc nói, lão đạo là tính đến võ thành vương mệnh chúng có một kiếp, mới làm thiên hóa tiến đến cứu ngươi, huống hồ trụ vương vô đạo, quân nhục thần thệ, này chờ hỗn quân, võ thành vương hà tất ngu chung với hắn? Làm cản? Võ thành vương bị hỏi đầu không rõ, chính mình ngày gần đây thuận buồm xuôi gió, đại vương đối hắn tín nhiệm có thêm, đâu ra thai kiếp, nghe được cuối cùng, lại là không cấm dự dự, đang muốn phi mã tới chiến, lại bị từ sau tới rồi chác náo thân thủ ngăn lại. Không biết sĩ gia sao phương cao nhân, chác náo nhìn về phía thanh hư đạo đức chân quân, nhíu mày nói: Thanh hư đạo đức chân quân là xiển giáo 12 kim tiên chi nhất, tinh thông vọng khí chi thuật, ngay từ đầu chỉ là vì tới triệu hồi hoàng thiên hóa, không, có chú ý, giờ phút này chắc ngạo xuất hiện, hắn phóng nhãn xem ra, lại kinh ngạc phát hiện, chắc ngạo trên người, nhân hoàng chi khí nồng đậm, không khỏi kinh ngạc nói, người đó là kia thành thang hồn quân. Trong đó là thành thang chi chủ, đến nỗi hồn quân cách nói, chấm thẹn không dám nhận. Chắc ngạo lắc lắc đầu, hoàng thiên hóa, là ta thành thang tiên phong quan, lão đạo tuy là phương ngoại chi nhân, lại cũng không nên mạnh mẽ chĩa rẽ nhân gia đình, lệnh vọ thành vương phu thêm 13 năm qua, chịu đủ cốt nhục chia liệt chi đau, hay là xiển giáo thiên tôn ngồi xuống đều lại như thế, đường hoàng ương mạnh người. Đại vương nói cẩn thận, sao có thể làm nhục bổ giáo? Thanh hư đạo đức chân quân nghe vậy ánh mắt lạnh lùng, mắt lạnh lẹo như điện, nhìn về phía chắc nạo, chắc nạo lại ngạo nẽ mà đứng, lạnh lùng đáp lại. Cũng không là chấm làm nhục xỉn giáo môn hạ, mà là ngươi trở môn nhân hành sự, quá mức đường hoàng. Ngươi tuy là thiên hóa chi sư, có giáo dục chi ân, nhưng thiên hóa phụ thân còn ở thiên địa quân thân sư, thân sơ sớm có định luận, sư ở thân sau, này cha mẹ thượng ở, ngươi chưa kinh bọn họ cho phép, liền tự tiện mang đi thiên hóa. Bực này hành vi, cùng kia cường đạo giặc có, có gì bất đồng? Hiện giờ càng bức bách này cùng phụ thân phản bội, chấm đạo muốn hỏi ngươi. Ngươi luôn miệng nói chớm là hôn quân, nhưng ngươi bực này hành vi lại tính cái gì? Ta không cùng ngươi này hôn quân lý luận, thiên hóa, theo ta trở về. Thanh Ngư đạo đức chân Quân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa nói: Chất ngạo ngăn lại võ thành vương, nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa nói: Ngày đó, đại điện phía trên, chấm đã nói qua, tuyệt không trở ngươi tự do, đi con đường nào đều do ngươi tới định, bất luận kẻ nào đều sẽ không trở ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 11, đoạn tuyệt quan hệ. Thanh Ngư đạo đức Thiên Quân nhíu mày nhìn về phía Chất Nạo, đây là trong lời đồn hôn quân. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, lại nhìn nhìn dần dần Kiên Định Hoàng Thiên Hóa, Thanh hư Đạo Đức Thiên Quân có chút sốt ruột, Hoàng Phi Hổ chính là Tây Kỳ phạt thường quan trọng một vòng, nếu Hoàng Phi Hổ không thể phản bội thương, đối Tây Kỳ kế tiếp sẽ xuất hiện ảnh hưởng rất lớn, này chẳng những liên quan đến Tây Kỳ vận mệnh quốc gia, đồng dạng liên quan đến xiển tiệt hai giáo chi tranh, ngược lại là Hoàng Thiên Hóa, so với việc Hoàng Phi Hổ tới nói, cũng không quan trọng, căn cơ nông cạn. Ngày sau nhất định phải thượng phong thần bảng. Vì sao sẽ như thế? Thanh Ngư Đạo Đức Thiên Quân trong lòng khó hiểu, lại lần nữa bấm đốt ngón tay, lại chỉ cảm thấy thiên cơ hỗn độn, khó có thể thấy rõ, lập tức chỉ phải nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa. Hôm nay trước đưa hắn mang về, đến nỗi hoàng phi hổ, cũng chỉ có thể ngày sau lại làm chủ tính. Chỉ là hắn phía trước trong cơn tức giận, mất tiên cơ, bị hôn quân ở lời nói thượng lấy được quyền chủ động, nhìn hoàng thiên hóa thần sắc, thanh hư đạo đức tiên quân trong lòng không ngừng có chút hối hận, sớm biết như thế, ngày đó liền nên cùng hắn cha mẹ đúng sự thật bẩm báo, cũng có thể cùng võ thành vương kết hạ một phần thiện duyên không đến mức như thế bị động. Thiên hóa cảm tạ sư tôn 13 năm qua giáo dưỡng tri ân. Hoàng thiên hóa thật mạnh hướng thanh hư đạo đức tiên quân khấu ba cái văn đầu, lúc này đây, hoàng phi hổ nhưng thật ra không có ngăn cản, vô luận lập trường như thế nào, nhưng sư phó chính là sư phó, này ba cái đầu Thanh hư đạo đức thiên quân nhận được lời. Ngươi quyết định. Thanh hư đạo đức thiên quân sắc mặt cũng không tốt xem, nhìn Hoàng Thiên Hóa, trầm giọng nói: "Là, đệ tử tưởng lưu tại trong nhà phụng dưỡng song thân." Hoàng Thiên Hóa nghiêm túc nói: "Thanh hư đạo đức thiên quân thật sâu mà thở dài, gật đầu nói: "Một khi đã như vậy, ngươi ta thời trò tình cảm, liền duyên tận tại đây, bất quá, Bần đạo chuyển cho ngươi một thân bản lĩnh, vốn là vọng ngươi ngày sau phụ tá minh chủ, hiện giờ ngươi nếu lựa chọn trợ trụ vi ngược, Bần đạo lại tuyệt không có thể chịu đựng ngươi dùng này thân bản lĩnh đi tai họa minh chủ, xin mời thí chủ trả lại đi." Hoàng Thiên Hóa ngẩng đầu, thật sâu mà nhìn thanh hư đạo đức thiên quân liếc mắt một cái, tiên lạng gật gật đầu, tự trên lưng đem can tương mạc tả tháo xuống. này hai thanh kiếm là thanh hư đạo đức thiên quân đưa hắn phòng thân chi vật. hiện giờ nếu muốn đoạn tuyệt thầy trò quan hệ, này bảo vật tự nhiên không thể lại đeo. thiên hóa, ngươi hoàng phi hổ đột nhiên trừng mắt nhìn hoàng thiên hóa đột nhiên một trường trụ ở chính mình bụng nhỏ phía trên, nơi đó là đạo gia khí hải nơi. này một trường đi xuống, hoàng thiên hóa chẳng những một thân tu vi tân hủy, ngày sau cũng đem trở thành một cái phế nhân. phất không đợi hoàng phi hổ ngăn cản, hoàng thiên hóa đã một trường trụ được tới, quanh thân chấn động, mười ba tu luyện ra tới pháp lực trong nháy mắt tiêu tán nhìn về phía sắc mặt phức tạp Thanh Hư đạo đức chân quân nói, Thiên Hóa lại lần nữa bái biệt. Thanh Hư đạo đức chân quân vốn định ngăn cản, lại cũng không nghĩ tới Thiên Hóa như thế cương liệt, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, đáng tiếc ván đại đóng thuyền, lại nói cũng là huổng công, lập tức cũng không nói nhiều, ống tay háo một quyển, đem can tương mặc tà cuốn vào trong tay háo, đắp mây bay mà đi. Thiên Hóa. Hoàng phi hổ nâng dậy Hoàng Thiên Hóa, giờ phút này Hoàng Thiên Hóa cũng đã mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, lại là đem chết hiện ra, không khỏi bi từ giữa tới, mắt hổ ngậm nước mắt. Chân ngạo tiến lên, những ngón bắt lấy Hoàng Thiên Hóa cánh tay, xem xét mạch đập, tuy rằng mạch đập rất nhỏ, lại cũng đều không phải là không cứu. Diu hắn lên, năm tâm hướng lên trời mà ngồi, có lẽ còn có thể cứu chữa. Chắc nạo ngừng hoàng phi hổ nói, hắn tuy rằng không có tu vi, nhưng thấy thức ký ức hay còn ở, ngày xưa ở tiên kiếm thế giới, đọc rộng thần giới, thuộc sơn, ma giới tam giới mật tạng, từng căn cứ tam giới công pháp, bắt trước sáng chế một môn cựu truyền thần ma quyết. Lúc ấy hắn tu vi đã cao Kiến thức đã thâm, lúc ấy tranh thủ thuộc sơn ngự kiếm quyết, thần giới công pháp cùng với ma giới tinh hoa sáng chế cửa này công pháp, bột ý là bồi dưỡng cao thủ sử dụng. Nhưng sang thành lúc sau, trải qua ở giả thuyết thế giới mấy phen suy đoán, mới bất đắc dĩ phát hiện, này công ty rằng uy lực thật lớn. Hơn nữa thiên hướng với võ tu, luyện thành lúc sau, chẳng những tự thân khí huyết thân thể viễn siêu cùng cảnh giới người, hơn nữa công kích phương diện cũng kế thừa. Thuộc sơn ngự kiếm quyết ưu điểm, duy nhất không đủ chính là đối thân thể yêu cầu quá cao, muốn tiên nhân thân thể mới có thể tu luyện, tu luyện lúc sau tiến cảnh thần tốc. Vấn đề là, nếu có thể tu thành tiên nhân thân thể. Thân mình sớm có nhất định thực lực cùng công pháp, mà cựu truyền thần ma quyết bá đạo vô cùng, không thể cùng mặt khác công pháp kiêm dùng, trừ phi phế công trọng luyện, mà này công pháp tự chác ngạo sáng chế tới nay, còn không có người tu luyện quá, uy lực hay không như trong lý tưởng như vậy hoàn mỹ còn còn chờ bàn bạc cân nhắc, hơn nữa chác ngạo thủ hạ nhân tài không ngừng hội tụ, cao thủ nhiều như mây, này cựu truyền thần ma quyết cũng dần dần bị chác ngạo vứt chi sau đầu. Hoàng Thiên Hóa tu hành thời gian không dài, nhưng Thanh hư đạo đức chân quân là xiển giáo 12 kim tiên chi nhất, Tử Dương động cũng là tiên gia phúc địa, không nói một ngày tương đương ngoại giới 1 năm, nhưng 13 niên hạ tới, cũng đủ để bằng được tán tu trăm năm chi công, sớm đã đúc liền tiên thể, hiện giờ tuy rằng tự phế tu vi, thần hồn chấn động, nhưng một thân tinh khí lại chưa lập tức giật tán, tiên thể còn tại. trong lúc vô ý phù hợp cựu truyền thần ma quyết đích thực đế, chính thích hợp tu luyện này cựu truyền thần ma quyết đại vương, con ta còn có thể cứu chữa. hoàng phi hổ nghe vậy không cấm kỳ kỳ nói, một đường sinh cơ, chắc ngạo cũng không dám cam đoan, trung quy này công pháp tuy rằng trải qua quá vô số lần suy đoán, nhưng trung quy chưa bao giờ có người luyện qua, hắn cũng không dám khẳng định hay không hữu dụng. thiên hóa nghe chấm cầu quyết tu luyện, chắc nạo thanh quát một tiếng. Lập tức một đạo khẩu quyết từ từ niệm ra, Văn Trọng ở một bên thấy thế, vội vàng mệnh lệnh quân sĩ hộ vệ bốn phía, chính mình tắp ngồi ở cách đó không xa, vì Hoàng Thiên Hóa hộ pháp. Đại vương truyền lại phương pháp, tuy là nghe qua, bất quá lại không bản mà hợp ý nhau thiên đạo, không biết ra sao phương cao nhân truyền thụ. Văn Trọng tự sẽ không đi thâu sư, bất quá như vậy cận khoảng cách, vẫn là nghe tới rồi một ít nội dung, trong lòng kinh ngạc, lại cũng không hề lưu tâm, hắn là tiệt giáo môn đồ, đều có ngạo khí, sẽ không đi học người khác phương pháp. Hoàng Thiên Hóa lúc đầu ngây thơ lờ mờ, hắn tinh khí tiêu tán, thần hồn chấn động, tự phế tu vi, nhưng cũng là tự giải tiên thể. Có tính mạng chi yêu, toàn bằng một cổ cầu sinh bản năng, dựa theo chác nạo chuyển lại khẩu quyết, theo bản năng tu luyện lên. Tức khắc, quanh thân nguyên bản tán loạn tinh khí một lần nữa tụ lại, thân hồn cũng dần dần ổn định xuống dưới, đưa về nguyên thiếu, tiên gia tinh khí giống như trăm sông đổ về một biển giống nhau, một lần nữa ở trong thân thể hắn ngưng tụ, lại chưa lại hồi hướng khí hải, mà là lần lượt rèn luyện chính mình, cơ bắp cốt cách, nguyên bản giống như giấy vàng giống nhau sát mặt, cũng dần dần khôi phục hùng lẫn. Hiệu hiệu. Hoàng phi hổ thấy thế, không cấm đại hỉ nói. Chác nạo nhìn hoàng thiên hóa trạng thái, không cấm mỉm cười gật gật đầu, ít nhất không ra cái gì đừng dễ, trước mắt tới nói. Hoàng Thiên Hóa trạng thái cùng trong dự đoán tương đồng, hắn khí hải hóng mất, mà cựu truyền thần ma quyết cũng đều không phải là truyền thống luyện khí chi thuật, trước luyện thể, luyện nước kiếm, đem kiếm làm nhưng thời tiết hải tới dùng, người khác khí hải đan điền luôn là yếu ớt nhất bộ vị, mà với hắn mà nói, lại là mạnh nhất địa phương. Hiện giờ chỉ quết một ngụm hảo kiếm, bất quá Hoàng Thiên Hóa hiện giờ vừa mới bắt đầu tu luyện, còn chưa tới tế luyện thần kiếm nông nỗi, bảo kiếm có thể chậm rãi tìm, hiện giờ xem ra này cựu truyền thần ma quết ít nhất bảo vệ Hoàng Thiên Hóa tính mạng. Thiên Hoa yêu cầu tu luyện mấy ngày, không thể di động, truyền lệnh tam quân, ngay tại chỗ dựng trại đóng quân. Trác Nạo cười nói, không nói được. Tiểu tử này nhờ hòa được phúc, ngày sau võ thành vương bốn tử bên trong sợ là số hắn thành tiểu trí cao. Chúc mừng đại vương hồng phúc tế thiên, lại thu đến một viên minh tướng. Văn Trọng mỉm cười tiến lên nói: "Vấn khí." Trác Nạo lắc đầu cười nói, hắn tự nhiên sẽ không nói này công pháp từ sáng chế tới nay, còn không có người lợi qua, Hoàng Thiên Hóa chỉ là một con tiểu bệ tử. Ra việc này tỉnh, tự nhiên cũng không có gì tâm tình tiếp tục tiến hành săn thú. Theo Trác Nạo mệnh lệnh, các tướng sĩ bắt đầu ở chỗ này cắm trại hạ trại, Trác Nạo làm hoàng phi hộ mang binh lưu lại, hắn tắc cùng Văn Trọng đi trước hồi triều. Gần nhất chiếu cáo tội mình hiệu quả đã dần dần đột hiện ra tới. Trắc Nạo chuẩn bị nhân cơ hội này, đem tài định việc chứng thực. Hắn cùng Văn Trọng sớm đã có lập kế hoạch, hiện giờ Đông Giao săn thú nếu hủy bỏ, Trắc Nạo lập tức chuẩn bị bắt đầu chứng thực giải trừ quân bị cùng với huấn luyện tinh binh việc. Triều Ca cùng với chung quanh thành Trấn Hào thuyết, bất quá xa một ít liền có chút ngoài tầm tay với. Trắc Nạo tới này thời cơ, nhưng nói gai đúng trúng ngứa, cơ hội là dẫm phong thần chi chiến bùng nổ địa mà đến, chớ nói tứ phương chưa hầu, đó là hiện giờ sở quản hạt địa vực, khống chế lực cũng ở một chút sói mỏn. Trắc Nạo cũng tưởng thừa dịp cơ hội này, một lần nữa củng cố chính quyền. Trắc Nạo là quân vương chi thần, hiện giờ lại là phi thường thời kỳ, không hảo rời đi Triều Ca bởi vậy liền đem việc này giao cho văn trọng cùng gia cắt lượng đi làm văn trọng ở thành thang uy danh tố trọng đủ rồi áp chế này đó có nhị tâm tiểu chư hầu gia cắt lượng có thể nôn thiện biện như kế chất chồng từ hắn hai người liên thủ làm ít công to chắc nào định ra chọn lựa trong quân tinh tráng chi sĩ lưu lại làm còn lại lao nhược bệnh tàn đều khởi giáp về quê không lớn lãnh thổ quốc gia lại có trăm vạn đại quân không có tứ phương chư hầu tiền cống chỉ bằng chiều ca căn bản cộng nuôi không nổi hơn nữa chiến lược không cao chi bằng thi hành binh chính sách phóng thích sức lao động gần nhất gia tăng quốc lực thứ hai trong quân đều là thanh trắng sức chiến đấu chẳng những sẽ không bởi vì quy mô giải trừ quân bị mà cắt giảm, ngược lại sẽ có điều tăng lên. đến nỗi khắp nơi chư hầu tướng lãnh như thế nào phản ứng, liền phải xem văn trọng cùng ra cắt lượng thủ đoạn. một lần nữa xác nhận một lần lúc sau, văn trọng mang theo ra cắt lượng, lại điểm vài tên tướng lãnh cùng 3.000 hộ vệ lên đường. chắc ngạo thấy đã mất sự, đang muốn hồi tây cung nghỉ ngơi, đột nhiên hai gã cung nữ hoang mang rối loạn chạy tới. ở tây cung ngoại đem chắc ngạo ngăn lại. chắc ngạo nhìn hai gã cung nữ liếc mắt một cái, đúng là thọ tiên cung cung nữ, những mày không biết này đắt kỷ lại muốn làm gì, cũng không để ý tới hai gã cung nữ lập tức tiến vào tây cung nên diện hoàng phi chính lôi kéo vẻ mặt khổ tương tiểu hoàng thiên Tường khảo giáo cương khóa đột nhiên thấy trắc nạo tiến vào vội vàng chào hỏi đồng thời nghi hoặc nhìn hai gã cung nữ liếc mắt một cái đại vương không biết có chuyện gì tình hoàng phi nhìn về phía trắc nạo Chắc cũng không biết trắc nạo ngồi trên một trương trường ghế ánh mắt nhìn về phía hai gã cung nữ nói nói nói lại đã xảy ra chuyện gì như thế kinh hoàng Hồi đại vương đát kỷ nương nương không biết sao thế dịu trên giường đã ba ngày hai gã cung nữ hoảng loạn nói ba ngày trắc nạo nhướng mày nói không tội chỉ là đát kỷ nương nương lo lắng lầm quốc gia đại sự Không cho nô tỳ báo cho bệ hạ. Cung nữ gật gật đầu nói, nói cho chấm cũng vô dụng, chấm lại không phải đại phu, đi thỉnh thái y để nhìn xem. Chắc nào ở hai gã cung nữ kinh ngạc trong ánh mắt. Đạm nhiên nói, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 12, vật tấn kỳ dụng. Đại vương ăn sai rồi đi. Hai cái cung nhân có chút không biết làm sao nhìn không chút sức mệt, vẻ mặt đạm nhiên chắc nào. Nếu là trước đây, chớ nói đắc kỳ ốm đau không dậy nổi, hơi có không khỏe đều sẽ khẩn trương vạn phần. Như thế nào còn không đi thỉnh thái y Chắc nào thấy hai người do dự, không khỏi nhíu mày hỏi, này, đại vương. Ngài đã có nửa tháng không vào thọ tiên cung, hai vị nương nương thương nhớ ngày đêm, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, đát kỷ nương nương càng là bởi vậy cũ thật tái phát, ngài vẫn là đi xem đi. Hai gã cung nhân chính là không dám rời đi, các nàng biết rõ đát kỷ thủ đoạn độc ác, nếu như vậy rời đi, thỉnh không đến đại vương, các nàng trở về phi bị rút gân lột ra không thể, cũ thật tái phát. Trác Nạo nhìn về phía hai gã cung nhân, trong đôi mắt lánh mang thoáng hiện, trong lòng đã đại khái đoán được đát kỷ mục đích, trong đôi mắt hiện lên một mản sắc cơ. Hoàng phi lúc này đi đến Trác Nạo bên người, do dự một chút nói, đại vương, chúng phi là phụ thêm một hồi hơn nữa đát kỷ muội muội trung quy là hoàng hậu không bằng chắc nạo vưu nữ nhìn về phía hoàng phi như vậy nữ nhân có thể ở trụ vương sau trong cung sống đến cuối cùng thật đúng là cái kỳ tích hoặc là nên nói thời đại này cung đỉnh quá đơn thuần lắc lắc đầu thở dài cũng thế kia ái phi liền theo chấm cùng đi nhìn xem đi là hoàng phi kính cẩn nghe theo gật gật đầu đi theo chắc nạo phía sau hai người cùng nhau vọng thọ tiên cung đi đến tỷ tỷ ta tổng cảm thấy lần này kế hoạch chỉ sợ sẽ không như vậy thuận lợi ta luôn có loại dự cảm bất hảo thọ tiên cung trung thị mỹ có chút lo lắng nhìn đát kỷ Giờ phút này Đắc Kỷ đầy mặt hờn quang, nơi nào như là ốm đau không dậy nổi bộ dáng. "Muội muội yên tâm, kia hôn quân có thể nhận cho tới hôm nay, đã ra ta đó trước, ta liều hắn hôm nay tất tới." Đắc Kỷ cười lạnh một tiếng, ngôn khuôn gian, mang theo một cổ nhàn nhạt khinh thường, liền vào lúc này, có cung nữ tới báo, "Chủ vương đã về hoàng phi cùng nhau đi vào Thọ Tiên cung ngoại." "Vì sao kia tiện nhân cũng ở?" Kỳ Mị nhíu mày nói, "Hiện giờ cung đình bên trong, gia nàng hai người ở ngoài, ngày xưa Tam cung lục viện, hiện giờ còn sống, cũng chỉ còn lại một cái hoàng phi." Đắc Kỷ cũng cảm thấy không ổn, các nàng lần này đúng là vì hãm hại hoàng phi hiện giờ hoàng phi đi theo cùng nhau tới, tức khắc làm người cảm thấy khó giải quyết. Mội mọi người trước mượn cứ đem hoàng phi chi đi, lại cùng kia hôn quân nói. Đát kỷ giờ phút này đã nằm trên giường phía trên, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt, cũng ở trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, phảng phất tùy thời sẽ tắt thở giống nhau. Kỳ mị thấy vậy, tuy rằng trong lòng vẫn rất không ổn, nhưng giờ phút này trác ngạo đã nhập điện, đã không có biện pháp lại nói, lập tức đứng dậy nịnh giá, hướng về trác ngạo hơi hơi một phút, hết sức mị hoặc khả năng, rồi lại không cho người cảm giác về luyến ngược lại có loại đoan trang thánh khiết cảm giác, lệnh trác ngạo không cấm ở trong lòng cảm thán, đơn liền này phân bản lĩnh liên đủ để lệnh chúng sinh quỹ đảo, đạo cũng không khó lý giải trụ vương vì sao sẽ bị mê đến thần hồn. điên đảo. đáng tiếc, nghĩ sai rồi đối tượng. chắc nạo cả đời nhưng nói duyệt mỹ vô số. hiện giờ tầm mắt sớm bị nhà mình nam nữ nhân dưỡng điêu, liền tính là bực này vưu vặt, cũng khó làm chắc nạo trong lòng sinh ra nửa điểm vỡn xong tới. đứng lên đi. chắc nạo chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, đều có hộ vệ chuyển đến ghế dựa. thỉnh chắc nạo ngồi xuống. đại vương, tỉ tỷ mấy ngày trước tâm tật tái phát, ngài mau đi xem một chút đi. khi mỹ đứng lên, đi đến chắc nạo trước người, vẻ mặt bi thương nói. tâm tật phát tác. chắc nạo lắc lắc đầu. Đứng dậy, lập tức đi vào vườn biên, nhìn đến trên giường giai nhân đe dọa, sắc mặt tái nhợt, lại có khắc một phen bệnh trạng chi mỹ, lệnh người kinh không được sinh ra liên hệ chi tỉnh. Đại vương. Đắc Kỷ tựa hồ cảm thấy chắc ngạo tới gần, mở to mắt, dãy rùa suy nghĩ muốn đứng lên, nếu này lợi hướng, chủ vương nhất định vội vàng tiến lên, cẩn thận che chở, nhưng giờ phút này chắc ngạo không phải chủ vương, chỉ là Thờ Ơ lạnh nhạt, nhìn nàng diễn kịch, Thờ Ơ thử vài lần, lại trước sau vô pháp làm được, không khỏi ai đoán nhìn về phía chắc ngạo, xin thứ cho tiện tiếp vô pháp từ lễ. Vô Vương. Chắc ngạo khoát tay áo, ngồi ở đầu giường nói, chợt nhìn, ái phi lần này Sợ là khó có thể ai đi qua, có cái gì tâm nguyện chưa xong, có thể nói cho chớ chấm, có thể làm đến, chấm định vì ngươi làm được. Đắc Kỳ đột nhiên không thể tưởng tượng nhìn về phía chắc ngạo, này vẫn là cái kia trụ vương sao? Đắc Kỳ đột nhiên cảm giác một trận khôn kệ tâm tắc, kia hôn quân tuy rằng háo sắc vô năng, nhưng đối chính mình kia phân che trở lại chưa từng tùy thời gian trôi đi mà có nửa phần giảm bớt, nếu là ngày xưa, chỉ sợ sớm đã cấp xoay quanh, sao có thể có thể giống hiện giờ giống nhau đạm mạc. Đại vương, kỳ thật tỷ tỷ cũng, cũng không phải không có tốt chữa, chỉ là hỉ mị ở một bên nhìn nhìn hoàng phi, nhỏ giọng nói: Đại vương, thần thiếp nhớ tới Tây cung bên trong còn có chút sự tình muốn xử lý. Thiên tưởng vừa mới tiến vào Tây cung, đối Tây cung còn không quen thuộc, thần thiếp tưởng đi trước cáo lui. Hoàng phi nhíu nhíu mày, bất quá ngẫm lại nếu chắc nạo tối nay ở bên này qua đêm, nàng cũng không hảo ở tại chỗ này, lập tức đứng dậy cáo lui. Ở trong cung sinh sống mấy năm nay, hoàng phi đã thói quen cùng mặt khác nữ nhân chia sẻ một người nam nhân, đúng chi trong khoảng thời gian này, chắc nạo vẫn luôn ở Tây cung qua đêm, nàng đã thực thấy đủ. Ái phi đi trước, chớp một lát liền hồi. Chắc nạo nhìn hỉ mị liếc mắt một cái, gật gật đầu nói. Hoàng phi nghe vậy, trong lòng không cấm vui vẻ, không người cáo lui. Nói đi yêu cầu cái gì dược, chớp này liền làm thái ý lẻ đi tìm. Trắc Nạo nhìn về phía Hỉ Mị nói: Đại vương, dược liệu hảo tìm, khuyết thiếu một phần Phượng Tâm làm thuốc dẫn. Nếu vô này thuốc dẫn, Hỉ Mị chiếu phía trước thương nghị nói. Phượng Tâm, Trắc Nạo cười như không cười nhìn về phía Đát Kỷ nói: Ái phi này mệnh mà khi thật quý trọng, lần trước muốn tỉ can tất xảo linh Lung Tâm, lúc này đây lại muốn Phượng Tâm, này Phượng Hoàng là tứ đại thần thú chí nhất, hành tung bất định, nhưng không hảo tìm. Đại vương hiểu lầm, này Phượng Tâm phi bị Phượng Tâm cưỡng. Khỉ Cươi quyến du nói: Hoàng phi là bệ hạ phi tần, chịu một quốc gia khí vận thêm vào, tuy là phản thai. Thật là phù thể, nếu có thể đến nàng trái tim vì thuốc dẫn, làm canh thang ăn vào, tỉ tỉ tâm tật nhưng đi. Ha Trác nạo kinh ngạc nhìn hỉ mị liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn về phía Đát Kỷ, gật gật đầu, thân thủ ruốt Đát Kỷ cổ, trong mắt đột nhiên hiện lên một màn sắc cơ, năm ngón tay bỗng nhiên dùng sức, một phen véo trụ Đát Kỷ cổ, đem nàng từ giường phía trên một phen nhấc tới tới. Đại, đại vương đây là vì sao? Trác nạo sức lực tiểu gì đại, liền tính Đát Kỷ là cửu vĩ linh hồ, hơn nữa cũng đã biến hóa, Trác ngạc thân lực một phát, cũng đem nàng véo thiếu chút nữa hồn phi phách tán, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Trác ngạc. Hai phi này mệnh quá mức quý trọng. Lần trước muốn tỷ can tất khiếu linh lung tâm, lần này lại muốn hoàng phi phụ tâm, chỉ sợ tiếp theo nên là chấm long tâm, bực này tiểu quý chi thân, chấm nhưng môi không nổi, cho nên, ái phi an tâm đi thôi. Trác Nạo khi nói chuyện, cánh tay thượng lực lượng lại không ngừng tăng lớn, đừng nói phàm nhân, liền tính là tu sĩ, giờ phút này chỉ sợ cũng bị trác ngạo niết bạo, nhưng Đát Kỳ lại là trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽn, đột nhiên há mồm phát ra một tiếng rít gào, đột nhiên hiện ra bản thể, đồng thời, một bên hỉ mị cũng một đạo pháp thuật đánh trúng trác ngạo cánh tay, trác ngạo nhẹ buông tay, Đát Kỳ lập tức thoát thân mà đi. Quả nhiên là ngươi. Trác Nạo nhìn về phía trước mắt thật lớn cự vĩ hồ ly cười lạnh nói: "Đắc Kỷ bản thể chợt lóe thân, một lần nữa hóa thành người dạng, vẻ mặt xấu hổ buồn bực nói: "Đại vương hảo ngoan tâm địa, chớ nếu không tâm ngoan, này thành thang giang sơn, sợ sẽ phải bị các ngươi hai cái phá sản đàn bà nhi cấp bại hết." Trác Ngạo lắc lắc tay, không hổ là hồng hoang dị trùng, nữ oa bên người tứ đại thần thú thượng cổ thời kỳ, cự vĩ linh hồn là theo long phượng kỳ lân song song tứ đại thần thú, riêng là bằng vào đại la kim tiên chi khu, thế nhưng khó có thể giết chết. Ta phụng dưỡng ngươi gần 20 năm, chẳng lẽ ngươi liền một chút tình cảm đều không nói?" Đắc Kỷ oán hận nhìn Trác Ngạo. "Kia chấm hay không muốn cảm tạ ngươi?" Ở trong bên người đại 20 năm, liền giúp chấm bại rất hơn phân nửa cái Giang Sơn. Trác Nạo cười lạnh nói, nếu không có xem ở nữ hoa thánh nhân kim mặt phía trên, ngươi nghĩ đến ngươi có thể sống tới ngày nay. Đát Kỷ cùng hỉ mị sợ hãi cả kinh, không thể tưởng tượng nhìn về phía Trác Nạo, ngươi sao biết? Trên đời này, chấm không biết sự tình không nhiều lắm. Trác Nạo cười lạnh nói, mắt thấy Đát Kỷ cùng hỉ mị nhãn trung lộ ra hung quang, không cấm cười nhạo nói, chấm là nhân hoàng chi thân, đó là thánh nhân cũng không dám tùy tiện làm hại, chớ nói các ngươi còn không có cái kia bản lĩnh hạ chấm, cho dù có, lại không biết các ngươi là không có can đảm đánh vắc này phân nhân quá. Lời vừa nói ra, Đắc Kỷ thì mị không cấm do dự, các nàng tự nhiên biết, nữ hoa nương nương đúng là bởi vì không dám vọng động nhân hoàng, mới phái ra các nàng cùng Ngọc Thạch tỷ bà tinh hạ giới tới Thái Họa thành Thang Giang Sơn, nữ hoa nương nương là thánh nhân cũng không dám dính này phân nhân quả, các nàng hai cái tiểu yêu, lại nào dám thật sự đối phó chắc nạo. Nhìn hai nàng ném chuột sợ vỡ đồ, chắc nạo cũng không cấm cảm thán, hồng hoàng thế giới, nhân tộc là thiên địa vai chính, cho nên nhân hoàng mới có như thế cao địa vị, liền thánh nhân cũng không dám tiến động, thay đổi mặt khác thế giới, nhân hoàng nhưng không, có nảy phân đại nộ, nảy cũng là trước mắt chính mình duy nhất một chút ưu thế chỉ cần thánh nhân không ra tay, mặt khắc cũng khỏe nói, nếu chấm là các ngươi, tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này phản hồi nữ hoa giới. Trăng ngạo đại mã kim đao ngồi xuống, nhìn hai người muốn đi, không cấm cười nhạo nói, hai người các ngươi. Không, phải nói là nhị yêu, hiện giờ đã bị thiên hạ phỉ nhổ, vạn dân chán ghét, nữ hoa là nhân tộc thánh mẫu, như thế nào tiếp tục thu lưu các ngươi? Hôn quân, ngươi muốn như thế nào? Đắc Kỷ cùng hỉ mị nghe vậy không cấm có chút hoảng loạn, ngoài mạnh trong yếu nói, đừng gọi bậy, này hôn quân chi danh, ngươi ít nhất nên gánh vác một nửa trở lên trách nhiệm. Trăng ngạo lắc lắc đầu nói, Vật tấn kỳ dụng liền tính hai người các ngươi hiện giờ áp danh rõ ràng, nhưng nếu dùng đến hảo, chính là nhất chiêu diệu cờ, chấm có thể hứa hẹn, đại chấm thu phục tứ hải hết sức, gián thông báo phong thần, chư thiên thần vị đều có hai người các ngươi một vị trí nhỏ, ngươi, phong thần, đát kỷ cảm thấy có chút buồn cười, nàng tự nhiên rõ ràng thành thang thiên hạ hiện trạng, tuy rằng chắc nạo lưu lại võ thành vương, nhưng thành thang khí vận tuyệt không phải một cái võ thành vương có thể khởi động tới, không tin, chắc nạo nhìn đát kỷ nói, nhưng ngươi không có lựa chọn nào khác, từ ngươi hình tướng sau, hại tỷ can tạo bao cách đào sái buồn lá lốt. Vận mệnh của ngươi đã cùng chấm liền ở bên nhau, thành thang nếu vong, ngươi cũng khó thoát bi thảm kết cục, chớ có nói cái gì nữ hoa nương nương, nàng không để ý tới tam giới việc, việc này đã liên lụy đến thánh nhân chi tranh, nàng tuyệt không sẽ vì thế ngươi xuất đầu mà đắc tội thánh nhân, ngươi nhưng tin tưởng. Đắc Kỷ do dự nói, ngươi muốn chúng ta như thế nào làm? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 13, Nữ thần chế tạo kế hoạch Đắc Kỷ luôn cuống Làm một con linh hồ, có lẽ nàng ngay từ đầu cũng không có tưởng quá sâu. Nhưng theo không ngừng đi vào nhân loại xã hội, từng dọt từng dọt chứng kiến đến cung đình đấu tranh tăng tốc, rất nhiều trước kia nàng chưa từng nghĩ tới hoặc là nói cũng không dám tưởng vấn đề tại nội tâm không ngừng hiện lên, chỉ tiếc, nàng không có phản kháng dục khí. Giờ phút này, nhìn Trác Nạo kia tự tin ánh mắt cùng với khi nói chuyện, kia cổ đều ở nắm giữ khí độ, đắc kỳ tâm động, không phải đối Trác Nạo bản nhân, mà là đối Trác Nạo đề nghị. Trác Nạo khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, xem ra chỉ cần là sinh ra linh trí sinh vật, đều sẽ có tư tâm, lại chung thành người, đối mặt chủ nhân vô tình vứt bỏ, cũng sẽ sinh ra phản bất cảm xúc. Nhìn lướt qua mờ mịt không biết làm sao chế cái tình Chắc Nạo cũng không có nhiều lời, đột nhiên lấy tay vung lên, Đát kỷ không rõ nguyên do, bản năng muốn tránh né, lại chỉ cảm thấy một đạo đặc thù đồ vật chạy vào chính mình trong cơ thể, cũng nhanh chóng biến mất không thấy. Ngươi đối chúng ta làm cái gì? Đát kỷ kinh giận nhìn về phía Chắc Nạo, Nhân Hoàng Chi Khí có thể trợ giúp các ngươi tránh né người khác tra xét, thậm chí liền Thánh Nhân, ở Lượng Kiếp bên trong cũng khó có thể khám phá Nhân Hoàng Chi Khí. Chắc Nạo thực tự tin đáp, nếu Thánh Nhân có thể khám phá, chính mình cũng không có khả năng vãn hồi Hoàng Phi Hổ, đây là hắn này bí cảnh bên trong lớn nhất dựa vào. Vậy ngươi đến tột cùng muốn chúng ta làm cái gì? Đát kỷ khó hiểu nhìn về phía Trác Nạo, rất đơn giản, các ngươi trước kia làm cái gì, về sau còn làm cái gì? Trác Nạo đã mặc đáp, Đát kỷ nghe vậy không cấm khó thở, nếu là trước đây, bất quá là gặp dịp tỷ chơi, yêu loại nhưng không có chi tiết quan niệm cái thuyết pháp này, nhưng hiện tại lại bất đồng, gần nhất ở nhân loại xã hội sinh sống lâu như vậy, một ít cảm thấy thẹn tâm cũng dần dần hình thành. Thứ hai hiện giờ Trác Nạo nếu đã vạch trần xong Phương Chi gian quan hệ, cái gọi là mị hoặc Trác Nạo cũng không thành lập. Trước kia làm cái gì, về sau còn làm cái gì, đó có phải hay không đại biểu về sau các nàng tỷ? Mộ Liên thành Trác Nạo tự sùng, đó là Đát kỷ giờ phút này cũng cảm giác bị vũ nhủ. yên tâm, nhìn hai nàng ánh mắt, trác ngạo đã có thể đoán được các nàng ý tưởng, không cấm cười lạnh nói, một đầu hồ ly, một con gà, chấm còn không có như vậy khẩu vị nặng. ngươi nát kỷ có chút phẫn nộ, muốn nói cái gì, lại bị trác ngạo đánh gãy. trở lại chuyện chính, trác ngạo tựa vào ghế dựa thượng, nhìn nát kỷ nói, đơn giản tới nói, trẫm muốn các ngươi đổi một trọng thân phận, lẹn vào tây kỳ. tây kỳ, nát kỷ cười lạnh một tiếng nói, bị hoặc võ vương sao? không thành vấn đề, không cần hỏi, nát kỷ hiển nhiên nghĩ thông suốt quá đồng dạng thủ đoạn tới đạt thành mục đích, lại thấy trác ngạo quát tay áo chứ không nói ngươi có thể hay không thành công, dựa theo ngươi trước kia chiêu số, liền tính cuối cùng thành công, cũng bất quá là thay đổi một chỗ đem nữ hoa giao cho các ngươi sự tình trọng tố một lần, liền thánh nhân đều không thể cho các ngươi thoát tội, chấm tự nhiên càng không này năng lực. Đắc Kỷ nghe vậy khẽ nhíu mày, nhìn về phía chắc Nạo. "Mặt khác, xin khuyên các ngươi một câu, nhân hoàng chi khí rời đi nhân hoàng lúc sau, là sẽ chậm rãi tiêu tán, chấm cho các ngươi rót vào nhân hoàng chi khí, nhiều nhất chống đỡ nửa năm, nửa năm lúc sau, nữ hoa có thể dễ dàng suy tính đến các ngươi hành tung." Nhìn Đắc Kỷ thân sắc, Trác Nạo cười lạnh nói, "Cho nên, chấm xin khuyên các ngươi." tốt nhất đừng nghĩ rời đi chiều ca lúc sau, mai danh nhận tích dấu đi, như vậy sẽ chỉ làm các ngươi chết nhanh hơn. Đắc Kỷ trong lòng không cấm cả kinh, nàng phía trước sát thật có ý nghĩ như vậy, không ai muốn làm quân cờ, vô luận là Dương Trác Ngạo vẫn là nữ hoa quân cờ, bản chất đều là giống nhau. Không nghĩ tới, chính mình trong lòng tâm tư thế nhưng bị Trác Ngạo một ngữ nói to ra, không khỏi hoảng sợ nhìn về phía Trác Ngạo. Đừng dùng loại này ánh mắt xem chằm lấy các ngươi vụng về kỹ thuật diễn, nếu không có có thánh nhân ở sau lưng an toán, thật cho rằng có thể đã lựa gạt chấm sao. Nhìn Đắc Kỷ ánh mắt, Trác Ngạo không khỏi cười lạnh nói: Đát kỷ không thể tưởng tượng nhìn về phía Trác Nạo, Thánh Nhân cũng ra tay. Vì sao nàng chưa từng có cảm giác được? Đồng thời trong lòng lại không cấm sinh ra một cổ ám nghiệm, Nếu nữ hoa nương nương sớm có chuẩn bị, cần gì phải phái các nàng xuống dưới làm kia kẻ chết hay? Tuy rằng những lời này cơ bản là ở bậy bạn, lấy trụ vương ngay lúc đó trạng thái đến xem, căn bản chỉ là chúng Đát kỷ mị hoặc chi thuật. Nếu thật là Thánh Nhân ra tay, liền tính là Trác Nạo cũng không có khả năng giải khai. Bất quá Đát kỷ hiện nhiên bị chính mình thành công lừa gạt, không cần phía trước thủ đoạn, như thế nào giúp ngươi thay hoạ Tây Kỵ Giang sơn? Đát Kỵ cuối cùng cắn chặt răng, nhìn về phía Trác Nạo nói: Thành công khẽ miệng nổi lên một mạt ý cười, Trác Nạo nhìn Đát Kỷ nói, kỳ thật muốn hại nước hại dân, cũng không phải chỉ có tàn hại trung lương này một loại thủ đoạn, hơn nữa cơ phát là xiển giáo lựa chọn tương lai nhân hoàng, sau lưng có thánh nhân chống lưng, còn muốn lấy ngươi đối phó chấm thủ đoạn tới đối phó hắn, chính là tự tìm tự lộ, về điểm này thô thiển thủ đoạn, lựa lựa sơn giá thôn phu còn hành, muốn ở một vị đế vương trước mặt khoe khoang, còn kém một vạn niên đạo hạnh. Thật lạ như thế nào làm? Đát Kỷ giờ phút này đã hoàn toàn bị Trác Nạo lời nói hấp dẫn, tò mò nhìn về phía Trác Nạo. Bước đầu tiên, ngươi thay đổi thân phận lúc sau, Trước muốn tiếp cận đến nội phương pháp kỳ thật có rất nhiều loại, tỉ như bán mình tá phụ, anh hùng cứu mỹ nhân, mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng ngươi biểu hiện càng là nhu nhược, liền càng có thể kích khởi nam nhân trong lòng ý muốn bảo hộ. Hơn nữa xuất sắc tư dung hòa khí chất, xong việc lấy thân báo đáp, chẳng sợ ở hắn bên người làm nha hoàn cũng cam tâm tình nguyện. Tin tưởng chớm, loại này ngẫu nhiên tình cờ gặp gỡ, là không có mấy nam nhân có thể cự tuyệt. Quả nhiên là huy quân, đối với loại chuyện này nhất là nghề, đắt kỹ ở trong lòng lâm thẩm phu tào, đồng thời lại là vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo biểu tình nhìn về phía trước nạo, kia thế thế đâu, làm tốt chính mình buồn phận sự tình chắc nạo nhìn đát kỳ cười nói, bất luận cái gì một cái đế vương, chẳng sợ lại số ngươi, đều sẽ không thích chính mình nữ nhân quá nhiều nhúng tay chính mình triều chính, có thể thành lập một phen công lao sự nghiệp đế vương, nhất định có rất mạnh chiếm hữu dụng, điểm ấy ngươi cần ghi nhớ, tuyệt không có thể nhúng tay tây kỳ triều chính, càng không cần vọng tưởng đem ở triều ca này một bộ dùng ở tây kỳ, như vậy không đợi phong thần kết thúc, ngươi liền sẽ thi cốt vô tổn. đát kỷ nhũ mày nói, y muốn như thế nào giúp ngươi? muốn thoát ly nữ hoa không chế, đầu tiên ngươi muốn ở dân gian tạo ngươi cao quý, nhân tử, ba gái hình tượng, ngẫm lại như thế nào lệnh bà tánh tính yêu ngươi? chắc nạo cười nói, bố thí miễn phí trị liệu người bệnh. Tuy rằng không thiệp triều đỉnh, nhưng nếu ngươi có thể có một phần cơ phát phi tần thân phận, chẳng sợ chỉ là một chút việc nhỏ, ở người khác trong mắt cũng sẽ vô hạn mở rộng, vì ngươi bao phủ một tầng lại một tầng quan hoàn. Nhớ kỹ, có thể không cần pháp thuật, tận lực không cần dùng, tây kỳ bên trong người tài ba dị sĩ rất nhiều, ngươi một khi thi triển pháp thuật, thực dễ dàng bại lộ. Nhưng này đó, tựa hồ đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Đát kỳ như mày nói, sai, chỗ tốt rất lớn. Trang nạo nhìn Đát kỳ nói, đầu tiên chính là tìm báo. Nói, Trang nạo đem một quả ngọc bội ném cho nàng nói, đây là vạn dặm chuyển đao ngọc chấm thông suốt quá này ngọc hướng ngươi thám tính tây kỳ tình báo tăng quân chưa động tình báo đi trước nếu có thể ở khai chiến phía trước trước tiên biết đối phương bố trí võ tướng còn cho mời tới giúp đỡ liền có thể thông dom ứng đối tiến hành nhằm vào bố trí kia hiệu quả tuyệt đối so với đát kỳ hại chết mười mấy tây kỳ trọng thần đều phải đại ngươi không phải làm ta không cần đặt chân tây kỳ triệu đỉnh sao ta như thế nào biết bọn họ quân tình đát kỳ như mày nói lục tục chấm sẽ phái một ít người gia nhập tây kỳ trận doanh cụ thể là người phương nào đến lúc đó chấm sẽ tự cùng ngươi liên hệ tuy không thể đặt chân triều chính nhưng có bọn họ ở lại có thể trở thành đôi mắt của ngươi. Hơn nữa nếu ngươi có thể thành công trở thành cơ phát phi tử, hoặc nhiều hoặc ít, tổng có thể biết được một ít người khác tuyệt đối không biết sự tình. Mặt khác nếu gặp được khó khăn, cũng có thể thông qua này ngọc hướng chấm cầu cứu. Trác Nạo cười nói, phong thần bản vô gian đạo, đây là Trác Nạo vì cơ phát chuẩn bị bữa tiệc lớn, nếu sắp tới đêm đã đến phong thần chiến dịch chung, tây kỳ đại quân liền phiên tình báo để lộ bí mật, tây kỳ bên trong liền sẽ trực tiếp lâm vào nghĩ kỹ. Phải biết rằng, đế vương chẳng những là thế giới này thượng nhất kiên định một nhóm người, đồng dạng cũng là nhiều nghi, đừng nói cơ phát, chỉ sợ nếu thật sự không ngừng tiết lộ tình báo. Tây kỳ bên trong quan tướng chi gian cũng sẽ dần dần mất đi tín nhiệm, do đó cho nhau nghi kỵ, vô hình trung suy yếu bọn họ bên trong lực lượng. Nguyên bản chắc đạo từng có vài người tuyển, lại bị hắn nhất nhất phủ định, chắc đạo hiện giờ bên người có thể sử dụng nhân tài, trên cơ bản đều là phong thần bảng thượng trên danh nghĩa người, nguyên bản hoàng thiên hóa là cái không tồi lựa chọn, đáng tiếc tiểu tử này tính cách quá mức cứng liệt, đã không có biện pháp lại coi như gián điệp tới dùng, tính đến tính đi, chắc đạo đột nhiên phát hiện, chính mình bên người thật là có như vậy một nhân tài, này cũng là hắn vẫn luôn không lúc. Nick đắc kỳ thị mọi muộn nguyên nhân khác. Tạm thời chính là này đó, sau đó Chấm sẽ lấy ngọc bội cùng ngươi liên lạc, này ngọc bội ngươi có thể rót máu đầu tiên đi lên, nó sẽ dung nhập ngươi trong cơ thể, ngày sau nếu muốn liên hệ chấm, nhưng trực tiếp thông qua ngọc bội, cùng chấm ý niệm đối thoại. Chắc Nạo nói, Đát Kỷ theo lời bước ra một giọt tinh huyết ở ngọc bội phía trên, ngọc bội nháy mắt dung nhập hắn trong cơ thể biến mất không thấy, cố tình lại có thể tinh tường cảm giác đến ngọc bội tồn tại. Thực hảo. Chắc Nạo mỉm cười nhìn về phía Đát Kỷ cười nói, quá vãng việc chấm có thể không hề truy cứu vốn dĩ liền không liên quan chính mình sự tình, ngươi muốn rõ ràng, người ta chi gian, kỳ thật khí vận đã là tương liên, đều là thánh nhân trong tay một viên chuẩn bị bước bỏ quân cờ, chỉ có hợp tác mới có khả năng tránh thoát này quân cờ vận mệnh. Đắc Kỷ Vũ Mị gật gật đầu nói, nói không tồi. Thu hồi ngươi kia dáng vẻ kịch cõng tư thái, muốn làm một người thánh khiết cao quý, chịu vạn dân kính ngưỡng vương hậu, ngươi đầu tiên muốn học là như thế nào làm chính mình khí chất trở nên thánh khiết lên. Trác Nạo nhìn Đắc Kỷ nói, ngươi ở nữ hoa giới đã nhiều năm, hẳn là gặp qua nữ hoa đi. Ngắm lại nàng bộ dáng, nếu nàng cũng là người này Phó Yên coi mị hành bộ dáng, kia chẳng chỉ biết cảm thấy ghê tởm. Đắc Kỷ trong đầu, không cấm hồi tưởng khởi nữ hoa nương nương bộ dáng, đúng lúc chỉ là hồi ức, trong lòng cũng không tự giác mà sinh ra một cỗ khôn lường kể cùng bái, kính ngưỡng chi tâm, yên lặng gật gật đầu có lẽ như vậy mới là chân chính hoàn mỹ nữ nhân. bất quá hôn quân lời nói thật sự thực làm giận. đi thôi, bên này chấm sẽ từng bước gọt bỏ ngươi hoàng hậu vị, đem ngươi biếm nhập khánh huynh cung, cho ngươi dần dần đạm xuất thế người tầm mắt. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 13 chương 14. tị thủy quan ngoại triệu vân chiến bốn tướng. đắc kỷ bị biếm nhập khánh huynh cung. ngay sau đó hoàng phi nhập chủ thọ tiên cung. đây là ở một đêm chi gian phát sinh sự tình, nhưng đối với thành thang triệu đỉnh tới nói, không khác quyển khởi một hồi siêu cấp gió lốc. khánh huynh cung nguyên bản là dương phi cung điện. Từ bảy năm trước Dương Phi ở Khánh Hinh Cung tự sát lúc sau, Khánh Hinh Cung liền thành lãnh cung đại danh tử, chết hơn người địa phương, luôn là sẽ không cắt lợi. Đặc biệt là này quỷ thần chân thật tồn tại thế giới, tự sát người, oan khí sâu nặng, Đát Kỷ bị biếm nhập Khánh Hinh Cung, cũng đại biểu cho Đát Kỷ chế bá hậu cung thời đại vừa đi không trở về. Không được hoàn mỹ chính là, chắc não không có hoàn toàn trừ khử Đát Kỷ này viên thành thang vương triều ưu ác tính, cái này làm cho rất nhiều lòng tâm phẫn chi sĩ có chút bất mãn. Bất quá này phân bất mãn, cũng bị Văn Trọng cùng Hoàng Phi hổ dắt đầu đè ép đi xuống. Hai người biết Đát Kỷ bối cảnh, tự nhiên biết như bây giờ, đã là tốt nhất kết quả. Không nói vạn dân niềm vui. Ít nhất đối đủ loại quan lại tới nói, ngày này tuyệt đối là một cái đáng giá kỷ niệm nhật tử. Lúc này Đát kỷ đã cùng Hỉ Mị cùng nhau bị Trác Ngạo đưa ra hoàng cung, hai người thay đổi một bộ thân phận cùng dung mạo, một bên nghe bà tánh đối với chính mình bị biếm lúc sau trầm trồ khen ngợi thanh cùng ca tụ thanh, một bên yên lặng mà hướng tới Tây Kỳ xuất phát, Trác Ngạo nói qua, hai người không thể trực tiếp thi triển pháp thuật đi Tây Kỳ, như vậy thực dễ dàng bị này đó đi tới đi lui thần tiên phát hiện. Dọc theo đường đi, nghe người khác đàm luận chính mình sự tình, lại còn có là không tốt một mặt, kia phân cầm giám cũng không dễ chịu, Đát Kỷ cũng có thể dần dần lý giải đến chác ngạo vì sao nói hôn quân ác danh ít nhất có nàng một nửa công lao nguyên nhân, đặc biệt là từ chác ngạo rời xa chính mình lúc sau, ở ba cánh bên trong danh vọng dần dần bắt đầu khôi phục thời điểm, vô hình trung liền càng đột hiện ra Đát Kỷ này nhân vật đáng giận. "Tỷ tỷ, chúng ta thật sự muốn đi Tây Kỳ, giúp hắn sao?" Chỉ Kê tinh hỉ mị rốt cuộc hỏi ra vẫn luôn quanh quẩn ở chính mình trong lòng nghi vấn, làm như vậy chính là công nhân vi phạm nữ oa nương nương ý chỉ. Đát Kỷ chua xót cười cười, "Muội muội, này một đường tới, ngươi chẳng lẽ còn không có nhận thấy được sao?" "Cái gì?" "Không thể không nói, tỉ mị ở chính trị khiếu rất thượng." bị đát kỷ quăng ít nhất 10 điều phố này cũng là đát kỷ vì tam yêu đứng đầu một cái quan trọng nguyên nhân chúng ta đối với đế tân tới nói có thể có có thể không vô luận chúng ta hay không giúp hắn hắn đều có một bác chi lực nhưng chúng ta nếu không có đế tân trợ giúp chính là hẳn phải chết chi củ đát kỷ cười khổ nói đế tân nếu thắng không có hắn bảo hộ nữ hoa nương nương sẽ không bỏ qua chúng ta đế tân nếu bại vì bình ổn dân đoán nữ hoa nương nương đồng dạng sẽ không bỏ qua chúng ta sẽ đem chúng ta giao cho này đó đạo đức chi sĩ xử trí nhìn hỉ mỹ kinh tùng ánh mắt đát kỷ lắc đầu khẽ thở dài cho nên chúng ta không phải ở giúp đế tân mà là ở giúp chúng ta chính mình như thế nào mới có thể nhất thành công kích phát ra bộ hạ trăm phần trăm công tác nhiệt tình hơn nữa không cần lo lắng phản bội phương pháp có rất nhiều tạo cộng đồng mục tiêu thành lập cộng đồng ích lợi có cộng đồng định nhân chắc não trải qua ngàn thế luân hồi này phân thủ đoạn sớm đã chín rục với ngược chúng chi từ phong thần kết cục đến xem đắt kỷ kỳ thật xem như nhất oan luồng một cái nàng chỉ là phong nữ hoa ý chỉ hạ giới mê hoặc chủ vương trung thành chấp hành nữ hoa ý chỉ nhưng cuối cùng đổi lấy lại là lệnh nhạt vứt bỏ chỉ cần đem kia tầng ích lợi quan hệ nói toạn bọn họ hai người tri gian chính là thế giới này thượng nhất vững chắc ích lợi thể cộng đồng thậm chí so chi văn trọng hoàng phi hổ này đó trung thần nghĩa sĩ đều phải vững chắc như vậy một quả quân cờ chắc não tự nhiên sẽ không giết chết hoặc là đặt ở bên người mốt mèo đắt kỷ lưu tại chính mình bên người, liền tính chắc não khắc phục kia tầng bốn tình tâm lý chứa ngại cũng bất quá là bên người nhiều cái phát tiết rủ vọng công cụ không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa nhưng nếu đem nàng thả ra đi ném tới tây kỳ lại dựa theo kế hoạch của hắn đáp nạn thành một cái hoàn mỹ nữ thần hình tượng đi bước một lấy tuyệt đối chính diện hình tượng đi mị hoặc cơ phát sau đó ám thông tin tức như vậy đối tây kỳ sợ tạo thành nhận hình thương tổn là vô pháp đánh giá đến nỗi cơ phát hay không sẽ trúng chiêu, chắc nào chưa từng có suy xét quá. Trừ phi hắn không phải nam nhân hoặc là ở lấy hướng về phía trước xuất hiện trong mắt lệ khỏi quy đạo, hắn có lẽ có thể chống cự trụ quyến rũ mị hoặc, tiên coi mị hành đắc kỷ, nhưng tuyệt đối chống cự không được một cái thánh khiết cao quý nữ thần mị lực, đặc biệt là căn cứ chắc nào tin tức, cơ phát tuy rằng đã có vợ cả, nhưng tuyệt đối không tính là tuyệt sắc dưới tình huống. Kỳ Mị ngây thơ gật gật đầu, vẫn là có chút vô pháp lý giải, nhưng nàng đã thói quen lấy đắc kỷ là chủ. Ông. Nhưng vào lúc này, một đạo tận trời sát khí tự tự thủy quan phương hướng trùng tiêu dựng lên, sát khí di thiên, xông thẳng tiểu tiêu mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia phân khủng bố sát khí, lệnh hai người đồng thời sinh ra một cậu nguyên tự ở sâu trong nội tâm dùng mình, hào trọng sát khí. Kỳ Mị Kinh Hai nói, không biết này thiên hạ lại ra cái gì khó lường nhân vật, lại có như thế trọng sát khí, chớ có nhiều chuyện người ta cẩn thận tránh đi có thể. Đắc kỷ nhưỡng nhưỡng mày, nàng biết một ít phong thần tin tức, này chỉ sợ lại là cái nào phong thần bảng thượng sát tinh giang thế, loại người này có thiên đạo phù hộ, các nàng không thể chơi vào. Cùng lúc đó, Thanh Phong Sơn Tử Dương trong động, Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân trở về lúc sau, liền vẫn luôn lòng có buồn bực, hảo hảo mà một cái đệ tử nói không liền không có, hoàng thiên hóa tuy rằng tự phế tu vi, còn hắn giáo dưỡng tri ân, nhưng thanh hư đạo đức chân quân rất rõ ràng, hoàng thiên hóa là thiên định thượng bảng người, ngày sau tất nhiên còn sẽ một lần nữa xuất hiện ở chiến trường phía trên, tự phế tu vi cũng bất quá là một đạo kiếp nạn mà thôi, chính mình nhất thời xúc động. Dưới hoàn toàn chặt đức này phân thầy trò quan hệ, phong thần lượng kiếp cuối cùng kết toán công đức là lúc, liền sẽ thiếu chính mình một phần. Tưởng tượng đến ngày đó, trong lòng chính là không cấm một trận thở dài. Liên vào lúc này, một cổ sát khí tận trời mà thượng lay động cửu tiêu đó là tỉnh thanh hư đạo đức chân quân cũng không cấm một trận hoảng sợ năm đó hoàng thiên hóa trên người sát khí tuy trọng lại cũng không có này phân lay động thiên địa chấn động đến tận cùng là người phương nào lại có như vậy sát khí thanh hư đạo đức chân quân vài lần thượng bảng người cũng không có thể tìm được cùng này phân sát khí tương xứng người lập tức vội vàng bấm đốt ngón tay lên bang ngón tay bị văng ra thanh hư đạo đức chân quân biến sắc phía trước thiên cơ tuy rằng hỗn loạn lại cũng không đến mức vô pháp suy tính nhưng hôm nay hắn chỉ là vừa mới bấm đốt ngón tay ngón tay liền bị văng ra lấy hắn tu vi thế nhưng liền suy tính thiên cơ đều làm không được chuyện xấu. Thanh hư đạo đức chân quân sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới, chuyện xấu ở lượng kiếp trung, đó là liền thánh nhân đều sợ hai tồn tại. Trước đó, xỉn giáo trên cơ bản đã không chế đại thế, thậm chí liền phong thần bảng đánh thần tiên bực này có thể tạ hữu lượng kiếp đồ vật đều cầm trong tay, hiện giờ lại xuất hiện chuyện xấu. Ánh mắt nhìn về phía tị thủy quan phương hướng, thanh hư đạo đức chân quân suy tư nói, này phân chuyện xấu, định cung này đột nhiên xuất hiện sát khí có quan hệ, thay ta đi trước vừa thấy, lập tức giá khởi tướng vân chỉ khoảng nửa khắc đã đi vào tị thủy quan ngoại, lại thấy đụn mây phía dưới một người chiến tướng con ngựa trắng bạc hồi đang ở phía dưới cùng một đám tướng mạo hung ác sơn tặc chiến ở một chỗ kia hỏa sơn tặc cầm đầu bốn người bộ dạng hung ác nhưng võ nghệ lại là không yếu ít nhất ở thanh hư đạo đức chân quân xem ra này bốn cái sơn tặc đầu mục võ nghệ không tính bảo vật dưới tình huống liền tính không bằng hiển giáo tam đại đệ tử cũng kém không xa nhưng tên này con ngựa trắng ngân thương võ tướng đan thương thất mã ở bốn người bên trong thành thạo thậm chí kế tiếp bại lui hào một cái mạnh tướng thanh hư đạo đức chân quân ở đụn mây xem đích thực tiết chỉ thấy người này mảy kiếm mắt sáng tuy rằng một thân sát phạt chi khí nhưng ánh mắt gian lại đều có một cổ chính khí tận trời liền tính là thần tiên người trong, nhìn người nọ cũng không cấm tâm sinh yêu thích. Như thế manh tướng, nên phụ tá Thánh Minh chi quân, ta đương hảo sinh khuyên bảo, khuyên hắn gia nhập Tây Kỳ, trở thành quân lật độ Bốn. Thanh hư đạo đức chân quân trong lòng suy tư, lại cũng không vội gặp nhau, muốn xem phía dưới này viên manh tướng như thế nào thu thập này bốn cái sơn tặc đầu mục, hắn xem rõ ràng, bốn người này cũng nên là ngày sau bảng thượng nổi danh người. Chiến trường bên trong, Triệu Vân lại không biết chính mình đã bị nhớ thương, thượng, trong tay ngân thương lay động, huyễn ra điểm điểm hàn quang, giống như đầy trời đầy sao giống nhau đánh bốn gã trùm thổ phỉ không chút sức lực chống cự, nếu không, có Triệu Vân cũng không sắc ý, giờ phút này bốn người chỉ sợ sớm đã thành súng của hắn hạ vong hồn. Xuống ngựa. Triệu Vân thấy rõ bốn người hư thật, cũng không ý tiếp tục run rẩy đi xuống, trầm quát một tiếng, thương phong sáng lên, bốn người chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên chi lực vào tới, thế nhưng bị Triệu Vân một thương đem bốn người từ trên ngựa đâm tới. Ta chờ nhận tài, có không làm ta bốn người bị chết minh bạch, là chết ở phương nào cao nhân trong tay. Bốn người chung, cầm đầu một người cười khổ vứt bỏ đại phủ, lảo đảo đứng lên, hướng Triệu Vân nói: "Mỗ là Thường Sơn Triệu Tử Long." Triệu Vân nhìn về phía bốn người nói: ta xem bốn vị tráng sĩ bản lĩnh không thấp, vì sao không tư đền đáp quốc ra, ngược lại vào rừng làm cướp vì khâu. đồ lệnh tổ tông hồ thẹn, phi ta không muốn, nghề hà tấn thân không cửa. bốn người chung, cầm đầu một người cười khổ nói, triệu vân trong lòng yên lặng tính toán, bệ hạ lần này gọi ta tiến đến trợ chiến, tất là nhân tài khan hiếm, bốn người này tuy vô tướng tài, nhưng một thân bản lĩnh cũng coi như không tồi, không bằng thu nhận dưới trướng, đã có thể tráng ta huy danh, ngày sau vì bệ hạ trình chiến xa trường, bên người cũng có thể nhiều giúp đỡ. lập tức nhìn về phía bốn người nói, mồm rụt hướng triều ca đến cậy nhờ, ta xem bốn vị tráng sĩ một thân bản lĩnh bất phàm. Không biết nhưng nguyện tùy ta đi trước triều ca. Ngày nào đó tranh chiến xa trường, cũng có thể vì chính mình bắc cái tiền đồ. Bốn người nhìn nhau, đồng thời quỳ xuống đất nói: Ta chờ nguyện ý đi theo tướng quân tả hữu. Mau mau lên, còn không biết các ngươi tên họ. Triệu Vân mỉm cười xuống ngựa đem bốn người nâng dậy, do hỏi: Khởi bẩm tướng quân, ta bốn người là huynh đệ tên nghĩa, tại đây hoàng hoa sơn cũng vào rừng làm cướp nhiều năm, mặt tướng họ đặng danh trung, nhị đệ tên là tân hoản, tam đệ trung tiết, tứ đệ đào vinh, hiện giờ thiên hạ chưa hồi phản loạn, bất đắc dĩ chiếm núi này ăn cư, tuy là cường đạo, lại chưa từng làm hại quê nhà. Nếu tướng quân không bỏ. Ta chở bốn người nguyện ý phụng dưỡng tướng quân tài hiếu, trợ tướng quân thành lập công lao sự nghiệp. Cầm đầu đặng Trung mang theo ba gã huynh đệ kết nghĩa hướng về Triệu Vân lại lần nữa quỳ xuống. Bốn vị đều là khó được tráng sĩ, mau mau lên, không cần giữ lễ tiết. Nếu bốn vị tráng sĩ không dị nghị, liền ngay tại chỗ tan này đó sơn tặc tùy mỗ cùng vào triều ca diện thánh như thế nào. Triệu Vân cười nói, cần tuân tướng quân hiệu lệnh. lập tức bốn người phân phát lâu la, chỉ để lại trăm tên không nhà để về, thân thể khỏe mạnh sơn tặc đảm đương hộ vệ, đi theo bọn họ cùng nhau lên đường. Bên này giai đại vui mừng, không trung phía trên lại lo lắng thanh hư đạo đức chân quân, cũng bất chấp mặt khác, lập tức ấn hạ độn mây kêu lên, "Đạo hữu, xin dừng bước." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 15, vô đề. "Đạo hữu, xin dừng bước." Triệu Vân đang muốn rời đi, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ báo động, rộng mở quay đầu lại, chính nhìn đến một người hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt đạo giả ấn hạ độn mây, nhìn dáng vẻ, đúng là ở Têu chính mình. "Ngươi là người phương nào?" Lão đạo vẻ mặt tớm áp mỉm cười, Triệu Vân trong lòng cảnh giác chi tâm cũng thoáng lơi lòng một ít. "Bần đạo là Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh hư đạo đức chân quân." Thanh Ngư đạo đức chân quân mỉm cười nói, ta xem đạo Hưu một thân võ nghệ phi phàm, không biết Hưu đây là muốn đi hướng nơi nào. Hướng triều ca, bằng Ngô chờ một thân bản lĩnh, tranh thủ một hồi công danh. Triệu Vân liễu mày nhìn trước mắt lão đạo, không biết hắn hỏi cái này chút làm gì. đã là tranh thủ công danh, đạo Hưu vì sao phải đi triều ca? Thanh Ngư đạo đức chân quân khó hiểu nói, chủ vương vô đạo, tàn hại sinh linh, thiên hạ vạn dân, hận không thể sinh đạm này thịt, đạo Hưu một thân võ nghệ, nguyên nhưng tạo phúc thế gian, vì sao phải làm này trợ chủ vi người việc? Ngạ. Triệu Vân khẹt môi cong lên một mặn cười lạnh, không biết ý lão đạo chi ý, nô đương như thế nào. Thanh hư đạo đức chân quân không có phát hiện Triệu Vân đấy mắt kia chợt lóe rồi biến mất cười lạnh, nghe vậy cho rằng Triệu Vân tâm động, lập tức nói, "Phượng gia Kỳ Sơn, Tây Kỳ Thánh chủ đã hiện, Võ vương cơ phát cần chính ai dân, Đức bố thiên hạ, tứ hải chi sĩ đều bị sôi nổi tới đầu." Nếu chắc nọ ở chỗ này, chắc chắn vì Thanh hư đạo đức chân quân này phiên mời chào cảm thấy lòng say, thoại bản thân không có vấn đề, khương tử nha bằng vào mấy thứ này, không biết mời chào nhiều ít hảo kiện, nhưng Thanh hư đạo đức chân quân đạo hạnh tuy cao, bất quá đối với nhân tâm nghiền ngẫm khủng cùng với xem mặt đoán ý bản lĩnh tuyệt đối so với không thượng Khương Tử Nha một cái số lẻ, nếu Khương Tử Nha ở chỗ này, chỉ sợ đã phát hiện Triệu Vân mâu thuẫn chi tâm, Thanh hư đạo đức chân. Quân lại vẫn bất giác, thao thao bất tuyệt hướng Triệu Vân trình bày tây chu các loại hảo, dùng bất cứ thủ đoạn nào nói trụ vương các loại bảo hành. Thanh hư đạo đức chân quân chính nói hăng say, đột nhiên trong lòng báo động chợt sinh, một cây ngân thương đã xuất hiện ở tầm mắt bên trong, vội vàng một cái độn thuật né tránh, nhìn về phía Triệu Vân cả giận nói, vì sao ám toán với ta? Vô quân vô phụ người, ai cũng có thể giết chết. Triệu Vân không biết trụ vương như thế nào tàn bạo nhưng hắn là triệu trác ngạo triệu hoán mà đến cũng đại khái biết trác ngạo hiện giờ tình cảnh lúc này mắt thấy cơ duyên xảo hợp dưới thế nhưng đụng tới một cái một lòng thai hoạ trác ngạo thiên hạ người sao có thể chịu đựng lập tức ngang nhiên ra tay hắn là kinh nghiệm xa trường người đối chiến cơ năng chấp tinh chuẩn vô cùng nếu không có thanh hư đạo đức chân quân đồng dạng tu vi kinh người trước tiên sinh ra báo động này một thương liền tính không thể giết hắn cũng có thể làm hắn trọng thương hào một cái không rõ thị phi anh chàng lỗ mãng thanh hư đạo đức chân quân nghe vậy không cấm giận dữ tự trên lưng thao xuống can tương mặc tà hai kiếm đối với triệu vân thuốc dục bảo kiếm chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, lập tức hướng triệu vân cổ chém tới. Nay can tương mà tà ở phong thần bảng trung chém giết trần đồng vũ khí sắp bén, hoàng thiên hóa bằng kiếm này đem ngăn trở hoàng phi hổ thành thang mãnh tướng trần đồng chém đầu, chính là một kiện hiếm có hậu thiên bảo vật. đáng tiếc triệu vân không phải trần đồng, một thân võ nghệ sớm đã dùng võ chứng nói thành tiểu thái ướt kim tiên thực lực luận tu vi chút nào không ở thanh hư đạo đức chân quân dưới, một thân sát phạt chi khí tầm thường thái ướt kim tiên căn bản khó có thể chống cự. giờ phút này mắt thấy đối phương một đạo kiếm khí chém tới, cũng không nói nhiều, run tay gian thương mang nổ vang. Can tương mặc tả phát ra kiếm khí bị tặng cái giòn nát. Triệu Vân đem ngân thương một dào, thanh hư đạo đức chân quân chỉ cảm thấy đáy lòng phát lệnh, quanh thân phảng phất lâm vào vũng bùn giống nhau. Vô số đạo thương mang theo vô tận sát khí cuốn phong sậu vũ treo cổ lại đây, vội vàng hét lớn một tiếng, đem can tương mặc tả đối không ném đi, ngăn lại Triệu Vân vô tận thương mang, hào một cái ác đổ. Thanh hư đạo đức chân quân mắt thấy can tương mặc tả thế nhưng không thể hoàn toàn ngăn lại Triệu Vân thương mang. trong lòng vừa kinh vừa giận, không nghĩ tới này chuyện xấu người, thế nhưng như thế lợi hại, đáng tiếc hắn lần này tới vội vàng, lợi hại pháp bảo không có thể mang ở trên người, nếu không gì sợ người này. Mắt thấy can tương mặc tà ngăn cản không được, cũng bất chấp thu hồi pháp bảo, vội vàng giá khởi tường vân, trốn hồi tự dương động. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, cũng không truy kích, lấy tay nhất triều, đem can tương mặc tà thu hồi, hai thanh bảo kiếm, chính là sát khí, nguyên cũng không tồi, đáng tiếc thanh hư đạo đức chân quân đều không phải là xa trường người trong, vô pháp đem này hai thanh kiếm uy lực phát huy ra tới, giờ phút này rơi vào Triệu Vân trong tay, lại lạnh như hổ thêm cánh. Thượng quân Huy Vũ, đặng trung bốn người giờ phút này mới tính cảm nhận được Triệu Vân lợi hại, nguyên lai like phía trước Triệu Vân cùng hắn bốn người giao thủ, căn bản không có xuất lực, chỉ là chỉ bằng võ nghệ chiêu thức bồi bọn họ chơi đùa trong lòng đối triệu vân không cấm càng thêm kính nể triệu vân thắng một hồi lại được bà bối trong lòng đại duyệt lập tức cất cao giọng nói bốn vị huynh đệ không cần như thế ngày sau thời gian còn trường nếu có cái gì khó hiểu việc đại nhân hỏi ta muội tuy không tu tiên nói nhưng nếu luận võ nghệ trong thiên hạ có thể thắng ta giả không nhiều lắm phong thần bí cảnh là tiên đạo chi sĩ hoành hành thời đại nhiều này đây pháp bảo thủ thắng tuy rằng cũng giống như hoàng thiên tưởng khương văn hoán này đó võ đạo lợi hại người nhưng ở này đó đạo đức chi sĩ quan huy dưới có vẻ kém cỏi vô cùng chỉ sợ cũng chỉ có dương tiễn, na cha này đó triển giáo đổi dưỡng ra tới tam đại anh kiệt xem như lợi hại võ đạo cao thủ, nhưng kia cũng là ngày sau sự tình, ít nhất hiện giờ luận võ nghệ thế giới này triệu vân tuyệt đối là đứng đầu chi tuyển. ta chờ đa tạ tướng quân. bốn người nghe vậy lại hỉ, bọn họ là lùn có người, không có bối cảnh, mặc dù có chút võ nghệ, cũng suốt đêm một ít pháp thuật, nhưng ở cao thủ trước mặt, điểm ấy không quan trọng bản lĩnh căn bản không đáng giá nhất tới. giờ phút này nghe triệu vân nguyện ý chỉ điểm, tự nhiên vui vô cùng, không cần nhiều lời, thả hướng triệu ca một hàng. triệu vân cười nói, tuân mệnh. bốn người đáp ứng một tiếng. Lập tức đoàn người mênh mông hướng chiều Ca mà đi. Chiều Ca, đại điện. Theo đắc kỷ bị gọt bỏ hoàng hậu vị tin tức truyền hai, ngày xưa văn trọng đưa ra lợi quốc 10 sách đã toàn bộ đặt tới, hơn nữa theo gia cắt lượng dung nhập triều đình, ở gia cắt lượng một cây ba tức không lạn miệng lưỡi du thuyết hạ, cả triều văn võ đã dần dần nổi nhớ nhà, trong triều đình, tái hiện nhiều năm không thấy náo nhiệt không khí, các bộ thần tử cũng bắt đầu tích cực phụ tá trách ngạo xử lý chính vụ, dân tâm cũng dần dần quy phụ. Đại vương, Tam cung vô chủ, chung quy bất lợi nhân tâm, hiện giờ thiên hạ vạn dân dần dần nổi nhớ nhà, thần thịnh bệ hạ vẫn là sớm ngày định đoạt Tam cung chi chủ, cũng hảo trấn an thiên hạ vạn dân chi tâm ngày này, Trác Nạo cùng liên can trọng thần thương nghị hảo về thương thuế chi sách, đang muốn bãi triều, thượng đại phu Vi Tử Khải bước ra khỏi hàng, mỉm cười nói. Trác Nạo gật gật đầu, biết đây là quần thần lo lắng hắn lại bị đắc kỷ mê hoặc, nếu lại thất tín thiên hạ, liền tính thập phần chiếu cáo tội mình, đều khó có thể vãn hồi dân tâm. Lão đại nhân lời nói tức là, không biết chư vị có gì đề nghị, ai nhưng vì này tam cung chi chủ à? Trác Nạo gật gật đầu, mỉm cười nhìn về phía chúng thần nói. Nay quần thần nghe vậy không cấm ngạc nhiên, đắc kỷ, kỷ mỹ bị nhốt đánh vào khánh hinh cùng, hiện giờ tam cung bên trong, Trác Nạo chính thức thê tử cũng chỉ có hoàng phi một cái tự nên từ hoàng phi đảm nhiệm nhưng chắc nạo như thế vừa hỏi làm vi tử khải hơi hơi ngạc nhiên nhìn hoàng phi hổ liếc mắt một cái không hảo nói thẳng hoàng phi hổ trực tiếp đem đôi mắt một bế mắt nhìn mũi mũi nhìn tim loại chuyện này hắn thân là hoàng phi huynh trưởng tự nhiên hẳn là tị hiểm trong lúc nhất thời đại điện phía trên không khí xấu hổ ha ha ha ha nhìn quần thần quẫn bách bộ dáng chắc nạo đột nhiên cười ha ha chuyện chấm ý chỉ hoàng phi dịu dàng nhíu lương thục đức gồm nhiều mặt từ hôm nay trở đi gia phong ngũ phượng vì ta đại thương vương hậu mẫu nghi thiên hạ đại vương anh minh quần thần nao nao lập tức biết phía trước bất quá là chắc nạo trêu chọc bọn họ không cấm có chút vừa bực mình vừa buồn cười, lại cũng không thể nề hà. Ai làm nhân gia là hoàng đế, bị chơi, còn muốn cung cung kính kính ca tụng, cảm giác này, trác nạo trong lòng lại là mặc than một tiếng. Tuy rằng đất kỳ, thủy mị đã bị hắn phái hướng tây kỳ, nhưng chuyện này là nghiêm mật phong tỏa, trong triều trên dưới cảm kích giả ít tỏi không có mấy. Nguyên bản trác nạo tính toán là, đãi ngày sau nhân hoàng chi khí hội tụ, có thể đem càng nhiều bộ hạ triệu hắn lại đây thời điểm, lại đem tiểu chiêu các nàng đưa tới, lập tiểu chiêu vi hậu, Bất quá hiện giờ vi tử khải nếu đem chuyện này làm rõ, cũng liền không chấp nhận được trác nạo kéo dài. Nếu tiếp tục kéo dài, hoàng phi hầu ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi sinh ra khúc mắc, hơn nữa hiện giờ toàn bộ Tam cung bên trong cũng chỉ có Đắc Kỷ, Thỉ Mị, Hoàng Phi ba người, Đắc Kỷ, Thỉ Mị bị biếm, Tam cung bên trong cũng chỉ còn lại một cái Hoàng Phi, vốn là nên lập nàng vi hậu, chắc ngạo chậm chạp không lập hoàng hậu vị, khó tránh khỏi khiến cho người khác đoán rằng, hiện giờ thành thang thiên hạ cũng chỉ là vừa mới ổn định xuống dưới, tuy rằng nhân hoàng tri khí có điều gia tăng, nhưng chắc nào biết, khoảng cách vạn dân nỗi nhớ nhà trình độ còn có một đoạn không ngắn lộ phải đi, lúc này, quân thần chi gian tự nhiên không thể tái sinh được đáp. Đến nỗi Hoàng Phi hổ hay không sẽ bậy vậy phát triển an toàn, do đó hư cấu chính mình điểm ấy chắc nạo chưa từng lo lắng quá gần nhất hoàng phi hổ ở trong quân uy vọng tùy cao nhưng nếu luận bản lĩnh hoàng phi hổ thiệt tình không tính mạnh nhất hắn không cái kia bản lĩnh thứ hai tuy rằng hoàng gia nhìn như địa vị không ngừng củng cố nhưng chắc nạo nhân tài sẽ theo thành thang không ngừng lớn mạnh quần cuộn không ngừng xuất hiện hơn nữa còn có văn trọng uy hiếp liền tính hoàng phi hổ thực sự có nảy phân tâm tư cũng tuyệt khó thành sự hoàng phi này hai ngày thiên nhập thọ tiên cung trung trong lòng nguyên bản đã thỏa mãn ngày này đang ở thọ tiên cung trung mang theo các cung nữ nuôi trồng hoa cỏ tống cổ thời gian đột nhiên có cung nhân đưa tới ý chỉ gia phòng hoàng phi vì vương hậu chúc mừng nương nương một đám cung nữ nghe vậy không cấm đại hỉ, vội vàng hướng hoàng phi không người chút mừng nói, hoàng phi có chút ngây ra, tuy rằng mấy ngày qua nàng độc đến chắc nạo sủng ái, cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đang lâm vương vị. Mậu nghi thiên hạ nghe được tin tức ném mắt, thế nhưng ngơ ngẩn, thẳng đến cung nữ nhẹ lay động mới đưa nàng đánh thức, vội vàng lên ý chỉ. đêm đó đương chắc nạo hồi cũng là lúc, nhìn đến vẻ mặt cảm động cùng ngượng ngùng hoàng phi khi trong lòng kia cổ không mau cũng tiêu tán, cũng là cái đáng thương nữ nhân, nếu không có chính mình xuất hiện, cả đội nhưng dùng bi thảm tới hình dung. Giờ phút này thấy này tình khó tự ức, trong lòng cũng không cấm sinh ra vài phần thương tiếc, Trung quy phu thêm một hồi, lập tức ở hoàng phi ngượng ngùng biểu tình trung, đem nàng ôm trở về Thọ Tiên cung trung, này một đêm hoàng phi, khó được chủ. Động, vốn mình theo người, lại cũng làm chắc nạo hảo hảo hưởng thụ một phen khác phong tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 16, Triệu Vân vào chiều ca. Hoàng phi hổ lo lắng suốt ruột hạ triều đình, đỉnh một đôi quần thâm mắt, vội vã đi đến hồi phủ trên đường, này hai ngày hắn ngủ đến cũng không tốt. Hai ngày trước, tuy rằng ở Trác Nạo rữa sự trợ giúp Hoàng Thiên Hóa bước đầu ngưng tụ thần ma thân thể, nhưng cũng chỉ là bước đầu ngưng tụ, trở lại trong phủ lúc sau, nhưng có một lát chậm trễ, thân thể liền sẽ bắt đầu tán loạn. Hoàng Phi Hổ một nhà trên dưới, vì việc này nhưng không có thiếu nhọc lòng, giả thị mỗi ngày nhìn ở sinh tử bên cạnh dãi dục ái tử cơ hồ đều này đây nước mắt tẩy mặt, Hoàng Phi Hổ cũng vì thế tiểu tụy không ít, thậm chí chuyên môn hướng Trác Ngạo hỏi qua. Đối này, Trác Ngạo cũng không có cách nào, tiểu truyền thần ma quyết là hắn hỗn hợp tiên kiếm thế giới thần ma người tam giới tinh hoa sáng chế, ma giới luân hệ, thần giới chú trọng nguyên thần, mà nhân giới còn lại là lấy kiếm vi tôn, ba người thiếu một thứ cũng không được hiện giờ hoàng thiên hóa nguyên thần, thân thể đã kết hợp, hiện giờ chỉ kém một phen hào kiếm, củng cố căn cơ mới tính chân chính vào cửa hàng tam tài đủ. Ngày sau tiến cảnh tuyệt đối là tiến triển cực nhanh, nếu có thể thành công, này tuyệt đối là một môn không kém gì cựu chuyển huyền công chiến tướng công pháp, nhưng cũng đúng là bởi vì khởi điểm quá cao, cho nên nguyên bộ kiếm cũng nhất khó tìm. Long Phượng bảo kiếm tuy rằng sắc bén, nhưng trung quy là phàm khí, càng có rất nhiều tượng trưng hoàng quyền, thân mình cũng không có cái gì đặc thù uy lực, tự nhiên cũng không thể dùng để trở thành đúc thành thần ma thân thể tam tài chí nhất. Hoàng phi hổ vì thế việc này. Không biết sầu trắng nhiều ít tóc, đáng tiếc hiện giờ Văn Trọng Phụng chỉ đi trước tứ phương thực thi trách nhiệm giải trừ quân bị lệnh, trong lúc nhất thời không có khả năng gấp trở về, trừ bỏ Văn Trọng ở ngoài, cả Triều Văn Võ, tuy rằng cũng có chút kỳ nhân dị sĩ, hơn nữa phần lớn là chút được một chiêu nửa thức tán tu, đừng nói không có bực này hảo kiếm, cho dù có, cũng là cất giấu, ai nguyện ý dâng ra tới. Đại vương nói qua, này công pháp nếu ở 7 ngày trong vòng, vô pháp bổ toàn tam tài chi số, liền sẽ tự động phế công, đến lúc đó đó là đại La Kim Tiên thân đến cũng xoay chuyển trời đất vô thuận. Hiện giờ đã qua đi 2 ngày, còn có 5 ngày thời gian, chính là chớ nói năm ngày, liền tính cấp chính mình 5 năm, năm, bực này bảo vận, muốn đi nơi nào tìm kiếm. Không hổ là chiều ca, như vậy náo nhiệt. Bên hai vang lên một tiếng phá la giọng nói thanh âm, làm Hoàng phi hổ vốn là bực bội tâm tái sinh bực bội, Hoàng phi hổ nhíu những mày, quay đầu nhìn lại, bất giác nao nao, lại thấy phồn hoa trên đường phố, một thân ngân giáp tướng lẫm nhìn qua rất là bắt mắt, đó là hắn giờ phút này nóng vội thái tử, cũng không cấm nhiều lưu ý vài lần, này vừa thấy dưới, ánh mắt lại bị đối phương trong tay kia đối bảo kiếm hấp dẫn trụ, rốt cuộc rời không ra. Triệu Vân nghe đặng chung lời nói, không cấm mỉm cười gật gật đầu, cũng không có nói cái gì, ở tại thần giới hắn chính là khống chế mười mấy vị diện, cái dạng gì nguy nga thành trì không có gặp qua. trước mắt triều ca tuy rằng phấn hoa, nhưng đối với triệu vân tới nói cũng chính là như vậy. ông, võ kiếm bên trong, ca tương mặc tà đột nhiên rung động vài cái, triệu vân vội vàng đệ lại chuôi kiếm. những mày nhìn trong tay bảo kiếm thầm nghĩ, vì sao vừa vào triều ca, này kiếm liền như thế không an phận? hay là kia đạo nhân chưa từ bỏ ý định, một đường cùng ta vào triều ca. Đang nghi hoặc gian, đột giác có gì? quay đầu lại nhìn lên, lại thấy một người rất có vài phần uy nghiêm chi khí võ tướng đi nhanh hướng tới chính mình đi tới. đặng trung, tân hoàn đám người cũng là hoảng sợ, vội vàng không nói hai lời. Hộ ở triệu vân trước người, trừng hướng mang theo vẻ mặt vui mừng hoàng phi hổ giận dữ hét, Thái, ngươi là người phương nào? Hoàng phi hổ nghe vậy mừng bước chân, ánh mắt lại là nhìn triệu vân trong tay can tương mạ tà, trên mặt lộ ra kích động thần sắc, đây chẳng phải là hoàng thiên hóa ngày đó bội kiếm sao? Vì sao sẽ ở người này trong tay? Kích động, nghi hoặc tâm tình trộn lẫn tạp ở bên nhau, hoàng phi hổ trung quy vẫn là ổn định cảm xúc, hướng về triệu vân liền ôm quyền nói, tại hạ hoàng phi hổ, phía trước nhìn đến vị này tráng sĩ trên lưng này hai thanh bảo kiếm, giống quá con ta ngày xưa bội kiếm, bất giác kích động, mạo phạm chỗ, mong rằng bao dung, hoàng phi hổ. Hoàng Phi Hổ hãy xưng tên ra, đặc trung bốn người lập tức ngoan ngoãn rất nhiều. Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ ở thành Thang Vi vọng chính là chỉ ở Thái Sư Văn Trọng dưới cũng là vị khó lường nhân vật, bọn họ bốn người tự nhiên không dám làm cản. Triệu Vân cũng kinh ngạc đánh giá Hoàng Phi Hổ liếc mắt một cái, tới trên đường hắn đã biết Hoàng Phi Hổ chi danh, lúc này đánh giá một phen, tuy rằng tu vi không cao, nhưng tia thân khí độ cùng với trên người ở nở giật tràn ra tới sát phạt chi khí, sát thật là vị khó được Hổ tướng, lập tức xoay người xuống ngựa ôm quyền đáp lên nói, tại hạ Triệu Vân lâu nghe Võ Thành Vương đại danh, hôm nay vừa thấy quả thật tam sinh hữu hạnh chỉ là. Triệu Vân nhìn nhìn trong tay can tương mặc tạ, nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Phi Hổ nói: "Kiếm này là ta ngày trước cùng một lão đạo đánh nhau, từ trong tay hắn đoạt tới, lại phi lệnh lang chi vật, hay không có chút hiểu lầm?" Hoàng Phi Hổ trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc chi sắc nhìn về phía Triệu Vân nói: "Tráng sĩ thế nhưng đã cùng kia tà đạo đấu quá. Ngày đó, chính là Liển Văn Trọng đều tự thừa phi kia lão đạo đối thủ, trước mắt vị này thoạt nhìn tuổi còn trẻ tiểu tướng, thế nhưng có thể tự kia lão đạo trong tay đoạt tới bảo vật, đây là kiểu gì bản lĩnh?" Tà đạo. Triệu Vân nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Phi Hổ. Việc này nói đến lời nói trưởng. Hoàng Phi Hổ cười khổ nói: Không biết tráng sĩ có không gì giá ta trong phủ, các loại tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta cũng hảo nhất nhất hướng tráng sĩ thuyết minh, nơi này cũng không là nói chuyện chỗ. Triệu Vân ngấm lại, chính mình ngày sau cùng hắn cùng điện vi thần, không thiếu được giao tiếp, hiện giờ trước tiên thuộc lạc một phen, đạo cũng không vương, mặt khác Triệu Vân tự tiến vào triều ca về sau, liền cảm giác trong tay kia can tương mặc ta không ngừng muốn thoát ly không chế, có lẽ thật cùng kia hoàng gia công tử có quan hệ, này đi cũng hảo tìm đòi, lập tức gật đầu đáp ứng, tráng sĩ mời theo ta tới. Hoàng phi hổ nghe vậy không cấm đại hỉ, vội vàng mang theo Triệu Vân một đoàn người ngựa vọng hoàng phủ mà đi, trở về hoàng phủ lúc sau. Triệu Vân liền cảm giác trong tay can tương mạc, ta càng thêm không chịu chính mình khống chế. Trong lòng đối với Hoàng Phi Hổ lời nói cũng tin không ít, bất quá lại cũng càng thêm tò mò này trong đó nguyên nhân, xem kia Lao Đạo hành vi, rõ ràng là Bệ Hạ chi địch. Vì sao Hoàng Phi Hổ Chi Tử sẽ thành hắn đệ tử? Hoàng Phi Hổ tiếp đón ra Phó khoan mang mọi người, chính mình lại là mang theo Triệu Vân đi vào Hoàng Thiên Hóa nơi. Cựu truyền thần Ma Quyết đang xem đến Hoàng Thiên Hóa trong nấy mắt, Triệu Vân liền không cấm mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nói, Cựu truyền thần Ma Quyết, lúc trước hắn chính là cũng thử qua, đáng tiếc, hắn đạo quả đã thành. Vô duyên tu luyện này công, bất quá đối với cựu truyền thần ma quyết hơi thở lại là lại rõ ràng bất quá. Thấy thế không cấm cười nói, hoàng công tử nhưng thật ra rất có tạo hóa. Tráng sĩ biết này công. Lúc này đây lại là đến phiên hoàng phi hổ kinh ngạc, chắc nào tuy rằng không nói với hắn quá cựu truyền thần ma quyết xuất xứ, nhưng cũng biết nói này công pháp thập phần chất quý, đương kim trên đời chỉ sợ chỉ có hắn một người biết này công. Giờ phút này thấy triệu vân thế nhưng một ngụm nói toạc ra cựu truyền thần ma quyết, không cấm kinh ngạc nói. Triệu vân mỉm cười gật gật đầu, cũng không nhiều lắm lời nói, vung ra đối can tương mạc tà trói buộc. Nếu là bệ hạ sở thụ, nghĩ đến cũng là người một nhà song tương mặc tà hai thanh bảo kiếm một thoát triệu vân chói buộc, lập tức phát ra một tiếng phảng phất mang theo vui sướng cảm xúc vụ vù, vù, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, bắn nhanh hướng hoàng thiên hóa. "Tráng sĩ đây là ý gì?" Hoàng phi hổ kinh hãi, hắn mắt thường phàm thai, tự nhiên nhìn không ra các loại kỳ diệu, chỉ là một vị triệu vân yếu hại hoàng thiên hóa, không cấm cả giận nói. Lại thấy đang ở nhắm mắt khổ tu bên trong hoàng thiên hóa, đột nhiên lòng có sở cảm, đống nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên một mặt vui mừng, ở hoàng phi hổ kinh ngạc trong ánh mắt, thế nhưng tùy ý hai thanh lợi kiếm hoàn toàn đi vào chính mình trong cơ thể, trong phút chốc biến mất không thấy. Thiên hóa Hoàng phi hổ mắt thấy hai thanh bảo kiếm đâm vào Hoàng Thiên Hóa trong cơ thể biến mất không thấy, không khỏi kinh hãi, vội vàng tiến lên xem xét, lại bị Triệu Vân một phen giữ chặt. "Ngươi làm gì?" Hoàng Thiên Hóa tránh vài lần, Triệu Vân một bàn tay lại giống như thiết đúc giống nhau, mặc hắn như thế nào phát lực, cũng không thể lay động mảy may, trong lòng vừa kinh vừa giận, hướng tới Triệu Vân rít gào nói: "Võ thành vương đừng hội, kiếm này phi phàm kiếm, là hậu thiên bảo vật, là lệnh công tử khó được cơ duyên, cũng là hắn thành đạo chi cơ, chẳng những không có nguy hiểm, dung hợp hai kiếm lúc sau, đạt hành đại chứng, ngày sau thành kỷ, không thể hạ lượng." Triệu Vân mỉm cười nói: "Giống Liên vào lúc này, tùy ý kiếm khí tự Hoàng Thiên Hóa trong cơ thể tràn ngập mà ra, giống như một cổ mũi kiếm gió lốc giống nhau hướng tới bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Triệu Vân đem trong tay ngân thương một chút, một đạo vòng bảo hộ đưa hắn cùng võ thành vương hộ ở bên trong, tùy ý kia đẩy trời kiếm khí chém tới, vòng bảo hộ lại là không chút sức mệt. Ở Hoàng Phi Hổ kinh ngạc trong ánh mắt, chính mình nhi tử, Hoàng Thiên Hóa giờ phút này tuy rằng như cũ hai mắt nhắm nghiền, thân thể lại treo không dựng lên, đồng thời một thanh bảo kiếm ở hắn dưới chân đột ngột xuất hiện cũng không đoạn chứng đại, cuối cùng hóa thành một thanh khoan thứ hai thước, dài đến trượng nhị to lớn bảo kiếm. Này hoàng phi hổ có thể nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm giờ phút này hoàng thiên hóa trên người bạo trướng khí thế thực sự có chút kinh người ha ha hoàng thiên hóa đột nhiên mở to đôi mắt ở hoàng phi hổ kinh hãi trong thanh âm dưới chân kia to lớn bảo kiếm đột nhiên phóng lên cao dây lát gian biến mất ở phía chân trời chỉ để lại hoàng thiên hóa kia âm thanh trong trẻo tự cựu tiêu phía trên truyền đến ghét gai ác như kẻ thủ kiếm như long trừ ma trọng trách một vai trò tung hành tứ hải đã ngàn quân vượt qua đàn sơn chém yêu ma ha ha mau thay thiên tiên chi cảnh chỉ kém một bước liền có thể bước vào thái ất kim thiên lệnh lang quả nhiên hảo tạo hóa triệu vân ngẩng đầu Nhìn trên bầu trời, tùy ý ngự kiếm phi hành Hoàng Thiên hóa, cười đối hoàng phi hổ chúc đừng nói. Nay đến tổn cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng phi hổ lúc này mới thu hồi kinh ngạc ánh mắt, nghi hoặc nhìn về phía Triệu Vân nói: "Việc này, chỉ sợ lệnh lang muốn so với ta rõ ràng hơn, hắn sợ là trời đất này gian, cái thứ nhất tu thành Cựu Truyện Thần Ma quyết người." Triệu Vân cười khổ nói, hắn tuy rằng cũng nghiên cứu quá Cựu Truyện Thần Ma quyết, nhưng đáng tiếc, hắn cũng không duyên tu luyện, không phải hắn thiên phú không cao, mà là Cựu Truyện Thần Ma quyết ngạch cửa quá cao, cũng quá bá đạo, liền tính là Trác Nạo muốn tu luyện cũng chỉ có thể đưa hắn một thân công lực phế bỏ trùng tu, cho nên ở chắc nạo dưới chướng mọi người chung Hoàng Thiên Hóa là cái thứ nhất tu luyện thành này công người, tự nhiên muốn so triệu vân càng có lên tiếng quyền. Cùng lúc đó Thọ Tiên Cung Trung đang ở mang theo Hoàng Phi ở trong Hoa Viên tản bộ chắc nạo, đột nhiên cảm thấy một cổ kinh thiên kiếm khí ở chiều ca trung bộ phát ra tới, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Phụ Phương Hướng. Thế nhưng luyện thành tiểu tử này số phận nhưng thật ra không tồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 13 chương 17 nghị thảo Nam Bá Hậu Đại Vương chuyện gì như thế cao hứng. Trong Hoa Viên Hoàng Phi khó hiểu nhìn về phía chắc nạo. Nàng một giới phàm nhân, tự nhiên vô pháp cảm nhận được giờ phút này ở triều ca trung bùng nổ kinh thiên kiếm khí. Ta thành thang lại thêm một viên minh tướng. Chắc nào kéo hoàng phi tay cười nói, "Đi, theo chấm đi trước hoàng phủ." Là, bệ hạ. Hoàng phi nghe vậy, tự đều bị dẫn, lập tức hai người ngồi trên xe giá, mang theo một đội thị vệ mên ngông hướng võ thành vương phủ để mà đi. Hoàng phủ bên trong, Hoàng Thiên Hóa một phen ngự kiếm bay lượn lúc sau, rốt cuộc trở lại hoàng phủ bên trong, Hoàng Thiên Hóa rốt cuộc hóa hiểm vị gì, vượt qua thái tiếp, cả nhà trên dưới tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng, đối với xem như Hoàng Thiên Hóa ân nhân cứu mạng Triệu Vân càng là càng kích lập tức bại nhắm rượu hiến triều đãi Triệu Vân. Tịch gian, Hoàng phi hổ đem sự tình chân tướng nói rõ ràng, cuối cùng hổ thẹn nói, bởi vì cứu tiểu nhi chi mệnh, tham tráng sĩ bảo vật, thật sự hổ thẹn. Vô phương, Triệu Vân cười nói, nguyên bản này bảo kiếm liền đều không phải là ta có, không dối gạt tướng quân, kiếm này tự mình vào triều ca tới nay, liền không có một khắc sống yên ổn, nghĩ đến là cảm ứng được hắn chân chính chủ nhân, không muốn ở trong tay ta nhiều đãi, hiện giờ cũng coi như là vật quy nguyên chủ, Võ Thành Vương cũng trở lại lấy Tráng Sĩ tương xứng, vân tự tử long, gọi ta tử long liền có thể. Nếu không có Tử Long thần dũng, đoạt lại kiếm này Hoẩn tử An có thể tránh thoát kiếp nạn này, thiên hóa còn không bái tạ Tử Long." Hoàng phi hổ cười nói, "Thiên hóa đã tạ tử Long đại ca ân cứu mạng." Hoàng Thiên Hóa vội vàng không người tham viếng, tuy rằng Triệu Vân từ Thanh Hư Đạo Đức trần Quân trong tay đoạt tới can tương mật đả, làm hắn trong lòng khó tránh khỏi đối Thanh Hư Đạo Đức trần Quân sinh thẹn, nhưng ngày đó hắn đã tự phế tu vi, thoát ly thầy trò quan hệ, hướng hồ Triệu Vân xem như hắn ân nhân cứu mạng, tự nhiên không hảo cảm trách. Không nghĩ kia đạo nhân thế nhưng như thế đáng giận." Triệu Vân ngâm vậy Hoàng Thiên Hóa nói, "Bất quá thiên hóa huynh đệ cũng coi như nhờ họa được phúc, này cựu truyện thần ma quyết nếu vô đại cơ duyên, không người có thể luyện" Không biết Tử Long từ chỗ nào biết được này thần công. Hoàng phi Hồ không cầm hiếu kỳ nói, "Này cựu chuyển thần ma quyết chính là Trác Nạo tự mình chuyển thụ, ngày đó Trác Nạo cũng nói qua cùng loại lời nói, lại không biết này Triệu Vân hay không cùng đại vương có quan hệ liên." Triệu Vân đang muốn trả lời, ngoài cửa một người gia tướng gọt vào tới, đối Hoàng phi Hồ nói, "Chủ nhân, đại vương Huệ Hoàng hậu tiến đến thăm, mau mau ra ngăn đón." Hoàng phi Hồ nghe vậy không cấm kinh hãi, vội vàng đứng dậy, mang theo một nhà thê nhi già trẻ xuất môn đi đón, Triệu Vân cũng mang theo đặc trùng, Tân Hoàn bốn sắp xuất hiện lên. Sa Sa Mã liên nhìn đến võ thành vương đón Trác Nạo tiến vào thành vương phủ. Giả thị cùng với hoàng thiên hóa bốn người vội vàng tiến lên thăm viếng đại vương hôm nay thiên hóa có thể gặp dự hóa lệnh toàn bằng một vị nghĩa sĩ người này chẳng những hiệp can nghĩa đảm hơn nữa võ công cao tuyệt này tới triều ca ta xem hắn có đền đáp triều đình chi ý đại thần vì đại vương dẫn tiến hoàng phi hổ mỉm cười mang theo chắc nạo đi hướng triệu vân tử long không thể tưởng được ngươi đã cùng võ thành vương nhận thức vậy không cần chấm giới thiệu nhìn đến triệu vân chắc nạo cười vân nói tử long tham kiến bệ hạ triệu vân vội vàng hạ bài nói này hoàng phi hổ ngạc nhiên nhìn triệu vân lại nhìn nhìn chắc nạo nói bệ hạ cùng tử long đã quen biết Ân, chấm cùng Tử Long, thật lâu trước kia đã có quân thần chi nghĩa, chỉ là lúc ấy Tử Long còn chưa học thành bản lĩnh. Hiện giờ chấm cảm giác sâu sắc nhân tài thiếu thốn, đặc mời Tử Long tiến đến tương trợ. Ngày sau vì ta thành thang dẹp tiên thiên hạ. Trách Nạo nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Hóa nói, nhưng thật ra không nghĩ tới, hôm nay chẳng những nhiều Tử Long này viên hộ tướng, càng làm cho chấm thêm thiên hóa này viên manh tướng, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Bệ hạ, tiểu thần ngày trước nhiều có mạo phạm, mong rằng bệ hạ thứ tội. Hoàng Thiên Hóa vội vàng quỳ xuống đất, hướng Trách Nạo lần thứ hai hành lễ nói, xin lỗi lời nói, nói một lần là đủ rồi, nam tử hán đại trợ phu, xin lỗi việc chớ có dễ dàng xuất khẩu. Châm ngạo thân thủ nâng dậy Hoàng Thiên Hóa, nhìn về phía Hoàng phi hổ nói, "Thiên hóa việc tạm thời chớ có đối ngoại công bố, châm nghị âm thầm tân kiến một quân, tên là mãnh hổ, nhân số định ở 3000, chỉ triệu chấm một người quản hạt, từ từ long cùng thiên hóa thành vị chính phó thống lĩnh, không biết võ thành vương ý hạ như thế nào." Tức là đại vương chi mệnh, tự nhiên tôn sùng, chỉ là không biết bệ hạ chuẩn bị từ chỗ nào triệu tập này 3000 người, lại an trí với nơi nào. Hoàng phi hổ gật gật đầu, hiện giờ thành thang bắt đầu thi triển tinh binh chính sách, các nơi rất nhiều các binh mã đồng thời càng chú trọng lính phối hợp cùng sức chiến đấu, làm thành thang chi chủ, tự nên có một chi thuộc về chính mình tinh luyện. Nơi này không phải nói chuyện nơi. Trắc Nạo lắc lắc đầu, Hoàng Phi Hổ nghe vậy mẩn ra, lập tức bừng tỉnh, vội vàng đem Trắc Nạo tính cả triệu vân, Hoàng Thiên Hóa mời vào nội sảnh, làm giả thị mang theo Hoàng Phi đi nghỉ ngơi, lại bình lui mọi người. Đại sảnh bên trong có một trương thành thang bản đồ, chỉ tiết, trên bản đồ nguyên bản thuộc về thành thang địa bản, hiện giờ chỉ còn lại có nhất trung tâm cùng nơi, mặt khác tứ phía tỏ phản, lệnh người thở dài, nay chi manh hổ quân, chăm chuẩn bị an bài ở chỗ này vẫn luyện. Trang Nạo thân thủ trên bản đồ thượng vẽ hòa đạo Tam Sơ Quan Hoàng Phi Hổ nao nao kinh ngạc nhìn về phía Trang Nạo, bệ hạ chính là muốn gật gật đầu, Trang Nạo không có trả lời mà là tiếp tục nói nơi này nghiêm khắc tới nói còn không tính Tam Sơ Quan, bất quá chấm phái người đã làm điều tra vùng này có cái bí ẩn chỗ hỏng, nếu Ngạc thuận theo nơi này ra tới âm thầm đánh lén liền có thể lệnh Tam Sơn Quan đầu đuôi khó cố, Đáng tiếc Ngạc thuận trí lớn nhưng tài mọn chỉ biết cường công không hiểu dùng kế Ngạ Thuận Nam Bá hầu ngạ sùng vũ chi tử Đông Nam hai đại chư hầu bị trụ Vương giết hại lúc sau Thương Văn Hoán giận mà hưng minh tự lập Đông Ba hầu. Ngạc Thuận cũng đi theo Khởi Minh, chỉ là so với việc Khương Văn Hoán dũng quan Tam Quân, Ngạc Thuận năng lực không đủ, cố tình còn tự cho mình rất cao. ở Tam Sơn quan không có thiếu bị đặng cửu công tu thập. Chấp nghĩ làm Tử Long cùng Thiên Hóa tại đây lập danh, tới nay có thể phòng bị Ngạc Thuận từ đây trô đánh lén. Thứ hai đại thời cơ chín mùi lúc sau, cũng nhưng từ nơi này ra một chi kỳ binh, đoạn sau đó lộ, do đó nhất cử thu phục phía nam, chắc nào chỉ vào bản đồ vẽ một vòng tròn. Đại vương, nếu muốn đánh, lấy ta quân trước mắt có lực, khi trước bằng cường Tây kỳ vì mục tiêu, chỉ cần xóa sạch Tây kỳ, tứ phương chư hầu rán mất đầu, tự nhiên bình định. Phản chi nếu trước đánh Đông Nam hai lộ chưa hầu, Tây kỳ phải quân tới công, ta thành thang chẳng phải hai mặt thụ địch. Tây kỳ đại thế đã thành, cánh chim đã phong, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bình định, mà thời gian một lâu, này trị hạ thổ địa gấp hai với ta, luận tiêu hao, chúng ta lại phi hắn địch thủ, cho nên chấm chuẩn bị trước trừ khử Đông Nam hai hoạn, lại lấy đại nghĩa trinh phạt Tây kỳ, thiên hạ như định. Chắc ngạo lắc đầu, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại biết, thoạt nhìn hiện tại đánh Tây kỳ là sáng suốt nhất lựa chọn, nhưng giờ phút này Tây kỳ chính là một cái hố, chẳng những cơ phát thủ hạ văn võ đủ, trong lúc cấp thiết khó có thể trinh phạt thành công quan trọng hơn chính là khương tử nha sau lưng chính là đứng hai giáo duy trì liền tính thực lực quân đội thượng mạnh hơn đối phương cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa 12 kim tiên châm đèn chờ xỉn giáo cao thủ liền chờ chắc nào hướng tiến nghệ đương nhiên nếu làm đối phương biết tính toán của chính mình chỉ sợ cũng sẽ cần trở, cho nên lúc này đây đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý không ngừng là nam bá hầu chính là khương văn hoán cũng muốn nghĩ cách bắt lấy như vậy gần nhất ít nhất ở dân cư thổ địa phía trên chắc nào đem chiếm cư ưu thế đồng thời cũng có thể triệu hồi ra càng nhiều đại tướng tới cùng xỉn giáo ganh đua cao thấp Chỉ là Đông Nam Hai mà chưa hầu trong lúc cấp thiết, cũng khó sống chung, Nam Bá Hầu ngạc thuận còn hảo thuyết, nhưng Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán chẳng những tinh thông binh pháp, càng có vạn phù không lo chi dũng. Hoàng phi hổ trầm giọng nói: "Khương Văn Hoán." Trác ngạo sờ soạn cầm gật gật đầu nói: "Việc này không vội nhất thời, Tử Long cùng Thiên Hóa trước gầm thầm đi trước Tam Sơn quan trình binh, đại thái sư trở về là lúc, đi thêm thương nghị." Vô luận như thế nào, ngạc thuận này một đường chắc ngạo là nhất định phải ở đại chiến mở ra phía trước ăn luôn, nếu không muốn bề tỏ địch, hắn liền một cái vô hồi nơi đều không có. Mặt khác nhiều thu thập một ít Khương Văn Hoán tư liệu, mặt khác thông chi không quan hệ tướng lãnh, tạm thời chớ có cùng Tây Kỳ nổi lên xung đột, hắn nếu tới phạm, chỉ để ý cố thủ liền có thể. Chắc Nạo nghĩ nghĩ nói, đối với Khương Văn Hoán một đường, hắn nhưng thật ra có chút mặt khác ý tưởng, không quá quan với Khương Văn Hoán tình báo chung quy là có ít, cũng không hảo nắm chắc. Đại Vương yên tâm. Hoàng Phi hổ gật gật đầu nói, lập tức Chắc Nạo cũng không hề đàm luận này đó, vô luận có như thế nào kế hoạch, hiện giờ thành thang thiên hạ căn cơ đã dao động, rất dài một đoạn thời gian nỗi, Chắc Nạo phải làm chính là củng cố căn cơ, trong khoảng thời gian này, đừng nói xuất binh, liền tính đôi phương tiêu kích chắc nạo bên này cũng chỉ có thể chịu được. Tiên giáo trung tiên, hơn nữa bọn họ sau lưng hai đại thánh nhân, thậm chí liền phương tây nhị thánh đô sẽ nhúng tay. Tuy rằng phía chính mình có rất đại khả năng mời đến thông thiên giáo chủ, nhưng như cũng không địch lại hồng hoang tư thánh, cho nên chắc nạo hiện tại cần phải làm là kéo, vì chính mình kéo đến quý giá thời gian tới sửa trị thiên hạ, tụ lại nhân hoàng chi khí. Hoàng phi hổ tuy rằng cảm thấy chắc nạo cách làm có chút bảo thủ, nhưng nếu chắc nạo thương nghị đã định, hơn nữa cuối cùng còn phải lợi thái sư trở về thương nghị, lập tức cũng bung sự tình, triệu tập gia đình một lần nữa khai diễn. Khách và chủ tất hoan, thẳng đến đêm khuya, chắc nạo mới mang theo hơi hơi message. Phản hồi trong cung. Ngay kế, Hoàng phi hổ âm thầm điều động 3000 tinh nhuệ sĩ tốt giao cho Triệu Vân cùng Hoàng Thiên Hóa, cho lệnh bài, lệnh hai người mang theo 3000 sĩ tốt đi trước Tam Sơn Quan, chỉ là 3000 người quy mô, tự nhiên sẽ không khiến cho người chú ý. Lại nói Thanh Hư Đạo Đức chân quân bị Triệu Vân đánh lui, trở về Tử Dương động, lấy năm hỏa bảy cầm phiến lúc sau, phản hồi tới muốn tìm Triệu Vân kết thúc nhân quả, lại nơi nào còn có Triệu Vân bóng dáng. Trong lòng nghẹn một ngụm hừ rỗi, trở lại Tử Dương trong động, lại đột nhiên cảm giác được can tương mạc tà phía trên, chính mình đích thực linh nhanh chóng biến mất, lập tức đại kinh tất xác, này hai thanh kiếm hắn tế luyện nhiều năm sau lại tuy rằng cấp hoàng thiên hóa sử dụng, lại cũng không có hủy diệt chính mình chân linh. hiện giờ chính mình bám vào bảo kiếm phía trên đích thực linh biến mất, làm hắn vừa kinh vừa giận. can tương mạc tà tuy rằng là hậu thiên pháp bảo, nhưng uy lực lại cực cường. nếu lấy ở sát khí rất nặng người trong tay, uy lực viễn siêu ở trong tay hắn thật bội. này cũng là vì gì nguyên tắc chung hắn đem này bảo giao cho hoàng thiên hóa sử dụng duyên cớ. lúc này chân linh biến mất, đương nhiên cho rằng là triệu vân leo đi chính mình ấn ký, vội vàng bấm đốt ngón tay, đáng tiếc thiên cơ hỗn độn không rõ, như thế nào có thể tính ra tới? ngại danh quá mức đáng giận. Nếu ngươi muốn đầu kia hôn quân, Bần đạo hôm nay liền hướng Triều Ca một chuyến, thảo cái công đạo." Theo lên một tiếng lúc sau, Thanh hư đạo đức chân quân trực tiếp lấy bảo vật, giá khởi Tường Vân, hướng Triều Ca phương hướng bay đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 13 chương 18, Thiên đạo bảo hộ. Thanh hư đạo đức chân quân giá Tường Vân, trong một ngày đi vào Triều Ca, lại thấy Triều Ca trên không, Tử Vân tận trời, không khỏi mày đại nhăn, thương trụ tàn bạo, độc hại lệ dân, vốn nên vận số đã hết, long khí đạm bạc mới đúng, nhưng giờ phút này đứng ở Triều Ca ngoài thành, Tuy rằng kia đại biểu nhân hoàng chi khí tử vân như cũng không đủng, nhưng so phía trên thứ tới chiều ca khi lại có không nhỏ biến hóa, thiếu vài phần nặng nghề dáng vẻ giàn mua, lại nhiều vài phần bừng bừng sinh cơ, suy bại chung lại có hương thịnh chi tượng. Thanh hư đạo đức chân quân mày đại nhăn, không nghĩ ra đến tột cùng vì sao một cái đem vong quốc gia sẽ xuất hiện như thế khí tượng. Hừ, thương tinh thần phân chân số đã hết, võ vương phạt trụ chính là xu thế tất yếu, càng là thiên mệnh sở về, thay ta thiêu ngươi nhân hoàng chi khí, xem ngươi còn có thể như thế nào. Thanh hư đạo đức thiên quân hừ lạnh một tiếng lấy ra ngũ hỏa thất cầm phiến đối với Triều Ca phía trên khí vận một phiến, tức khắc trên bầu trời ánh lửa đại thịnh. Nhân Hoàng chi khí là một quốc gia khí vận chi căn bản, thượng hợp thiên đạo, hạ hệ lê dân thương sinh, một khi bị hủy, vận mệnh quốc gia suy tuyệt, tắc thiên thai người. Hỏa liên tiếp, đó là có thông thiên bản lĩnh, cũng để không được thiên thai người. Hỏa thường xuyên. Triều Ca này phiên khí vận, là chắc nạo mấy ngày nay thật vất vả vẫn hồi, cũng bởi vậy thành thang cảnh nội, thiên thai bắt đầu trì khử, nhưng nếu giờ phút này thật sự bị thanh hư đạo đức chân quân một phen lửa đốt, chẳng những chắc nạo trước đây hết thể nỗ lực của mình, thương triều vận mệnh quốc gia cũng hoàn toàn nhảy sẽ nơi này cũng không phải là thần võ, trên trăm vị mặt ngưng tụ mà đến nhân hoàng chi khí, thân mình lực phòng ngự liền kinh người vô cùng, huống chi còn có vị mặt bảo hộ, hơn nữa thế giới bất động, thế giới kia trừ bỏ đứng hàng khí vận biển mây phía trên văn võ, cũng không ai có thể nhìn đến này khí vận. nhưng ở chỗ này, phong thần thế giới, phật đạo hai nhà đều có hy vọng khí chi thuật, chắc nạo có bao nhiêu nhân hoàng chi khí, tất nhiên là vừa xem hiểu ngay, càng có các loại thần thông, luận lực phá hoại có lẽ không kịp dị giới thần vương chỗ tệ, nhưng nếu luận công hiệu chi kỷ, dị giới xa xa vô pháp với tới. lúc này, chắc nạo đang theo đường nghị sự đột nhiên mày nhăn lại, một cổ không kể nguy cơ cảm tự khí vận biển mây trung truyền đến, tâm niệm vừa động, lệnh chúng thần tối lui, mắt nhắm lại, ý niệm đã hoàn toàn đi vào chiều ca trên không khí vận trong mây. Chính nhìn đến nơi xa thanh hư đạo đức chân quân trong tay một phen sắp thái sạc sỡ cây quạt đối với khí vận biển mây một phiến, trong phút chốc lửa lớn di thiên, vọng khí vận biển mây thiêu lại đây, làm cản. Trắc Nạo thấy thế không cấm giận dữ, ở thanh hư đạo đức chân quân kinh ngạc trong ánh mắt, trên bầu trời thành thang khí vận cùng với nhân hoàng chi khí đột nhiên co rút lại, nhanh chóng hội tụ thành hình người, phóng nhãn nhìn lại, đúng là Trắc Nạo khí vận biến hóa. Thanh hư đạo đức chân quân thấy thế, ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, lập tức cười lạnh nói, không thể tưởng được ngươi này hùng quân, còn có như vậy bản lĩnh. Nhưng thương triều diệp vòng, là thiên đạo cho phép. Hôm nay, bần đạo liền đại thiên hạ thương sinh, thiêu ngươi này khí vận. Bà ngươi cũng xứng căn chấm tàn kiếm. Chắc nạo cười lạnh một tiếng, quanh thân khí thế một phường, mãnh liệt mà đến lửa lớn tức khắc tiêu tán. Nhìn thanh hư đạo đức chân quân, cười lạnh nói, đó là nữ hoa lấy thánh nhân tôn sư, muốn bệnh dịch tả chấm thiên hạ, cũng không dám như thế công nhiên hủy chấm khí vận. Ngươi một giới ra nói, dám can đảm ở ta triều đều dường ai. Hôm nay, đó là nguyên thủy thiên tôn tới rồi, cũng khó cứu ngươi. Khi nói chuyện, lấy tay nhất chiêu, Trung Binh Nhân Hoàng Chi khí nhanh chóng hội tụ thành Hạo Thiên Kính bộ dáng. Hiện giờ Hạo Thiên Kính vẫn chưa mang đến, nhưng giờ phút này khí vận ngưng tụ mà thành Hạo Thiên Kính, luận ý lực cũng không thể so thật sự Hạo Thiên Kính thiếu nhiều ít. Thanh Hư Đạo Đức chân Quân nghe vậy không cấm giận dữ, đem ngũ hỏa thất cầm phiến một phiến, tức khắc trên bầu trời năm loại ngọn lửa hội tụ, hòa hợp một cổ, hướng tới Trác Nạo thổi quét tới. Thực sự có năm loại hỏa. Trác Nạo hơi hơi kinh ngạc, hắn đối ngũ hành chi đạo nghiên cứu thâm hậu, sau lại càng ngộ ra âm dương hai loại hỏa, nhưng giờ phút này Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân trong tay bảo phiến một phiến, thế nhưng phiến ra năm loại ngọn lửa với đồng với âm dương chi phân, năm loại ngọn lửa bên trong, âm dương đủ, nhưng hòa hợp một cổ kia một khắc, uy lực lại là bạo trướng thập đội không ngừng. Trác nạo đem nhân hoàng hòa khí nghi hóa ra tới Hạo Thiên kính vọng trước người một chán, giờ phút này hắn cũng không có quá nhiều tin tưởng, chung quy nhân hoàng chi khí nghi hóa, chung quy không phải chân chính Hạo Thiên kính. Nhưng liền vào giờ phút này, Trác nạo đột nhiên trong lòng chợt sinh hiểu được, trên bầu trời, một đạo linh quang giáng xuống, bám vào nghi hóa ra tới Hạo Thiên kính phía trên, tức khắc Hạo Thiên kính thượng, phảng phất xuất hiện một tầm cầu sáng, kia cực nóng ngọn lửa va chạm ở Hạo Thiên kính thượng, trong phút chốc biến mất không thấy, theo sau một đạo bảng bạc năng lượng dũng hướng thanh hư đạo đức chân quân. Trắc nạo đầu tiên là ngạc nhiên, theo sau, cùng với kia nói linh quang dũng manh vào trong ốc, linh đài tức khắc một thanh. này dưới nhân tộc là thiên địa vai chính, chỉ cần nhân hoàng chi khí bất diệt, liền chịu thiên đạo bảo hộ, bất luận kẻ nào thiện động lòng nhân hoàng, đều sẽ đã chịu thiên đạo trừng phạt. thanh hư đạo đức chân quân tự cho là thành thang vận số đã hết, cho nên lớn mật ra tay, tức khắc nguy rồi trời phạt, liền tính trắc nạo không ra tay, cũng sẽ đã chịu thiên đạo khiển trách. trong lược năm khí, trên đỉnh tam hoa cũng bị thiên đạo chi lực cắt đoạn, đưa vào trắc nạo trong cơ thể, hóa thành một cổ thanh khí trở thành hộ vệ trác ngạo lực lượng, đương nhiên, này đó cũng không thuộc về trác ngạo lực lượng. nếu ngày sau thành than diệt vong, thanh hư đạo đức chân quân cũng hoàn thành sát kiếp, này đó lực lượng sẽ tự động trả về. nếu hắn độ bất quá sát kiếp, này đó lực lượng tự nhiên sẽ hóa thành trác ngạo sở hưu. cũng quái thanh hư đạo đức chân quân quá mức xem trọng chính mình, thành than khí vận tuy rằng khô kiệt, nhưng đó là lúc trước thân là thánh nhân nữ hoa cũng không dám vọng động nhân hoàng, chỉ có thể mệnh tam yêu hạ phẩm thay họa thành than vương triều, làm tam yêu thừa nhận thiên đạo trừ phạt. thanh hư đạo đức chân quân nguyên bản đã tới rồi thái ất kim tiên đỉnh, chỉ cần vượt qua sát kiếp, có trợ nhân hoàng chi công, thiên đạo khen thưởng dưới đều có một phần công đức, trợ hắn ngưng tụ. Đại La đạo quả, chỉ tiếc thiên cơ hỗn độn, làm hắn vô pháp thấy rõ nhân quả, hơn nữa trước mất hoàng thiên hóa này ứng kiếp người, lại bị Triệu Vân đoạt đi rồi can tương mạc tà, khó thở công tâm dưới, tới rồi chiều ca, mắt thấy thành thang khí vận sinh biến, sợ ảnh hưởng phong thần lượng kiếp, vọng tưởng hủy diệt thành thang khí vận, kết quả bị gọt bỏ trong ngực nam khí, trên đỉnh tăng hoa, sinh sôi bị từ Thái ớt kim tiên cảnh giới đánh tới thiên tiên cảnh giới. Giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, giận trừng trác nạo liếc mắt một cái, liền tưởng rời đi. Hô một đạo thân ảnh ngăn ở thanh hư đạo đức trần quân trước mặt ngẩng đầu nhìn đi chính nhìn đến trác nạo cười mỉm mỉ nhìn về phía hắn hôn quân ngươi còn tưởng như thế nào ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu giờ phút này hắn bị tức năm khí tam hoa cũng trong sáng trong đó nhân quả giờ phút này tự nhiên không dám lại đối trác nạo ra tay trác nạo ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn ngũ hỏa thất cầm phiến mỉm cười nói và đấy cùng chấm có duyên nên vì chấm sở hữu xin mời đạo trưởng bỏ những thứ yêu thích đi đế tân chớ có hung hổ do người ta là thánh nhân muôn đủ thì tính sao trác nạo cười nhạo nói vốn nhờ ngươi là thánh nhân muôn đủ liền có thể tới chấm triệu đều tùy ý làm bậy, hiện giờ bị thiên đạo trừng phạt, liền tưởng vừa đi chi. Này thánh nhân muôn đồ mà khi thật khó lường. Thanh hư đạo đức chân quân sắc mặt mấy lần, nhìn về phía Trác Ngạo lạnh giọng nói, ta nếu đem này phiến cho ngươi, ngươi liền phóng ta rời đi. Đây là tự nhiên. Trác Ngạo gật đầu nói, chỉ cần đạo trưởng đem vật ấy trả lại với chấm, chấm tuyệt không khó xử với ngươi. Hảo. Thanh hư đạo đức chân quân nhìn về phía Trác Ngạo, đem trong tay Ngũ Hỏa Thất Cẩm phiến ném đi, chỉ mong đại vương có thể hết lòng tuân thủ giữ hẹn. Đó là tự nhiên. Trác Ngạo tiếp nhận Ngũ Hỏa Thất Cẩm phiến nhìn về phía thanh hư đạo đức chân quân cười nói thiên đạo tuy rằng hỗ trợ chấm nhưng chấm nếu vô cớ công kích thiên đạo tự nhiên sẽ không lại bàn ơn thiên đạo vô tình thiên đạo chí công tuy rằng không chuẩn tự tiện công kích nhân hoàng nhưng nếu thân là nhân hoàng chắc nạo chủ động ra tay mà bị người phản sát đó chính là xứng đáng thiên đạo cũng sẽ không để ý tới người minh bạch chính mình bị chắc nạo bày một đạo thanh hư đạo đức chân quân không cấm giận dữ người có thể lăn chắc nạo thu hồi ngũ hỏa thất cầm tiến sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía thanh hư đạo đức chân quân nói nhân hoàng ơi đó là thánh nhân cũng không được làm cản Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nghẹn khuất nhìn Trác Ngạo liếc mắt một cái, oán hận vất tay áo bỏ đi, cùng tới khi hùng hổ so sánh với, lúc này hồi chỉnh lại là chật vật vặn vần, chẳng những bị tức năm khí tam hoa, liên thủ trung trí bảo ngũ hỏa thất cầm phiến cũng bị Trác Ngạo lừa đi, giờ phút này hắn, tên là 12 Kim Tiên, trên thực tế, thậm chí liền Tam đại đệ tử Trung Na Cha, Lôi Chấn Tử cùng Dương Tiễn đều không bằng. Nhìn Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân rời đi, Trác Ngạo đột nhiên đem Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến vung lên, tức khắc ánh lửa tùy ý, năm đạo hỏa lòng đem Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân bao vây lại. Hôn Quân, ngươi vì sao lại loạn? Chắc Nạo tuy rằng vô pháp như Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân giống nhau đem ngũ hỏa thất cầm phiến uy lực phát huy đến mức tận cùng, nhưng giờ phút này Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đã bị tức đi rồi trong ngược năm khí, trên đỉnh Tam Hoa, đó là năm loại ngọn lửa phối hợp dưới, cũng đủ để đưa hắn diệt sát, trong khoảnh khắc, liền hóa thành hơi phi, chỉ chưa một sợi tàn hồn mang theo chân linh bay đi, đó là chắc Nạo, giờ phút này không có tu vi trong người, cũng lấy hắn chân linh không có cách nào? Đều nói chấm là hôn quân, lật lọng không phải thực bình thường sao? Chắc Nạo cười nhạo một tiếng, đối với Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trước khi chết chửi rủa không để bụng, hắn cũng không sợ bởi vậy mà đắc tội Nguyên Thủy Thiên Tôn gần nhất có nhân Hoàng Chi khí bảo hộ, liền tính là thánh nhân, cũng không dám lây chính mình như thế nào. Thứ hai nếu nhân quả đã kết hạ, lấy nguyên thủy thiên tôn kêu bên vực người mình tính tình, thanh hư đạo đức chân quân bởi vì chính mình bị tức đi rồi năm khí tăng hoa, nếu chính mình bại, mặc kệ hắn giết không giết thanh hư đạo đức chân quân, xỉn giáo đều sẽ không cấp chính mình lưu lại đường sống. Nếu chú định là không chết không ngừng cục diện, hà tất khách khí? Rốt cuộc có kiện giống dạng binh khí, nhìn trong tay ngũ hỏa thất cầm phiến, chắc nào hơi hơi mỉm cười. Đầu tiên là bị triệu Vân đoạt đi rồi can tương mà tả, hiện giờ lại cấp chính mình đưa tới ngũ hỏa thất cầm phiến. Này thanh hư đạo đức chân quân không nên kêu lên đức chân quân, hẳn là kêu tặng bảo chân quân mới đúng. Ý niệm vừa động, thoát ly khí vận biển mây, cuốn ngũ hỏa thất cầm phiến trở lại thân thể, mở to mắt, chống giống đại điện phía trên, chỉ có hắn một người ở. Đem ngũ hỏa thất cầm phiến lấy ra, lúc này không có tu vi, cũng chỉ có thể lấy tinh huyết tới tế luyện này bảo bối, lập tức bài trừ một giọt tinh huyết tích nhập trong đó, đem ngũ hỏa thất cầm phiến bên người cất chứa, đến nỗi thánh nhân có thể hay không ra tay đoạt lại này bảo, chắc nạo đảo không phải quá lo lắng, chung quy ngũ hỏa thất cầm phiến tuy rằng lợi hại, chung quy không phải thánh nhân chí bảo, thậm chí không tính bẩm sinh bảo vật, còn dùng không thánh nhân ra tay, bất quá này bảo Với vi lực nhưng thật ra bất phàm, có thể suy xét ngày sau như thế nào dùng để đối phó xỉn giáo chúng tiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 19, phong thần bắt đầu. Thanh Ngư đạo đức chân quân bị trác ngạo lửa ngũ hòa thất cầm phiến, một phen lửa đốt pháp thân, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn đần độn phiêu lưu ở thiên địa chi gian, không biết sở về. Lúc này Khương Tử Nha còn chưa lập phong thần đại, Thanh Ngư đạo đức chân quân hiện giờ gặp sát kiếp, hồn phách vô về chỗ, phiêu phiêu đăm đăm, chút bất chi bất giác tới rồi côn luân sơn. Côn luân trên núi, Nam cực tiên ông đột nhiên cảm thấy một trận phiền lòng khí táo, không biết sao, hiện giờ thiên cơ đã loạn khó có thể suy tính, lập tức đình chỉ đả tọa, đi ra động phủ, thường hướng ngọc hư cung bái kiến nguyên thủy thiên tôn thỉnh giáo, ra động phủ, lại nhìn đến một sợi tàn hồn, thế nhưng lập tức hướng bên này thổi qua tới. nam cực tiên ông không khỏi đại kỳ, không biết ra sao chỗ cô hồn giả quỷ, thế nhưng du đang đến quân luân sơn tới, chờ đến thanh hư đạo đức chân quân tàn hồn tới rồi phụ cận, cẩn thận đánh giá, mới dược mình hai phát hiện này tàn hồn thế nhưng là sư đệ huế vách, sắc mặt đột nhiên biến đổi, giờ phút này thanh hư đạo đức chân quân chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, linh trí toàn vô, toàn bằng sinh thời một kia bản năng đi vào nơi này, tự nhiên cũng không biết đến nam cực tiên ông, sư đệ. Nam cực tiên ông lấy ra một cái hồ lô, đem thanh hư đạo đức chân quân hồn phách thu vào trong hồ lô. Này hồ lô không tính là cái gì linh bảo, lại có chứa dưỡng hồn phách công hiệu. Thu hồi hồ lô, Nam cực tiên ông vội vàng mang theo hồ lô hướng ngọc hư cung bay đi. Một lát sau đã đi vào ngọc hư cung trước. Ngọc hư cung ngoại, một người phấn điêu ngọc trắc đồng tử thấy Nam cực tiên ông lại đây, vội vàng tiến lên nói: sư thúc, lao gia chờ đã lâu. Nam cực tiên ông gật gật đầu, mang theo hồ lô đi theo bạch hạt đồng tử tiến vào ngọc hư cung trung. Chính nhìn đến nguyên thủy thiên tôn ngồi ngay ngắn với bát quái trên đài nhắm mắt tĩnh tuệ, vội vàng tiến lên không người nói, vải kiến sư tôn. Sau một lúc lâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới chậm rãi mở to mắt, ánh mắt ở Nam Cực Tiên Ông trong tay Hồ Lô thượng đã qua, khóe mắt nhảy lên vài cái, chậm rãi nói: "Đồng Nhi, đi đem Phong Thần Bảng mang tới." "Là." Bạch Hạc đồng tử gật đầu đáp ứng một tiếng rồi đi, một lát sau, ôm một trương Phong Thần Bảng ra tới, đưa đến Nam Cực Tiên Ông trước mặt. "Sư Tôn, đây là Nam Cực Tiên Ông nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, khó hiểu nói: "Đêm này Phong Thần Bảng giao cho tử nha, mệnh hắn ở Kỳ Sơn trúc khởi Phong Thần Đài, chuẩn bị Đại Thiên Phong Thần." Nguyên Thủy Thiên Tôn đạm nhiên nói: "Sư Tôn, Thanh hư hắn Nam Cực Tiên Ông lấy ra Hồ Lô lúc sau, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Háo miệng thở dốc nói: "Thiên pháp sát khí, thánh nhân dưới, toàn chịu sát kiếp, thanh hư mệnh chung nên, có kiếp nạn này, nếu vô pháp tránh thoát, ngươi đưa hắn cùng mang đi Tây Kỳ, đưa hắn giao cho Tử Nha, đãi ngày sau Phong Thần đại chúc khởi ngày, liền đem Thanh hư chân linh đưa vào Phong Thần bảng bên trong, nhớ kỹ, đem Phong Thần bảng giao cho Tử Nha lúc sau, liền lập tức phản hồi Cô Luân, không được lưu lại nhân gian, càng không thể vọng tưởng cấp Thanh hư báo thủ." Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm thực bình đạm, nhưng đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều năm năm cực tiên ông, lại tứ Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói chung, nghe ra một cổ tức giận. Hiện giờ lượng kiếp chưa khởi, thánh nhân không được di động, nếu không liền sẽ lọt vào tiên đạo trừng phạt. Nếu không, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bên ngược người mình tính cách, có thể nào cho phép chính mình đệ tử phạm vào sát kiếp? Là, đệ tử cáo lui. Nam Cực Tiên ông không người cáo lui, trong lòng không cấm cười khổ, vừa vào phong thần bảng, vô lượng lượng kiếp bên trong, muốn chịu thiên đỉnh sai phái, không có tự do, tu vi không được tiến thêm, đối với người thường tới nói, này tất nhiên là một phần cơ duyên, có thể trường sinh bất lão, tiêu dao trong thiên địa, nhưng đối với thánh nhân môn đồ mà nói, lại là cực kỳ thống khổ một việc. Không nghĩ tới, phong thần còn chưa chính thức bắt đầu, 12 kim tiên bên trong liền có một người gặp sát kiếp, phong thần việc, chỉ sợ vô pháp như tưởng tượng bên trong như vậy dễ dàng. Nhiên Đăng, Nam Cực Tiên Ông sau khi rời khỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở miệng nói: đệ tử ở một người đạo giả đi ra, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn không người nói. Ngươi đạo hạnh cao thâm, đã đạt đại la đỉnh, chỉ kém một bước, liền có thể đứng hàng chuẩn thánh chi cảnh. Ngươi xuống núi, trợ ta triển giáo đệ tử vượt qua sát kiếp, cũng nhưng vì ngươi tránh đến một ít công đức, trợ ngươi chẳng thi, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Nhiên Đăng, đạm mặt nói: đệ tử nguyện ý. Nhiên Đăng sắc mặt cổ giếng không giao động, nhưng trong lòng lại là biết, nói thật dễ nghe, làm chính mình chẳng thi. Trên thực tế lại là cấp xiển giáo này, đó Kim Tiên đi đương bảo mẫu, trong lòng không cấm sinh ra vài phần phẫn nứt chi tình, nhớ trước đây, hắn cũng là tử Tiêu cung xuôi thai Hồng Quân lão tổ giảng đạo, cùng tu hành vốn là cùng thế hệ, chỉ vì tu hành nền móng thâm hậu, thành tựu thánh vị, mà Hồng Quân tự lần thứ ba giảng đạo lúc sau, liền đóng cửa tử Tiêu cung, nhiên đang bất đắc. Dĩ dưới, tự hạ thân phận, bái vào xiển giáo môn hạ. Hiện giờ tuy rằng bị bãi vì xiển giáo phó giáo chủ, nhưng trên thực tế, lại giống như 12 kim tiên bảo mẫu giống nhau. Bất quá này đó phẫn nộ cảm xúc, nhiên đang tự nhiên không thể biểu đạt ra tới, gật đầu đáp ứng, hắn biết, Thanh hư chết Đối Nguyên Thủy Thiên Tôn kích thích rất lớn, lần này chính mình xuống núi, nếu còn có xiển giáo người trong gặp nạn, chỉ sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình, lập tức bái biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, ra Ngọc Hư cung, lập tức hướng chính mình Linh Thiếu Sơn mà đi. Chiều ca, Hoàng cung, tự dùng Ngũ Hỏa Thất cầm phiến Thiêu Thanh Hư đạo đức chẩn quân lúc sau, tuy rằng biết được tội thánh nhân, bất quá chắc Nạo ngược lại yên lòng, hắn biết, lượng kiếp bất quá, thánh nhân sẽ không đối chính mình ra tay, đến nỗi kế tiếp phong thần chi chiến, chỉ cần thánh nhân loại này hồng hoang thế giới bọn không xuất hiện, Trác Nạo có cũng đủ tự tin. Bên người người một đám bị phái ra đi, Trác Nạo lại không cần lo lắng không người nhưng dụng quân thần chi gian ngăn cách biến mất thương triều triều đình bên trong vẫn là có không ít người tại ba nhưng dùng tại đây những người này dưới sự trợ giúp triều ca từ từ hướng thịnh đồng thời thành thang thế cục dân tâm cũng từng ngày vững bước gia tăng nhất trực quan cảm thụ đó là triều ca trên không thành thang khí vận từ từ củng cố mà chắc nạo trên người nhân hoàng chi khí cũng từ từ nồng đậm mà theo chắc nạo chính mình một ít hệ thống dần dần hình thành triều đình hiệu suất cũng từng bước gia tăng đồng thời các nơi tình báo cũng giống như bông tuyết giống nhau không ngừng bay tới chắc nạo trừ bỏ xử lý triều chính ở ngoài đã có hơn phân nửa thời gian ở phân tích này đó tình báo để càng tốt khống chế đại cục cùng lúc đó, đát kỷ cùng hỷ mỹ hai tỷ muội bị trác ngạo lệnh cưỡng chế không chuẩn sử dụng pháp lực, một đường treo đèo lội suối, ước chừng dùng một tháng mới đến tây kỳ cảnh nội. tỷ tỷ, lại đi phía trước 30 dặm chính là tây kỳ thành, chúng ta bước tiếp theo nên như thế nào hành động? hỷ mỹ đứng ở một ngọn núi cương phía trên, ở chỗ này đã có thể nhìn đến tây kỳ thành hình dáng, tuy không tiệm chiều ca khí thế hùng hồn, lại cũng rất có hương thịnh chi tượng. như thế nào hành động? đát kỷ này một đường đều ở suy tư vấn đề này, nếu đã quyết định cùng trác ngạo liên thủ, vì các nàng tỷ muội hai người tương lai, chuyện này cũng cần thiết làm xinh đẹp, dọc theo đường đi. Đắc Kỷ cũng cùng Trác Nạo thông qua Ngọc Bội đưa tin, thương lượng quá một ít đối sách, giờ phút này nhìn nơi xa Tây Kỳ thành, trong lòng lại là có chút khó khăn, như thế nào mới có thể đem Trác Nạo theo như lời này đó khí chất dung nhập tự thân bên trong. Đắc Kỷ cũng không có vội vã tiến Tây Kỳ thành, mà là mang theo hỉ mị ở Tây Kỳ ngoài thành du dãng, kia Khương Tử Nha sợ trưởng về bói toán chi thuật, tầm thường yêu thuật, căn bản không thể gạt được hắn, huống chi tới Tây Kỳ phía trước, Trác Nạo cũng từng công đạo quá, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, vì thế chẳng những vị các nàng tỷ muội hai người rót vào một đạo nhân hoàng chi khí, càng truyền các nàng một tay liễm tức chi thuật, này một tháng qua, tỷ muội hai người cần thêm tu luyện đã có thể hoàn mỹ thu liễm trong cơ thể yêu khí. Ba ngày sau, tỷ muội hai người ở này dưới chân núi nghỉ ngơi, tỷ mỹ rốt cuộc nhịn không được có chút oán giận nói, tỷ tỷ, chúng ta tới này Tây kỳ cũng có mấy ngày thời gian, vì sao lại chậm chạp không vào thành? Cứ như vậy, như thế nào hoàn thành kia hôn quân công đạo, cũng không là không vào thành, mà là chúng ta hiện giờ vào thành, không có nửa điểm nắm chắc có thể khiến cho cơ phát chú ý. Đắc kỳ lắc đầu nói, này một tháng qua, các nàng tuy rằng màn trời chiếu đất, nhưng cũng đã trải qua nhân gian nóng lạnh, một đường đi tới. Thấy không ít sắc mặt, đối nhân tính có càng sâu khắc nắm chắc, đối với Trác Nạo rất nhiều lời nói, Đắc Kỷ tuy rằng không phục, nhưng nội tâm chúng vẫn là tán động. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Vẫn luôn chờ ở nơi này sao? Hỉ Mị cười khổ nói, nửa năm chi kỳ vừa đến, nếu chúng ta vô nửa điểm tiến triển, kia hôn quân chỉ sợ sẽ không cho chúng ta sắc mặt tốt xem. Muội muội, Đắc Kỷ bất mãn nhìn về phía Hỷ Mị, chúng ta hiện tại nếu cùng hắn ngồi chung một cái thuyền, liền không cần lại hôn quân hôn quân sương hô hắn, thú hồ. Nhìn Hỉ Mị độc lòng người dáng người, Đắc Kỷ khẽ môi cong lên một mặt diễn ngược ý cười, muội muội ngày xưa ở Thọ Tiên cung trùng, chính là nhất quấn quýt si mê hắn. Titi, ngươi còn không phải giống nhau." Kỳ Mị bĩu môi nói. Đắc Kỷ lắc đầu, yêu loại không có gì trinh tiết quan niệm, đối với những việc này xem thực hai, cũng không thèm để ý Hỉ Mị theo như lời, ngồi ở một khối thanh thạch phía trên nghỉ ngơi. Liên vào lúc này, dưới chân núi một chiếc xe ngựa chạy qua, một người đầu bạc lão giả ngồi trên lưng ngựa, không ngừng ho khan. "Muội muội, ngươi nói lão giả này có thể sống bao lâu?" Đắc Kỷ ánh mắt dừng ở kia lão giả trên người, nhíu mày suy tư nói, nàng đột nhiên nhớ tới Trác Ngạo phía trước theo như lời một ít phư pháp. Ấn đường hắc khí ẩn ẩn, hai mắt không hề sinh khí, hành động trì độn, sinh cơ quyết quyết. Kỳ Mị mắt lẽ liếc kia lão giả liếc mắt một cái, lắc đầu nói, không ra mười ngày, hẳn phải chết. Tỷ tỷ, vì sao đột nhiên quan tâm một cái lao nhân? Kỳ Mị khó hiểu nhìn về phía Đắc Kỷ. Có lẽ, chúng ta nhốt đánh vào Tây Kỳ cơ hội, liền phải dừng ở hắn trên người. Đắc Kỷ sửa sang lại có chút giơ loạn vào áo, đột nhiên cười nói, tỷ tỷ chuẩn bị như thế nào làm? Kỳ Mị nghi hoặc nhìn về phía Đắc Kỷ, khó hiểu hỏi, bán mình táng phụ. Đắc Kỷ nghĩ đến chắc ngạo cho nàng cung cấp mấy cái phương án, không cấm cười nói, bán mình, táng phụ. Kỳ Mị nhìn nhìn Đắc Kỷ, lại đem ánh mắt nhìn về phía kia lão giả. Lắc đầu nói, chính là ta xem này lão giả phi phú tức quý, liền tính chúng ta nhận hắn đương phụ thân, hắn sau khi chết cũng không cần phải làm nhị nữ bán mình táng phụ a. Xem ra này một tháng tới lặn lội đường xa, muội muội ngươi là ổn công. Đắc Kỷ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tức giận trắng Hỉ Mị liếc mắt một cái. Này quan đi đường chuyện gì? Hỉ Mị mở mịt nhìn Đắc Kỷ liếc mắt một cái. Ngươi nha, chả không được người am hiểu tính. Đắc Kỷ lắc lắc đầu, nhìn về phía Hỉ Mị nói, lúc này đây, không cần tự cho là thông minh, hết thảy sự tình đều phải nghe ta tới an bài, mặc khắc ít nói lời nói, an an tính tính đãi ở ta bên người liền có thể. Đã biết Kỳ Mỹ bất mãn nhíu môi, đi theo Đắc Kỷ phía sau, hướng về láo giả đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 20, Đắc Kỷ nhập Tây Kỳ. Tương phụ, trụ vương trong khoảng thời gian này khác hẳn với ngày xưa, phía trước chiếu cáo tội mình truyền khắp thiên hạ, sau lại thường xuyên tiếp tế nạn dân, dân tâm từ từ củng cố, cứ thế mãi, chỉ sợ đối ta Tây Kỳ bất lợi. Tây Kỳ đường phố phía trên, Cơ Phát cùng Khương Tử nhà sóng vai mà đi, nhìn rộn ràng nhốn nháo đường phố, Cơ Phát thở dài nói, Tây Kỳ tuy rằng còn không có cùng thành thang hoàn toàn xé rách thể diện, trước mắt trên danh nghĩa còn ở vào trụ vương chi hạ, cũng đã sớm đã đình chỉ tiến công. Triều binh mãi mã, này ý rõ như ban ngày. Nếu Trụ Vương liền như vậy vẫn luôn ngu ngốc đi xuống, tự nhiên là đối Tây Kỳ có lợi, nhưng hiện giờ Trụ Vương đột nhiên ban bố chiếu cáo tội mình, Chu Gian Hận, Phế Bảo Cách, Điền Sái Buồn, Biếm Đắc kỷ, thủy đi lập đài, lại có chăm lo việc nước chi ý, này đối với Tây Kỳ tới nói, tuyệt không phải một chuyện tốt. Ít nhất hiện giờ Thiên Hạ đối Trụ Vương bất mãn thanh âm đã dần dần giảm bớt, thậm chí căn cứ mật thám truyền quay lại tới tình báo, Triều Ca vùng 3 tính đã bắt đầu ủng hộ Trụ Vương, mà này xu thế, còn đang không ngừng hướng bốn phía phóng xạ, nếu cứ thế mãi, cơ phát có thể dự kiến, theo thời gian trôi qua, thành thăng nhân tâm từ từ củng cố. Chủ Vương chắc chắn hướng Tây Kỳ đầu thủ, cơ xương đến chết đều trung tâm với thương trụ, nhưng cơ phát bất động. Hắn là thiền giáo tuyển định có đức chi chủ, đồng dạng hắn cũng có cũng đủ dạ tâm. Hiện giờ Tây Kỳ đại thế đã thành, hắn tự nhiên càng hy vọng Chủ Vương liền như vậy ngu ngốc đi xuống. Chúa công không cần lo lắng. Khương Tử Nha mỉm cười nói, Chủ Vương tàn bạo nhiều năm, liền tính hiện giờ an an, nhưng thiên hạ dân tâm đã mất, lại há là sớm chiều chi gian có thể vãn hồi. Ta đã sai người dựng phong thần đại, tuẫn nguyệt liền có thể hoàn công. Đại phong thần đại hoàn công này liền có thể phát binh chinh phạt. Lão thần đã có so đo, Nam Cực tiên ông nửa tháng trước đã đưa tới phong thần bảng. Lệnh Cương Tử nha dựng phong thần đài, đại phong thần đài xây lên ngày, đó là Tây Kỳ bình pháp thương trụ là lúc, đây là số trời, liền tính trụ vương như thế nào thay đổi triệt để, đại thế đã thành, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Như thế, liền làm Viễn Tương phụ lo lắng. Cơ Phát mỉm cười gật gật đầu, hai người một đường đi ở trên đường phố, đây là cơ phát công khóa, mỗi cách mấy ngày, đều sẽ hành tẩu trên phố, thể nghiệm và quan sát dân tình, đồng thời cũng là vì tạo chính mình thân dân hình tượng. Hai người một đường đi đi dừng dừng, vì bá tánh giải ưu, đi được tới một chỗ chợ khi, đột nhiên nhìn đến phía trước dòng người chen chúc xô đẩy, đễ ở một chỗ, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt cười vang trong lòng không khỏi tò mò, cùng Khương Tử Nha cùng chen vào đám người, trung quanh vây xem ba tánh nhận được cơ phát, vội vàng không người tránh ra một cái thông đạo, chỉ có phía trước vài tên người hiểu chuyện chưa phát hiện cơ phát đã đến, còn ở làm ổn. Tiện nhân, thiếu ở chỗ này trang đáng thương, ngươi là muốn đem ta vương gia thể diện mất hết sao? Còn không cho ta cồn trở về đi. Còn chưa tới trước mặt, liền nghe được một người người đàn bà đánh đá ở đối với quỷ trên mặt đất hai nữ tử quát mắng, lệnh cơ phát không cầm những mày. Theo khe hở xem qua đi, lại nhìn đến hai gã một thân đồ tăng nữ tử an an tĩnh tĩnh quỳ gối trên đường cái, thấp giọng khóc thút thít, tuy rằng thấy không rõ hai má Nhưng giờ phút này ở người đàn bà đánh đá bước bách hạ, kia phân bất lực cùng nhu nhược động lòng người cảm giác, lại lệnh người không tự giác tâm sinh thương xót. Lại xem hai nàng phía sau, treo một chưởng bán mình tang phụ lá cờ, nhìn qua rất là chói mắt, lại xem hai nàng nhu nhược động lòng người dáng người, càng khơi dậy nam nhân đấy lòng một tia ý muốn bảo hộ. Đến tột cùng ra sao sự? Cơ Phát nhíu mày nói. Khương Tử Nha nghe vậy véo chỉ tỉnh tỉnh, hiện giờ tuy rằng thiên cơ hỗn loạn, nhưng cũng là đối với ứng tiếng người, bình thường ba cánh vẫn là có thể bấm đốt ngón tay. Sau một lúc lâu, Khương Tử Nha nhíu mày, bất mãn trừng mắt nhìn kia người đàn bà đánh đá liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, "Này hai nàng nguyên là thanh long quan vùng lừng dân, chỉ vì trong nhà nguy rồi hay, một đường lưu vong đến tận đây, nguyên bản đã muốn đói chết bên đường, lại bị trong thành Chu đại thiện nhân cứu, thấy hai nàng bơ vơ không nơi nương tựa, lại ngoan ngoãn lên lợi, liền đem các nàng thu vì nghĩa nữ." Lắc lắc đầu thở dài, đáng tiếc kia Chu đại thiện nhân năm cận hoa giáp, chó mịt gần, nhận lấy hai nàng bất quá nửa tháng, liền một mạng quy thiên, ai ngờ dưới gối bất hiếu con cái thế, nhưng chỉ lo phân hắn gia sản, không người liệu lý sau đó sự, này hai nữ tử nhưng thật ra khó được, vì gom đủ vàng bạc vì này đặt mua hậu sự đi vào trong thành bán mình tăng phụ lại bị mơ gước các nàng mỹ mạo mấy cái ca ca ra mặt ngăn trở muốn này tỷ muội từ bọn họ mới bằng lòng vì này phụ xử lý hậu sự đắt kỷ cùng hỉ mị đều có trác ngạo đưa một đạo nhân hoàng chi khí đó là lấy cương tử nha năng lực cũng vô pháp nhìn thấu này chân thân giờ phút này suy tính kết quả đều là trác ngạo trước đó an bài tự nhiên nhìn không ra manh mối tới hơn nữa trong đó trừ bỏ hai nàng thân thế ở ngoài hết thảy đều cùng sự thật tát cướp tự nhiên khó có thể nhìn ra manh mối cơ phát nghe vậy lại là mày nhân lại không nghĩ tới ở hắn chỉ hạ thế nhưng cũng có như vậy đồ vô sỉ lập tức cũng không để ý tới khương tử nha ngăn trở đi ra phía trước cất cao giọng nói hai vị cô đương thả trước lên chu đại thiện nhân sự tình cô đã hết biết hắn hậu sự liền từ cô tới giúp các ngươi liệu lý ngươi là người phương nào dám can đảm quản ta chu ra việc thật sự kia người đàn bà đanh đá là mấy cái huynh đệ tỷ tỷ lần này tìm đến chính là vì giúp mấy cái huynh đệ đem hai tỷ muội lưu lại cũng thật nhiều phân một ít gia sản nguyên bản đã lấy chu gia thế lực bức cho này đó người hiểu chuyện không dám lắm miệng giờ phút này nghe nói có người dám hủy đi nàng đại tức khắc giận dữ quay đầu lại liền phải đem này không biết tốt xấu người ra chuyện thoá mạ một đốn chỉ là đương nàng quay đầu lại thấy rõ người tới khi nguyên bản hung hán biểu tình tức khắc cứng đờ còn lại lời nói bị nẹn sinh sinh tạm ở trong cổ họng mặt thật sự như thế nào cơ phát hừ một tiếng nói tiểu phụ nhân không biết võ vương giá lâm tội đáng chết vạn lần tội đáng chết vạn lần người đàn bà đanh đá vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói cơ phát hừ một tiếng bực này định nọ tiểu nhân tất nhiên là không thích ánh mắt nhìn về phía đát kỷ hai người nói hai vị cô đương đứng lên đi cô sẽ giúp các ngươi xử lý tiểu nữ tử đa tạ võ vương ân tình này ân này đức Tỷ muội ta nguyện ý vì võ vương vì nô vì tỷ, báo đáp một vài." Đắc Kỷ hơi hơi một phút, vẻ mặt nghiêm túc nói. Phía trước hai nàng tối đầu, tuy rằng điểm đạm đáng yêu, nhưng trung quy không có thể thấy rõ bộ dạng, giờ phút này đại hai nàng ngẩng đầu lên, đó là cơ phát cũng không khỏi ngơ, chỉ cảm thấy đầu quả tim nhi phát run, liền giống như chắc nạo theo như lời, nếu không trước đó biết được, không có nam nhân có thể kháng cự giờ khắc này Đắc Kỷ, huống chi còn có một ngây thơ hỉ mị. Nay đạo không cần." Cơ Phát lắc lắc đầu cười nói, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng tại đây trước công chúng, thật đáp ứng xuống dưới, chính mình hình tượng cũng nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng xoay người cùng Khương Tử Nha cùng nhau đi trước, đều có người lại đây hỗ trợ liêm gầy Chu đại thiện nhân thi thể, hỗ trợ an táng. Kế tiếp hai ngày, Cơ Phát bắt đầu triệu tập chúng tướng chỉnh đốn quân vụ, lại cùng Khương Tử Nha thương nghị lúc sau tiến công thành thang, từ chỗ nào vào tay, dùng gì thủ đoạn tới công thành chiếm đất. Ngày này, Cơ Phát cùng Khương Tử Nha thương nghị xong quân chính lúc sau, trở lại phủ đệ, lại thấy phủ trước cửa, hai gã nữ tử quý gối nơi đó, bất giác ngạc nhiên. Hai vị cô nương vì sao quý gối nơi này? Cơ dây cột tóc vài tên hộ vệ tiến lên dò hỏi. Gia phụ đã an táng, tỷ muội ta hai người tiến đến thực hiện ngày trước hứa hẹn. Đắc kỳ sở sở nói. Cô nương, cô giúp ngươi, chỉ là liên ngươi một mảnh chân thành hiếu tâm, đều không phải là muốn huề ơn báo đáp." Hai vị cô nương mau mau xin đứng lên. Cơ Phát nhíu mày nói: "Võ Vương cao thượng, tỷ muội ta tự biết, nhưng tỷ muội ta hai người ngày đó đã lập hạ lời thề, chỉ cần giúp chúng ta an táng phụ thân, bất luận bần phú quý tiện, đem khuynh tất cả đời đi theo, chẳng sợ vì nô vì tỷ, cũng cam tâm tình nguyện." Đắc kỷ nhu nhược trong thanh âm, mang theo vài phần kiên định, nếu Võ Vương không đồng ý, chẳng lẽ không phải tỷ muội ta vi phạm lời thề, ngày sau định tao trời phạt. "Chủ công, ta xem này nhị nữ rất có tình nghĩa, liền thu vào trong phủ lại như thế nào?" Vương hậu bên người cũng khuyết thiếu người chiếu cố, không bằng liền làm các nàng hầu hạ vương hậu như thế nào." Một người người hầu cận hướng Cơ Phát nói, "Lám miệng. Cơ Phát trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhìn về phía Đắc Kỷ cùng hỉ mị nói, "Nếu hai vị cô nương không chỗ dung thân, nhưng nhập ta vương phủ, vương phi bên người, cũng khuyết thiếu hai cái chăm sóc người, cô lại hàng năm không ở, nếu ngày sau nhị vị tìm được quy tộc, cô lại đưa các ngươi ra phủ, như thế nào? Cần tuân chủ nhân phân phó." Hai nàng cung cung kính kính nói. Cơ Phát gật gật đầu, nhìn về phía hai nàng nói, còn không biết các ngươi tên họ. "Tiểu nữ tử Chu Linh, sá muội Chu Tuyết." Đắc Kỷ giòn thanh nói. Cơ Dung mang nàng hai người an bài các nàng ở Vương Phi bên người chủ hạ, ngày sau sớm muộn gì chăm sóc Vương Phi bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Cơ Phát nhìn về phía bên người một người người hầu cận nói: là, chủ công. Từ đây, đắc kỷ hai người trải qua một phen chắc chờ lúc sau, rốt cuộc thành công tiềm nhập Cơ Dậy Tì Biên, trở thành chắc nạo giám thị Cơ Phát một đạo Cơ sở ngầm, Bất quá quăng có này lưỡng đạo hiển nhiên còn chưa đủ, chắc nạo muốn đi bước một đêm chính mình người thẩm thấu đến Tây kỳ các góc. Cùng lúc đó, triều ca bên trong, Thái sư Văn Trọng phục mệnh giám sát giải trừ quân bị việc, trong nháy mắt đã có cận hai tháng thời gian, các nơi binh lực tinh giảm rất nhiều đồng thời cũng tiến thêm một bước suy yếu địa phương tướng lãnh đối quân đội không chế quyền. Văn Trọng mắt thấy sự tình đã định ra, đem còn lại sự tình giao cho gia cát lượng xử lý, chính mình tắt chạy về triều ca. Hắn đã được đến tin tức, tây kỳ gần nhất binh mã điều động thường xuyên, Khương tử nha càng là ở Kỳ sơn. Phía trên đáp nổi lên một tòa đài cao, không biết gì dùng. Văn Trọng tuy rằng vị cực nhân thần, nhưng ở tam giáo bên trong, chỉ là kim linh thánh mẫu ngồi xuống một người ký danh đệ tử, địa vị không hiện, phong thần việc, tự nhiên không có quyền biết. Không chế mặc kĩ lần, chưa hết một ngày liền trở lại triều ca, nhưng thấy triều ca lui tới người đi đường núi liền không dứt. Phồn hoa châu cùng một tháng trước so sánh với, cơ hồ làm văn trọng không dám tự nhận. Vừa đến Ngọ môn, sớm có thị vệ chờ ở Ngọ môn ở ngoài, hiểu biết trọng lại đây, vội vàng tiến lên chắp tay nói, "Thái sư, đại vương đã chờ lâu này." Dẫn đường. Văn trọng đem mặc kỳ lân giao cho thủ hạ phó tướng coi chừng, lập tức theo thị vệ tiến vào hoàng cung. Đại điện phía trên, văn võ đã tối lui, hiện giờ chỉ còn lại có Trác Ngạo cùng Hoàng phi hổ hai người chờ đợi ở đại điện phía trên. Văn trọng thấy thế vội vàng tiến lên tịnh tội, "Làm phiền đại vương chờ lâu, quả thật văn trọng chi tội." Thái sư không cần đa lễ, "Mau mau lên." châm đang cùng võ thành vương thương nghị xuất binh việc thái sư tới vừa lúc cùng cô cùng nhau tham tưởng tham tưởng chắc nạo cười nói là văn trọng nghe vậy vội vàng tiến lên lại thấy chắc nạo trước người xa bàn phía trên bày một tòa thật lớn xa bàn xa bàn phía trên sơn xuyên con sông tất có liền giống như tự không trùng phụ lãng đại điệu giống nhau bất giác ngạc nhiên nhìn kỹ đi lại là thành hàng tây kỳ còn có cái gì hai lộ chư hầu dũng bất đồng ánh sáng màu cờ xí tách ra lập tức khen có thứ vật ta quân chiến lược nhưng lại tăng lên bại phần chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện